chương hai trăm chín mươi ba đậu võ một đ á m chuẩn bị tấn công giang binh khi nhìn đến đồng liêu bị đột như kỳ lai tập kích đánh ngã xuống đất thì đã sớm giật mình không thôi bởi vì bọn họ thậm chí ngay cả đồng liêu là thế nào bị diệt đều không thấy rõ cho đến nhìn thấy trước mặt ngã trong vũng máu lưỡng cổ thi thể bọn họ vô ý thức lui về phía sau vài bộ chỉ chốc lát giật mình tỉnh lại nhất thời minh bạch bọn họ bị p h ả n kích vì vậy ở lửa cháy mạnh ra lệnh một tiếng cửa trước giang binh môn nhắm ngay gạo lần nổ súng trong nháy mắt đạn như mưa vẫy bắn về phía g o lần lại ở nơi này hỏa hoa tứ mạo trong nháy mắt lửa cháy mạnh kinh cái này ngoài dữ liệu truyền thực thậm chí nhượng nhất quán thủ đoạn đ ộ c g á c lửa cháy mạnh đều có chút kinh ngạc đến ngây người ở hiện trường h á n đột nhiên có chút không rõ cảm giác khán không rõ bọn họ rốt cuộc là đụng tới cái gì nhân vật lợi hại tình thế sai nhân lửa cháy mạnh quyết định thật nhanh khẽ cắn môi đối t h u ộ c hạ dong binh làm rút lui thủ thế h ư u trăm triệu không nghĩ tới lửa cháy mạnh công không được lại ngay cả cơ hội rút lui cũng không có chỉ nghe một tiếng này kỳ dị âm hưởng ở lửa cháy mạnh vang lên bên thai chi tế lửa cháy mạnh ngay cả một câu nói cũng không có cách nào nói ra khỏi miệng trên cổ dĩ niên tịu kinh hiện một đạo sâu đậm màu đỏ lửa cháy mạnh ngã vào lạnh như băng nhai đạo mặt đường thượng còn lại do ông bình càng hoàng hồn kéo lần đứng ở lửa cháy mạnh bên người chiêu trên mặt đất giá cụ đã trực đỉnh đỉnh thi thể cười khinh miệt cười nghi thầm c h ắ c không được hắn hạ thủ vô tình yếu t h o á n cũng chỉ có thể o á n các ngươi bọn người kia cả gan làm l o ạ n si nhân nằm mơ dĩ nhiên dám can đảm đến đây có điều gây dối đến đây đánh cướp quốc vương sản nghiệp thật sự là trừng phạt đúng tội chết tiệt bắt giặc phải bắt vua trước giải quyết rồi lửa cháy mạnh lúc ta yếu tiêu diệt còn lại này rắn mất đầu dòng binh đôi kéo lần mà nói tựu dễ như chở bàn tay kế tiếp kéo lần không chú hắn khả dĩ dễ dàng tách ra nay đã dối loạn đầu trật tuyến chỉ biết nổ súng liên tục bắn phá để cầu lui lại bảo mệnh do binh môn p h o n g tới đạn thậm chí còn năng nhất nhất tìm ra ẩn n ú t do binh tương kỳ trong nháy mắt chém g i ế t không được ba phần chung hơn hai mươi danh do binh tự kể hết chết ở dưới kiếm của hắn còn lại mấy người muốn sấn loạn chạy trốn do binh tối hậu cũng chết ở cái khác thị vệ dưới kiếm sở h ư u ý đổ đối thư thái nhà hàng bất lợi do binh cuối k h n g một người năng chạy trốn những thi thể này rất nhanh thì bị vương cung bọn thị vệ toàn bộ rời đi xử lý sạch sẽ thư thái nhà hàng chu vi cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh thẳng đã đã đến g h n một hồi lâu hậu ngoài cửa không còn có t r u y ề n đến một tiếng súng vang đồng thời dần dần khôi phục lại bình tĩnh lúc người ở bên trong tâm tình mới chậm dại an định lại mọi người lo lắng cha lý tử lâu thu về đánh mắt đợi được kéo lân từ ngoài cửa trở về dịch tinh thần tài mặt hướng một đám người mua môn trấn an địa nói rằng chư vị thỉnh không cần lo lắng ngoài cửa phiến phức đã kể hết giải quyết hôm nay giao dịch này quá trình chúng ta sớm đã thành an bài nghiêm mật t ă n phòng sở dĩ ta khả dĩ hướng các ngươi bảo chứng chỉ cần các ngươi đang ở thư thái nhà hàng ở đây chúng ta hưng hoa thương thành tuyệt đối sẽ bảo chứng các ngươi bình yên vô sự nghe nói như thế không ít người mua đều thở dài một hơi nhìn về phía cha lý ánh mắt của Hiện nhiên cũng nhiều cũng chúng ta cũng sẽ toàn lực phối hợp các người có thể an bài đi theo nhân viên hiện tại tới đón ứng với các ngươi trả lý vừa dứt lời người mua môn đều không hẹn mà cùng giữ đều tự đồng bạn xì xào bàn tán một phen thảo luận kế tiếp sắp xếp hành trình dù sao có một đoạn như vậy cảnh cáo thức nhạc đến lúc sở hữu người mua đều ý thức được bọn họ mua đông tây ngoại giới có rất nhiều bất minh thân phận người đang mơ ước vi bảo chu toàn bọn họ chọn lọc tự nhiên mau chóng hoàn thành giao dịch cấp tốc ly khai hiện trường khoảng chừng qua thập phân chung thương thành sở hữu hộ khách đều làm xong hồi trình an bài xào diện thị sở hữu người mua t u y ể n trạch đều chính như dịch tinh thần giữ tra lý dữ liệu như nhau tất cả đều t u y ể n trạch chính đi theo b ả o tiêu không cần yếu hưng ơ hoa thương thành cung cấp hộ vệ hộ tống bọn họ đi trước sân bay hơn nữa cũng không phải người người lập tức là có thể ngồi mù mịt ly khai lưu ni á nước hiện nhiên giá hai mươi vị thương thành khách hàng lớn đối với một xa lạ quốc gia tín nhiệm còn chưa phải hội rất cao bọn họ đối thương thành canh khuyết thiếu tín nhiệm đối với từ lâu hậu mệnh n h a o lần đối người mua môn không hẹn mà cùng tiền trạch cũng một có bất kỳ ý kiến gì không cần hắn xuất thủ hắn tự nhiên là thích thú chờ người mua môn thuận lợi ly khai thư thái nhà hàng cha lý lấy điện thoại ra hướng dịch tinh thần hội báo đồng hân giữ đồng nhị không có đi ra k é o lần đã ở trong điện thoại nói cho dịch tinh thần các nàng trốn ở trong phòng của mình dịch tinh thần nghe được cha lý hội báo biết được thư thái nhà hàng náo động trong lòng tiệm sinh một trận ấ y náy cảm chính là bởi vì mình đến lúc quyết định tương giao dịch địa điểm định ở tại thư thái nhà hàng mới để cho đồng hân tỉ bội hai người lúc này ham ở kinh khủng b ấ t an ở giữa điều này làm cho dịch tinh thần không khỏi có chút suy nghĩ thi hắn phát hiện trong tay mình nắm giữ vũ lực tuy rằng không kém trên mặt nồi hương hoa rượu hắn bảo an giữ hương hoa bảo toàn công ty cũng để kiềm giữ thương chứng tình báo này h l t tổ h chức tương h h n chuyên môn dùng cho thu thập bất luận cái gì hữu quan vu hưng hoa công ty tình báo cùng với đôi tình báo tổng hợp lại phân tích đồng thời đúng lúc cung cấp tình báo tri trì tình báo này tổ chức để cho hai người bộ phận cấu thành người thứ nhất bộ phận chiêu mộ người địa phương phụ trách thu thập tình báo người thứ hai bộ phận tổng hợp lại phân tích tình báo thuộc về tình báo tổng bộ đương nhiên bộ phận này nhân viên tình báo phải là đáng tin cậy chỉ là nhuộm người nào chịu trách nhiệm chuyện này nghi dịch tinh thần tương người bên cạnh qua một lần ngoại trừ có vài người vốn là có chức trách trong người ở ngoài còn dư lại ở lưu ni án nền tảng lập q u ố c địa dịch tinh thần tương đối tin nhâm người của hay trong tháp dịch tinh thần nghĩ thầm hay là chờ trong tháp làm song tranh cử nghị viên truyện tình để hắn đi chiêu mộ nhân viên tình báo ba giữa lúc dịch tinh thần đang suy nghĩ cái gì thành lập tổ chức tình báo kế hoạch thì tình báo các nước cục đặc công bởi vì thấy được kẹo lần bọn họ tiêu diệt dòng binh thủ đoạn tàn nhẫn nhưng thật ra không có mấy người còn dám nữa trêu chọc hưng hoa thương thành nhưng mà bọn họ lại b ả lực chú ý chuyển hướng hai mươi danh mua hưng hoa điện thoại di động nhẫn người mua Trước thành đích Thiên, Lưu Nhi Á tiểu hiệu vang lên vài lần tiếng、súng. Trên thực tế, thư thái phát dịch đích Nguy hoàn Nguyễn Nhi vang lên lần súng. nhà hàng phát sinh bắn Giao Liêu hiệu Hoa. điếm vài Á bởi vì bọn họ chiếm được thượng cấp chỉ thị yếu mài mài một cái dịch tinh thần chỉ có chờ đáo dịch tinh thần chịu không nổi chủ động cầu viện hiểu rõ thời gian bọn họ tài phải nhận được hành động chỉ lệ n h cứ như vậy lưu ni á phía chính phủ cũng có thể được quyền chủ động nhưng không ngờ bọn họ tính toán thật là không có cơ hội v ă n g dội thư thái nhà hàng phương diện lại tự mình giải quyết vấn đề nhưng lúc ở lưu ni á tiểu điểm phát sinh đấu súng sự tình tính chất t i ể u đại không giống nhau bởi vì ở lưu ni á trong tiểu điểm ở đại bộ phận đều là đến từ hậu thế giới các quốc gia lữ khách sở dĩ ở tiểu điểm phát sinh tất cả chuyện liên quan đến lưu ni á nước quốc tế danh dự bởi vậy lưu ni á cảnh sát cấp tốc chạy tới hiện trường áp tràng để tránh khỏi tình báo các nước cục ở không c ố kỵ gì dưới ở lưu ni á quốc nội tạo thành cái gì trọng đại thương vong lưu ni á tự hiếm hai gã ăn mặc hưu nhàn áo sơ mi b a i c ắ t khố thanh niên chính vẻ mặt hoảng sợ quan khán một chụp ảnh tần số nhìn tần số nhìn d ằ m trắng cảnh chính thị thư thái nhà hàng phát sinh một màn giá hai g ã thanh niên chính mắt thầy eo lần dùng một kiếm lại một kiếm chống rông giết chết này do minh thì bọn họ trừ khiếp sợ ra nhưng thủy trung không rõ eo lần đến tột cùng là dùng cái gì để chấm dứt những người này tính m bọn họ nhìn không thấy hẹo lần vận hành kiếm khí đương nhiên mặc dù bọn hắn xem không hiểu nhưng giá không trở ngại bọn họ xác nhận do b i n h thị tử trong tay hẹo lần truyền thực hai cái này thanh niên chính là từ nam phi chạy tới phụ trách đối dịch tinh thần triển khai bí mật điều tra mễ k ỳ nước cơ quan tình báo sáu và tám mươi hai gã đặc công trên thực tế mễ k ỳ nước cơ quan tình báo hoàn đồng thời phân công ra mặt khác nhất nhóm người chuyên môn phụ trách bảo hộ bồn quốc người mua từ dịch tinh thần trong tay mua hàng hưng hoa điện thoại di động nhẫn là trọng yếu h ư n thị giá nhất nhóm người hoàn đồng thời âm thầm gánh vác một sứ mệnh tùy thời cướp giật nước hắn người mua hưng hoa điện tho sở dĩ sáu và tám mới có thể vẫn thờ ơ lạnh nhạt chứ lưu ni á t i ể u điếm đấu s ú n g sự kiện mục tiêu vẫn không có xuất hiện chúng ta hoàn phải tiếp tục nhiệm vụ sao lúc này sáu hướng bên cạnh đồng bọn hỏi tám trong miệng chỉ mục tiêu hay dịch tinh thần bọn họ từ tiếp nhận điều tra dịch tinh thần bối cảnh tư liệu nhiệm vụ hậu cũng đã phải liên tục ở lưu ni á nước đợi mấy tháng nhưng mà mặc dù là ở lưu ni á lãnh thổ một nước nội dừng lại thời gian lâu như vậy bọn họ trung quy một vài lần thấy dịch tinh thần bản thân chớ đừng nói năng theo dõi điều tra hắn tất cả loại này tiên hữu cảm giác bị thất bại để cho bọn họ cảm giác rất bất ức sau đó thẹn quá thành giận trích thế nhưng hữu vô toàn hạ thủ giá dịch tinh thần thật sự là hành tung phiêu hốt bất định dĩ nhiên ngay cả các quốc gia người mua tể tụ lưu ni á nước mua hưng hoa điện thoại di động nhận thời khắc trọng yếu cũng có thể không hiện thân thật sự là để cho bọn họ c a m tức may là cơ quan tình báo em ở t r ư ờ n g phòng do thủy tới trung cũng không có nói rõ cần bọn họ ở nhất định ngày quy định nội hoàn thành nhiệm vụ bằng không hai người bọn họ từ lâu khí cấp bại phôi căn cứ ta dò thăm tin tức ta phán đoán mục tiêu cũng đã thị đang ở lưu ni á nước cảnh nội bằng không cũng sẽ không có động tĩnh lớn như vậy hơn nữa c h ú n g ta c ũ n g không p h ả i là không có một điểm t h u h o ạ c h c h ô n g h ắ n một mực t h a m g i a l n g k n g không k h n g không không k h n g không không không không không không không không không không không không không không không không không k h n g không k h n g không không không không không không k á ô n g không không không h ô n g không k h n g không không không không h ô n g k h ô n k h ô n không không không không k h n g k h ô h ô n g k h n g không h ô n g h ô n g k h ô n k h ô n i không không không không n g không k h ô n h ô n g không không không không k h ô n h ô n g không h ô n g không không h ô n h ô n g không không không k h ô t g không không k h ô n không không n g không k h ô n h ô n g k n g k h k h ô n h ô n n h ô n g không n g k h h ô n g k n g không không không h ô không k h n g không k n g k n g k không không k h g không h ô n n g n g không h ô n n g k h ô n h ô n g không k n g k cũng không thể không ra mặt ba tám mỉm cười nói rằng chỉ cần chúng ta tiêu ít tiền hoa lai một ít nhiệt huyết dân chúng trên đường phố kháng nghị một chút đồng thời sẽ tìm ký giả phép vỗ sau đó truyền bá ra ngoài hình thành lực ảnh hưởng tối hậu t h ỉ n h m a kỳ nước truyền thông cho hấp thụ ánh sáng một chút hẳn là có thể đưa cái này dịch tinh thần bức ra l ạ i tỏ thái độ ta nghĩ hắn tìm nhiều tiền như vậy tham gia tranh cử tổng sẽ không ở lâm môn một c ư ớ c nghĩ thất bại trong gang tấp ba sáu nghe vậy suy nghĩ một chút sau đó bỗng nhiên trước mắt sáng lời hưng phấn mà vỗ một cái đại h ố i cười nói đây là một cái ý kiến hay bất quá nhưng u i chỉ thật ị cơ u a ra rất rõ ràng mục tiêu của bọn họ mà trên thực tế tám vào lúc này cái này không đúng tay vào quyết định lúc lại có thể để cho bọn họ tránh được một tiếp lưu ni á thành hưng hoa diệu hán dịch tinh thần nói với éo lần éo lần chiếu tướng lần này khổ cực ngươi vậy hạ vi thần cũng không có ra nhiều ý lực éo lần lắc đầu không có một tia tự gắp mà là dị nhất phó phân chúc phải làm bình thản đơn giản đáp dịch tinh thần trong mắt lóe lên một tia khen ngợi tiếp tục nói chờ một lát ta liền mở không gian thông đạo tống ngươi phản hồi hưng hoa thành nơi đ hương nước hoa hôm nay phát triển trạng thái đồng bộ hướng về phía trước eo lần khắc sâu minh bạch đây hết thệ đều không ly khai dịch tinh thần sở dĩ hắn cho rằng ở quốc vương bên người hẳn là nhiều hơn chút thị vệ thiết thân bảo vệ di sách chu toàn dịch tinh thần mỉm cười đắp chiếu tướng thỉnh an lòng ta sẽ không dễ dàng đem mình đặt mình trong trong nguy hiểm kéo lần gật đầu không nói thêm nữa kỳ thực hắn cũng biết dịch tinh thần đã rồi là một gã ba cấp kiếm sĩ bình thường nhân vật đều không uy hiếp được hắn hắn bất quá là tại đây thời kỳ phi thường nói thêm nhất cú kéo lần rời phòng làm việc không lâu sau trong tháp gõ cửa tiền đến có chút khẩn trương nói rằng l ã o bản tựa hồ có người ở cố ý bôi đen ngươi dịch tinh thần nhữ mày một cái hỏi xảy ra chuyện gì có người ở phá hư ngươi tranh cử nghị viên truyện tình trong tháp đau mày nói rằng Chương 296, mua hải đạo. cùng h hải ư ơ n g mua đạo. c lúc đó nhóm đầu tiên chính mình hưng hoa điện thoại di động nhẫn hộ khách cũng về tới đều tự quốc gia bởi vậy một ít hữu quan vu không gian giới chỉ tin tức bắt đầu xuất hiện tỷ như mỹ báo triều đưa tin một cái buổi tối ở một lần xã hội thượng lưu tụ hội chúng một cái siêu cấp lớn phú hảo phô bày hắn siêu cấp điện thoại di động khiến cho toàn trường nữ tính kinh hô mỹ kiểm thư võng một cái phú nhị đại mỹ nữ ở mình cá nhân trong không gian chuyển lên một tần số nhìn hướng mọi người phô bày hưng hoa điện thoại di động nhẫn thế nhưng đại đa số bạn trên mạng đều coi nó là làm ma thuật tần số nhìn mễ k ỳ nước thái dương báo báo cáo vua của bọn họ tử nhìn thấy mỗi người quý tộc công tử đeo một quả độc nhất vô nhị nhẫn công khai cầu mua một quả hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn những tin tức này đang bình thường công chúng xem ra như lọt vào trong sương mù không minh bạch chỉ có này chân chính con em q u ỳ n quý mới hiểu được nên g u y do cho nên k h ó nhịn cũng muốn có được một hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn rốt cuộc cũng không lâu lắm một cái tin tức vong chạm ký giả tìm được rồi hưng ơ hoa thương thành chắc no ép đăng ký trở thành hội viên phục chế hưng hoa điện thoại di động nhẫn tư liệu công bố khi hắn nhà mình trang áp t ư ợ n g đương nhiên ngay từ đầu đa số nhân cảm thấy rất sai、lầm. thẳng đến người tin tức vong trạm ký giả phỏng vấn mỹ một vị siêu cấp lớn phú hào nếm thử hỏi hưng hoa điện thoại di động chuyện c h i ế c nhất tỉnh để trách cứ đối phương trang ép làm giả thì chiếm được khẳng định đáp án hưng hoa điện thoại di động nhẫn ta đã thấy đó là trên thế giới cao quý nhất trí năng điện thoại di động phần mồn ăn c ư ta mổ toàn cầu số lượng không được hai mươi mốt ai muốn ý chuyển nhượng ta nguyện ý tiền trả nhất tước đô la giới cách mua hai câu này một khi công khai nhất thời như biển gầm giống nhau chuyển tới toàn thế giới hưng nước hoa hưng hoa thành viện nghiên cứu dịch tinh thần chính đang quan sát một hồi giản dị sản phẩm mới nói g i hội là khoa khế khoa phu tịch la trương thị n h vượng trương hưng thịnh chờ luyện kim sư lục tục l ê n l ạ i hướng hưng nước hoa quốc vương biểu thị bọn họ thành quả nghiên cứu trong đó trương thị n h vượng trương hưng thịnh thị s a u lại thêm vào viện nghiên cứu luyện kim sư bọn họ là từ hạ nước tới lưu lạc luyện kim sư một đoạn thời gian tới nay la khoa khế khoa phu tịch lai ngươi chuyên chú vu chế tạo không gian giới chỉ, nghiên cứu tinh năng t h ư ờ n g sở dĩ bọn họ chủ yếu thành quả cũng cùng lưỡng dạng tương quan không gian túi một loại thoát thai vu dành riêng không gian giới trị không, không giống thế nhưng ưu điểm của nó thì không cần lấy máu bất luận kẻ nào đều có thể điều khiển tinh năng thủ thương linh cảm nơi phát ra vu làm sao thủy tay của thương tràn ngập năng lượng một lần nhưng kích phát năm mươi thứ tia sáng năm o ho mễ trong phạm vi hữu hiệu sát thương phạm vi trương thịnh vượng trương hưng thịnh chủ yếu nghiên cứu ở chỗ năng lượng kết tinh năng lượng tiêu hao hết tất tái bổ sung năng lượng đầu đề bọn họ thành quả nghiên cứu coi như khả quan sơ bộ giải quyết rồi bổ sung năng lượng vấn đề năng lượng kết tinh quả thực khả dĩ tái bổ sung năng lượng chỉ là bởi vì bổ sung năng lượng hiệu suất hơi thấp sở d ĩ dịch tinh thần tạm thời hoàn vô pháp t r ô n g cậy vào bọn họ có thể đem con số không ít năng lượng kết tinh ở trong khoảng thời gian ngắn biến phế thành bảo kiến tình huống như vậy dịch tinh thần nhưng thật ra rất tưởng liên lạc một chút họ đông phương lan tốn hao cự tư từ trong tay của nàng mua kỹ thuật lần trước lúc gặp mặt họ đông phương lan tựu đã từng tiết lộ qua chính cô ta nghiên cứu ra bổ sung năng lượng kỹ thuật dong binh tiểu thư lăn lộn nhà giàu có trừ trở lên luyện kim sản phẩm hưng ơ nước hoa viện nghiên cứu hoàn phát minh không ít tiểu n g o n ý tỷ như phát trượng khâu giáp hòa diễm đao các loại đạo cụ dịch tinh thần g hoa suy nghĩ đoàn đại một chút hay là từ hưng hoa viện nghiên cứu lý thủ đi hai thanh tinh năng thủ thương ngũ cây hỏa diễm phát trượng giữ ngũ cây băng diễm phát trượng những luyện kim vật phẩm công dụng dịch tinh thần tạm thời hoàn không nghĩ ra được trong khoảng thời gian ngắn dịch tinh thần khả dĩ kế tục phóng xuất hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn tái lao một k hoặc tiễn trong tay hắn còn có tám mươi cái hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn đón dịch tinh thần nghe đến từ tây lâm thành giữ nam đất thành chính vụ hội báo biết được hai người thành thị càng ngày càng ổn định trong lòng hắn cũng thật cao hứng bất quá dịch tinh thần hoàn là để phân phò ẹo lần khi dạ kế tục tăng mạnh hưng nước hoa q u â bị dù sao hưng nước hoa còn chưa tới đau thương nhập kho thời gian xuyên qua không gian thông đạo trở lại làm sao thủy dịch tinh thần đã biết hưng hoa điện thoại di động nhận truyền tin tin tức trong lòng không chỉ có không có lo lắng trái lại rất vui vẻ chỉ cần không phải quốc gia lực lượng xuất lĩnh quân đội bao vây tiêu trừ dịch tinh thần không có đạo lý sợ bất cứ người nào nước hoa phương diện cũng truyền đến tin tức tốt đan nền chính trị nhân từ giữ lý kiên quyết an toàn phản hồi nước hoa hai người bọn họ trở lại nước hoa không lâu sau nước hoa chú lưu ni á nước đại sứ tự mình đưa tới một phần cảm tạ tín mời hưng hoa diệu h á n đáo nước hoa tiến hành thương vụ khảo sát điều này hiển nhiên thị nước hoa chính phủ mời dịch tinh thần phỏng vấn nước hoa y tứ bất quá dịch tinh thần không có đồng ý hắn vẫn không muốn rời đi lưu ni á nước khứ đáo không bị chính khống chế địa phương sau đó lý kiên quyết gọi điện thoại nhiều song phương trước đó đảm tốt giao dịch này pháo cối cùng với tương quan vũ khí giữ thiết bị thay thế nào vận chuyển đáo lưu ni á nước dịch tinh thần kiên trì thuyền vận nhượng nước hoa phương diện món vũ khí trực tiếp vận đến lưu ni á nước phương tây một trên hải đảo đúng vậy để không kích thích lưu ni á nước chính phủ nếu như nước hoa b ả pháo cối nhóm vũ khủng hoảng phương tiện tiếp thu vũ khí dịch tinh thần bày mưu đặt kế trong tháp mua một hải đảo cái kia hải đảo nguyên trúc ma đa ga s ca diện tích cũng không lớn cũng liền thập km vuông tà h ư u mặt trên phần nhiều là một ít cỏ dại vô pháp cung cấp lương thực cũng không thích hợp nhân loại trường kỳ ở lại cần dựa vào ngoại giới trợ giúp bất quá dịch tinh thần có không gian thông đạo hắn cũng không thèm để ý thông nhau bất tiện chuyện tình ở l a m sao thủy hắn bức thiết cần một không bị quản chế khả dĩ tự do dỡ hàng hương hoa mua vật tư giữ gửi địa phương dù sao t u đọc sách lưu ni á quốc h ư u chính luật pháp hoàn thiện chế độ cùng với chấp pháp cơ cấu ánh trang sơn cốc lại thâm sâu chỗ lưu ni á quốc nội lục địa khu làm việc bất năng hoàn toàn buông tay chân ra có tư nhân hải đạo hưng ơ nước hoa các loại hoạt động cũng có thể phương tiện một ít bởi vậy mua hải đảo lúc dịch tinh thần mệnh danh là hưng ơ hoa đảo đồng thời phái người xây dựng một giản dị b ê n tàu lúc dịch tinh thần thiệu sai người ở trên hải đảo trắng trợn kiến thiết tu kiến các loại kiên cố kiến trúc chuẩn bị đem hưng ơ hoa đảo kiến thành một đến lúc hai giới đổi vận địa ngồi hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn cho hấp thụ ánh sáng đông p h ò n g cũng vì gom góp càng nhiều hơn tài chính dịch tinh thần quyết định ở hưng hoa thương thành kế tục treo ra còn thừa lại hưng hoa điện thoại di động nhẫn lần thứ hai tiến hành tranh mua hoạt động bởi dịch tinh thần quyết định nhất thời khiến cho làm sao thủy các quốc gia quyền quý giữ siêu cấp lớn phú hảo quan tâm đây là phú hảo tượng trưng của thân phận m ộ t có bất kỳ một vị tự nhận có tiền quyền quý giữ phú hảo nguyện ý b ô n g thà tranh mua cơ hội chương hai trăm chín mươi bảy điều tra phân loại và thiên một lần thương thành tranh mua hoạt động như nhau lúc này đây dịch tinh thần vẫn đa nối g có thể tham gia hưng ơ hoa điện thoại di động nhận tranh mua người sử dụng ở điều kiện càng thêm dĩ hạn chế dịch tinh thần hay là đang thương thành tuyên bố thông cáo mà ở giá thông cáo xuất hiện trước chỉ cần là đã hoàn thành đăng ký đăng ký hưng hoa thương thành lão người sử dụng liền có thể tranh mua đồng dạng, phù hợp tranh mua điều kiện đồng thời tham dự tranh mua không có nghĩa là t i ể u xác lập đơn đặt hàng dịch tinh thần còn là thiết lập một cái ngưỡng cửa nếu như xong đơn đặt hàng hộ khách ở tranh mua lúc bất năng ở trong vòng một canh giờ hoàn thành tiền trả nói đơn đặt hàng còn là sẽ tự động thủ tiêu n h u ậ n kế tiếp điều kiện phù hợp hộ khách bổ túc chỉ bất quá ngoại trừ đối t h ư ơ n g thành hộ khách liệt ra ước thúc điều kiện ở ngoài dịch tinh thần thừa dịp lúc này đ â y tranh mua đồng thời liệt ra một hấp dẫn hộ khách đặc biệt ưu đãi tân tăng một hội viên cao cấp công năng dịch tinh thần cho rằng, sở dĩ dịch tinh thần ở thương thành trung tuyên bố thông cáo đồng thời phụ ra như vậy một hội viên cao cấp công năng nói rõ bất luận n h n g cái gì một vị mua hưng hoa thương thành thương phẩm người sử dụng tương tự động thăng ví hội viên cao cấp hưng hoa thương thành khả dĩ hữu hạn độ địa trả lời hội viên cao cấp vấn đề còn lại phổ thông người sử dụng vấn đề hưng ơ hoa thương thành đều muốn không dánh để ý thông cáo vừa ra hầu như lập tức đắc lai、like、khách hộ môn tiếng vọng hiển nhiên không ít người thị vẫn chú ý hưng hoa thương thành trang w e chỉ bất quá những tiếng vọng cơ hồ là hiện ra một hai cực hiện tượng đã phù hợp hưng ơ hoa thương thành hội viên cao cấp tư cách tự nhiên là đặc biệt thỏa mãn nhưng đối với này tần tăng người sử dụng mà nói bọn họ tự nhiên là đoán cực mà sinh phẫn đều ở thương thành thượng nhấn lại cực t ậ n khả năng mà tỏ vẻ bất mãn nhưng dịch tinh thần hoàn toàn không có hứng thú cứ để ý tới những tân tăng người sử dụng kháng nghị cũng không có ý định cứ hồi phục bất luận kẻ nào nhấn lại và thông cáo tuyên bố hòn lúc trích dừng lại mấy phút liên trực tiếp rời khỏi trang web nhân viên quản lý quyền hạn đóng máy vi tính ngay dịch tinh thần hoàn thành thương thành chuyện tình thì trong tháp rất vừa khớp địa gõ cửa đi tới hội báo tranh cử nghị viên đích tình huống thị dân đầu phiếu đã mở ra từ đầu phiếu đích tình huống hầu như có thể xác định trong tháp vi dịch tinh thần thiết kế quan hệ xã hội hoạt động sắc sắc thật thật địa đưa đến chính diện tác dụng ở trước mắt mới thôi dịch tinh thần tố chọn tất cả thuận lợi dịch tinh thần hài lòng mỉm cười ở tranh cử nghị viên trong lúc hán tiền, tiền hậu hậu chỉ ít đầu nhập vào hai trăm vạn đồng euro nếu như giá cũng không thể tuyển mới là thật khuy quá tranh cử tiến độ ngươi kế tục theo vào là được rồi nếu như còn có cái gì đột phát vấn đề n g ư ơ i khả dĩ tùy thời hướng ta hội báo mặt khác hưng ơ hoa Trí k h o thuê làm nhân viên điều tra c h u y ệ n tình n g ư ơ i làm xong sao dịch tinh thần đối trong tháp hỏi kỳ thực so sánh với tranh cử c h u y ệ n tình dịch tinh thần canh quan tâm hưng ơ hoa Trí k h o tổ kiến tình huống dù sao hắn càng thêm cần kiện toàn một hệ thống nhân viên ở từ từ bổ sung hiện tại ta đã thuê hai mươi danh chuyên nghiệp nhân viên điều tra ngoài ra còn có một trăm danh người ngoài biên chế nhân viên điều tra trong tháp nói rằng sau đó trong tháp đối dịch tinh thần giải thích một chút hắn sợ tuyển nhận lượng chủ điều tra viên trong lúc đó bất đồng chức năng chuyên nghiệp nhân viên điều tra này đây hưng h ò a trí kho danh nghĩa chính thức thuê làm hợp đồng công nhân có cố định tiền lương mà những chuyên nghiệp nhân viên điều tra tương đ ư u phải căn cứ công ty yêu cầu cụ thể có châm trích địa tiến hành điều tra mặt khác người ngoài biên chế nhân viên điều tra tắc cũng không thuộc về hợp đồng thuê làm quan hệ trên cơ bản bọn họ là có mình cố định công tác không cần hưng h ò a trí kho cung cấp cố định tiền lương đ ã n h ngộ những người ngoài biên chế nhân viên điều tra lĩnh chính là tích hiệu tiền lương giản đơn mà nói người ngoài biên chế nhân viên điều tra ở thuộc về thị thực về tùy thời hậu mệnh loại khác nếu như bọn họ từng n g u y ệ n căn cứ hưng hoa trí kho cụ thể cần có thể cung cấp chân thực có lẽ tình báo hữu dụng có thể linh thủ lao trừ lần đó ra chỉ cần hưng hoa trí kho có một chút đến lúc hoặc thêm vào yêu cầu cũng sẽ sai giá một loại nhân viên điều tra tiền để hoàn thành nhiệm vụ chỉ bất quá chính là bởi vì hưng hoa trí kho giữ những người ngoài biên chế nhân viên điều tra không thuộc về hợp đồng thuê làm quan hệ sở dĩ dựa theo quy định những người ngoài biên chế nhân viên điều tra từng n g u y ệ n trí ít cần hướng hưng hoa trí kho cung cấp ba chân thật tình báo tin tức tài năng bảo lưu thân t h ậ n dịch tinh thần t i n h tế nghe trong tháp an bài và phân loại quản lý trong lòng cũng dần dần đối trong tháp năng lực càng phát ra hài lòng hắn năng lực làm việc x a bị lúc ban đầu trở thành dịch tinh thần thủ hạ thì mạnh hơn nhiều thấy giờ này ngày này trong tháp dịch tinh thần thậm chí bắt đầu tính toán cố gắng sau đó có thể giao cho hắn càng nhiều hơn nhiệm vụ ngoại trừ đối thuê làm đích tình báo nhân viên điều tra làm xong phân loại an bài ở ngoài trong tháp thậm chí còn cẩn thận tỉ mỉ địa vì để cho dịch tinh thần càng rõ ràng hơn nhân viên nơi phát ra hoàn đưa cho hắn một phần danh sách dịch tinh thần đại thể t r ở mình nhìn một chút đi sau hiện trong tháp chủ yếu là đối người ngoài biên chế nhân viên điều tra lai lịch làm xong nguyên vẹn điều tra và ghi lại nhân viên nơi phát ra tắt chủ yếu ba quát lưu nhi á tránh phủ lý nhân viên tạm thời hải quan nhân viên tạm thời sân bay điều hành siêu thị người bán hàng bến tàu vận chuyển công ngư dân chờ đông đảo t r ư ớ c nghiệp giả thấy giá một phần danh sách dịch tinh thần không hề keo kiệt hắn thỏa mãn độ mở miệng tán dương trong tháp công tác cực khổ một đoạn thời gian có thể được lai lão bản khen ngợi trong tháp tự nhiên là hỷ thượng mi sao nếu trong tháp thuê nhân viên điều tra dịch tinh thần đón tịu i căn cứ hy giả cung cấp nhân tài danh sách an bài năm tên năng lực phân tích cũng không tệ làm chính thức quốc dân ở hưng ơ hoa rượu trong xưởng tuyển một phòng làm việc mua internet máy vi tính thiết bị coi như hưng ơ hoa trí kho phòng làm việc của bắt đầu rồi hưng ơ hoa trí kho sơ bộ vật tác hiện giai đoạn giá năm tên chính thức quốc dân nhiệm vụ chủ yếu hay bắt đầu nếm thử tụ tập tình báo làm thành tin vắn u u đọc sách có lẽ một ngày phát hiện đối hưng ơ nước hoa bất lợi tin tức sớm làm ra báo động trước mà bọn họ tương tiếp thu dịch tinh thần lãnh đạo trực tiếp qua mấy ngày la lai công ty thang mỗ tự mình đào ánh trang sơn cốc hưng hoa rượu hán cầu kiến dịch tinh thần t hơn u cầu quá tuyệt muốn được đó. ư dịch cảm cùng ngạc, có cự thực, dịch cũng thang tinh thần thấy rất bất thang tinh thần đã cảm giác mình không cần phải. Kế tục trốn Theo kinh không hội không h kiến, kiến vẫn mô mô. vô Kỳ ở nữa lưu ni á nước hội nghị tuyển cử từ từ tiến nhập gây cấn hàn trung có một ngày hay là muốn xuất hiện ở công chúng trước mặt của Duy Dịch, chuyện lâu nhất cần làm, đó chính là tận lực báo chứng an toàn của mình. lực của làm, là đó đã báo dịch tinh thần tự mình dưới ánh trăng sơn cốc hưng ơ hoa rượu hán c ử a nên tiếp thang mẫu mặc kệ mễ kỷ quốc cổ bảo g i ả m la lai công ty chế riêng cho rượu mới có phải là hay không nhằm vào hưng ơ hoa rượu hán thang mẫu la lai công ty vẫn là hưng ơ hoa rượu hán lớn nhất người hợp tác duy trì liên tục không ngừng mà vi hưng ơ hoa rượu hán cung cấp tài chính chi trì chương hai trăm chín mươi tám thử gần nhất có khỏe không thang mẫu mỉm cười nói tân b ỉ kỳ mạng tiếng trung tốt còn ngươi dịch tinh thần cũng cười nói ta cũng tốt thang mẫu đáp người thiên lý sa sôi đáo lưu ni á nước chắc chắn sẽ không, không có chuyện gì ba dịch tinh thần một bên mời thang mẫu đi vào Vừa nói, thang mẫu mang theo một gã nữ trợ lý đi vào hưng hoa diệu hán ta quả thực có một việc tưởng muốn hỏi ngươi thang mẫu nói rằng ngươi mời nói đi nếu như ta có thể trả lời nói nhất định giúp mang dịch tinh thần cười nói đi trước phòng khách phía chúng ta uống t r à một bên trò chuyện thang mẫu nghe vậy mỉm cười không có tiếp tục nói hết theo dịch tinh thần đi trước một gian phòng khách tiến nhập phòng khách không lâu sau dịch tinh thần phân phó một gã thị vệ c h ú n g rót một bầu nước hoa hồng trà thỉnh thang m ô phẩm thường thang mẫu nâng t u n g trà lên cẩn thận uống một m ụ n trà nóng thợ phao nhẹ nhõm nói rằng hưng hoa thương thành giữ hưng hoa diệu hán tên hầu như tương đồng có đúng hay không đều thị sản nghiệp của ngươi dịch tinh thần nghe vậy mỉm cười hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thế nào ta nghĩ hưng ơ hoa thương thành thì là không thị sản nghiệp của ngươi cũng cùng ngươi nhốt hệ không cả ba thang mẫu thử thăm dò ánh mắt của hắn nhìn thẳng dịch tinh thần ánh mắt của muốn từ đó được cái gì đáp án từ hưng ơ hoa thương thành xuất hiện tới nay hưng ơ hoa diệu hán chu vi xuất hiện gián điệp không dưới trăm n g ư ờ i sáu ta còn thật không có thể không nhận thức lời của ngươi là sai không sai hưng hoa thương thành quả thực có quan hệ tới ta d ị c tinh thần nói rằng thang mẫu nghe vậy cười ha ha một tiếng nói rằng ta chỉ biết tuyệt đối có liên hệ với ngươi hắn dừng một chút lại hỏi ngươi năng nói cho ta biết phía trên hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn là thật sao người không biết sao dịch tinh thần hơi sừng sờ hắn vẫn cho là thang mô đã bị chánh phủ mỹ sai khiến đến đây lưu ni á nước hoa hắn lẽ nào hắn nghĩ lầm rồi ta điều không phải cũng chưa từng thấy tận mắt nan di tương tín sao thang mô cười cười đáp dịch tinh thần giơ tay lên nhìn nhẫn đối thang mô nói rằng đây chính là ta hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn hắn hoàn biểu diễn tồn thủ trí năng điện thoại di động phương pháp thang mô cả kinh nói không nghĩ tới là thật dịch tinh thần ha hả cười thang mẫu khiếp sợ thoạt nhìn có chút t ậ n lực bất quá dịch tinh thần cảm giác tốt chiếc nhẫn này giảm không gian có hay không có thể tồn thủ cái khác vật phẩm thang mẫu kinh ngạc lúc lại hỏi căn cứ không gian khổ tự nhiên khả dĩ tồn thủ bất luận cái gì vật phẩm đương nhiên ngày hôm trước cần khắc thu nạp trật phù hắn không có thể tùy ý tồn thủ vật phẩm dịch tinh thần nói rằng đây thật là rất t i ế n bối thang mẫu than thở lẽ nào nghiên cứu viên sẽ không có nghĩ tới nghiên cứu ra một loại khả dĩ ý tổn t r ư không gian giới chỉ dịch tinh thần không có lập tức trả lời mà là trực diện thang mẫu hắm cảm giác thang mẫu lại một lần nữa thử、hắn. nỗ lực đào móc ra nghiên cứu không gian giới chỉ phía sau màn nhân viên nghiên cứu dịch tinh thần trầm mặc nhựa thang mẫu hơi có chút xấu hổ hắn biết dịch tinh thần nhất định là đoán được chút gì chỉ chốc lát sau dịch tinh thần hỏi thang mẫu người đến nơi đây có ý kiến đến gì t h ỉ nói h n cho ta biết bằng không ta chỉ năng n mời ly khai rượu của ta hán xin tha thứ ta lỗ mãng thang mẫu biểu tình thành khẩn t hướng dịch tinh thần xin lỗi bởi vì ta cũng là hưng ơ hòa thương thành người sử dụng sở dĩ ta rất khỏe kỳ không gian giới chỉ là ai phát minh việc này chuyện ngươi không nên biết tự không nên hỏi nhiều d ị c tinh thần nói rằng thang ngô nghe nói không chỉ có không có mất hứng hoàn việt phát giác hưng ơ hoa thương thành phía sau có một nghiên cứu khoa học đoàn đội đang nghiên cứu không gian giới trì trên thực tế thang ngô quả thực đã bị chính phủ mỹ c h i ế u cố yêu hắn quan tâm một chút hưng ơ hoa thương thành tin tức nếu như hắn có thể liên lạc với nghiên cứu không gian giới trì nghiên cứu khoa học đoàn đội chính phủ mỹ sẽ dành cho thang ngô rất nhiều chính sách phương diện c h i trì là một danh mỹ thương nhân thang ngô tịnh không cảm thấy vì chính phủ làm việc thị nhất kiện chuyện không tốt tuy rằng hắn đoán ra dịch tinh thần phía sau có một đoàn đội thế nhưng dịch tinh thần cũng minh sắp nói không nên hỏi nhiều thang ngô cũng quyết định hơi chút nói sang chuyện khác. để tránh khỏi bị thương song phương hài lòng hợp tác quan hệ ta muốn mua một quả hương hoa điện thoại di động nhẫn có thể chứ thang mẫu không muốn tiếp tục thâm nhập khứ tìm tòi nghiên cứu dịch tinh thần bí mật dịch tinh thần lắc đầu nói rằng trong tay ta không có hương hoa điện thoại di động nhẫn ta cũng không có quyền hạn bán cho ngươi ngươi cần phải đi tranh mua thang mẫu nghe vậy không khỏi có chút tiết l i nói rằng thật đúng là đáng tiếc ta rất muốn một hương hoa điện thoại di động nhẫn hôm nay đó là tượng trưng của thân phận ngươi tự mình đáo hưng hoa diệu hán mục đích chính là vì hưng hoa điện thoại di động nhẫn dịch tinh thần biểu thị bất mãn nói rằng thang mẫu mỉ không ta hoàn có một việc ta nghĩ phải tiếp tục tiếp theo ước kéo dài hưng ơ hoa rượu hán giữ la lai、like、công ty hợp tác kỳ hạn dịch tinh thần trầm tư chỉ chốc lát đắp ta khả dĩ đáp ứng ngươi ngoại trừ nước hoa c h ợ giữ lưu nhi á chợ còn lại thị trường đại lý quyền cũng cho ngươi dịch có nghĩ tới hay không mở rộng sinh sản thang m ô lại hỏi nguyên liệu cung ứng b ấ t t ú c ta nghĩ yếu mở rộng sinh sản cũng không thể nào nói đến dịch tinh thần lắc đầu nói rằng thang mô nhất thời sửng sốt cười khổ nói của ngươi nguyên liệu là cái gì bằng không chúng ta la lai、like、công ty đứng ra khứ thu mua d ị c tinh thần cười nói cảm ơn ngươi hào ý ta nghĩ tạm thời hoàn không dùng được la lai công ty hỗ trợ thang m ỗ hỏi tới hỏi lui dịch tinh thần một điểm ý cũng không lộ hắn cũng bất đắc dĩ thang m ỗ thật đúng là ở hưng hoa diệu hán phòng cách lý uống một giờ trả tài do dịch tinh thần tống hắn ly khai thang m ỗ ly khai diệu hán dịch tinh thần lập tức cấp trong tháp gọi một cú điện thoại yêu cầu hắn phái ra nhân viên điều tra theo dõi điều tra thang m ỗ thu hoạch hắn ở lưu ni á nước hành vi giữ ngôn ngữ vậy cũng là thị dịch tinh thần giao cho hưng hoa trí kho nhân viên điều tra nhiệm vụ thứ nhất kiểm nghiệm một chút nhân viên điều tra tỷ lệ trong tháp song dịch tinh thần mệnh lệnh lệnh lệnh lệnh lập tức c ấ nhân viên điều, tra hạ điều tra mệnh hưng hoa, hoa rượu hải à n đảo giản dị bến tàu kiến thiết hoàn thành tra lý thỉnh cầu dịch tinh thần đi trước hưng hoa hải đảo tham dự kiến thiết ở hưng hoa đảo kiến thiết một giản dị bến tàu tốn không ít thời gian t h a lý thỉnh cầu dịch tinh thần ra ngựa Khi thực tiểu người có được c à n nhiều h n nước n g g ư hoa người của thủ giữ tài liệu chi chỉ. Dịch chính có thủ gian tài tinh thần biết rõ chính có không gian thông không giữ liệu rõ đi ạ ạ o l không không, thể năng hoàn thuốc thủ bản quan. Bằng không, hắn phải chờ năng toàn bằng quan. Bằng tới bao liên â u hưng hoa đảo t à năng kiến thiết hoàn thành. Người thiết đi i l hệ kiến trúc thương mua số lớn kiến trúc tài liệu vận chuyển đặt á hán. o hoa hưng Dịch tinh thần phân phó nói, Cha Lý gật đầu, đắc, chúng nói. kiến gật ta mua diệu tài liệu, đầu, trúc đắp, Lý đã đ ở bên tàu tùy thời khả dĩ trang t h u y ề n v ậ n đến hưng hoa đảo hưng hoa i t Để n đảo là một tiểu đảo hơn nữa hầu như không có bao nhiêu người biết sự tồn tại của nó vết người rất hiếm có thể dùng hưng ơ hoa đảo đến nay vẫn là một hoang vắng nguyên thủy đảo nhỏ chẳng bao giờ bị người khai phá trôi qua nó cô độc địa đứng ở b i ể n rộng mênh mông trên chu vi ngoại trừ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người đá san hô cùng một ta t r ô nước cạn xa địa ở ngoài sẽ thấy vô cái khác mà toàn bộ hưng hoa đảo địa thế trung cao bốn phía thấp trên đảo thực vật giống giản đơn chủ yếu là loài dương xỉ giữ loại cây ẩn hoa nhi động vật phẩm loại cũng một số gần như vô vô có thể dùng hưng hoa đảo trở thành danh phủ kỳ thực hoang đảo chỉ có thỉnh thoảng đi ngang qua nhất hai hải điệu ở hưng hoa trên đảo xào tác dừng lại v ì hưng hoa đảo bằng thêm một ít sinh cơ dịch tinh thần đứng ở hưng hoa trên đảo nhìn xung quanh hoàn cảnh của nơi này đại khái cũng trong lòng hi Cũng n k h ô sau đó dịch tinh thần chọn một chỗ thế xảo cao tương đối khô mát địa phương tái xây dựng một lều lớn nuôi thuyền tuy rằng trên đảo cũng không có những người khác nhưng dịch tinh thần cũng là có sở lo lắng lo lắng bầu trời sẽ có, có chút quốc gia vệ tinh nhân tạo đang theo dõi sở dĩ dịch tinh thần ở không xác định hoàn cảnh tuyệt đối sạch sẽ điều kiện tiên quyết liền có khuynh hướng tuyển trạch ở bên trong l i ề u cỏ mở ra không gian thông đạo hai giới thông đạo mở ra hậu dịch tinh thần tự mình đáo dị thế hưng nước hoa mệnh lệnh hy dạ chọn một nhóm đắc lực hưng nước hoa thần dân đặc biệt ở hưng nước hoa kiến quốc chi sơ có phân tham dự vào hưng nước hoa sơ n g nước hoa sửa thành công việc một ít thần dân đến đây tiếp thu dịch tinh thần như mệnh đang đợi nhân viên tập thể lúc dịch tinh thần nhượng hy dạ mang cho những thần dân theo chính tiến nhập không gian thông đạo đi tới hưng hoa đảo một nhóm nhân thích hưng hoa toàn quyền giao cho hy dạ lai、like、tìm cách và giám thị tiến hành nhận được nhiệm vụ này hậu hy dạ đầu tiên thân thể to lớn nắm giữ dịch tinh thần cụ thể nhu cầu sau đó mang cho ở giữa giác có kinh nghiệm thần dân tự mình ở trên đảo tiến hành rồi một phen thực địa thăm dò một lát sau hy dạ lần thứ hai trở lại dịch tinh thần bên người thì trong lòng đã có kế hoạch cụ thể hắn dẫn dịch tinh thần đi tới hưng ơ hoa trên đảo chỗ cao nhất sau đó trước sau chỉ vào hải đảo bất đồng địa phương đối dịch tinh thần nói rằng bệ hạ chúng ta khả dĩ đầu tiên tại ở đây xây một tiến tháp đồng thời cắt lượt an bài nhân viên gác canh gác mỗi lần cắt lượt nhân viên không cần đà một người đã cũng đủ có thể giám thị toàn bộ đảo nhỏ đón ở chỗ này xây một tiêm giờ nở gở nhà gỗ sau đó chúng ta còn có thể ở nhà gỗ phía dưới tái hoạt đất xây một kiên cố tầng hầm n ầ m có thể hữu hiệu tách ra sóng gió tập kích sáu khi dạ vốn là kiến thức u y ê n bắt người hơn nữa hưng nước hoa thành lập tới nay tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều không thể thiếu hướng hắn hội báo đối với làm sao quy hoạch quản lý một chỗ hắn tự nhiên sớm có tâm đắc hơn nữa từ hưng nước hoa xây thành lúc ban đầu khi dạ cũng đã tham dự trong đó sở dĩ đối với làm sao kiến tạo kiên cố vật kiến trúc cùng với tất cả phòng hộ công trình khi dạ tương quan kinh nghiệm cũng, cũng đủ phong phú đương nhiên mặc dù hy dạ tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía nhưng hưng ơ hoa đảo tuy rằng diện tích không lớn nhưng nếu muốn bản về cập kiến thiết toàn bộ chưa khai thác hải đảo cũng không thấy sẽ là một chuyện nhỏ tình muốn khắc phục chắc trở cũng không ít sở dĩ hy dạ cũng đồng thời bảo mình có thể dự nghĩ tới kiến thiết chung không thể thiếu vật tư nhất định hướng dịch tinh thần nói ra một t ì n h tỷ như hưng ơ hoa đảo không có nước ngọt tài nguyên nếu muốn dùng tới làm cho dựa vào sinh tồn nước ngọt nói đầu tiên t i u nhu muốn mua một máy nước biện tinh động cơ thứ nhì điện năng cũng không thể thiếu sở dĩ còn muốn tái định chế một máy dùng năng lượng kết tinh năng lượng chuyển h o á điện năng thiết bị tối hậu hay cần đại lượng thực vật chờ một chút dịch tinh thần tỉ mỉ nghe hy giả nhắc tới mỗi một vấn đề đối kế tiếp cần bổ sung đông tây cũng có một thứ đại khái phương hướng để không đến mức có bất kỳ quên dịch tinh thần hãy để cho cha lý nhất nhất ghi chép xuống để hắn trở lại lưu nhi á đảo thời gian sẽ chậm chậm từng cái mãi toàn bộ kế tiếp hưng hoa đảo kiến thiết bỏ đã xây xong giản dị b ê n tàu dịch tinh thần đều không chuẩn bị sử dụng ngoại nhân toàn bộ sử dụng hưng nước hoa quốc dân quay về với chính nghĩa dịch tinh thần có không gian thông đạo nếu muốn sai đầy đủ nhân thủ tự nhiên đ ề u không phải phải p h ả khó hy g nhắc tới từng kế hoạch chi tiết dịch tinh thần tất cả đều đi qua. Sở dĩ, kế tiếp, hơn ư g nữa h quốc dịch tinh thần ở t đoàn người lai、like、hương hoa đảo trước cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt không ít kiến trúc tài liệu ưu hữu đọc sách sở dĩ vạn sự sẵn sàng khi dạy bọn họ cụ thể khảo sát một chút địa hình hậu cũng không lâu lắm mà bắt đầu khởi công kiến thiết tiến tháp đơn giản nhất tứ cây viên mục hơn nữa tấm v á n gỗ một ngày đem cựu xây xong mà tiêm giờ nờ g nhà gỗ tốn hao thời gian tắc tương đối lâu hơn một chút nhưng ở đẩy nhanh tốc độ dưới cũng bất quá hai ngày phải dĩ hoàn thành về phần kiến thiết tầng hầm ngầm hương nước hoa quốc dân cũng phi thường thạo đương nhiên để tránh né thu t r i ề u hương nước hoa quốc dân t ự u chuyên môn đảo móc ngầm thông đạo hơn nữa hương nước hoa quốc dân thân thể tố chất cực cao hoạt đất không thị việc khó gì sở dĩ hương hoa ba trăm danh quốc dân suốt đêm công tác rốt cục ở ngày thứ ba đương dịch tinh thần xuyên qua không gian thông đạo từ trong lều đi ra bắt đầu cũng đã có thể ở vào hương hoa đảo trong nhà gỗ giữa lúc dịch tinh thần hài lòng dò xét hưng ơ hoa trên đảo công trình sự thì trong tay điện thoại trợt văng lên dịch tinh thần vừa nhìn nguyên lai là ở lưu ni á đảo lưu thủ bảo vệ ánh t r a n g sơn cốc hưng ơ hoa diệu hàn thị vệ cho hắn cứ gọi điện thoại tới từ thị vệ trong miệng dịch tinh thần biết được có một tự xưng là lý kiên quyết người nước hoa cùng một chiến thuyền nước hoa tàu hàng sắp sửa đến lưu ni á đảo hơn nữa cái này lý kiên quyết tưởng còn muốn hỏi dịch tinh thần song phương ước định hàng hóa cụ thể hẳn là ở nơi nào giao hàng tuy rằng tin tưởng đối phương xác thực hay lý kiên quyết nhưng dịch tinh thần nghe được tin tức này thì vẫn không khỏi có chút kinh ngạc Chương 301, tần số nhìn. nếu như điều không phải chính mắt thấy thủ hạ cung cấp tần số nhìn lý kiên quyết cố gắng sẽ không tin tưởng thế giới này lại có như vậy dũng m á n h phi thường người của cái này nhật chi liên quan nhượng lý kiên quyết đối dịch tinh thần cũng là trong lòng sinh ra có thể nghĩ nếu như ra giúp đỡ hạ đều là như vậy thân thủ bất phạm vậy có thể cú hào làm bọn h ắ n dịch tinh thần nhất định điều không phải nhân vật đơn giản trên thực tế trong video mỗi một mạng đều thấy lý kiên quyết kinh hại đảng chiến chỉ thấy dịch tinh thần chính là thủ hạ môn dĩ nhiên trực tiếp tương giá nhất dương dương vốn nên bị cầm nhẹ để nhẹ đ ạ tháo từ trên thuyền đi xuống nhưng. nhưng kinh người hơn chính là đứng ở người phía dưới l sở dĩ nhìn thấy bọn họ ở toàn bộ trong quá trình đối dịch tinh thần người của làm ra nguy hiểm như vậy chuyện cứ nhiên không có ra dĩ ngăn cản lý kiên quyết nhất thời nghĩ bộ mặt vô tồn lý đội trưởng ngươi xem bọn hắn nhận hàng dương động tác hãy cùng nhận nhất cục gạch như nhau giàn đơn hơn nữa chính bọn nó đều không sợ chúng ta làm sao có thể ngăn bọn họ thấy lý kiên quyết g i ậ n tí mặt một đám thuộc hạ nhất thời mặt lộ vẻ khó xử lại cũng không dám lộ ra tối hậu chỉ phải thị cung cấp tần số nhìn tên kia thuộc hạ đứng ra hướng lý kiên quyết giải thích một phen nhưng ngữ khí của hắn hoàn t r à n đầy bất đắc dĩ lý kiên quyết nghe vậy cũng là cho ăn quả thực giá chân nếu nói cũng trách không được thủ hạ của hắn gia nhân dịch tinh thần đám người này thực sự đ ề u không phải hời hợt hàng người lý kiên quyết kế tục nhìn xuống quả nhiên thấy tần số nhìn lý những người này động tác mẫn tiệm không gì sánh được thậm chí có thể nói thì khác hẳn với thương nhân bọn họ vận chuyển hàng dương động tác cực kỳ dễ dàng lưu xướng phản phất những hàng này dương tất cả đều là khoảng không dương không có một chút trọng lượng bên trong đựng cũng không phải vật phẩm nguy hiểm ngược lại như là chứa cây đ ô n g lý kiên quyết càng xem càng nghĩ kỳ quái không khỏi có chút tự lẩm bẩm những trong dương thật sự có súng ống đạn được sao bên cạnh thuộc h ạ n nhưng thật ra nghe thấy được t h ô i có bất mãn hắn tựa hồ không hy vọng gánh chịu trách nhiệm giống nhau lập tức đáp điều đó không có khả năng à tại chỗ tiến hành kiểm tra rồi làm sao sẽ một hàng lý kiên quyết n g ấ m lại cũng đúng có thể đem súng ống đạn được loại này đặc thù vật phẩm trang tương gửi vận chuyển làm sao có thể lướt qua kiểm tra cửa ả i này nhưng đây tột cùng là chuyện gì xảy ra nghi hữu một lát sau tên kia thuộc hạ thấy lý kiên quyết một lần lại một khắp nơi trên đất bả tần số nhìn nhiều lần kiểm tra không biết lúc nào mới có thể dừng dáng g i ấ p gì tính nhẫn l ạ i không sai biệt lắm bị trà sang hắn rất muốn cầm lại điện thoại di động của mình nhưng lý kiên quyết lại nắm chặt điện thoại di động của hắn nói rằng ta cần đem cái video này phim âm bản một phần điện thoại di động sau đó sẽ trả lại cho ngươi lý kiên quyết sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn trong lòng đã có sở định. Rất ra trô tinh thần thuộc vượt Quyết tưởng tượng.、Đây、hết thảy, bắt đầu xem kỹ dịch tinh thần thực hiện nhiên, dịch hạ, hiện hơn nhượng hắn dịch biểu người. Kiên này lực. đầu lớp Lý Đây quá xa xa Đã xem kỹ sở dĩ cái video này giảm nội dung tự nhiên mà vậy năng làm hắn bày ra dịch tinh thần thực lực chứng cứ lý kiên quyết thị dự định tương đoạn video này giao cho thượng cấp để thượng cấp quyết định có đúng hay không phải tiếp tục cân dịch tinh thần hợp tác lý kiên quyết có ý kiến gì và tính toán dịch tinh thần không có tâm tư khứ tìm tòi nghiên cứu mặc dù hắn không khó nhìn ra ở hàng dương không sai biệt lắm bản h o à lúc lý kiên quyết chẳng biết tại sao có vẻ thần sắc khác thường giữa lúc tới đã lưỡng phó g i á dấp quay về với chính nghĩa đối dịch tinh thần mà nói là tối trọng yếu là hắn từ nước hoa mua được súng ống đạt được có thể thuận lợi hoàn thành giao hàng về phần lý kiên quyết biến hóa nếu lý kiên quyết chính hắn cũng không có nói ra như vậy chỉ cần đối với hắn một có ảnh hưởng dịch tinh thần tự nhiên là lời ư khứ phản ứng nhiều lắm chỉ bất quá dịch tinh thần trung quy cũng nhiều một phần cảnh giác mặc kệ thế nào lý kiên quyết phía sau thị một quốc gia bất kỳ quốc gia nào đều là ích lợi quốc gia trí thượng luận sở dĩ lý kiên quyết không cần thiết là một khả dĩ yên tâm trường kỳ giao dịch đối tượng lý kiên quyết tưởng phải nhanh một chút chạy về nước hoa dịch tinh thần tự nhiên cũng không tác giữ lại cố ý đợi được lý kiên quyết tàu hàng ly khai hưng hoa đ ả o dịch tinh thần tài trở lại trong nhà gỗ mở tử sắc quan môn hạ lệnh vương cung thị vệ và những trang bị súng ống đ ạ n được thiết bị hàng dương toàn bộ đều mang vào đưa đến hưng nước hoa những thứ này đều là súng ống đ ạ n được nhưng không thích hợp t r ư ờ n g kỳ đặt ở làm sa o thủy sở dĩ khi biết lý kiên quyết đã vận hàng đến đây hưng hoa đ ả o thời gian đặc biệt phát hiện lý kiên quyết thần sắc khác thường thì dịch tinh thần trong lòng đã có sở an bài phải ngay sau đó liền đem súng ống đạt được toàn bộ trở đi bằng không nếu như bất năng lập tức xử lý tốt nói nói không chừng phiền phức tùy thời sẽ đến sớm đi hoàn thành chuyện này hắn có thể sớm đi ly khai hưng ơ hoa đảo bởi vì hàng dương số lượng cũng không ít hơn nữa ở giữa còn có một điều đạn pháo sinh sản tuyến v ậ t đường chưa tính là chuyện dễ dàng sở dĩ dịch tinh thần cũng không nóng lòng một thời kiên nhẫn đợi được sở hữu súng ống đạn được đều bị rời đi thỏa đáng lúc tài ly khai không gian thông đạo hưng ơ hoa trên đảo kiến thiết đã đi vào q u ý đạo dịch tinh thần không có buồn phiền ở nhà cũng sẽ không dự định ở hưng ơ hoa đảo ở lâu ly khai hưng ơ hoa đảo trước để cho tiện người trên đảo làm việc dịch tinh thần hoàn cố ý lưu lại một chiến thuyền ca nô cùng bọ sử dụng ở nhân thủ phương diện dịch tinh thần cũng không qua loa an bài ba gã đã từng ở hưng hoa diệu hán đảm nhiệm qua bảo an đồng thời đối lưu ni á nước tương đối quen thuộc thị vệ cùng với hưng nước hoa hai mươi năm danh quốc dân trường cư hưng hoa đảo kế tục kiến thiết nhà ở hoàn thiện đ ả o nội phương tiện mặt khác cha lý cũng sẽ theo vào mua nước biển làm nhạt giữ phát điện thiết bị đương dịch tinh thần lần thứ hai trở lại lưu ni á đảo thì ưu đọc sách phát hiện về hưng hoa thương thành gần lần thứ hai an bài hưng hoa điện thoại di động nhận tranh mua hoạt động trọng tâm câu chuyện vẫn đang đang kéo dài lên men đã khiến cho càng ngày càng nhiều quan tâm nguyên nhân chính là như vậy lưu ni á nước người ngoại lai sổ trong khoảng thời gian này hiện ra gia tăng mãnh liệt xu thế biết được tin tức các quốc gia quyền quý giữ đại phú hảo hoặc là phái người đại lý hoặc là bản thân tự mình mang theo số lớn t ù y tùng lần lượt tiến nhập lưu ni á nước bọn họ nỗ lực lợi dụng đều tự địa vị xã hội hoặc là tài lực hùng hậu muốn ở hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn công khai tranh mua hoạt động trước sớm m ộ t tìm được hưng ơ hoa thương thành chỗ tìm được phía sau màn chân chính làm chủ nhân tiến hành bí mật gặp mặt nói chuyện hoặc là thu được hưng hoa điện thoại di động nhẫn tin tức tương quan hoặc là thuyết phục đối phương trực tiếp bán ra hưng hoa điện thoại di động nhẫn tin tức tương quan hoặc là thuyết ph sở dĩ hơn phân nửa thời gian đều là đóng cửa tiệm coi như là tìm được thực thể điểm cụ thể địa chỉ nhân cũng không thấy năng ăn ít ta bế m ô n canh các quốc gia quyền quý giữ đại phú hào đến cũng đưa tới các quốc gia truyền thông cũng không p h ạ m vẫn theo dõi đưa tin những phú hào này quyền quý tư nhân sinh hoạt cầu tử bọn họ cũng theo đều tự tin tức mục tiêu đều chạy tới lưu ni á nước bởi vậy hưng ơ hoa thương thành hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn thậm chí toàn bộ lưu ni á nước ở ngắn ngủn một vòng trong thời gian nhiều lần địa leo lên toàn cầu chủ yếu tin tức truyền thông đầu đề Chương 302, dịch tinh thần cũng không phải là kinh ngạc vô lý kiên quyết có thể thực hiện hứa hẹn của mình mà là nghĩ thì là nước hoa phương diện phải hắn sợ yêu cầu hàng hóa toàn bộ bị thỏa nói như thế nào cũng phải yếu nhất tháng ba thế nào tại như thế nhất ít ngày lý kiên quyết dĩ nhiên là có thể đái cùng hàng hóa không sai biệt l ắ m c ó thể đến lưu ni á đảo nghi hiệu suất này cũng không tránh khỏi có chút quá kinh n g ư ờ i ba việc này không nên chậm trễ dịch tinh thần c ú p thị vệ điện thoại của hậu lập tức t i u gọi thông lý kiên quyết lưu cho hắn liên lạc điện thoại chỉ chốc lát sau dịch tinh thần để điện thoại di động xuống trong lòng kinh ngạc cũng bị sự thực chậm rãi vớt lên lý kiên quyết sắc sắc thật thật địa chính mang theo một con thuyền nước hoa tàu hàng vãng lưu ni h á nước tới rồi suy nghĩ một chút dịch tinh thần ngay sau đó liền khiến cho dùng trí năng điện thoại di động đăng ký vệ tinh internet xác định hưng ơ hoa đảo kinh độ và v ĩ độ sau đó hắn sẽ đem tương quan tọa độ dùng tin nhắn ngắn trên lý kiên quyết đồng thời ở tin nhắn ngắn chung tin tưởng báo cho biết lý kiên quyết cụ thể địa địa điểm giao hàng chính là cái này hưng ơ hoa đảo lý kiên quyết tốc độ bay khoái kế tiếp dịch tinh thần bất quá chỉ chờ ngũ mấy giờ lý kiên quyết nước hoa tàu hàng tự đến hưng hoa đảo chu vi hải vực dịch tinh thần rất nhanh đã nhìn thấy giá tao hóa luân đây là một con thuyền cỡ t r u n g tàu hàng hưng ơ hoa đảo bên tàu thì một chỗ nước sâu bên tàu vừa vặn khả dĩ ngừng dịch tinh thần mang theo hai gã vương cung thị vệ lên thuyền nhìn thấy lý kiên quyết lý kiên quyết ăn mặc quân trang bên người của hắn còn có hai gã mang theo súng ống nước hoa binh sĩ dịch tinh thần vừa thấy lý kiên quyết lập tức tựu đi thẳng vào vấn đề mỉm cười nói rằng lý kiên quyết các ngươi tốc độ rất nhanh lý kiên quyết tự a hồ không quá h ộ i cười quân trang trong người tự hồ khuôn mặt càng cứng n ắ c đối với d ị c tinh thần thân mật mà đợi lý kiên quyết không muốn thất lễ sau đó chỉ thấy hắn phảng phất ngạnh sinh sinh bại trừ nợ nụ c thời gian của chúng ta không nhiều lắm bắt đầu giao hàng ba dịch tinh thần nghe vậy ngược lại cũng minh bạch lập tức vừa cười nói rằng không thành vấn đề các ngươi chỉ cần b ả hàng hóa tá ở bến tàu thượng là được người của ta hội phụ trách nhận hàng lý kiên quyết đi tới thuyền theo dịch tinh thần chỉ đại thể nhìn một chút hưng ơ hoa đảo bến tàu cũng hơi có chút như nói rằng bến tàu này có chút tiểu thừa trọng cũng đủ sao không có việc gì các ngươi như nhau như nhau bàn xuống phía dưới người của ta hội như nhau như nhau địa nhận đi d ị c tinh thần lắc đầu ý bảo lý kiên quyết không cần lo lắng bình tĩnh đáp lý kiên quyết suy nghĩ một chút nghĩ nếu dịch tinh thần như thế hung hữu t h à n h túc hắn cũng liền không cần lo sợ không đâu liền g ậ t đầu đáp t ố t việc này tựu i để cho bọn họ tới tố là tốt rồi một phen đường xa mà đến lý huynh không bằng tùy ta một đạo đ á o trước mặt nhà gỗ uống một hớt thủy cật ta điểm tâm xào sự n g h ỉ t ạ m ba chờ bọn hắn b ả hàng hoa tá hảo lý huynh tái chạy đi cũng không trễ sự tình an bài s o n g hậu dịch tinh thần liền muốn nhất tận tình địa chủ hướng lý kiên quyết mời nói lý kiên quyết nhìn thấy hưng hoa đảo chỗ cao nhà gỗ trên người cũng quả thật có chút phạm ý nghĩ đến quay về với chính nghĩa dỡ hàng cũng xác thực cần một ít thời gian liền gật đầu hướng dịch tinh thần nói t ố t vậy làm phiền ngươi dẫn đường dịch tinh thần quay đầu phân phó một gã thị vệ trở về chuẩn bị bị một ít nước t r à giữ đ i ể m tâm dịch tinh thần ở trong nhà gỗ ở vài ngày tự nhiên sẽ không không có chuẩn bị lý kiên quyết phân phó thuyền viên bắt đầu dỡ hàng đại đệ nhất dương hàng hóa an toàn dỡ xuống dịch tinh thần tài mang theo lý kiên quyết đi trước nhà gỗ làm khách lý kiên quyết ngồi ngay ngắn ở trong phòng khách có chút ngoại ý muốn nhìn một chút c h u vi hưng hoa đảo nhà gỗ không gian cũng không tiểu hơn nữa bên trong hoàn cảnh cũng ngoài lý kiên quyết tưởng tượng một hoàn toàn giữ ngoại giới cắt đứt phòng khách bên trong tràn đầy trà hương ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế thượng lý kiên quyết nhìn một chút bàn nhỏ thượng có một tấm trà bốn người c á i chén còn có một mâm chưa từng có nói qua tinh xảo cao điểm càng làm cho lý kiên quyết cảm thấy hết ý thị còn có một danh cổ điện trang phục thị nữ quỵ ngồi ở một bên mỉm cười cấp lý kiên quyết rót một chén trà thỉnh dịch tinh thần nói rằng lý kiên quyết nâng trung trà lên uống một hốc nhỏ nói trà ngon d ị c tinh thần mỉm cười những trà thị đông ly nước chất lượng tốt cao sơn trà đ i ể m tâm thị hương nước hoa cấp năm chủ sư đạt lạp tự mình chế luyện mỹ thực tự nhiên không kém đây là cái gì trà ta chưa từng có uống q u a tốt như vậy uống trà lý kiên quyết đặt chén trà xuống lại nói nếu như ngươi thích nói lúc trở về khả di đái một ít về nước chậm dại p h ẩ m t h ư ờ n g dịch tinh thần nói rằng lý kiên quyết cười cười hỏi dịch tiên sinh có người nói hưng hoa, hoa điện thoại di động nhẫn dịch tinh thần gật đầu cười nói quả thực như vậy các ngươi hoàn có hưng thú chiếc nhẫn này chúng ta chê ít lý kiên quyết nói rằng dịch tinh thần nghe vậy cho ăn ha hả cười không thành vấn đề kế tục nã xuống ống đạn được đ ể đổi lý kiên quyết c a u mày nói ngươi sẽ không cần ở lưu ni á nước tạo phản ba dịch tinh thần đáp ngươi chớ xê vào ta bảo chứng không ở nước hoa quốc nội vận dụng mua được vũ khí lưu ni á kế lớn của đất nước nước hoa hữu hảo quốc gia chúng ta thượng tầng sẽ không mong muốn lưu ni á nước sai lầm lý kiên quyết nói rằng yên tâm chúng ta sẽ không tạo phản dịch tinh thần cười cười tiếp tục nói các ngươi cho nữa lục quân một quân bộ binh trang bị sau đó sẽ phai mấy người quân sự huấn luyện viên giáo dục người của chúng ta một ít kiến thức quân sự hỗ trợ huấn luyện một chút quan quân giữ binh sĩ các ngươi thực sự muốn đánh trượng lý kiên quyết cả kinh nói hay là ba có hứng thú hay không có hứng thú đó chính là một tay giao tiễn một tay giao hàng đồng tàu vô khi dịch tinh thần nói rằng lý kiên quyết do dự một chút nói rằng ta nhu phải đi về hướng về phía trước cấp x i n chỉ thị không thành vấn đề lúc nào có kết quả tái nói cho ta biết chúng ta hay là đang cái này trên đảo nhỏ giao dịch dịch tinh thần nói rằng khoảng t r ừ n g qua bán một giờ một gác thị vệ tiền đến hướng dịch tinh thần báo cáo hàng hóa đã tháo d ỡ hoàn tất lý kiên quyết nghe vậy hoàn toàn không tin sau đó ưu đọc sách nước hoa tàu hàng người trên đi qua bộ đàm hướng lý kiên quyết hội báo lý kiên quyết tài thất kinh phải tin tưởng lý kiên quyết đi ra nhà gỗ trở lại bến tàu thấy bến tàu ngoại chất đống chỉnh tề từng hàng súng ống đạn được dương tài phải tin tưởng lý kiên quyết thế nhưng rõ ràng những tháo cối giữ tương quan cơ khí thiết bị số lượng trọng lượng giữ thể tích cũng đều không nhỏ lưỡng đại hán đều không nhất định có thể xí được giống nhau cần vận chuyển thiết bị lý kiên quyết còn m u ố n c h ứ ít nhất yếu l ư ợ n g ba giờ thì tài năng bàn hoàn lý kiên quyết không chút nào lo lắng địa bà chính nghi vấn trong lòng nói ra mong muốn xong một đ á án rõ ràng cano thượng thuộc hạ giữ thuyền viên nói cho hắn biết một kinh người tin tức hưng hoa người trên đảo hầu như người người thị đại lực sĩ bọn họ một người là có thể nâng lên nhất dương năm mươi kg xuống ống đạn được dương hơn nữa còn là không tốn sức chút nào hình dạng căn bản cũng không cần nước hoa phương diện nhân thủ bán t r ợ bọn họ tự hành món vũ khí trang bị toàn bộ rỡ xuống thuyền sau đó một g ã thuyền viên hoàn nã ra bản thân quay trụt tay của cơ tần số nhìn giao cho lý kiên quyết q u a n khán chương ba trăm linh ba nhạc đệm lưu nhi á đài truyền hình cửa đối diện trên đường cái đậu hơn m ộ ư ơ i chiếc xe hơi những ô tô bề ngoài thoạt nhìn thì không ai ở bên trong trên thực tế hơn m ư ơ i chiếc xe hơi chung Chỉ ít ngũ chiếc xe hơi từ đứng ở trên đường cái sẽ không có xuống tới quá một người n g ư ơ i lấy được tin tức chuẩn xác không tuyệt đối chuẩn xác chúng ta nhìn thấy mục tiêu lúc nên làm như thế nào tổng bộ cấp nhiệm vụ của chúng ta chỉ là theo dõi mục tiêu và ghi lại mục tiêu hành động điều tra bối cảnh của hắn thế nhưng tình huống bây giờ không giống nhau à ngươi xem mục tiêu đã gây ra động tĩnh lớn như vậy không gian giới chỉ huyền thị dư luận xôn xao nếu như chúng ta xuống tay với nó đây chẳng phải là chúng ta lập công cơ hội tốt sao thế nhưng nhìn chằm chằm mục tiêu người của không chỉ là chúng ta sáu mễ kỷ nước hai vị đặc công sáu giữ tám lúc này đang khi bọn họ trong xe chờ dịch tinh thần xuất hiện bọn họ lòng tràn đầy cho rằng dịch tinh thần xuất hiện đúng là bọn họ trải qua bảy kế gây dối ép đi ra ngoài thành quả khi hắn m u ô n tận lực xây dựng trọng trọng dư luận dưới áp lực chỉ cần dịch tinh thần là muốn đương nghị viên nhất định phải yếu lộ diện đương hai người bọn họ từ đài truyền hình cái này công khai tính chất t h a m hỏi hoạt động báo trước chung biết được dịch tinh thần sẽ tham dự tin tức thì bọn họ liền sớm mai phục tại đài truyền hình trước cửa kiềm chế bất động chờ mục tiêu xuất hiện hai người chờ ở trong xe không thấy mục tiêu là lúc sở dĩ sáu chủ trương áp dụng tương đối cường ngạnh biện pháp đào ra càng nhiều tình báo hữu dụng thậm chí vi tổ chức đoạt lại một quả không gian giới chỉ nhưng không không tám cách làm tắt tương đối bảo thủ hắn cho rằng tuy rằng mục tiêu thoạt nhìn là một người thường nhưng nếu hắn đủng có không gian giới trị giá một loại không giống tầm thường vật phẩm nhất định có một kiên cố lực lượng tri trì hắn Đang của thanh không cảnh hắn lộng nhất nhị có bả bối cảnh của hắn tư liệu tư một nhất thanh nhị sở dĩ ư ớ i tình nhất tính. huống, khẽ động không bằng khẽ bắt đầu có chút vội vàng sao động cách làm trở nên cấp tiến càng nhiều hơn là tới nguyên vu lúc này giống như bọn họ canh giữ ở đài truyền hình phụ cận còn lại cơ quan tình báo quản chế nhân viên nhiều làm công tác tình báo kinh nghiệm để cho bọn họ chính mình phi vậy chuyên nghiệp xúc giác sở dĩ sáu và tám mươi hai người mẫn cảm phát hiện những người này cũng là theo dõi dịch tinh thần cái mục tiêu này nhân vật trên thực tế hai người bọn họ phán đoán chuẩn xác không có lầm những người này phân biệt đến từ chính mỹ cơ quan tình báo nước hoa cơ quan tình báo và pháp cơ quan tình báo dịch tinh thần cũng không biết hắn đã bị nhiều người như vậy để mắt tới chỉ là để bí ẩn tinh c ầ n dịch tinh thần đúng dịp đ i ể m sớm nửa giờ đến lưu ni á đài truyền hình đang lúc mọi người dưới sự bảo vệ dịch tinh thần đi vào đài truyền hình hậu trường nghỉ ngơi một hồi ở đài truyền hình nhân viên công tác đến đây thông chi thì mới đi tiến gieo thẳng đang lúc tham gia tiết mục chỉ là cái này gieo thẳng tiết mục đối với d ị tinh thần mà nói càng nhiều hơn đúng là như ở đi một cái hình thức ở chuẩn nghị viên tiết mục t ư ợ n g dịch tinh thần dựa theo trong tháp cung cấp bài viết thường thuật tóm lược chính đối nghị viên trách nhiệm lý giải tỉ như quan tâm khu dân sinh bảo hộ khu dân chúng quyền lợi hội tích cực thôi động hữu quan vu giữ gìn dân chúng dự luật tận sức vu xã hội trị an ổn định còn có h a y bả dân ý báo cấp hội nghị nhiều như r ừ n g thư nói không ít cũng để cho dịch tinh thần chân chính cảm nhận được lưu ni h á nước chính giới hình thức bất quá tuy rằng dịch tinh thần đối loại này tiết mục điều không phải rất cảm thấy hứng thú nhưng có lẽ là vì vậy tiết mục hiệu triệu lực hơn nữa quan hệ đến người lãnh đạo và dân chúng trong lúc đó trực tiếp đối thoại sở dĩ có người nói cái tiết mục này thu thị tỷ số cũng không tệ lắm khán ở điểm này thượng dịch tinh thần cũng quyền đương một cái nhiệm vụ phối hợp hoàn thành là được đón ứng với tiết mục tổ yêu cầu dịch tinh thần hoàn tiếp nhận rồi hiện trường người xem một ít vấn đề tịnh tại chỗ dành cho đáp lại sở dĩ tiền tiền hậu hậu tiết mục không sai biệt lắm rằng có một giờ tài kết thúc may là dịch tinh thần phối hợp vẫn có hiệu quả đi ra gieo thẳng đ a n g lúc hậu trong tháp nói cho dịch tinh thần tranh cử nghị viên chuyện tình thân thể to lớn thượng là có thể trần ai l ậ định phòng trường chỉ cần tiếp qua đại khái một tuần lễ nghị viên nghị định bổ nhiệm sẽ xuống tới hơn nữa một tháng lúc hội nghị tương cử hành lần đầu tiên toàn thể l ạ i hội tuyển cử chủ tịch quốc hội dịch tinh thần nghe xong trong tháp g i ả n g tố mỉ m cười lưu ni á kế lớn của đất nước một tiểu quốc gia nhưng tiểu quốc gia cũng là có tiểu quốc gia chỗ tốt nhân không nhiều lắm sở dĩ cạnh tranh một lớn như vậy hơn nữa nghị viên công tác cũng sẽ không bề bộn nhiều việc không cần nhiều lần địa dự họp một ít hội nghị hoặc là không ngừng mà tố một ít báo cáo công tác điểm này dịch tinh thần thị tương đối nhạt thấy bởi vì tranh cử nghị viên chỉ là vì sau này ở lưu ni á nước hành tẩu có thể càng phương tiện và tự do So、c h vừa vừa nhưng không nghĩ nửa đường tuân ra một trình rào kim một thái độ cực độ hiu chương bạc hô người của đột nhiên rất thô lỗ phá khai lưu ni á đài truyền hình cửa chính lưu ni á đài truyền hình cửa kiếng nhất thời bị hắn một cốc này mở ra sau đó ưu đọc sách một mi thanh mục tú thanh niên nhân mang theo không hòa hải lỗ mạng biểu tình ở sáu gã tây trang đen bảo tiêu đủ đám hạ đi vào đài truyền hình lai ta yếu đăng quảng cáo ta yếu treo giải thưởng một trăm vạn đô la ở lưu ni á quốc nội tìm người thanh niên nhân vừa t i ì n đến t i ể u dĩ nhất phó toàn thế giới đều hẳn là lai hầu hạ thái độ của hắn cực kỳ đường hoàng địa giống to e sợ cho đại gia không có nghe thanh hắn giá giống nhau dịch tinh thần thấy thế có chút không thích bất quá hắn là một người có hàm dưỡng sẽ không dễ dàng cứ lãng phí thời gian cứ phản ứng một ít buồn chán nhân sĩ húng chi sự không liên quan mình treo thật cao khởi nhưng ô n muốn n g giữ g ờ i h ư vậy có n ư như người, ờ i cái hiện, liền cái biết nói niên i bất xuất lứt thanh t luận ly muốn qua nếu cũng này chẳng biết nếu nói thanh niên nhân, chắc gì mở vào i thai. Nhưng v lúc này thanh niên nhân lời kế tiếp lại làm cho dịch tinh thần không khỏi thoáng nghỉ chân chỉ nghe người trẻ tuổi kia h i ể u phách lối đối bên cạnh hắn một vị mặc bại lộ mỹ nữ nói rằng thương hoa thương thành một nho nhỏ internet mua sắm trang web mà thôi người phải biết rằng ta là hắc đ ề đảng công tử ba ba ta là hắc đ ề đảng k h ô i thủ một có người nào quốc gia nhân dám khinh thị chúng ta mỹ nữ nghe vậy tựa hồ theo thói quen c h ú t nào không che giấu khen tặng người tuổi trẻ kia n ạ c như phu ngươi thật là lợi hại nga dứt lời nàng hữu lôi kéo trên vai gợi cảm n a i đeo hết sức quyến rũ địa gần kề hắn Trường thủ.、Dịch、tinh thần trường mắt một cái, lửa giận trong biết tồn tại, một tế tổ tế tổng trên tra ra. lưỡng người ngay giận lòng ngỡ Hắn cũng không phải không đảng sen nói, hình cảnh tổng bộ, bọn họ cũng là trên bảng nổi danh đậu đề đó đạo điều tra đối vậy, quốc quốc Dịch hai phải hắc bạch chức, họ bị cái, có lửa vào bộ, là là ở dĩ đúng ạ t t được vậy ta có một trăm vạn đô la tiền quảng cáo ta yếu hoàng kim thì đoạn đang tìm người thông báo treo giải thưởng tìm kiếm hưng hoa thương thành người phụ trách hắc đ ề đảng nhị đại thấy mỹ nữ chủ động dính sát tự nhiên là không hưởng phí giá n h u y ễ n ngọc ô n hương lập tức một bà ôm mỹ nữ đồng thời đối c h u n g niên bạch nhân cười đồ nói dịch tinh thần chiêu trong tháp khiến cho một sắc mặt trong tháp hiểu ý đi trở về đài truyền hình trong tháp sẽ đi ngăn cản đài truyền hình đang tìm kiếm hưng ơ hoa thương thành quảng cáo dịch tinh thần không để ý đến hắc đ ề đảng nhị đại lúc này hắn liền mang theo cha lý một người kế tục đi ra ngoài đi không ngờ hắc đ ề đảng nhị đại khả năng nghĩ ở mỹ nữ trước mặt cần tái biểu hiện biểu hiện hắn nhìn thấy d ị tinh thần tựa hồ khinh thường nhìn hắn một cái lộ tư cho hắn một bài học hắc đ ề đảng nhị đại hiển nhiên là không được phép bất kỳ một cái nào không có đối với hắn duy mệnh là từ người của lập tức mệnh lệnh hộ vệ của hắn k h ứ giáo huấn dịch tinh thần dịch tinh thần nghe vậy sắc mặt hơi giận lạnh lùng đối cha lý nói rằng ta không muốn ở gốc nội gặp lại đám người kia chủ nhục thần tử cha lý minh bạch đạo lý này tự nhiên hắn tuyệt không thể nào biết kinh tha trước mắt cái này để đảng nhị đại hắc đ ề đảng nhị đại tên là nạc như phu thấy dịch tinh thần và cha lý hoàn toàn không cụ u phong của hắn càng không căm lỏng lập tức quát lộ tư cắt đứt bọn họ một c h ế n lộ tư một gã cao to cường tráng người da đen tây trang màu đen tựa hồ cũng vô pháp ngăn trở hắn cường tráng cơ ngực hắn khinh miệt nhìn dịch tinh thần giữ cha lý nói rằng các ngươi không nên chọc giận cậu ấm dịch tinh thần đứng bất động nhưng cha lý cũng đã dĩ cực kỳ tấn manh tốc độ xuất thủ phát một tiếng lộ tư bị cha lý gạt ngã đón ca sát một tiếng cha lý tự động tự giác bà lộ tư xương đùi cắt đứt nặc n h ư n phu ô m m i nữ vội vàng ăn bớt không có thấy cha lý đậu thủ thế nhưng hộ vệ của hắn môn lại nhìn thấy tất cả đều tự động lập tức bước lên trước bà nặc nhân phu đáng ở phía sau bà hộ hắn xảy ra chuyện gì nạp n h ư n g phu kinh vấn đón thấy lộ tư té trên mặt đất cả giận nói phế vật sau đó nạp n h ư n g phu muốn từ trong lòng n g ợ c xuất ra một cây súng lục nhưng vào lúc này hắn dĩ nhiên phát hiện đã có một hát cựu ưu h ỏ n g đã chỉ mình h u y ệ t thái dương nạp n h ư n g phu thất kinh súng trong tay không có trả ổn rơi trên mặt đất nạp n h ư n g phu bảo tiêu vội vã xuất ra vũ khí tường phải phản kích nhưng sau một khắc bọn họ phát hiện mình tựa hồ lâm vào trong vòng cây còn lại hương hoa rượu hán bảo an giữ bảo toàn công ty bảo tiêu đều chạy tới mười mấy người hơn m ư ơ i chi dày ngắn thương đối cho phép bọn họ Tôi、hồ, chỉ c ầ nạp n nhưng phu bọn họ hơi cầu khẩn nói ta khả dĩ trả thù lao cấp rất nhiều tiền cha lý không để ý chút nào dùng thương chỉ vào nạp nhưng phu người của cũng là một gã hưng hoa vương cung thị vệ đối t r a lý mệnh lệnh không chậm trễ chút nào lập tức chấp hành ca sát hắn dùng bàn súng trực tiếp đập gậy n ạ c nhưng phu sương đùi n ạ c nhưng phu kêu thảm thiết liên tục nhớ kỹ giá chỉ là một tiểu giáo huấn có nữa bất kính ta tống ngươi đi này cá mập dịch tinh thần nhàn nhạt nói rằng n ạ c nhưng phu sắc mặt k ỳ biến hắn nghe được dịch tinh thần giọng của điều không phải đang nói đùa. gia Hiện nhiên, quốc gia này quốc l ý không a i nói đại cho hắc hắn thủ lĩnh thủ nhị này nếu vị đề b đài truyền hình quảng cáo bộ bộ trưởng đứng ở một bên càng không ngừng xoa m ồ hôi lạnh hai chân run nhất cú lời cũng không d á m thuyết toàn bộ lưu nhi á đài truyền hình lần đầu tiên nhận thức vị này tân tấn nghiên kỷ khinh nghị viên ở trong lòng để lại tuyệt đối bất năng đắc tội dịch tinh thần tìm i cách mễ k ỳ nước đặc công sáu giữ đặc công tám thấy dịch tinh thần đi ra đài truyền hình nhất thời rất là kinh hỷ bởi vì dịch tinh thần bên người chỉ có cha lý một người còn lại hưng hoa thị vệ còn đang đài truyền hình bên trong thu thập nặng nhưng phu chờ người giá thị cơ hội của chúng ta ta không muốn tiếp tục đãi ở nơi này tiểu q ố c trong sáu nói rằng không tám tiến không không sáu kiên trì không khuyên nữa hắn hai người thì một đ o à n đội tự nhiên yếu hợp tác lẫn nhau trên thực tế bọn họ cũng là có chuẩn bị một ngày nắm dịch tinh thần bọn họ có thể chỗ giấu người cũng có bả nhân vận r a lưu ni á nước biện pháp khi bọn hắn thấy dịch tinh thần giữ cha lý đứng ở đài truyền hình cửa đang đợi xa thời gian sáu không không tám trong tay đều tự cầm vũ khí mở cửa xe ưu ưu đọc sách đi ra ngoài bất quá không sáu giữ không không tám rất nhanh thì phát hiện không chỉ có bọn họ có ý định này những quốc gia khác đ công cũng từ ô tô lý đi tới thấy thế thất kinh, bắt cóc loại chuyện này, sợ nhất hay đụng tới tiền hồ. Giá hạ tử, hoàng hốt, động tác kinh, chuyện hay hồ. hạ hoàng không khỏi này, loại Giá đụng động đứng lên. cóc mau sợ phương diện này duy nhất một không muốn bắt cóc dịch tinh thần quốc gia cũng chính là nước hoa nước hoa cơ quan tình báo nhận được tin tức biết b u ồ n quốc giữ hưng hoa thương thành đạt thành nhất định giao dịch quan hệ nước hoa chú lưu ni á nước c h ạ m tình báo lấy được nhiệm vụ cũng là điều tra dịch tinh thần thế nhưng đồng thời cũng không có thể nhượng những quốc gia khác đặc công song chỗ tốt cho nên nước hoa trạm tình báo trưởng ga vương văn nói Thấy mình không chương ó c c á nào đúng lúc ba á o cho b i trăm linh năm bắt đi nhưng coi như là phát hiện chuyện gì xảy ra dịch tinh thần cũng không kinh hoàng chút nào ngược lại thì khỏe miệng vùng lên nhất tia cười lạnh vẻ mặt chờ đã lâu thần tình lập tức đưa qua cha l ý kiếm lạnh lùng nói rằng xem ra có vài người không lịch sự quá g i a o hấn bọn họ vĩnh viễn cũng không biết đau nhức dịch tinh thần vừa nói một bên sở sở kiếm phong thân là ba cấp kiếm sĩ chính cuối cùng cũng có cơ hội thử một lần kiếm phong nguyên bản cha lý cũng không hy vọng thấy dịch tinh thần thiệp thân h i ể n cảnh muốn ra dĩ ngăn cản nhựa dịch tinh thần mau ly khai nhưng mà dưới tình huống khẩn cấp dịch tinh thần s u n g động cử chỉ cha lý cũng vô pháp ra dĩ ngăn cản súng trên tay lại bị dịch tinh thần cầm đi rơi vào đường cùng cha lý chỉ phải lấy ra súng lục thiếp thân bảo hộ dịch tinh thần mặc dù khắp nơi người ngang ngược đ ú n g tay nhưng sáu giữ tám dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện cơ quan tình báo tinh anh động tác của bọn họ còn hơn những người khác càng m ấ t tiệp rất nhanh thì trước một bước vọt tới dịch tinh thần trước mặt của đang muốn hạ thủ bắt dịch tinh thần hai người một dây kế tiếp lại nhất thời ngây ngẩn cả người mục tiêu nhân vật lại đang bọn họ xúc tua có thể đụng chi tế đột nhiên hư không tiêu thất hai người cả kinh cấp tốc kiểm tra bột phía nhưng vào lúc này tám bỗng nhiên cảm giác được một không giống tầm t h ư ờ n g sát khí nhằm phía bọn họ tám nhất thời cả kinh nói nguy hiểm sáu nghe vậy cả kinh vô ý thức lập tức giơ lên trong tay thương ra dĩ phòng vệ chỉ tiếc hai người bọn họ cho dù có sở ý thức cũng đã không còn kịp rồi ngay trong nháy mắt này dịch tinh thần đã rất nhanh di động đồng thời chém ra một đạo k i ế m khí x s t qua sáu cánh tay của sáu cánh tay của nhất thời xuất hiện một đạo lưỡng c mở sâu vết máu đồng thời cấp tốc tuân ra thẩm người tiên h ồ n g sát đương nhiên dịch tinh thần cũng sẽ không lánh lạc tám bắp chân của hắn cũng đồng dạng xuất hiện một đạo sâu đậm hoa vết trừ bọn họ ra hai người còn lại đặc công dịch tinh thần như nhau không có bông tha ít một kiếm nhiều l ư ợ n g kiếm trong nháy mắt ta rất sức chiến đấu của bọn họ kiến dịch tinh thần xuất kiếm động tác lưu loát thẳng thán hạ thủ khoái rất chuẩn theo sau đó t r a lý trong lòng đối dịch tinh thần ý kính nghệ tăng thêm vài phần vốn có lo lắng cũng tiêu tan thành m â y khói nhưng hắn chưa đi theo dịch tinh thần phía sau cấp những đặc công này bổ túc một quyền có lẽ nhất t h ư ờ n g đem bọn họ đánh n g ấ t x ỉ u đây hết thảy kể hết rơi vào một người khác trong mắt của người này hay nước hoa đặc công vương văn nói nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói vậy hắn vô pháp tướng tín làm sao thủy thượng lại có nhân bả cổ đại xã hội một kiếm thuật vận dụng như vậy xuất thần nhập hóa sở dĩ vương văn nói trong lòng kinh ngạc trình độ có thể nghĩ người tên là gì giữa lúc vương văn nói ra thần chi tế bên hai lại đột nhiên chuyển tới một thanh âm xa lạ đối với hắn dò hỏi vương văn nói vô ý thức quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại lại đối mặt nhất phó lạnh lùng khuôn mặt và lộ ra sát y ánh mắt của dịch tinh thần lạnh lùng nhìn trước mặt cái này t r i n h lăng suất t h ầ n nhân kiếm trong tay v ẫ n sức chờ phát động chỉ cần người này có nửa câu vô lệ ý hắn nhất định sẽ lập tức trọng thi cố kỹ không dám có dư thừa động tác vương văn nói vội vá đáp ta là vương văn nói nước hoa cơ quan tình báo đặc công thấy vương văn nói ánh mắt của d ị tinh thần đã đối tâm tư của hắn rõ như lòng bàn tay hắn kế tục lạnh giọng địa nói rằng t sự tình hôm nay ta nghĩ, ngươi hội quên đúng không hiện tại liền rời đi ba ở ta thay đổi chủ ý trước vương văn nói vội vàng gật đầu đáp tuất ta hiện tại liền rời đi ô tô khởi động vương văn nói cũng không quay đầu lại lái xe xa ly khai hiện trường dịch tinh thần thấy nước hoa đặc công vội vội vàng vàng trốn chạy r i á n dấp nhịn không được mỉm cười chỉ bất quá nếu nước hoa đặc công không có ác ý dịch tinh thần tự nhiên cũng sẽ không lưu vương văn nói b ậ y hạ những người này nên làm cái gì bây giờ cha lý chỉ vào k é trên mặt đất mười ba danh các quốc gia đặc công toàn bộ bắt đi thiên đưa đến hưng nước hoa xem ra dịch tinh thần liếc một cái những người này tùy tính điệu nói rằng chỉ bất quá nếu những người này can đảm dám đối với hắn bất kính hắn cũng không dự định đơn giản vương tha đám người này nếu như bất hảo hảo điều giáo điều giáo bọn họ như thế nào không làm thất vọng bọn họ làm việc không lo lắng nguy hiểm tác phong chỉ cần không có hảo ý nhân đều phải bị nghiêm phạt sở dĩ dịch tinh thần lập tức cũng c o tính toán chuẩn bị đem những người này đưa đến hưng ơ nước hoa nhà giam giao cho bố lai ân tự mình t h ẩ m vấn ở dịch tinh thần bọn họ vừa chấm dứt những đặc công này thì bọn họ thuộc hạ vừa lúc từ đài truyền hình đội g a lai cha lý liền phân phó bọ và mười ba danh bị thương đặc công toàn bộ áp lên nhất lượng diện bao xa sau đó dịch tinh thần cha ly chờ người ly mở t i vi thai ở dịch tinh thần bọn họ sau khi rời đi không lâu sau một chiếc lưu ni á xe cảnh sát chạy tới đài truyền hình trước cửa trên xe xuống một đường cảnh viên bọn họ là muốn bắt bộ ở đài truyền hình gây chuyện hấp đề đảng nhân viên trở lại hưng ơ hoa diệu hán dịch tinh thần phân phó thuộc hạng bả này đ ặ c công bí mật đưa đến hưng ơ nước hoa giao cho chức nghiệp y sư trị liệu thì là sau này bố lai ân sẽ không cho bọn họ đa hậu đãi đáy ngộ dịch tinh thần cũng không có ý định quay một đám bị thương tàn phế nhân sĩ sở dĩ giao cho chức nghiệp y sư trị liệu lúc những đặc công này mới có thể bị chuyển giao cấp bố lai ân đài truyền hình chuyện đã xảy ra không có khả năng che giấu được mà dịch tinh thần cũng không có cố ý cứ phong tỏa tin tức mà chỉ là tùy ý tình thế tự nhiên phát triển vì vậy các quốc gia cơ quan tình báo rất nhanh liền được mỗi người bọn họ quốc gia chú lưu ni á nước chạm tình báo báo cáo tin tức không hề nghi ngờ tự nhiên khiến cho các quốc gia cao t ầ n g khiếp sợ nước hoa phương diện lấy được tin tức dưới so sánh thị nhất đầy đủ hết cái tổ chức này thế lực thực lực không kém ưu đọc sách có thể ở trong nháy mắt gạt ngã nhiều người như vậy tuyệt đối điều không phải hời hợt hàng người rất hiển nhiên bọn họ không chỉ có chính mình khoa học kỹ thuật phát đạt vũ khí hơn nữa rất có tiền hiện tại chúng ta trên đầu bọn họ tình báo tư liệu còn chưa đủ rõ ràng kể lại phái người kế tục âm thầm điều tra sao nhưng thiết bất khả tái làm cho đối phương phát hiện động tác của chúng ta tình nguyện bảo thủ hành sự là được lúc này chúng ta không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ giữ cái tổ chức này trở mặt nước hoa cao tầng một vị đại lao nói rằng bọn họ muốn một quân trang bị chúng ta yếu cùng bọn họ kế tục giao dịch sao hòa phương cao tầng hỏi kế tục đương nhiên phải tiếp tục nếu bất năng trở mặt sao không giao hảo hơn nữa chúng ta đúng là cần trong tay bọn họ khoa học kỹ thuật sản phẩm vị này cao t ầ n g đại lão liên tưởng đến nước hoa cùng bọn họ xuống ống đạn được giao dịch nói có lý thích đương thời gian hướng dịch tinh thần biểu đạt một chút t i ệ n ý của chúng ta hoan nghênh ư ơ n g hoa xí nghiệp đáo nước hoa đầu tư thành lập phòng thí nghiệm chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của bọn họ so sánh với nước hoa thận trọng hành sự cái k h á c các quốc gia bởi vì bọn họ xếp vào ở lưu n i á nước theo dõi điều tra dịch tinh thần đặc công ngược lại bị dịch tinh thần kể hết giải quyết hết hiện tại thậm chí còn thất liên những quốc gia này cơ quan tình báo cao tầng đ trưởng s phòng trong t miệng sợ mạng việc là hắn vừa lấy được tình báo phân công đáo lưu ni á nước phụ trách theo dõi và điều tra dịch tinh thần g sáu và tám dĩ nhiên tự chủ trương vượt qua cơ quan tình báo mệnh lệnh muốn bắt cóc dịch tinh thần nhưng bởi vì hành động cho hấp thụ ánh sáng mà bị dịch tinh thần bắt t r ư ờ n g p h o n g bây giờ tin tức đã có thể xác định là người của chúng ta bị bắt được đáng đ ờ i không tuân mệnh lệnh người của giữ lại để làm chi t r ư ờ n g p h o n g nhất cú lạnh lùng nói lúc đó bỏ lại phản p h ấ t sáu và tám bởi vì không phục tổng thượng cấp mệnh lệnh sở dĩ t ử không có gì đáng tiếc dừng một chút t r ư ờ n g p h o n g đ n g nhiên ý thức được một vấn đề lập tức lại hỏi bọn họ có hay không cho thấy bọn họ mẹ kỷ tình hình trong nước báo đặc công thân phận sợ rằng không có tin tức chỉ là nhắc tới hai người bọn họ rất nhanh thì bị dịch tinh thần đà đạo hẳn là chưa kịp bạo lộ thân phận của mình trưởng phòng lạnh lùng cười nói rằng đã như vậy vậy liền đem bọn họ xếp vào thất tung danh sách mặt khác tái phái người theo vào điều tra mục tiêu nhớ kỹ không nên tự ý áp dụng kích tiến hành động thế nhưng bọn họ là chúng ta mễ k ỳ nước đặc công sáu t r ư ờ n g p h o n g ngâm â m cười nói rằng mặt trên điều không phải b i ế t không chỉ là đặc công của chúng ta gặp chuyện không may sao đi theo mỹ người phía có thể cứu tự cứu bất năng cứu coi như đương nhiên nếu như đặc công của chúng ta đã chết chúng ta hội vì bọn họ báo thủ thị sáu quả nhiên như mễ k ỳ nước cơ quan tình báo trưởng phòng sở liệu tố quán thế giới cảnh sát mỹ nước bọn họ cơ quan tình báo t í đạn đạn nói h ngắn h h k n t h gọn hương công nhân người hoa hán đã rồi trở thành hưng nước hoa trọng yếu quân khu công nghiệp đương dịch tinh thần đi vào khu công nghiệp hậu lập tức tự hỏi bảo vệ cửa triển khai giữ vương thăng nơi ở an bại ở nơi nào bởi vì dịch tinh thần lần này đáo khu công nghiệp mục đích cũng không phải dò xét nhà xưởng mà là muốn gặp trần khai giữ vương thăng biết được hai người nơi ở vị trí cụ thể hậu dịch tinh thần lập tức trực tiếp chiêu mục tiêu điểm đi đến nhưng thật ra tương đối thuận lợi lúc này trần khai giữ vương thăng cũng không có ở nhà xử lý bọn họ vừa lúc ở trong phòng nghỉ ngơi chơi cờ tướng hưu nhàn trung tham kiến quốc vương bệ hạ trần khai giữ vương thăng nhìn thấy dịch tinh thần thì hai người một thời ngạc nhiên nhưng lập tức tự ý thức được quốc vương phủ xuống liền liền vội vàng đứng lên nhất thể trào ở hưng nước hoa đợi một đoạn thời gian không ngắn trần khai g i vương thăng tạo liền hiểu dịch tinh thần ở chỗ này thân phận. trần h ị công v chính ọ rất rõ sư vương công chính sư rất cảm tạ các ngươi vi hưng hòa khu công nghiệp làm tất cả dịch tinh thần thành khẩn nói rằng các ngươi xin ta đã nhận được dựa theo hiệp nghị ta sẽ tha các ngươi về nước mặt khác các ngươi ở chỗ này thêm vào tăng ca công tác cũng phải nhận được thêm vào thù lao trần khai và vương thăng hai người nghe thế mơ tưởng đã lâu một phen nói trong lúc nhất thời nhưng không có trong dự đoán xuất hiện qua nghìn vạn lần biến mừng rỡ trái lại có chút h o à n g hốt hạnh phúc tới quá đột nhiên những lời này đến tột cùng là cái gì ý tứ hàng xúc đối với dường như đã có mấy đời hai người thị nhất khắc sâu một hồi lâu trần khai giữ vương thăng hai người cuối cùng là phản ứng kịp trên mặt nhất thời lộ ra sen lẫn phức tạp tâm tình vẻ vui mừng nói rằng quốc vương bệ hạ ngài quá k h á c h khí chúng ta cảm ơn ngài hậu đãi đối với hai người cảm kích dịch tinh thần chỉ là đạm, đạm nhất tiếu việc này bất quá là từ vừa mới bắt đầu liền đáp ứng mặt khác ta có một việc muốn thương lượng với các ngươi một chút sau đó dịch tinh thần nói thẳng địa bắt đầu nói lên lần này đến đây nhà xưởng hóa hai người dụng ý thực sự trần khai giữ vương thăng nghe vậy trong lòng hơi dừng lại một chút chớ không phải là dịch tinh thần lại đột nhiên thay đổi ba cũng không phải hai người bọn họ đối dịch tinh thần không có tín nhiệm trên thực tế giá thời gian dài ở chung bọn họ rất rõ ràng dịch tinh thần diễn xuất chỉ cần an phận làm tốt chuyện của mình một có dị tâm dịch tinh thần chắc là sẽ không đối với bọn họ như thế nào thế nhưng cũng là bởi vì thời gian dài ở chỗ này một không thuộc về mình địa phương hai người bọn họ ngoại trừ an phận đợi dịch tinh thần thả bọn họ đi ngày đó hoài nghi trong lòng và b ấ t a n cũng là theo chu vi tùy thời phát sinh trạng n g n g cải biến mà không thể hiện hiện loại tinh thần này trạng thái hầu như đã thói quen của bọn họ sở dĩ hai người bọn họ hầu như không hẹn mà cùng đang suy đoán dịch tinh thần là muốn thay đổi nghi hay là hắn hiểu muốn nói gì nhượng hai người bọn họ khổ sở sự nghi còn là sáu nhưng mà bi a i thị mặc kệ dịch tinh thần chuẩn bị nói cái gì bọn họ tựa hồ hay nhất còn là nghe theo vì vậy trần khai và vương thăng đối liếp mắt nhìn hầu mở miệch trước t i ể u tâm rực rực đối dịch tinh thần hỏi b ậ hạ có chuyện mới nói. Chúng ta có nói. thể mới ta, ta l vì để ư cho u nhị t ì n nhất đ người h tốt. n cũng ta bung ô lỏng dịch tinh thần dùng nhất phó cực kỳ giọng thành khẩn hướng nhị người nói trần khai giữ vương thăng liếc nhìn nhau may sở dĩ ị c trần khai cười đối dịch tinh thần nói rằng thỉnh bậy hạ yên tâm chúng ta nhất định giới thiệu một ít ưu tú công trình sư đạo lưu nhi á nước công tác sáu nơi này công tác tuy rằng không tự do thế nhưng thù lao quả thực rất dày vương thăng gật đầu rất tán thành trần mở nói bởi vì trần khai lời nói này nhưng thật ra lời tâm huyết hai người bọn họ ở chỗ này công tác bị thù lao giữ thường cho đã đạt được mỗi người hai mươi vạn hoa tiền hơn nữa giá trị không đợi thiên nhiên bảo thạch bọn họ thu lợi vượt lên trước trăm vạn hoa tiền nếu không phải hai người bọn họ người đã ly khai nước hoa một đoạn thời gian rất dài quả thực tưởng về nước nhìn trở lại trước đây quen thuộc vòng tròn sau đó cuộc sống trước kia nói phải tiếp tục lưu lại cũng không có cái gì bất hảo sở dĩ khi hắn muôn về nước lúc hoa lai một ít độc t h ầ n không có quá nhiều gia đình gánh vác nguyện ý xuất ngoại công tác công trình sư tin tưởng tại đây loại cao báo t h ủ dưới điều kiện dịch tinh thần và mới công trình sư trong lúc đó khẳng định có thể rất nhanh dung hợp dịch tinh thần mỉm cười nói rằng đã như vậy thỉnh hai vị công trình sư hai ngày này hảo hảo thu thập một chút hành lý ta sẽ tùy thời mang bọn ngươi rời đi nơi này về trước lưu ni á nước được rồi hoàn có một việc lúc trở về các ngươi cần ký tên một phần bảo mật hiệp nghị bảo chứng không tiết lộ công tác nội dung bỗng nhiên nghĩ tới một đặc biệt n u phải chú ý vấn đề thì dịch tinh thần lần thứ hai xoay người lại đối trần khai và vương thăng hai người trịnh trọng nhấn mạnh một phen chúng ta biết nên làm cái gì bây giờ sẽ không nói lung tung về điểm này thì là dịch tinh thần không có đặc biệt dặn dò trần khai và vương thăng từ lâu hiểu rõ các ngươi thu thập xong hành lễ khả dĩ cân thủ vệ ăn nói một tiếng ta mau chóng an bài các ngươi rời đi nơi này dịch tinh thần gật đầu đáp hắn sở dĩ và trần khai giữ vương thăng nói một chút không phải là bởi vì hắn tin tưởng hắn môn mà là dịch tinh thần thực sự rất cảm tạ công việc của bọn họ dù sao trước đây cũng không phải khi hắn môn đặc biệt tự nguyện dưới tình huống đi tới nơi này đồng thời đợi thời gian lâu như vậy sở dĩ dịch tinh thần đặc biệt tưởng nhớ phải là mặt cảm tạ hai người bọn họ làm cho này khu công nghiệp làm tất cả Cái kia 6. Trần khai do dự một chút, tiếp tục nói, thực, chúng có Dịch chút chóng Dịch công kia khai tiếp nói, thời khai. tinh giản bại biện, nói bài. tinh khai khai giữ nghiệp người kỳ không khả khu ta ta mau Hay đang Trần một tùy thần một trong gật thần trần thăng rằng, đầu, hành nhìn phòng đơn ăn vương phòng ngủ. Hay là đang khu công nghiệp mấy người nhà xưởng do dự dĩ mấy gì là lễ, ly ly l sẽ nhà xưởng nội phi châu thuê công nhân đạt được năm trăm n h â n trong đó kỹ thuật ngành nghề đạt được hơn ba mươi nhân cơ bản có thể duy trì nhà xưởng vận hành bình thường sở dĩ trần khai giữ vương thăng hai gã công trình sư ly khai cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đón dịch tinh thần trở lại vương cung đi qua không gian thông đạo phản hồi lưu ni á nước hưng hoa diệu hán nhựa diệu hán pháp vụ gia lưỡng phân bảo mật hiệp nghị cấp trần khai giữ vương thăng hai người ký tên lý dược sư hiệu suất rất cao dịch tinh thần xử lý hiệp nghị sự tỉnh lần thứ hai xuyên qua đáo hưng nước hoa thời gian mất trí nhớ tễ thuốc đã luyện chế thành công cũng không lâu lắm p h sau đó giao cho bọn họ công tác thủ lao một phần cảm tạ tín cảm tạ tín lý giản lược địa miêu tả một chút bọn họ ở hưng hoa diệu hán công tác hoan nghênh bọn họ lần thứ hai quay về lưu ni á công tác có lẽ yếu bọn họ về nước thời gian đã giới thiệu một ít công trình sư đáo lưu ni á công tác trần khai giữ vương thăng quên mất mình công tác cụ thể nội dung nhưng là tiếp nhận rồi người khác giải thích vui mừng vui khoái điệu bước lên về nước lộ dịch tinh thần phái người cất bước hai gã công trình sư không lâu sau phụ tá của hắn trong tháp báo cho biết hắn nhất kiện chuyện p h i ề n p h ứ c tỉnh lão bản lưu ni á cảnh sát gọi điện thoại nhiều họ chúng ta là hay không mổ lưu ni á đài truyền hình trước cửa phát sinh bắn nhau sự kiện có người nói có ba gã mỹ công dân tất h tung mỹ đại sứ quán chính thức hướng lưu ni á chính phủ đưa ra kháng nghị yêu cầu lưu ni á cảnh sát mau chóng tìm về bọn họ công dân dịch tinh thần nghe vậy nữ nhữ mày nói rằng trả lời bọn họ chúng ta đối với lần này không biết chút nào thế nhưng Chất vấn. lúc này hưng hoa thương thành tranh mua hoạt động cũng muốn bắt đầu dịch tinh thần sớm thập phân chung mở hưng hoa thương thành chỉ thấy đao rất nhiều đăng ký tài khoản ở trang web nhắn lại bản bình luận đa số người của đều là khẩn cầu hưng ơ hoa thương thành nhiều hơn chút thương phẩm số lượng giữ không hạn chế người sử dụng đăng ký thời gian một số ít người của tắc ở lên án hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn một ít ma bệnh tỉ như hưng ơ hoa điện thoại di động đặt ở không gian giới chỉ lý có hay không tín hiệu vấn đề đương nhiên mặc kệ hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn có vấn đề gì chỉ là một cái không gian nhẫn hàng đầu cho dù là có hạn chế không gian vẫn có rất nhiều người không tiếp đại giới cũng muốn tranh mua xem một lần vong chạm nhẫn lại dịch tinh thần mỉm cười cũng không thèm để ý hắn vẫn đang kiên trì kế hoạch của chính mình bà tám mươi cái hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn toàn bộ mang lên tranh mua vị trí để bảo chứng vong chạm lưu xướng hưng hoa thương thành vong chạm trình tự viên dựa theo dịch tinh thần yêu cầu sớm thập phần chung ngưng hẳn du khách lên đất liền bong c h ạ m công năng bất luận cái gì một vị người sử dụng muốn lên đất liền trang web đều cần điền tài khoản giữ mật mã tài có thể thuận lợi mở trang web dịch tinh thần tra nhìn một chút lên đất liền người sử dụng số lượng hai vạn ba nghìn bát trăm thực danh người sử dụng ở tuyến tịnh mà còn có tân người sử dụng đang không ngừng lên đất liền chung lúc đó chung ngón tay đáo tranh mua thời gian dịch tinh thần phát hiện trang web tự hồ dừng một chút tái nảy sinh c à i mới tranh mua kết thúc nêu lên lập tức hiện hiện ra tranh mua thời gian thậm chí không được m ư ơ i giây đồng hồ tám mươi cái hưng hoa điện thoại di động nhẫn bị thường không còn dịch tinh thần nhìn thấy loại tình huống này cũng không khỏi đắc cảm giác được cao hứng vô cùng lại có một khoản giày t à i phú nhập trướng có thể giải quyết rất nhiều chuyện dịch tinh thần như thế nào hội mất h ứ n g nhi g dịch tinh thần mở tranh mua danh sách đại lược nhìn thoáng qua lúc này đây dịch tinh thần không dự định dựa theo làm sao thủy quốc gia thực lực cố ý phân phối hưng ơ hoa điện thoại di động chiếc nhẫn hầu như một thế nào sửa chữa liền đem danh sách công bố ra ngoài danh sách công bố ra ngoài lúc dịch tinh thần ở trang web t r a n g đầu lại ban bố một cái thông báo mới tuyên bố hưng hoa điện thoại di động nhẫn đỉnh trí tiêu thụ đồng thời lưu lại bước tiếp theo hưng hoa thương thành sẽ đẩy rời đi sản phẩm、mới. chậm đợi đến t về, về phần đoán. còn h t dư lại rất nhiều thai ạt xua điện thoại di động dịch tinh thần cũng không cảm thấy lãng phí hắn thẳng thắn cũng làm tác phúc lợi tống cho mình hưng hoa rượu hàng công nhân ừ thuận tiện cũng đưa cho thư thái nhà hàng công nhân biểu hiện một chút lao bản hùng hồn đương nhiên Kinh q u sở dĩ người sử dụng có nhiều phản ứng dịch tinh thần bất tại hồ thông cáo tuyên bố lúc dịch tinh thần liền rời khỏi trang web đóng máy vi tính quay đầu phân phó cha lý an bài giao hàng c h u y ề n nghi lúc này đây dịch tinh thần vẫn đang yêu cầu hộ khách đến đây lưu nghi án nước thu hàng tuyển trạch giao hàng tới cửa hộ khách sẽ theo sau ba tháng bà giao hàng sự tình giao cho cha lý dịch tinh thần lại bắt đầu tự hỏi tiếp theo sản phẩm mới tuyển trạch cái gì sản phẩm nghi dịch tinh thần suy nghĩ một hồi không nghĩ ra kết quả rất một có trách nhiệm mà đem sự tình đặt qua một bên ưu đọc sách quay về ngoại thất tu luyện kiềm khí theo hưng hoa thương thành tân thông cáo tuyên bố làm sao thủy các quốc gia quyền quý giữ các phú hảo nhất thời một mảnh ổ lên số lượng hay sản phẩm vĩnh viễn không thiếu người theo đuổi không được một phút đồng hồ cựu có người ở hưng ơ hoa thương thành trang á p thượng trực tiếp nhắn lại nguyện ý tăng một ư ơ i triệu đô la cầu mua một hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn thế nhưng thành công tranh mua đến người sử dụng cựu có người nào nhân nguyện ý bông u tha nếu như thiếu tiền bọn họ cũng sẽ không đi tham gia tranh mua bất quá lúc này đây làm sao thủy chủ lưu tin tức truyền thông hiếm thấy tập thể chớ có lên tiếng bọn họ hoàn toàn đúng hưng ơ hoa thương thành thập ức đã ngoài hưng hoa điện thoại di động nhận mức tiêu thụ làm như không thấy cần có một chút báo nhỏ khan ở biên s ư ơ n g khối báo cáo hưng hoa thương thành lừa dối vong c h ạ m tin tức sáu mục đích của bọn họ là cái gì kỳ thực rất đơn giản bọn họ không hy vọng hưng hoa thương thành lý xuất hiện quá nhiều cạnh tranh người sử dụng có ý thức địa rơi chậm lại hưng hoa thương thành cho hấp thụ ánh sáng tỷ số hưng hoa điện thoại di động nhẫn đình chỉ tiêu thụ thất vọng nhất người của chúng hay các quốc gia nhân viên nghiên cứu tỷ như mễ k ỳ nước viện nghiên cứu viện trưởng lao viện trưởng hắn chủ trì không gian giới chỉ nghiên cứu hạng mục chậm chạp không có tiến triển ngay cả không gian giới chỉ chất liệu gỗ thuộc tính cũng không có làm rõ ràng mặc dù không có đã bị quốc gia chỉ trích thế nhưng chỉ là cái loại này áp lực vô hình cũng để cho hắn rất khổ cực chương ba trăm linh tám thất bại thực nghiệm ở loại áp lực này dưới ảnh hưởng lao âu kinh qua một phen sau khi tự hỏi c u ố i ngoan hạ t â m lai làm ra một nghiên cứu viên giống nhau cũng sẽ không làm quyết sách vương tha lúc trước sở hữu bảo thủ thực nghiệm thủ đoạn không t i ế t sửa dùng tương đối cấp tiến phương thức mặc dù sẽ đối với bị nghiên cứu vật thể có điều tổn hại nhưng chỉ cần có thể đối thực nghiệm hạng mục có lợi có thể đạt được đột phá tính tiến triển sẽ không tích đòi lấy bách độ tìm tòi vóng canh tân nhanh nhất tối ổn、Đi l âu cái này quyết sách đích thật là hơi có chút đập n ồ i dìm thuyền ý vị trên thực tế l a âu hay bắt đầu đối với bọn họ trước nghiên cứu phương thức sinh ra hoài nghi bọn họ sở dĩ đối không gian giới chỉ nghiên cứu tiến triển trễ như vậy chậm nguyên nhân chủ yếu ngay vô bọn họ ở toàn bộ nghiên cứu quá trình chung bởi vì không gian giới chỉ khó có được rất sợ đối không gian giới chỉ có nửa phần t ồ n hại mà vẫn áp dụng quá độ bảo vệ phương thức như vậy nhất định dẫn đến bọn họ ở thực nghiệm quá trình nơi trốn đã bị cắn tay vô pháp chân chính triển khai nghiên cứu đương nhiên làm công việc nghiên cứu lâu như vậy là âu cũng không phải một lỗ m ã n nội vàng sao động người của tuy rằng hắn đã không tiếc gáp dụng hơi chút cấp tiến chút nghiên cứu thủ đoạn nhưng trong óc của hắn lại đồng thời đã có rõ ràng nghiên cứu kế hoạch chủ yếu mà nói còn lại là có hai người phương hướng nhất thị nghiên cứu làm sao dĩ khoa học thiết bị mở không gian giới chỉ bà không gian giới chỉ bên trong không gian bày ra đ á o trước mặt mọi người thử cử chủ yếu là để hướng mọi người biểu diễn ở không gian giới chỉ lý tồn tại một tần hình tứ duy không gian h a y là nghiên cứu không gian giới chỉ lý không gian các hạng l uy t h ừ a bao quát không gian khổ bên trong không gian vật chất tính chất để lý giải không gian hình thành nguyên nhân la âu không chỉ có kế hoạch rõ ràng hơn nữa hắn biết rõ về hai cái này phương hướng nghiên cứu hắn khả dĩ lợi dụng cái nào điều kiện đầu tiên bả không gian giới chỉ dằm c h ạ h ư ớ n g có thể giải thích r a vốn làm n ệ kỷ quốc can bài bọn họ cực đem hết toàn lực hứa nghiên cứu mục đích sở dĩ về phương diện này bọn họ có thể cho viện nghiên cứu từ hội nghị nơi nào song càng nhiều hơn chi trì càng nhiều hơn nghiên cứu kinh phí thứ nhì về đệ nhị hạ nghiên n g cứu hạng mục bọn họ cũng có thể xuyên thấu qua quốc gia chính phủ lực lượng thu được nhất định tin tức tư nguyên chi trì đương nhiên chính phủ hội làm như thế nào bọn họ sẽ không hỏi đến ở la â mà nói chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành cái kế hoạch này tương ý nghĩa bọn họ khả dĩ vi mễ kỷ nước chế tạo không gian giới chỉ cung cấp nguyên thủy số liệu tư liệu nhưng mà la âu không có dự liệu được chính là ý nghĩ của hắn tuy rằng tốt thế nhưng thế sự cũng không phải là tẫn như người ý thực nghiệm kết quả cũng chưa chắc và hắn nghĩ như nhau đây hết thảy kỳ thực t i ể u nguyên vu hắn đối với không gian giới chỉ hoàn toàn không biết gì cả nhưng chủ t r ư ơ mãn trí la âu ở đây đầu đều là tự nhận là hoàn mỹ nghiên cứu kế hoạch thì tự nhiên sẽ không dự liệu được tức sẽ phát sinh đích tình huống lúc này hắn để bảo chứng thực nghiệm không hiện ra khác biệt la âu làm rất nhiều chuẩn bị Tỷ như, l sau kết quả này hậu lao còn là chịu nhịn tính tình tiến hành đồng dạng nhiều lần kích thích nhưng không gian giới chỉ vẫn là không có phản ứng thay thế lao nếm thử sửa dùng loại thứ hai phương thức mười giây đồng hồ đếm ngược cực kỳ nhiệt độ cao chắc tí h bắt đầu sáu nhiệt độ cao quay vật phẩm v ị phát sinh bất kỳ thay đổi nào sáu chắc tí h một mực tiến hành một lần lại một lần liên tục tha cho điện nếm thử nhưng tựa hồ cũng không có kết quả bác sĩ những phương pháp này hình như đều không thể kích thích nó một gã nghiên cứu viên thuộc hạ bất đắc dĩ hướng lao nói rằng thân xác của hắn trong lúc đó mơ hồ có chút để phải chuẩn bị loại nhỏ điện từ mạch sung thiết bị bởi vì nối không gian giới chỉ nghiên cứu lao đã có hào ít ngày bị vây như vậy hể phải chúng sở dĩ hắn thâm tín trong đầu hắn kế hoạch không muốn đơn giản bông tha lập tức dĩ nhiên quyết định cứng r ắ n lai bác sĩ như vậy có hay không không thích hợp điện tử mạch sung mới có thể sẽ đối với vật phẩm tạo thành to lớn tổn hại nghiên cứu viên nghe vậy nhất thời cả kinh dưới tình thế cấp bách cũng sẽ không cố thân phận vật cấp lập tức phản đối nói hắn không xác định ra có phải là hay không la âu tối hậu chỉ lệnh bởi vì hắn vô pháp t ư ở n g tín la âu dĩ nhiên sẽ có thử quyết định phải biết rằng điện tử mạch sung không có thể như vậy đơn giản sóng sung kích nó đối thiết bị điện tử phá hư thì cực kỳ to lớn hơn nữa bởi vì bọn họ do thủy tờ trung đối không gian giới chỉ lý giải thị cực kỳ có hạn sở dĩ nếu như mậu mậu nhiên sử dụng điện từ mạch s u n g đối không gian giới chỉ tiến hành kích thích nói cũng không thể xác định đến tột cùng hội đái tới một người tình huống gì tại đây loại điều kiện tiên quyết có hay không không nên áp dụng cực đoan như vậy tay của đoàn nghi nghiên cứu viên trong mắt vô cùng kinh ngạc đủ để tiết lộ nội tâm hắn hoài nghi nhưng la â tựa hồ mắt biết a y ngơ hoàn toàn không để ý nghiên cứu viên phản đối lập tức đáp chúng ta cần càng nhiều hơn thực nghiệm số liệu trên thực tế liên tục thử nhiều như vậy loại cường ngạnh biện pháp cũng không có có thể như hắn thiết tưởng vợ y mở ra không gian giới chỉ n h ư ợ n g nghiên cứu có điều đ ệ y mạnh la âu đã là đầy mình t ă m tức và bực bội đã tiếp cận bạo phát s á t biên giới bất luận cái gì trên lý thuyết ngôn ngữ hắn tựa hồ cũng đã nghe không vào dĩ la âu đang nghiên cứu viện thân phận bằng vào mấy người nghiên cứu viên thì là nghi vấn cũng không dám có điều ngẫu nghịch sở dĩ mặc kệ ngực có cái gì hoài nghi bọn họ đều chỉ có thể lập tức dựa theo la âu theo như lời chuẩn bị khởi động điện từ mạch sung thiết bị để la âu tự mình thao tác quản chế thiết bị toàn bộ khai h ỏ a khải lần đầu tiên điện từ mạch sung chủ động trùng kích vật phẩm đếm ngược mười giây đồng hồ sáu đã sử dụng đáo đ i ệ n từ mạch s đây cũng chính là cực kỳ mạo hiểm và một bước mấu chốt lập tức sự chú ý của mọi người đều toàn bộ tập trung đang chịu đựng điện từ mạch sung kích thích không gian giới trị thượng trong lúc nhất thời hơn năm mươi danh ăn mặc bạch sắc á o dài nghiên cứu viên tất cả đều đứng ở phòng thí nghiệm ở ngoài đi qua quản chế thiết bị chăm chú nhìn la âu t h ử nghiệm t h à n h bại tựa hồ ở nơi này một chút trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy kỳ vọng và bất an bắt đầu thình thịch không nghĩ tới la âu ra lệnh một tiếng tùy theo bắt đầu rồi điện từ mạch sung trúng kích mang tới lại dĩ nhiên là một tiếng vang thật lớn ngay sau đó chỉ thấy một đạo bạch quan g cấp tốc thắng hiện nhưng một giây kế tiếp toàn bộ trung tâm nghiên cứu lại đang lúc mọi người trong khiếp sợ rơi vào một mảnh đưa tay không thấy được năm nón h c á m a phòng nghiên cứu nhất trận kinh hô một lát chỉ nghe trong đám người chuyển tới một thanh âm một gã nghiên cứu viên hô đồ dự bị nguồn điện ở sau một trận t r ậ t vật lục l o i hạn một hồi lâu phòng nghiên cứu ngọn đèn cuối cùng là một lần nữa sáng lên chúng ta thiết bị điện tử mất hiệu lực tất cả mọi người phạm vi nhìn thị khôi phục nhưng rất nhanh thì có nghiên cứu viên phát hiện một hại vô cùng tin tức máy vi tính của bọn họ vô pháp khởi động thậm chí toàn bộ phòng nghiên cứu thiết bị điện tử đều bị ảnh hưởng thị điện tử mạch sung thế nhưng trong phòng thí nghiệm các tấm độ dày không là vượt qua m ộ ư ơ i ly có che đậy công năng sao thế nào cũng đã bị điện tử mạch sung ảnh hưởng t h ự nghiệm khẳng định xảy ra vấn đề liên hệ la âu bác sĩ máy truyền tin vô pháp sử dụng đi xem phòng thí nghiệm đích tình huống mọi người nhất thời có chút hỗn loạn nhưng mà kế tiếp phát hiện sự thực canh để cho bọn họ nửa ngày c h ậ m bất quá tính a i la âu bác sĩ và trợ thủ của hắn toàn bộ lâm nạn hơn nữa kinh qua kiểm tra mọi người còn phát hiện hưng hoa điện thoại di động nhẫn đã biến mất không thấy cái này thí nghiệm mang tới thảm trọng tổn thất n h ư ợ n viện nghiên cứu từ trên x u ố n g d ư ớ i thật lâu cũng không năng bình phục bởi vậy mang tới khiếp sợ đau khổ đích t ì n h tự lúc này đây bọn họ không chỉ là mất đi một vị kinh nghiệm phong phú chi thức viên bác có chân giết bác sĩ hơn nữa bởi vì phòng thí nghiệm xảy ra giá trọng đại điện từ mạch s u n g bạo tạc có thể dùng mễ k ỳ nước viện nghiên cứu mất đi trước đại bộ phận nghiên cứu số liệu có thể nói trước không ít dốc hết tâm huyết ngày đêm nghiên cứu có được quý giá số liệu đều đã phó chứ nước chảy đã từng nỗ lực đã hồn í rút kinh nghiệm sương máu viện nghiên cứu mau chóng đối bạo tạc tiến hành kết quả phân tứ hưng ơ hoa điện thoại di động nhận tiêu thất có thể là bởi vì nó đã rơi vào một cái tứ duy trong không gian tức không gian giới chỉ không gian khả năng la âu bác sĩ tiến hành cứng rắn mở ra thí nghiệm qua trình trùng dẫn đến không gian t a n g vỡ do đó khiến cho không gian bạo tạc sáu hiển nhiên la âu bác sĩ nếm thử thì thất bại hơn nữa hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cái này hậu quả mặc dù ở trước đó vô pháp d ự liệu nhưng sau cũng thì không cách nào bồi thường tổn thất nhưng mặc kệ thế nào đã không có nhân tái đi truy cứu trách nhiệm bởi vì la âu bác sĩ đã dùng tánh mạng của hắn chứng minh rồi hắn t h ự nghiệm là có cực lớn phiêu lưu nhưng vậy thì thế nào đương phiêu lưu b i ế n thành sự thực tất cả tái cũng vô pháp xoay chuyện này món đã trọng đại đáo vô pháp che giấu đương mễ k ỳ nước quốc vương biết được cái này tin giữ thời gian càng hầu như yếu hôn mê bất tỉnh còn có quý tộc a x u a càng nhịn không được vỗ vỗ chán của mình người trước thì thương t i ế t quốc gia mất đi ưu tú khoa học gia người sau càng nhiều thị cảm giác mình lại có chuyện phiền p h ứ c tỉnh quả nhiên cũng không lâu lắm mễ k ỳ nước viện nghiên cứu lần thứ hai tìm được a x u a yêu cầu a x u a hỗ trợ yêu cầu mượn dùng có lẽ mua hưng hoa điện thoại di động nhẫn nguyên nhân tự nhiên là viện nghiên cứu mai hưng hoa điện thoại di động nhẫn ở thí nghiệm qua trình chúng k mỹ, tính tính mỹ nước biết được mỹ kỳ nước thực nghiệm kết quả lập tức khiếu đỉnh bọn họ quốc nội thực nghiệm yêu cầu mỹ khoa học gia yếu nghiêm cẩn đối đại không gian giới chỉ tìm không gian kháo phổ một chút thực nghiệm biện pháp trước không được áp dụng nếm thử tính t h ử nghiệm bất kỳ t h ử nghiệm phải đào thường sập ngành phê chuẩn dịch tinh thần cũng không biết mễ kỳ nước phòng thí nghiệm chuyện đã xảy ra hưng ơ hoa thương thành tranh mua hoạt động kết thúc không lâu sau dịch tinh thần lần thứ hai đi tới hưng ơ hoa đảo nước biển làm nhạt thiết bị phát điện thiết bị tín hiệu tháp chờ một chút thiết bị đều đã ở trên đảo mắc hình thành một hiện đại hóa đảo nhỏ dịch tinh thần rồi đến hưng ơ hoa đảo mục đích t i ự u tiếp tục kiến thiết hải đảo ở mua hưng hoa đảo không lâu sau dịch tinh thần phái người ở ma đa ga sở c ạ giữ lưu ni á hai nước hao tốn không ít tiễn đều tiến hành rồi đăng ký lập hồ、sơ. xác định hưng ơ hoa đảo thuộc về tư nhân lãnh địa bất luận kẻ nào cũng không nhưng xâm phạm cũng chính là hưng ơ hoa đảo ngoại trừ không có quốc gia danh nghĩa dịch tinh thần đối hưng ơ hoa đảo chính mình độc nhất vô nhị quyền lợi tự trị khu đương nhiên hai quốc gia sở dĩ đồng ý cũng là bởi vì hưng ơ hoa đảo rời xa hai nước bản thổ cô huyền hải ngoại cộng thêm một khoản mua phí thập kỷ lô mét vông địa phương không tính lớn dịch tinh thần tính toán ở toàn bộ đảo pha vi tu kiến một tiểu tụ cứ điểm từ hưng nước hoa rời ba trăm tới năm trăm quốc dân ở đây ở lại nếm thử giữ làm sao thủy học tập làm sao thủy tri thức tiến hành giao lưu Lần này, dịch tinh thần mang đến số lớn kiến trúc tài liệu yếu tu kiến một đoạn tam thức cao kiên cố thành tường dịch tinh thần tự làm muốn hưng ơ hoa trên đảo tu kiến nhất tòa pháo đại thức thành nhỏ hải đảo địa thế địa hình lần trước hy dạ phái người khảo sát hoàn tất hưng ơ hoa đảo vị trí trung ương đại khái khả di quyển ra một nửa diện tích dùng cho tu kiến kiến trúc bởi vậy thành tường t r ư ờ n g độ dịch tinh thần bọn họ cần tu kiến một nghìn mễ tà hữu toàn bộ xây thành công trình không nhỏ nếu như toàn bộ vận dụng ca nô vận tải hưng hoa đảo kiến thiết nhất định phải tham một đoạn thời gian rất dài bất quá dịch tinh thần không có đạo lý không cần không gian thông đạo lưỡng thành kiến trúc tài li sử dụng cano vận chuyển che giấu hai mắt người tám phần một ư ơ i trở lên kiến trúc tài liệu dịch tinh thần t ắ c là thông qua không gian từ lưu ni á đảo rất nhanh rời đến hưng ơ hoa trên đảo ở hy dạ giám sát h ạ hơn một ngàn danh hưng ơ người nước hoa chẳng phân biệt được ngày đêm công tác ngắn ngủi trong vòng một tuần lễ tự hoàn thành thành t ư ờ n g kiến thiết tu kiến thành t ư ờ n g lúc dịch tinh thần yêu cầu hy dạ tu kiến trời cao đại lục hưng ơ nước hoa đặc sắc kiến trúc vì thế dịch tinh thần quyết định ở hưng ơ hoa đảo đãi nhất tháng một bên chờ đợi một nhóm thu hoạch lớn súng ống đạn được nước hoa cano một bên tách ra lưu ni á trên đảo phi phước những phi phước chủ yếu hay tiêu thụ h Bất luận cái vì để tránh cho xuất hiện ủng tệ chuyện tình phát sinh giao hàng thời gian đều là thông qua tư tin phương thức gửi đi cấp hộ khách giao hàng ngày nào đó cha lý xuất động hưng hoa bảo toàn công ty toàn thể vũ trang bảo an t ổ nhưng g d mà hưng m hoa n trong điện trang thoại di động nhẫn giao dịch chuyện này ở lưu ni á nước chính phủ mà nói đã không phải là một giao dịch đơn giản sự kiện bởi vì tương quan vật phẩm giao dịch cũng không phải là hàng bình thường vật xảo lơ là sợ rằng sẽ khiến cực lớn hỗn loạn sở dĩ ở hưng hoa điện thoại di động nhẫn giao hàng ngày này ngoại trừ cha ly xuất động hưng hoa bảo toàn công ty toàn bộ lực lượng vũ trang ở ngoài lưu ni á cảnh sát cũng không dám có điều sơ sẩy đồng thời điều động nhân thủ tổng cộng xuất động hơn một trăm danh cảnh sát phân tán ở hưng hoa thương thành thực thể đ i ể m thuộc nhai đạo tuần tra duy trì trị an không chỉ có như vậy đã bị cảnh sát bày mưu đặc kế giao thông bộ môn cũng tăng mạnh quản chế tuyên bố hưng hoa thương thành c h ô ở nhai đạo thực hành toàn diện thông nhau quản chế bất luận cái gì xe cộ đều không được ở trong đường phố dừng lại đồng thời an bài xe cộ giữ người đi đường đi đường vòng cho dù là nguyên bản tựu ở tại cai nhai đạo cư dân ra vào cũng phải tiếp nhận bài tra và hành t ẩ u k h ô n g chế phạm là một có chứng minh thân phận hoặc là không thể đi qua bản quảng trường nhân viên quản lý chứng thực thân phận nhân đều không được tùy ý ở cài khu ra vào trên thực tế lưu ni á cảnh sát giá một loạt t a n bài chính thị đã bị lưu ni á tránh p h ụ trực tiếp mệnh lệnh bởi vì lưu ni á nước đích lưu chính người đan ni nhĩ tổng thống bọn họ cũng lo lắng hưng hoa thương thành giao hàng thời gian lưu ni á bên trong thành sẽ phát sinh cái gì nghiêm trọng bạo lực náo động sự kiện lần trước hưng hoa điện thoại di động nhẫn giao hàng thì dẫn tới không hiểu tiếng súng đan i nhĩ ngẫm lại đều nghĩ đau đầu sở dĩ trừ lần đó ra đan g nhi nhi g tổng h ư thống hoàn cố ý yêu cầu công ty hàng không đến lúc tăng ba chuyến bay đi trước nam phi mỹ pháp ba mục đích phương tiện du khách ly khai lưu ni á nước tận khả năng nhanh chóng giải quyết lưu ni á nước áp lực lưu ni á nước cảnh sát nhưng an bài cùng với hưng hoa bảo toàn công ty sở bày ra nghiêm mật phòng vệ đều là đến đây giữ hưng hoa thương thành tiến hành giao dịch chính phủ các nước quân quý và các phú hảo sở chuẩn bị không kịp khi hắn m ô n trở tay không kịp dưới tình huống tuy cùng bọn hắn đến đây bảo tiêu và phòng vệ tất cả đều đã bị cực lớn hạn chế chỉ bất quá ra đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là một tiểu nhạc đệm sẽ không nhân ảnh hưởng này đáo bọn họ cùng hưng hoa thương thành giao dịch kế hoạch và tâm tư tối hậu chỉnh cái giao dịch hoạt động đang tra để ý chủ chỉ dưới thuận lợi hoàn thành những hưng hoa thương thành hộ khách liền tất cả đều cầm hưng hoa điện thoại di động nhẫn vô cùng cao hứng địa ly khai g i không chỉ có đối lưu ni á nước chính phủ mà nói là một tin tức tốt dịch tinh thần từ cha lý trong miệng biết được giao dịch thuận lợi hoàn thành thì trong lòng cũng thật cao hứng bằng không nếu như hoàn như lần trước một lần nữa đại chiến nói dịch tinh thần đã có thể thực sự khó chịu giá ngực nhất vui vẻ dịch tinh thần liền cấp cha lý phong phú tiền mặt làm thường cho sau đó hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn giao dịch thuận lợi hoàn thành tin tức cha lý cũng dựa theo dịch tinh thần yêu cầu đem chuyển tới vong đứng trên không được quả nhiên lập tức t i ự u đưa tới còn lại một đám không có được hưng hoa điện thoại di động nhẫn người sử dụng môn một hồi ước ao đấu kỹ hận thiết nối mình cùng hưng hoa điện thoại di động nhẫn thất chi giao tý trừ lần đó ra Bắt được hơn ư g hoa đ i ệ nữa thoại di động nhẫn một ít một một thoại một nhẫn phú hào, hầu như một có một không hình Hương hoa lại di diệu. điện thoại di động được động nhẫn, lại một lần n có ở toàn cầu trong phạm vi khiến cho khiến banh động. Hơn nữa, cầu phạm vi lúc này đây tài không có mấy người k h ứ nghi vấn hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn đích thực ngụy hưng ơ hoa thương thành lần thứ hai thái độ là m người môn sợ biết rõ Đương điểm đối điện động điều đó, hương người cướp hương cơ nhiên, dịch tinh thần bọn tình không phải là không phiến Vẫn nhẫn nhu những không này thành công giết dịch họ phải thức. hoa thoại hội chém ho với di có có cầu có một là mua bởi vậy càng ngày càng nhiều tình báo đặc công cũng xác định hương hoa diệu hán giữ hương hoa thương thành nhất định tồn tại nhất định liên hệ nguyên nhân chính là như vậy lúc không lâu sau hương hoa diệu hán chu vi lại một lần nữa xuất hiện rất nhiều bất minh thân phận nhân sĩ cha lý lập tức đem cái tình huống này hồi báo cho dịch tinh thần biết được tin tức này dịch tinh thần trong lòng giận dữ hắn muốn cho những người này hảo hảo lĩnh ngộ mộ một cái đạo lý hương hoa diệu hán không là bọn hắn hẳn là trèo trọc địa phương vì vậy dịch tinh thần lập tức cấp cha lý giữ diệu hán phương diện làm ra minh xác chỉ thị phàm là dám can đảm tự tiện xông vào hương hoa diệu hán người xa lạ giống nhau bắt lại đợi được hắn lần thứ hai trở lại hưng ơ hoa diệu hắn thì nhất định xử lý đến lúc đó dịch tinh thần sẽ đem bọn họ toàn bộ cho nữa đáo trời cao đại lục hưng ơ nước hoa lần trước dịch tinh thần bọn họ bắt các quốc gia đặc công ở hưng ơ nước hoa cũng không phải không dùng được khi bọn hắn phát hiện mình thân ở địa phương cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy thì những đặc công này tối hậu cũng chỉ có thể trái lại đi vào khuôn khổ không dám di tánh mạng mình tương hợp lại tối hậu ở bố lai ân điều giáo hạ những đặc công này sẽ trở thành cực tốt giáo sư sẽ phát huy sở trường trở thành tình báo chuyên gia ban trợ h ấ n luyện hưng nước hoa cơ quan tình báo người của viên giáo dục bọn họ nắm giữ một ít tình báo truyền lại kỹ xảo đồng thời hưng hoa trí kho công tác tình báo nhân viên cũng có thể hướng bọn họ lấy kinh nghiệm học tập phân rõ tình báo không chỉ có như vậy bởi v ì sinh trưởng vu làm sao thủy sở dĩ thao tác một ít hiện đại hóa dụng cụ thiết bị tân tiến đối với bọn họ mà nói cũng là hạ bút thành văn việc u h u đọc sách nhìn chúng bọn họ giá nhất đặc điểm bố lai ân cũng sẽ an bài bọn họ thao tác thiết bị điện tử ban chợ hưng nước hoa tiến hành cơ sở phương tiện kiến thiết thì như mắc phát thanh trạng bộ chi điện thoại hữu tiến chờ một chút nói ngắn gọn những đặc công này nhưng tất cả đều là nhân tài Bởi vậy, đương ố i với tinh nói, triển dịch thần phát h đang mà nhiên nếu như bọn họ có thể rõ ràng thân phận của mình và tình trạng biểu hiện càng tốt hơn một chút nói cho bọn hắn một hưng nước hoa quốc dân thân phận cũng v ị thường bất khả nói ngắn lại chỉ cần bọn họ an phận thủ thường dịch tinh thần cũng sẽ cho bọn hắn một ít ưu đãi đối với này nguyện ý ở làm sao thủy t r ư ở n g kỳ công tác đặc công thậm chí có thể giúp bọn họ rời đi làm sao thủy gia quyến miễn trừ bọn họ cùng người nhà t r ư ở n g kỳ ở riêng buồn khổ hơn mười ngày lúc hương hoa đảo tường vây giữ kiến trúc chủ thể thân thể to lớn đã t u kiến sinh hoạt thiết bị cũng mắc hoàn tất sau đó dịch tinh thần từ trời cao đại lục di chuyển ba trăm danh hưng ơ nước hoa quốc dân cùng với bộ phận lương thực dự chữ đáo làm sao thủy hưng ơ hoa đảo ở lại t r ư ở n g kỳ trấn thủ hưng hoa đảo thân phận của những người này đại bộ phận từng là nô lệ bọn hắn bây giờ đã hướng hưng nước hoa chứng minh rồi mình l đồng thời kinh qua thủ tướng hy giạ xét duyệt từ đó thu hoạch được chính thức quốc dân tân Trước thứ phận. lần giao dân ị dịch c nước hoa đại sứ quán sự chấp h hoa thuận, dịch tinh thần Sau sứ sự quán liền an đại t m p h â phó trong tháp, thích trong đáng công v i ệ c p h ỏ n g Nhưng dịch tinh thần đặc biệt phân phó trong tháp, không nên tương phỏng vấn nước hoa ngày định đắt gần gối cần cần chừng mấy ngày súng ống đạn được tuyến, lần thứ 2 đến hưng súng ống vấn vấn vì việc mấy nước tinh thần phân nên nước định hắn hoàn cần cần nữa hắn cần nước đạn tuyến, lần đến Lần này lưu được của dịch đặc có chờ hoa theo. phó tháp, hoa hoa thứ hoa đảo. tay tiếp biệt đắt một tố, bởi lại quá, khi biết được súng ống đạn được truyền rốt cục đến hưng ơ hoa đ ả o thì dịch tinh thần trước tiên vội vã chạy tới thu hàng hắn cho rằng chỉ có rơi túi v i an tài toán bảo hiểm sở dĩ hắn yếu ở trước tiên bả súng ống đạn được chuyển rời đến hưng ơ nước hoa về phương diện khác dịch tinh thần hoàn muốn gặp vừa thấy lý kiên quyết bởi vì dịch tinh thần muốn phía trước vạng nước hoa trước đang còn muốn lý kiên quyết trên người nói bóng nói gió một phen tận khả năng từ lý kiên quyết trong miệng dò nước hoa cao tầng ý kiến do đó phán đoán chính có thể sẽ ở nước hoa gặp phải tình huống bảo chứng hắn ở nước hoa an toàn bằng không chính đi nước hoa không về được làm sao bây giờ lần thứ hai vận chuyển xuống ống đ ạ n được đáo hưng ơ hoa đảo lý kiên quyết đối mặt trước mắt sở kiến khiếp sợ trong lòng nhưng tuyệt không phải bất luận cái gì ngôn ngữ có khả năng biểu đạt bất quá tài mấy ngày trôi qua chính bất quá tài trở về một chuyến lần thứ hai vận lai xuống ống đ ạ n được hưng ơ hoa đảo lại có biến hóa lớn như vậy giá mặc dù nói là kỳ tích cũng không đủ dĩ hình dung loại khả năng này tính giờ này khắc này lý kiên quyết nhất vừa nhìn trên đảo tường vây giữ kiến trúc trong lòng lại một lai do địa dâng lên một kinh hoàng ít lý kiên quyết càng phát ra địa không nghĩ ra đây tột cùng là thế nào một đám người chỗ ngồi này hưng hoa đảo đột nhiên có vẻ càng phát thần bí khắp nơi đều là không có khả năng một tháng không được thời gian một tòa quy mô hoàn chỉnh thành nhỏ dĩ nhiên là có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên lý kiên quyết thậm chí cảm giác mình tựa hồ cũng đã quên mất lần trước đi tới hưng ơ hoa đảo thì nhìn thấy hết thảy đột nhiên lý kiên quyết liên tưởng đến hưng ơ hoa thương thành thần kỳ thương phẩm sở dĩ nếu như ở phía sau dù cho có người nói hưng ơ hoa người trên đảo là một đá m ngoại tinh nhân lý kiên quyết chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy thái kỳ quái vâng không rất nhiều chuyện hắn cũng không thể xong giải thích dịch tinh thần đến hưng hoa đảo thời gian hưng hoa đảo ai mễ ngươi đã an bài nhân thủ ở giữa hàng lý kiên quyết hoan nghê ngươi n lần thứ hai đi tới hưng ơ hoa đảo nghĩ hưng ơ hoa đảo thế nào dịch tinh thần đối lý kiên quyết mỉm cười nói rằng quả thực chính là lớn thay đổi gián g dấp các ngươi là làm sao làm được lý kiên quyết không chút nào che giấu chính khiếp sợ trong lòng cầm lấy dịch tinh thần tò mò hỏi chỉ cần nguyện ý dùng tiền không có chuyện gì t h ị làm không được dịch tinh thần đảo sẽ không đối lý kiên quyết nói thẳng ra lý kiên quyết nghe vậy khẽ gật đầu lại không nói được lời nào hai người nhìn ai mễ ngươi chỉ huy dỡ hàng một hồi lâu lý kiên quyết tài lần thứ hai c ư ờ i nói ta nghe nói ngươi phải về nước hoa đúng vậy ngươi cũng biết dịch tinh thần nghe được lý kiên quyết nói như vậy trích hít mắt đ áp hắn không muốn nhanh như vậy tự biểu lộ ra ý nghĩ của chính mình nếu lý kiên quyết tự động nhắc tới cái đề tài này dịch tinh thần càng cảm thấy khả dĩ trước nghe một chút hắn nhất định có bên dưới ừ cao tầng biết ngươi phải về nước bọn họ thác ta đái một câu nói chúng ta hoan n ê n ngươi về quê quán lý kiên quyết c ư ờ i nói dịch tinh thần thở dài một hơi cười nói cảm t ạ ta có một đoạn thời gian chưa có trở về nước lần này trở lại tự muốn trở về nhìn một cái có một số việc dù cho dịch tinh thần không nói nước hoa người của cũng sẽ biết mà bọn họ không biết sự tình dịch tinh thần cũng không cần phải hướng bọn họ ăn nói các người muốn tiễn còn là hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn đợi được chứa súng ống đạn được hà n g dương rời đi đ ắ c không sai biệt lắm thì dịch tinh thần hướng lý kiên quyết hỏi hắn chỉ thị cần dùng cái gì lai làm giao dịch điều kiện lý kiên quyết mỉm cười nói rằng người cái gì đều không cần nỗ lực chúng ta muốn giữ hưng ơ hoa thương thành đích thực chính lao bản kết giao bằng hữu dịch tinh thần lắc đầu cự tuyệt nói ta người này chưa bao giờ khiếm nhân tính sáu như vậy đi một hưng hoa điện thoại di động nhẫn cộng thêm hai mươi triệu đồng euro sinh ra lý kiên quyết vừa mừng vừa sợ nhưng dịch tinh thần cũng không phải tính toán vui lúc này đây giao dịch trên thực tế dịch tinh thần giữ lý kiên quyết có kẻ mặc cả còn có một cái mục đích đó chính là hắn muốn giữ nước hoa công nghiệp quân sự xí nghiệp thành lập một có lợi cho song phương trường kỳ hợp tác m ẫ u dịch phương án sở dĩ lần này giao dịch giới có thể nói là một lần thả con thép bắt con t ô n cách làm dịch tinh thần vốn tưởng rằng tương tìm cách báo cho biết lý kiên quyết thì hắn còn cần tiên hướng về phía trước cấp xin chỉ thị nhưng không muốn lý kiên quyết tựa hồ sớm có chuẩn bị giống nhau thật đúng là lập tức tiếp nhận rồi d ị tinh thần ý đồ giữ dịch tinh thần đạt thành một trường kỳ hợp tác hiệp nghị đây đối với dịch tinh thần mà nói tự nhiên là chuyện tốt hắn sẽ phái chuyên gia lai phụ trách giữ nước hoa công nghiệp quân sự xí nghiệp tiến hành hợp tác công việc lúc dịch tinh thần chuẩn bị mua một bộ phận nước hoa công nghiệp quân sự xí nghiệp sản xuất vũ trang trang bị nước hoa phương diện hội cung cấp vũ khí trang bị thương phẩm mục lục thành lập tầng này hợp tác quan hệ hậu nước hoa phương diện cũng sẽ chính mình mua hưng hoa thương thành thương phẩm quyền ưu tiên thiền phương phát hiện lưu n i á nước quân h ạ m ngay hai người thương nói chuyện hợp tác sơ bộ công việc thì một gã nước hoa thuyền viên lại đột nhiên vội vội vàng vàng đã chạy tới cắt đứt đối thoại của hai người t hướng lý kiên quyết báo cáo lý kiên quyết nhịu nhũ mày cấp tốc đứng dậy cầm kính viễn vọng kiểm tra tình huống quả nhiên hắn phát hiện một con thuyền pháo hạm giữ hai chiếc loại nhỏ hải ngạn ngư lôi quân h ạ m chính hướng bọn họ bên này trực tiếp lai tới đo lường tính toán nhân viên dự tính bọn họ tương hội tại trong vòng m ư ơ i năm phút đến hưng hoa đảo ngươi không có đánh điểm hảo lưu n i á nước hải quân lý kiên quyết bỗng nhiên minh bạch đáo cái gì dường như quay đầu h dịch tinh thần tự biết, tại xuất nhiên cũng không Ni nước quân hạm, tại sao lại xuất hiện ở hương hạm, hoa lại Lưu Á sao ở đáp ả o phụ nhân lãnh địa, tự nhiên không cần chuẩn cận. cần Nơi này Ni là Lưu ta tư tự địa, bị nước hải quân.、Dịch、tinh thần Dịch hải đ á lưu ni á nước giữ pháp thuộc về đồng minh quan hệ hay là bọn họ đã bị pháp quân đội chỉ thị sáu lý kiên quyết nói rằng dịch tinh thần minh bạch lý kiên quyết ý tứ đây còn không phải là ngón tay lưu ni á nước quân hạng đã bị pháp quân đội khu xử cố ý tìm đến t r a mặc kệ nói như thế nào s u n g ống đạn được giao dịch thị nhạy cảm chúng ta nước hoa không muốn xuất hiện cái gì quốc tế tranh cãi nói đến đây lý kiên quyết sắc mặt của đã có vẻ có chút lạnh lùng nghiêm nghị dịch tinh thần mỉm cười đắp ngươi suy nghĩ nhiều quá bọn họ cái gì đều không t r a được dứt lời dịch tinh thần quay đầu mệnh lệnh vương quốc thị vệ bà súng ống đạn được dọn vào hải đảo thành nhỏ lý lý kiên quyết thấy thế hơi cảm thấy bất mãn nói rằng ta xem ngươi hưng hoa đảo cũng không có gì vũ khí phòng ngự không nên cứng rắn chỉa vào lưu ni á nước hải quân sao thối một trời cao biển rộng lý kiên quyết cho rằng súng ống đạn được số lượng lớn như vậy dịch tinh thần căn bản không khả năng giấu ở đối với lần này dịch tinh thần cũng không tính giải thích trích cấp tốc ly khai nước hoa tàu hàng chương ba trăm mười hai tìm tòi nước hoa Điều lần này phi pháp súng ống đạn được giao dịch đích tình báo thì pháp quân đội cơ quan tình báo truyền đến nhiều tình báo nội dung thì nước hoa chính phủ giữ một cái tổ chức quân sự sắp sửa ở ma đa ga sở cạn giữ lưu ni á trong lúc đó hải vực sở dĩ hắn ở trước khi tới hiện lực hướng hải quân thượng cấp bào chứng tình báo của hắn nơi phát ra thị đáng giá tín nhiệm sở dĩ hải quân thượng cấp tài đồng ý mặc k h á c bà lưu ni á hải quân đệ nhị tuần phòng được r i đội quân hạng toàn bộ điều đi ra giao cho hắn phụ trách đến đây chấp hành nhiệm vụ báo cáo trưởng quan chúng ta còn có năm phút đồng hồ đến mục tiêu phía trước nước hoa tàu hàng thuyền trưởng cũng cho phép chúng ta leo lên ca n o kiểm tra rồi thế nhưng bọn họ lần nữa cường điệu bọn họ là hợp pháp nước hoa tàu hàng một có bất kỳ vi pháp hành vi mặt khác nghe vậy n g ẩ n người thuyết ít nói đối phương đúng là nói như thế nào bọn họ không có cự tuyệt chúng ta lên thuyền sao mặt khác còn muốn chứ nếu như nước hoa tàu hàng cự tuyệt bọn họ lên thuyền bọn họ còn có thể áp dụng một ít thủ đoạn cứng rắn đến lúc đó còn có thể vạch trần ra nước hoa phương diện một ít âm hiểm sắc mặt mặc khác thượng giáo thế nhưng liên cao thành t r ụ ảnh thiết bị đều chuẩn bị xong yếu ở quốc tế dư luận chiến trung chuẩn bị một ít đối phe mình có lợi chứng cứ hiện ở nơi này kịch bản phát triển tựa hồ có chút sai s á u mặc khác thượng giáo cũng không biết hắn là bị pháp chính phủ coi như chim đầu đàn na tới thử tham hưng ơ hoa đảo hư thực quân cờ tuy rằng tình báo các nước cơ cấu hoạt động bởi vì dịch tinh thần bọn họ trắng trận bắt giữ xua đổi gián điệp đặc công mà yên tĩnh không ít thế nhưng muốn nói dịch tinh thần đã không có nhân viên tình báo quan tâm đó là tuyệt đối không thể nào hưng hoa rượu hán dịch tinh thần vận dụng hưng hoa thương thành buôn bán không gian giới chỉ tài chính mua một hưng hoa đảo vừa xây dựng rầm rộ vừa mua nước biển làm nhạt các loại đại hình thiết bị nghiễm nhiên chính là một khởi công xây dựng một độc lập lãnh địa như thế nào hội không làm cho nước hắn cơ quan tình báo thật là tốt kỳ thế nhưng bởi vì hưng hoa thương thành thần bị tính sở dĩ đang không có lý giải hưng hoa thương thành đ ể tế trước không có quốc gia nào tùy tiện xuất thủ tương đối mà nói nhược tiểu chính là lưu ni á quân phương cựu là trở thành rất tốt lợi dụng đối tượng năm phút đồng hồ lúc mặc khắc thượng giáo nhìn mình kỳ tên lính leo lên nước hoa tàu hàng tiến hành đơn giản lục soát cái gì cũng không có phát hiện mặc khắc thượng giáo lặng lẽ không nói hắn thực sự không biết nên nói cái gì rất nhanh m ặ c khác thượng giáo mệnh lệnh lục soát taxi minh hướng nước hoa tàu hàng xin lỗi nước hoa phương diện tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện lục soát s o n g tất nước hoa tàu hàng cấp tốc ly khai hưng hoa đ ả o phụ cận hải vực đương nhiên m ặ c khác thượng giáo không có mệnh lệnh quân hạng cứ vậy rời đi hưng hoa đ ả o phụ cận hải vực hưng hoa đ ả o một ít dị trạng cũng đưa tới chú ý của bọn họ cái này đ ả o lúc nào có như thế một t ò a thành t r ấ mặt khác hiếu kỳ nói hắn nhưng không nhớ rõ ở đây có một người loại tụ cơ điểm đúng vậy ta cũng kỳ quái mấy tháng trước chúng ta tuần tra quá ở đây còn là một chỗ hoa đạo một gã thuộc hạ ở mặt k h á c bên người đáp mặt khác nghĩ thầm ở đây chẳng lẽ là người nào tổ chức quân sự căn cứ như thế một tổ chức quân sự cứ như vậy để ngang ma đa ga sở c ạ giữ lưu ni á trong lúc đó tựa hồ có chút không đơn giản thường cái k i a tiểu đảo gửi đi tin tức báo cho biết bọn họ chúng ta hoài nghi trên đảo có phi pháp vũ trang phân tử yêu cầu lục soát mặt khác nói rằng nếu nước hoa ca nô thượng không có súng ống đ ạ n được như vậy súng ống đ ạ n được tiểu mới có thể ở trên đảo thuộc hạ gửi đi tin tức rất nhanh thì xong hồi âm báo cáo trưởng quan đối phương cự tuyệt chúng ta lục soát đồng thời báo cho biết chúng ta Hai mặt khác do dự trì chốc lát khẽ cắn môi nói rằng thông chi hải đảo phương diện thì nói ta muốn tôn trọng đối phương quyền lợi nhưng là chúng ta xong tình báo trên đảo có dấu số lớn phi pháp súng ống đạt được để giữ gìn ma đa ga sở cả đảo lưu ni á quốc chi đang lúc đường hàng không an toàn chúng ta cần lên đảo lục soát đối phương yêu cầu chúng ta xuất ra lục x o á t lệnh không có lục x o á t lệnh bọn họ nếu như không chịu chúng ta pháo hạm cũng sẽ không k h á c h khí mặt khác nói rằng mặt khác biết hắn nói ra một câu nói này mới có thể sẽ gặp phải một ít không tốt hậu quả nếu như hắn không lục ra được súng ống đ ạ n được nghị viên nếu như trạng cáo lời của hắn hắn nhất định sẽ đã bị chỉ trích hiện tại hắn chờ mong có thể có sở hạch dịch tinh thần nghe được lưu nghi á hải quân không chút k h á c h khí uy hiếp ngôn ngữ trong lòng phi thường phẫn nộ thế nhưng thương hoa đảo vừa thành lập nhưng không có gì vũ khí phòng ngự kiến trúc cũng không qua nổi quân hạm đạn pháo công kích sở hữu súng ống đạt được đều bàn quá khứ sao dịch tinh thần hỏi đều bàn quá khứ ai mễ người đáp tốt chúng ta tới nên tiếp lưu n i á nước hải quân ba dịch tinh thần sắc mặt giận dữ trợt lóe lên mặc khắc thượng giáo tự thân xuất mã đái linh ba mươi danh hải quân binh sĩ leo lên ngạn h ư hảo ta là lưu n i á nước nghị viên của quốc hội dịch tinh thần dịch tinh thần ở cửa thành nhập khẩu nhìn thấy mặc khắc thượng giáo đầu tiên mắt liền hướng hắn giới thiệu thân phận của mình mặc khắc thượng giáo nghe vậy biết vậy nên không ổn cười nói d ị nghị viên như hảo ta là lưu n i á nước hải quân đệ nhị tuần phòng tri đội mặc khắc thượng giáo phụ mệnh điều tra phi pháp vũ trang phân tử dịch tinh thần nghe vậy cười cười tránh ra đường hải quân binh sĩ tiến nhập thành nhỏ toàn bộ hải đảo mới một mươi km vương diện tích thịnh không tính lớn 30 danh quân binh sĩ, trong vòng hải phút, sĩ, đã ủ để đảo. đổi được đầu đối đ tìm tòi một trưởng phát thượng thay thuộc tinh thần nói rằng, phi thường cảm tạ nghị viên phối hợp, chúng ta tình Mặc mà cảm lầm. hải hiện. giáo binh nói phi viên phối sai lần quan, không không nghe rằng, nghị chúng khác hạ dịch hợp, Báo cáo báo cáo, báo có có quay sĩ nói một câu nói như vậy coi như dịch tinh thần chỉ vào mặc khắc thượng giáo nói rằng tuy rằng ngươi hay là không biết ta là ai thế nhưng ta cho ngươi biết ta không chỉ có là một vị nghị viên còn có lưu ni á một nhà tòa soạn cùng một đang lúc đài phát thanh buộc ra g i phà cho ngươi trong quân đội thất thế đ ề u không phải một chuyện khó hiện tại ta yếu ngươi nói cho ta biết rốt cuộc là ai cho ngươi tình báo chương ba trăm mười ba kiến nghị giữ trở lại vốn có g i ố n g chống thua chiêng lai lục x o á t dĩ nhiên nhất vô sở hạch mặc khắc thượng giáo trong lòng đã rất không thị tư vị nhưng không muốn dịch tinh thần lại vẫn nói uy hiếp thậm chí chỉ vào mùi hắn lai mạng trong lúc nhất thời mặc khắc thượng giáo thẹn quá thành giận phẫn nộ tình sôi nổi trên mặt vốn định làm khó dễ lại đang nghe dịch tinh thần nói rõ phải chuyện này ở môi giới cho hấp thụ ánh sáng thì lửa dẫn trong lòng phải sinh sôi đẻ xuống mặc khắc cũng không phải là không hiểu được xem xét thời thế sở dĩ hắn tự nhiên minh mạch dịch tinh thần nói không qua chuyến này chính như chính hắn nói bất quá phụng mệnh hành sự nếu như có thể nhau đáo dịch tinh thần bím tóc ngược lại cũng thôi nhưng bây giờ cái gì cũng một cha được trở lại lưu ni á nước cũng vô pháp tranh công nhưng nếu như hoàn bởi vậy bồi thượng sĩ đồ của mình nói vậy thái không h ó a toán mặt khác nhìn xuống l ử a giận suy nghĩ một chút thức thì vụ giả vi tuân kiệt lúc này bất hảo tái được mất dịch tinh thần liền đáp đây là pháp quân đội cơ quan tình báo chuyện cấp tình báo của ta ta chỉ là muốn lập công cũng không biết n g à i là cái này đảo nhỏ chủ nhân dịch tinh thần một bên tính hai mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt khắc thượng giáo xác định hắn tỉnh không phải là đang nói dối hậu tài gật, gật đầu nói ta cho ngươi một lần cơ hội mặc khác nghe vậy trong lòng đúng lòng liền cũng không dám tái tác dây dưa lập tức xuất lính hải quân binh sĩ mở ra tam chiến thuyền quân hạm cấp tốc ly khai hương hoa đảo một lát sau lý kiên quyết gọi điện thoại tới hỏi dịch tinh thần có hay không có phiền phái gì nhưng trên thực tế giờ này khắc này nước hoa tàu hàng sớm đã thành rời xa hương hoa đảo k i ế n không thân ả n h của nó sở dĩ lý kiên quyết gọi điện thoại tới bất quá cũng chỉ là một nhân tình buôn bán cũng không có đối h ư n g hoa đảo có cái gì thực chất tính hỗ trợ tuy nói dịch tinh thần bạn cũng không có nghĩ tới lý kiên quyết hội giút hắn chiều cố nhưng lý kiên quyết vào lúc này cấp tốc rút lui khỏi sự không liên quan mình cũng để cho dịch tinh thần minh bạch thái độ của hắn tự nhiên đối lý kiên quyết cũng cựu không có ý kiến đến gì sau này song phương chỉ cần bảo trì một cái giao dịch quan hệ đã t ố t h í sở dĩ nghe được lý kiên quyết hỏi hắn bình thản hồi phục hợp tác khoái trá chờ mong tiếp theo gặp mặt chúng ta an bài tiến lưu ni á quân đội nhân tình huống của bọn họ thế nào không để ý tới nữa những người rảnh rỗi việc vặt vãnh dịch tinh thần quay đầu hướng ai mễ ngươi dò hỏi tiền một đoạn thời gian dịch tinh thần đã từng yêu cầu ai mễ ngươi bọn họ an bài hai gã hưng nước hoa vương cung thị vệ tiến nhập lưu ni á quân đội bọn họ hiện tại ở quan quân trường học tiếp thu q sau này hắn sẽ gặp phải chuyện gì hiện giai đoạn dịch tinh thần vẫn chưa biết được nhưng là từ sự kiện lần này có thể chứng minh nói chuẩn bị trước thị tuyệt đối sẽ không có sai vậy hạ các vị thần dân đều muốn gặp n g à i phong thái vốn có ai mễ ngươi kiến dịch tinh thần sắc mặt bất hảo cũng không tưởng vào lúc này chen vào nói t i ề n đến nhưng bất đắc dĩ sự t ì n h thủy trung đệ năng giá cũng không thể không đ ể cập tới liền không thể làm gì khác hơn là tiểu tâm rực rực đối dịch tinh thần nói rằng dịch tinh thần nghe vậy suy nghĩ một chút liền minh bạch ai mễ ngươi trong lời nói ý hỏi bọn họ có thể thích ứng hay không làm sao thủy hoàn cảnh bọn họ đã thích ứng làm sao thủy hoàn cảnh hiện tại đang ở học tập một ít sinh hoạt thưởng thức ai mễ ngươi đáp ừ tốt vậy còn ngươi an bài xong tình huống của bọn họ lúc ngươi là muốn quay về hưng ơ hoa thành khu công nghiệp hoàn là muốn kế tục ở lại lưu ni á nước đương phụ tá của ta dịch tinh thần sau đó rồi hướng ai mễ ngươi nói rằng ai mễ ngươi không chút nghĩ ngợi đáp cần tân u quốc vương bệ hạ phân phó ai mễ ngươi rất rõ ràng dịch tinh thần đối với hắn làm ra đa lần tài bồi sở dĩ đối ai mễ ngươi mà nói dịch tinh thần cung cấp tái tạo chỉ cần là dịch tinh thần phân phó hắn cũng sẽ không có bất kỳ gì n g h ĩ gì dịch tinh thần nghe vậy gật đầu trong lòng liền có sở định sau đó d ị c tinh thần đáy cùng ai mễ ngươi một bên ở hưng hoa đảo nội các nơi hành tàu g i xét tiếp kiến thần dân một bên giữ ai mễ ngươi đối đáp tìm hiểu tình huống ven đường sợ k i ế n nhộ n dịch tinh thần nhận đồng ai mễ ngươi lo lắng hắn cũng cảm giác được ở hưng hoa đ ả o các vị thần dân tâm tình tựa hồ nhiều ít có chút ba động quốc vương tự mình gặp mặt đích sắc có thể tạo được chấn an bọn họ tâm tình hiệu quả vì vậy dịch tinh thần cũng tốn thêm chút thời gian cùng bọn họ đang nói chuyện với nhau tự mình lý giải bọn họ ở hưng hoa đ ả o sinh hoạt tình huống đồng thời cũng để cho ai mễ ngươi ở có lúc cần thiết ghi nhớ một ít cần làm ra điều chỉnh yếu điểm đi một vòng trở về dịch tinh thần mới đi tiến hưng hoa đạo lầu chính mở không gian thông đạo m ư không gian thông đạo a i mễ ngươi phân phó hưng hoa đảo hưng nước hoa cư dân kế tục vận chuyển vật tư mà dịch tinh thần tắt đi đầu trở lại vương cung đại thính nghị xử lý nghe các đại thần đối sắp tới một ít quốc sự tiến hành hội báo bệ hạ ta kiến nghị thành lập một khu nhà tổng hợp lại t í n h học viện cho chúng ta vương quốc bồi dưỡng dành riêng nhân tài sáu thủ tướng hy giả hướng dịch tinh thần đưa ra nhất cái đề nghị đề nghị này nhưng thật ra giữ dịch tinh thần tìm cách không như mà hợp dịch tinh thần khẽ gật đầu hãn tảo cũng cảm g i á được hưng hoa vương nước hiện giai đoạn đối với người tài bồi dưỡng làm b ằ n máy chưa thành thục ó vẻ tán loạn một vạn hôm nay hưng nước hoa c thể kiến thiết đã tương đối kiện toàn thiếu tự t h n g nhân tài căn cứ vào dịch tinh thần ban đầu thị tương đối chú trọng quân sự nhân tài bồi dưỡng sở dĩ quan quân bồi dưỡng coi như thị tương đối có hệ thống tính nhưng mà trừ lần đó ra những thứ khác ngành học có lẽ trước nghiệp nhân tài bồi dưỡng hệ thống còn chưa đủ kiện toàn tỷ như người ca trước nghiệp lệ tát phu nhân còn có chủ sư đ ạ t lạp trưng cất diệu sư lô tạp tư trở sinh hoạt trước nghiệp còn có kiếm sĩ eo lẩn luận kim sư la khoa chờ người bọn họ truyền thựa đều chú ý sư phụ truyền thụ đồ đệ bồi dưỡng phương thức loại này bồi dưỡng phương thức mặc dù bất luận hiệu quả tốt phôi chỉ cần thị luận cập đ ổ i dưỡng học sinh số lượng thượng cũng đã xa xa không bằng học viện thức dạy học hiện tại hưng nước hoa khuyết thiếu nhân tài tỉnh cũng không đủ thời gian chờ những nghề nghiệp này người chậm rãi tương bản lãnh của mình c h u y ể n thụ cho các vị đồ đệ sở dĩ dịch tinh thần đích sắc cần cải biến nhân tài dạy học phương thức sử dụng học viện thức dạy học thay thế sư phụ đơn độc c h u y ể n thụ cho phương thức tài năng cấp tốc giải quyết các công tác cương vị nhân tài ghế chống vấn đề sau dịch tinh thần nhận đồng hậu khi dạ tùy theo bà mình đã nói tiền chuẩn bị xong kiến nghị hướng dịch tinh thần hội báo hắn cho rằng khả dĩ ở hưng hoa bên trong thành chuyên môn thành lập một khu nhà học viện hội nghị sau khi chấm dứt ngươi mà bắt đầu chuẩn bị tổ kiến hưng hoa hoàng gia học viện công việc chưng cầu chức nghiệp giả ý kiến thỉnh cầu bọn họ xuất nhâm đạo sư mặt khác về học viện cụ thể người phụ trách tuyên trì ngành học phân loại c h sau đó dịch tinh thần hoàn đưa ra thành lập quốc gia đồ thư quán tìm cách hương hoa quân đoàn chiếm lĩnh tây lâm thành giữ nam đất thành thu được không ít chức nghiệp thư tịch đối với những sách này tịch dịch tinh thần không có gì cất ký tìm cách tương phản hắn nghĩ những quý báo tài nguyên hẳn là trở thành công khai sử dụng tài nguyên sở dĩ hắn muốn thành lập một khu nhà đồ thư quán cung quốc dân tìm độc hơn nữa dịch tinh thần cũng đã làm xong dự định quốc gia này đổ thư quán không chỉ có muốn thu dấu trời cao đại lục thư tịch còn muốn cất dấu l a m sao thủy thư tịch h ư ơ n g nước hoa hưng ơ hoa thành mở rộng hán ngữ có một đoạn thời gian đại đa số quốc dân đã có thể bình thường xem nước hoa thư tịch dịch tinh thần đang suy nghĩ cứ nước hoa thời gian thuận tiện mua một nhóm nước hoa t r u n g tiểu học sách giáo khoa cũng đặt ở đồ thư q u á nội n dịch tinh thần mong muốn h ư ơ n g nước hoa có thể nhanh hơn giữ l a m sao thủy thực hiện nối đường dây sở dĩ văn hóa giáo dục tự nhiên là qua loa không được một vòng lúc dịch tinh thần mang theo m ư ơ i năm người đ ồ n đội đi trước nước hoa phỏng vấn ở trong này dịch tinh thần cố ý thuê năm tên lưu ni á nước người địa phương bọn họ phụ trách ở hưng nước hoa tiến hành thương nghiệp phỏng vấn dựa theo dịch tinh thần yêu cầu khảo sát một ít xí nghiệp hạ đặt một ít thương nghiệp đơn đặt hàng đây là trên mặt nổi hoạt động mặt khác mười người còn lại là t r a lý chờ hưng người nước hoa nhiệm vụ của bọn họ đều là cận căn cứ mục đích của bọn họ là bảo vệ dịch tinh thần an toàn cùng với tiêu diệt đi ra sân bay thông đạo dịch tinh thần đã nhìn thấy một tiểu hành phi trên đó viết hoan n ê n lưu ni á nước dịch tinh thần nghị viên đạo nước hoa trung hải phỏng vấn dịch tinh thần đoàn người đi vào hành phi một gã hơi mập trung nhân nhân đi tới nói rằng xin hỏi ngài là lưu ni á nước dịch tinh thần nghị viên sao nhĩ hảo ta chính là dịch tinh thần xin hỏi người q u ý tính dịch tinh thần mỉm cười nói vị này hơi mập trung nhân nhân h i ệ n nhiên là nước hoa phương diện phái tới nhân viên tiết đãi nhĩ hảo dịch tiên sinh ta là trung hải thị thị phụ chủ nhiệm phòng làm việc ta là vương thắng lợi ngài là hoa kiều sao hán ngữ của ngươi nói được thật tốt x ấ u chúng ta chuẩn bị nơi ở dịch tinh thần biết vậy nên không nói gì h i ệ n nhiên vị này chủ nhiệm phòng làm việc tịnh không biết dịch tinh thần bối cảnh bằng không hắn khẳng định đã biết mổ dịch tinh thần đã từng là một gã chính mình nước hoa quốc tịch người nước hoa vương chủ nhiệm chúng ta đã dự định t i ể u điểm dịch tinh thần đáp vương thắng lợi sửng sốt một chút hưu cấp tốc khôi phục miệng cười nói rằng không quan hệ chúng ta có xa nghị viên ở tại đang lúc t i ể u điểm chúng ta đưa các ngươi đi vậy nhờ ngươi tống chúng ta đi t i ể u điểm dịch tinh thần nói rằng đón vương thắng lợi phân p h ó bên cạnh hắn một người tuổi còn trẻ t i ể u tử cấp tốc chạy ra sân bay phòng khách dịch tinh thần bọn họ theo vương thắng lợi ly khai phi trường phòng khách chỉ thấy đáo tên kia trẻ tuổi t i ệ u tử đã ở phi trường phòng khách ra đường cái bảng ngăn cản ngũ xe taxi đều là chuẩn bị cấp d ị c tinh thần thuộc hạng vương thắng lợi bọn họ ra xa chỉ có một chiếc chỗ ngồi thiếu nghiêm trọng vương thắng lợi an bài dịch tinh thần thuộc hạng lên xe taxi sau đó vương thắng lợi mời hắn lên c h i ế c kia công vụ xa dịch tinh thần không có cự tuyệt vương thăng ý tứ mang theo tra lý cùng lên xe ô tô chạy dọc theo đường đi vương thắng lợi không ngừng hỏi t h ă m dịch tinh thần lần này đến nước hoa mục đích đối c h u n g hải thị có ý kiến gì không thế nhưng dịch tinh thần một thế nào phản ứng vương thắng lợi sẽ không có nghĩ tới yếu tiết lộ bất kỳ ý vương thắng lợi kiến dịch tinh thần hưng thu nói chuyện không cao liên bắt đầu gọi điện thoại g i gửi nhắn tin dịch tinh thần ngồi ở ngồi phía sau, nghe v tựa hồ là ăn nói người nào đó phải đến bọn họ hẹn trước t i ể u điếm dịch tinh thần nghe xong nói mấy câu cảm thấy buồn chán liền nhắm mắt dưỡng thần không để ý tới nữa vương thắng lợi khoảng chừng qua nửa giờ ô tô đến hẹn trước t i ể u điếm đây là một gian t i ể u điếm cấp năm sao ở vào trung hải thị ngoại t h ư ờ n g tập hợp ngoại than trung tâm thương nghiệp không ít công ty quốc tế đều ở đây thử trú có phòng làm việc dịch nghị viên chốc lát nữa ta muốn đi gặp ngươi giới thiệu mấy trong chúng ta hải thị cảnh sát các ngươi ở trung hải thị trong lúc hoạt động đều muốn do bọn họ bảo vệ ngươi an toàn vương thắng lợi nói nga hảo không thành vấn đề dịch tinh thần phối hợp nói bởi vì có mấy nước hoa cảnh sát bên người bảo hộ đối dịch tinh thần ở nước hoa hành động thị mới có lợi sở dĩ hắn cũng không có cự tuyệt tìm cách xuống xe dịch tinh thần chờ người đi vào t i ể u điếm ở t i ể u điếm lầu một đại đường s ô pha ghế dịch tinh thần gặp được tương phải bảo vệ hắn bốn gã trung hải cảnh sát vương thắng lợi nhìn thấy cảnh sát mỉm cười đi tới bắt chuyện bọn họ đi tới giữ dịch tinh thần chờ người chào hỏi đây là tống hy phượng tống đội trưởng nàng ở trung hải thị là một gã cực kỳ ưu tú cảnh sát đã từng phá qua rất nhiều vướng tay chân ác kiện vương thắng lợi nhật tình hướng dịch tinh thần giới thiệu dịch tinh thần nhìn thấy tống hy phượng hơi sừng s hắn còn nhớ rõ tống hy phượng khi đó nàng vài lần hoa dịch tinh thần phi p h ứ c hoặc là bởi vì dịch tinh thần phi pháp mua cung nỏ hoặc là bởi vì lý d a án kiện ở dịch tinh thần trong ấn tượng tống hy phượng thị một vị chịu trách nhiệm cảnh sát hiện tại dịch tinh thần cách cục cao đ ố i tống hy phượng cũng không có gì câu h á n hận quay tống hy phượng mỉm cười tống hy phượng hướng dịch tinh thần cúi trào nói rằng hoan ê n nghị viên các hạ đi tới nước hoa an toàn của ngươi tương có cảnh sát chúng ta tiểu đội phụ trách tống hy phượng đại lực nhìn thoáng qua dịch tinh thần không có đem hắn để ở trong lòng dịch tinh thần lần thứ hai thấy tống hy phượng thản nhiên vươn tay nói rằng tống hy phượng cảnh quan đã lâu không gặp. thị phủ chủ nhiệm phòng làm việc vương thắng lợi hài lòng nói rằng nguyên lai các ngươi quen nhau sáu thế nhưng ưu đọc sách tống hy phượng nhìn thấy dịch tinh thần trên mặt lộ ra không thích t h ầ n sắc nói rằng là ngươi là ta dịch tinh thần mỉm cười đáp vương chủ nhiệm ta có thể trở về hay không hoán l ã n h một đội người nhiều bảo hộ hắn tống hy phượng đối vương thắng lợi nói rằng vương thắng lợi nhất thời giận dữ hô vì sao ngươi nếu như đi trở về t ự không cần trở lại hắn thấy tống hy phượng thị không ủng hộ công việc của hắn tống hy phượng nghe được vương thắng lợi tiếng la nhất thời sửng ố t trong lòng thật là có ta do dự nàng nhớ kỹ trước khi tới cục trưởng thế nhưng đối với nàng thiên căn dặn vạn căn dặn nhất định phải bảo hộ nước hoa quý khách sở dĩ giá thị nhiệm vụ của nàng nàng nếu như bưng thà khẳng định vô pháp hướng về phía trước cấp ăn nói thế nhưng bảo hộ dịch tinh thần nhiệm vụ nàng thực sự không muốn làm Trước tế mặt.、Kỳ、thực, khi nhìn đến dịch tinh thần nhất khác, Tống Hy đã cảm thấy tạo vật treo người. Nếu như có thể sớm biết vật Phượng người, như được, người Cung dịch khác, cảm có chính nếu nhìn đến nàng nhiệm vụ lần này giữ gặp khi phải bảo vệ vật lại sớm Kỳ Hy đã d bảo vụ vệ là thì tống hy phượng vẫn tự cho rằng dịch tinh thần tuyệt đối không là một gã người lương thiện cho nên hắn căn bản không muốn cùng hắn lá mặt lá trái tống hy phượng suy nghĩ một chút cũng không muốn và vương thắng lợi kế tục dông dài liền trực tiếp lấy điện thoại di động ra đi tới một bên khứ gọi điện thoại khoảng chừng ba phần chung lúc tống hy phượng băng bó chứa một kiểm đi về tới mặc dù từ nàng không hề tân trang biểu tình cũng biết nàng căn bản không nguyện ý kế tục nhiệm vụ này nhưng nàng sau đó lại chỉ có thể minh xác biểu thị đồng ý bảo hộ dịch tinh thần nhựa tống hy phượng khiếp sợ thị không chỉ là nàng không vui quay dịch tinh thần dịch tinh thần tựa hồ cũng không muốn mãi của nàng trướng ngay nàng cứ gọi điện thoại đích lưu miệng chút nào không nể mặt nàng điệu đã sớm dẫn nhân rời t i ể u điếm đ ạ i đường trực tiếp lên lầu và ở đã đăng ký căn phòng tốt cái này ngược lại làm cho tống hy phượng nhức đầu bởi vì tống hy phượng nếu quyết định h ả o hảo hoàn thành nhiệm vụ nàng kia t i ể u cần ôn hòa tinh thần ngay mặt tái tỉ mị thương thảo một chút toàn bộ bảo hộ hành động chi tiết nhưng không muốn dịch tinh thần đã bỏ lại nàng chạy bất đắc dĩ tống hy p ư ợ n g chỉ có thể lên lầu đi tới dịch tinh thần và ở căn phòng của ngoài cửa nhưng dịch tinh thần trực tiếp phân p h ó thuộc h ạ dĩ thân thể trạng hướng không tốt lý do c ự tuyệt kiến tống hi phượng cuối cùng là chính đối lý trước đây sở dĩ mặc dù dịch tinh thần như thế không k h á c h khí tống hi phượng trong lòng như thế nào đi nữa bất mãn cũng không làm gì được hắn húng chi dịch tinh thần thân phận xưa đâu bằng nay đã không còn là một gã hoa quốc công dân mà là một vị người ngoại quốc canh then chốt chính là hắn vẫn lưu n i á nước một gã nghị viên từ nơi này ý nghĩa mặt thượng dịch tinh thần không chỉ có không hề thuộc sở hữu tống hi phượng phạm vi còn hạn hơn nữa hắn vẫn đại biểu cho lưu n i á nước Cứ như vậy, nhiệm vụ này tùy thuộc cũng quốc Nước nước thuộc quốc sứ như nhiệm này nghĩa, thì không phải là bảo hộ một người thân người an toàn đơn giản như bằng quan ngoại ni án thì phải hộ phải hai hệ Hoa lưu hỗ phái đại sứ lưu hào lưu lưu vậy, vụ vậy, vệ về tùy gia giao. giữ đại gia. một là là ý bảo bảo ở mọi phương diện hợp tác không ít nói cách khác tống hy phượng hay nhất không cần có bất kỳ sơ thất nào chớ không có cách nào khác ở dịch tinh thần không muốn phối hợp điều kiện tiên quyết tống hy phượng tạm thời cũng chỉ có thể an bài nhất tới hai gạ thuộc hạng ở tiểu điếm đại đường hai mươi tư tiếng đồng hồ thay phiên đóng ở lan tỷ ta đáo trung hải thị bên này dịch tinh thần ở trong phòng g i n xếp được rồi hậu liền trực tiếp dùng tiểu điếm điện thoại liên lạc họ đông phương lan t họ ị n trong điện thoại, khuyến h thoại, h ở họ đông phương l a nguồn đến tìm hắn dự định. hắn n tìm dự ư cương ờ i biệt tới, ta đây cũng là cương xuống phi cơ không cần cũng đặc đây ta là x ố n không nay tưởng tiên hào hào ngủ mừng nếu không chúng ta ngày mai gặp mặt ba. Họ Đông Phương g gặp g phi hơi hào hảo Họ mai cơ lâu sau, u ta mệt, đêm mặt rớt, ba. sinh lực khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn kỳ hạ họ đ ô n g phương ô tô công ty sẽ ở phía sau tiên ở kinh thành giữ trung hải thị lưỡng địa đồng thời cử hành xe mới buổi họp báo cái này xe mới buổi họp báo hay dịch tinh thần đến đây trung hải thị mục đích sở dĩ dịch tinh thần dự định ở xe mới buổi họp báo bắt đầu trước và họ đông phương lan gặp mặt đồng thời cũng có thể nhìn có hay không cần chuẩn bị cái gì mặt khác dịch tinh thần còn có một món việc tư muốn làm vừa phùng ngày mai thị tiết thanh minh nếu về tới trung hải thị dịch tinh thần đ ố n g nhiên rất muốn quay về một chuyến chính lớn trôi qua địa phương đáo mẫu thân trước bộ phận nói cho nàng biết mình có thể chiếu c ố chính có tiền đồ loại ý nghĩ này một khi nảy mầm nếu không năng mất đi dịch tinh thần đối bên cạnh các thuộc hạ nói rằng ngày mai các ngươi năm người cùng đi với ta cất hương thị dịch tinh thần chọn cha lý giữ bốn gã vương cung thị vệ cùng đi cất hương thị người còn lại các toàn bộ đều ở lại trung hải thị trong tử điếm tiên tra tư liệu Bồi t r u ngay Hải Thị、Vương、thắng、lợi、nhờ một chút, nhìn một cái Trung Hải Thị, nghiệp. dịch tinh thần thời sản lợi cái cái giá i một một Trung tư Vương đáng gì g Mặc có đầu kệ n tới có h a kế h thực hoa hiện phải chí hay nhất có thể tạo nên một hòa hợp giao lưu bầu không khí.、Bằng、không, chẳng phải là có với hắn thân phận nghị ô n lắng nước đoạn cũng cũng nên Bằng viên. Ngay g giai giao tư, ít tạo một sự có có lo lưu là lỗi ở với ra ra, đầu đi bầu vẻ k dịch tinh thần mang cho cha lý chờ năm người đi trước hắn nơi ở cũ chỗ ở nhai đạo nhưng dịch tinh thần cũng không có lại trở lại hắn nơi ở cũ phòng ở khứ bởi vì c h ỗ đó vốn chính là người khác bất động sản m â u thân hắn hoàn khi còn tại thế mẹ con bọn hắn hai người kỳ thực cũng chỉ là ở nơi nào tô ở mặc dù m â u thân từ thế hậu dịch tinh thần chính hoàn dừng lại một đoạn thời gian nhưng ở hắn ly khai cất hương thì trước dịch tinh thần cũng đã xử lý tất cả gia cụ khi đó hắn sẽ không nghĩ tới lại trở lại cái phòng này lý lai sở dĩ dịch tinh thần đến nơi này phố nhỏ nói hậu ở quen thuộc trong cửa hàng hương đến tiền đến giấy, liền trực tiếp vãng mộ của mẫu thân đi đến cho nàng thượng hương rất lễ bái một phen sáu cái này mộ hay là hắn cái kêu một trách nhiệm phụ thân giúp nàng chọn nghĩ vậy dịch tinh thần liền một cách tự nhiên nghĩ tới hắn cái kia nếu nói phụ thân vô ý thức thở dài một hơi chỉ là đối với đồng dạng là cần phải đi c u n g tế bậc cha chú dịch tinh thần cũng không có tâm tư kỳ thực nhân tử như đèn diệt phụ thân của hắn còn có nhất bang phú quý người nhà chính tùy tiện tiền đi tìm không chỉ có không có thể chân tránh tẫn một đứa con trai bản phận hào hào c u n g tế không đúng còn không có thể bị người nói thành ôm tâm tư gì sở dĩ nếu như là biết phụ thân xác thực táng ở nói chi vậy hắn đương nhiên không ngại cho hắn dâng đen hương đáng tiếc hắn không biết việc này cũng liền thôi bởi vì dịch tinh thần chắc là sẽ không nữa hoa vương luật sư quốc vương bệ hạ vị này chính là thùy cha lý kiến dịch tinh thần hướng mộ bia dập đầu cẩn thận hỏi đây là sinh ta nuôi mẫu thân của ta dịch tinh thần đáp cha lý n g a y vậy lập tức dẫn còn lại bốn gã thị vệ ở dịch tinh thần phía lui nữa khai ba bước sau đó trịnh trọng bị xuống thành khẩn tắc k i ể u dập đầu nói rằng bãi kiến quốc mẫu dịch tinh thần không nói gì chỉ là lặng lẽ hoàn thành mình cung tế sau đó đứng lên tới gần mộ biên đợi được bà mang tới tiền giấy toàn bộ đốt xong tài hiệu lặng lẽ đi ra phía ngoài khai mà cha lý chờ người cũng bén nhẹ cảm giác được dịch tinh thần tâm tình nặng nề liền cũng không lên tiếng do thủy tới chung đều lặng lẽ đi theo dịch tinh thần phía sau mọi người vẫn đi trở về thẳng đến kinh qua một mộ thì dịch tinh thần lại phảng phất nhìn thấy cái gì trong lúc bất chợt định trụ cấp bộ cái này mộ giữ dịch tinh thần mộ của mẫu thân cách xa nhau mười mấy mộ bia cự l y mà ở nơi này mộ trên mộ bia sở gián tượng bán thân ảnh trụ cùng với phía dưới t h ỉ n h lình đều i khắc tên phân minh chỉ chính là của hắn cha ruột nguyên lai、like. hắn hay táng ở chỗ này dịch tinh thần có chút ngoài ý muốn theo bản năng dịch tinh thần hữu quay về nhìn một chút cách đó không xa mẫu thân hít một tiếng giá nên nói như thế nào n h i mẫu thân sinh tiền nhiều năm vất vả cực nhọc n h ư ợ c hắn đối nhau phụ vẫn tồn tại cực lớn bất mãn và hắn giận nhưng bây giờ thấy sinh phụ và mẫu thân phần mộ liền nhau tựa hồ tất cả cũng đều trần về trần đất về đất còn có cái gì hảo cố chấp nhi giờ này khác này dịch tinh thần trợt phát hiện chính đối nhau phụ nhiều năm bất mãn cũng tựa hồ trong nháy mắt này tan thành mây khói dịch tinh thần suy nghĩ một chút liền xuất ra còn thừa lại h ư ơ n g đến lần thứ hai bà cống phẩm mang lên đồng thời phân phó tra lý bọn họ l i xa một chút dịch tinh thần chuẩn bị lần đầu tiên cũng một lần cuối cùng hảo hảo giữ sinh phụ thuyết ta nói ba ta đúng là vẫn còn cảm kích của ngươi nếu như điều không phải ngươi đưa cho ta nhất phó bức tranh ta cũng sẽ không có hôm nay tạo h ò a sáu dịch tinh thần dứt lời nhận nhận chân chân cho hắn dập đầu lẻ ba cái tế bài kết thúc dịch tinh thần đứng lên tối hậu nhìn một chút song thân mộ địa liền rời đi mộ viên xế chiều hôm đó dịch tinh thần liền về tới trung hải thị vừa mới đến t i ể u điếm dịch tinh thần t i ể u gặp được tống hy phượng người sau đang ở t i ể u điếm đại đường qua lại nôn nóng địa đạc bộ tựa hồ tức giận bất bình vừa nhìn thấy d ị c tinh thần thân ảnh của cánh lập tức xông lại cơ hồ là dùng giống đ i ệ đối d ị c tinh thần kêu lên ngươi vì sao không lịch sự thông báo tiểu tự ý ly khai. Nếu ý ly xảy như ra vì ấ n đề g người nào n chịu trách? h vậy dịch tinh thần c xoay người đối tống hy phượng lạnh lùng châm chóng nói là ngươi phải hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta có nghĩa vụ hướng ngươi thông báo sao đ ta, ta kỳ vừa vừa thực dịch tinh thần sở dĩ sẽ đối với tống hy phượng như thế chẳng khách khí là bởi vì hắn biết hắn hôm nay nhất cử nhất động nước hoa phương diện tuyệt đối không phải là thực sự hoàn toàn không biết gì cả dịch tinh thần rất rõ ràng t ố nhưng g p h ợ c mà không nghĩ tới tống hy phượng tài vừa ly khai còn không có năm phút đồng hồ quang cảnh ngoài cửa dĩ nhiên lại chuyển tới tam hạ tiếng đập cửa người nữ cảnh sát kia lại nữa rồi dịch tinh thần nghe tiếng nhất thời những nhóm mày ngự tùy theo dâng lên một phiền táo đố tra lý nói rằng nếu như còn là nàng trực tiếp đem nàng đánh đổi u được cha lý tuấn lệnh đi t ớ i q u ò n môn nhưng ngươi lai đứng ngoài cửa cũng không phải là dây dưa không rõ tống hy phượng mà là họ đồng phương lan lan tỉ người tới rồi kiến ngoài cửa người cũng phi tống hy phượng dịch tinh thần trong lòng cuối cùng cũng tính vài phần lập tức lộ ra dáng tươi cười đứng dậy nên tiếp họ đồng phương lan hôm nay họ đông phương lan mặc một cái màu vàng chung tay á o váy liền áo t r i ể n lộ ra nữ tính n u hòa mỹ lực thay đổi nàng trước đây nữ cường nhân hình tượng q u n áo ô、nu. trên mặt cũng không p h ạ m nụ cười mê người nhượng đối mặt với họ đông phương lan dịch tinh thần nhất thời như một xuân phong đảo qua tống hy phượng mang tới vẻ lo lắng tâm tình chỉ nghe họ đông phương lan mang theo mỉm cười đối dịch tinh thần nói rằng ta còn tưởng rằng ngươi không chịu trở về lan tỉ n g ư ơ i thật xinh đẹp dịch tinh thần không có trực tiếp đáp lại họ đông phương lan nói nhưng thật ra tự đáy lòng địa t h ở giải nói thật vậy chăng dịch tinh thần nói tự nhiên nhượng họ đông phương lan mừng rỡ không thôi ngươi đừng nói tốt lựa gà ta ngươi thực sự rất đẹp dịch tinh thần khẳng định nói họ đông phương lan trong lòng điểm hề, hề nói rằng sai giờ ngược lại sao chúng ta thế nhưng đã lâu không gặp nếu không chúng ta cùng nhau dùng bữa cơm cùng nhau nhờ một chút dịch tinh thần cười nói hảo ta mời khách ba ngay t i ể u điếm nhà hàng họ đông phương lan gật đầu đáp ừ nghe lời ngươi dịch tinh thần đi vào trong phòng ngủ thay đổi một bộ đắp thể tây trang và họ đông phương lan cùng nhau đáo trên lầu chót nhà hàng cùng chung bữa cơm hai người ngồi xuống chọn món ăn hoàn tất dịch tinh thần lại hỏi ta còn không biết ngày mai buổi họp báo xe mới là dạng gì tử họ đông phương lan đem nàng trí năng điện thoại di động lật tới ảnh chụp trình tự mở ra một ít ảnh chụp đưa cho dịch tinh thần h á n nói rằng giá chính là của chúng ta ô tô dịch tinh thần tiếp nhận điện thoại di động thấy bên trong hình ảnh thở dài nói thật xinh đẹp đây là xe thể thao sao họ đông phương lan mỉm cười một chút trong lời nói tràn đầy tự hào ý tứ hàm xúc nói đây đúng là nhất khoản xe thể thao hơn nữa còn là trên thế giới đệ nhất khoản chân chính ý nghĩa thượng chạy bằng điện xe thể thao nó tối cao thì tốc cũng không bị phổ thông xe thể thao kém bao nhiêu sáu cũng chỉ có chúng ta họ đông phương siêu cấp tin có thể chế tạo ra dịch tinh thần tỉ mỉ lật xem bên trong điện thoại di động ảnh chụp lật hơn mười tấm hình phát hiện hạ một tấm hình lại không còn là ô tô mà là họ đông phương lan tự chụp ảnh dịch tinh thần hơi sừng sờ đón vừa cười cười. họ đông phương lan tự chụp ảnh rất bình thường đều là một ít sinh hoạt chiếu hắn nhưng thật ra thật không ngờ cả ngày ở trong phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu họ đông phương lan sẽ thích tự phách họ đông phương lan thấy dịch tinh thần dáng t ư ơ i cười cảm giác có chút kỳ quái đưa đầu nhìn thoáng qua nhìn thấy hắn đang nhìn nàng ảnh chủ, biết vậy nên ngượng ngủ nói g n rằng ngươi thế nào đang nhìn ta ảnh chủ? nga xin lỗi sáu dịch tinh thần xin lỗi nói rằng mặc dù là vô tình thế nhưng chưa chủ nhân cho phép nhìn tư nhân ảnh trụ quả thực thất lễ ta không trách ngươi sáu họ đông phương lan nhỏ giọng đáp họ tỉ điện thoại di động trả lại ngươi ba dịch tinh thần m ỉ m cười đáp dịch tinh thần cảm giác có chút kỳ quái họ đông phương lan tính t ỉ n h tựa hồ cải biến không ít không nhìn sao họ đông phương lan hỏi dịch tinh thần một thời không biết ai thế nào đ á p lời họ đông phương lan sắc mặt từng đỏ ú u ưu đọc sách lại hỏi ngươi ở nước ngoài có khỏe không tuất vô cùng dịch tinh thần cười nói họ đông phương lan dừng một chút chầm mặc ba giây đồng hồ lại nói nếu như nước ngoài chuyện nghiệp phát triển không thuận lợi t a kiến nghị ngươi không bằng về nước phát triển ba hơn nữa họ đông phương nguồn sinh lực khoa học kỹ thuật công ty có của ngươi công ty cổ phần dịch tinh thần vừa sửng s t đây là cái gì tiết ấu lẽ nào bởi vì mình đã cứu nàng họ đông phương lan t h í chính c h dịch tinh thần k i ế n họ đông phương lan túi đầu mắt nhìn mặt bản hình dạng hắn cũng không phải rất xác định cảm giác của mình nói rằng ta bây giờ là lưu ni á nước nghị viên không lo cật cũng không lo mặc họ đông phương lan nghe vậy ngầm đầu hỏi như vậy ngươi sau đó không trở về nước ở lâu dài sao tạm thời chưa có trở về nước phát triển tìm cách dịch tinh thần đáp họ đông phương lan lại một lần nữa trầm mặc dịch tinh thần thấy thế cũng không biết nên nói cái gì chương ba trăm m ư ơ i năm định chế qua một hồi nhân viên tạc vụ đưa lên s a n điểm vừa lúc phá vỡ dịch tinh thần không biết nói cái gì xấu hổ hắn một bên chào hỏi họ đông phương lan một bên động nổi lên c h i ế c đũa mà họ đông phương lan cũng không đội chứ cật hảo một hồi nàng tài đánh vỡ trầm mặc nói rằng ngươi nghĩ ta cũng đáo lưu ni á nước phát triển có được hay không dịch tinh thần cũng không nghĩ nhiều cười nói t ố t như vậy chúng ta cũng có thể trải qua thường gặp mặt họ đông phương lan nghe vậy nhất thời mi miệng cười khai nói rằng ngày mai sẽ là xe mới buổi họp báo ngươi cũng là cổ đông ngươi có ý kiến gì sao nói đến cái đề tài này dịch tinh thần thật đúng là hứng thú hắn chút nào không che giấu bả ý nghĩ của chính mình như thực chất đ ị a nói cho họ đông phương lan nói rằng ta nhưng thật ra có một kiếm tiền tìm cách sáu ta chuẩn bị định chế một nhóm họ đông phương siêu cấp tin xe thể thao dùng tốt nhất tài liệu ta phụ trách cầm tiêu thụ sáu không đúng còn có thể kích thích một chút xe mới tiêu thụ họ đông phương lan tò mò hỏi ta tuy rằng không thế nào lý giải ô tô chế tạo thế nhưng cũng biết ô tô tiêu thụ không có thể như vậy nhất chuyện dễ dàng ngươi là có kế hoạch gì sao ngươi biết hương hoa thương thành sao dịch tinh thần cười hỏi họ đông phương lan suy nghĩ một chút lắc đầu đắp ta không biết dịch tinh thần ngay vậy biết vậy nên n ổ i g i ậ n đắp n g ư ơ i không biết nói ta còn thật không h ả o với n g ư ơ i nói t ư ờ n g t h ậ n ai ta chuẩn bị hướng đông phương ô tô công ty tiếp theo bách lượng đ ặ c c h ế ô tô đơn đặt hàng đồng thời dành cho toàn bộ ngạch tiền trả n h ữ n g ô tô đại bộ phận t a đô hội trải qua ít q u á đ ó n g gói t á i bán chào tay mà họ đông phương ô tô công ty cần g á n h chịu tương ứng ô tô bán hậu phục vụ chuyện này n g ư ơ i xem năng thành sao họ đông phương lan ha hạ cười nói rằng giá không thành vấn đề bất quá chợ tiêu thụ tương quan giá một hối điều không phải ta phụ trách như vậy đi ngày mai ta dẫn ngươi đi kiến ô tô công ty tổng kinh lý của giữ tổng công c h í n h sư về tiêu thụ chi tiết ngươi tái cùng bọn họ nói đi hiện tại chúng ta còn là hảo hảo hưởng thụ mỹ thực ba dịch tinh thần lập tức cũng phát hiện mình quả thật thị sốt u ruột một ít liền cười ha ha một tiếng tương công sự phao t r ừ sau đầu cầm lấy d a o nghĩa đối phó khởi trước mắt thức ăn cái này tôn hùm vị đạo cũng không tệ lắm ngươi cũng thử một lần hoa rất uống ngon thang ta ăn không hết nhiều như vậy thịt ngươi giúp ta cật ta rau xanh ba nhưng mà ở dịch tinh thần vùng tay chân ra trắng trận công hướng trên bản mỹ thực thì nhưng dần dần phát hiện có cái gì không đúng mà cảm giác này là đến từ vu bên cạnh hắn họ đông phương lan dịch tinh thần cảm giác được không nói chuyện công sự hầu họ đông phương lan cánh coi như thay đổi một người như nhau càng không ngừng vãng hắn trong cái mâm tống thịt đĩa rau tựa hồ rất thân thiết địa chiếu cố dịch tinh thần ẩm thực thậm chí nếu không dịch tinh thần n g ắ n trở nàng tựa hồ còn muốn đích thân giáp một con sinh hào đưa đến bên miệng hắn sáu bữa cơm này an dịch tinh thần phán phất thân ở đang ở trong sương mù thế giới giống nhau thẳng đến cất bước họ đông phương lan d ị c tinh thần còn là cảm giác đầu có chút mông ông họ đông loại tình huống này định khắc t h ư ờ n g cũng để cho dịch tinh thần ít có địa cảm giác được chân tay luôn cuống sở dĩ dịch tinh thần trở lại t i ể u điếm khách phòng hậu liền n g n g tra lý bọn họ coi trường gian phòng mình thì quay về ngoại thất tu luyện nội khí bình phục tâm tình muốn khôi phục lại bình tĩnh ngày thứ hai họ đông phương lan phái tới chuyên gia chuyến đặc biệt đưa đón dịch tinh thần đ o à n người đi trước xe mới buổi họp báo vương thắng lợi chờ tiếp đãi dịch tinh thần thị phủ quan viên biết được dịch tinh thần yếu đi tham gia họ đông phương ô tô xe mới buổi họp báo cũng muốn đang đi trước dịch tinh thần đối như thế không thể nói là liền để cho bọn họ đang theo họ đông phương ô tô công ty xe mới buổi họp bị dịch tinh thần tượng tượng t không không muốn, muốn tin. nhất thời một mực giá họ đông phương lan hoàn thật là nhìn không ra như thế có quyết đoán a hơn nữa tinh tế xem ra hiện trường còn có hơn một người Không khán giả tự a hồ cũng không phải một ít người thường ngay dịch tinh thần cố quan sát chàng từ thời gian họ đông phương lan b i không, không, không, không chỉ có là họ đông phương tập đoàn họ đông phương văn thanh nữ nhi gia tộc bối cảnh hùng hậu hơn nữa nàng bản thân mình hay một vị tài năng kiệt xuất khoa học ra không nói đến trước kia này đã nhượng đồng hành cực kỳ bội phục nghiên cứu chỉ là thuyết họ đông phương lan gần đây nghiên cứu ra được siêu cấp tin tự đã khiến cho cực lớn manh động như vậy vai phong một cõi chính là nhân vật tự mình ra nên g tiếp dịch tinh thần chỉ có thể chứng minh dịch tinh thần thân phận càng thêm bất khả bỏ qua bởi vậy ý thức được điểm này vương thắng lợi chờ người không khỏi đa lần quan sát dịch tinh thần người tiên tùy tiện xem một chút đi chờ một lát ta giới thiệu ngươi nhận thức họ đồng phương ô tô tổng kinh lý của giữ tổng công chính sư ngươi muốn định chế dạng gì xa hình có lẽ có cái gì tiêu thụ phương diện ăn bài cần bọn họ phối hợp ngươi đều có thể trực tiếp theo chân bọn họ gặp mặt nói chuyện bọn họ đều có thể thỏa mãn ngươi họ đông phương lan nói rằng cảm tạng dịch tinh thần đáp họ đông phương lan gật đầu hôm nay là buổi họp báo chính sự vi thượng ưu ưu đọc sách cho nên hắn cũng không cùng dịch tinh thần nhiều hơn hàn huyền trực tiếp c ự dẫn dịch tinh thần chờ người đi vào chủ hội trường chủ trong hội trường mặt nhân viên công tác không ít chính đang bận rộn bố trí hội trường cùng với tiến hành sau cùng kiểm tra d ị c tinh thần nhìn đi theo không ít người không muốn thái rêu dao liền phân phối những người khác ở lại hội trưởng khu nghỉ ngơi an tâm trở mà chính hắn t ắ c trích mang cho cha lý theo họ đông phương lan tiến vào hội trưởng hậu t r ư ở n g phòng làm việc sau đó dịch tinh thần gặp được một năm mươi tuế trên dưới trước mặt nam nhân vị này chính là họ đông phương ô tô tổng công chính sư mã bảo tiên sinh họ đông phương lan đầu tiên là vi dịch tinh thần giới thiệu mã bảo tiên sinh sau đó h i u chuyển hướng mã bảo tiên sinh vì hắn giới thiệu dịch tinh thần mã tổng công vị này là bằng hữu của ta dịch tinh thần hắn muốn định chế ô tô họ đông phương lan ở giới thiệu dịch tinh thần thì cố ý hướng mã bảo nhấn mạnh dịch tinh thần ý đ ổ đến Coi như là chuyển cái chương o i n là c h u y ba trăm một i n h h t mươi sáu buổi họp báo thấy mã bảo thân thiết bắt chuyện dịch tinh thần cũng vui sướng địa bắt đầu tan vỡ chứ yêu cầu của mình ta đích sắc có mấy người tìm cách làm phiền nguyên môn nhất là ta mong muốn toàn bộ thân xe đều phải dùng tốt nhất tài liệu đồng thời phải giữ vững mỹ quan ngoại hình xa hình cấp cho nhân cao quý chính là cảm giác bởi vì này khoản xa chợ định vị điều không phải m ã t hướng giống nhau đại chúng h a y là yếu bảo đảm sử dụng chống đạn chất liệu gỗ mặc dù thành vốn cần cao ta cũng không quan hệ tam là muốn cung cấp đa loại bổ sung điện năng phương án phương tiện người sử dụng môn mua hậu có thể trên đời giới các quốc gia sử dụng tứ thị ô tô nội bộ kết cấu phải giữ vững thư thích phù hợp nhân thể công trình học không chỉ có muốn cho người điều khiển thỏa mãn cũng muốn nhượng hành khách thỏa mãn đương nhiên ô tô tính năng cũng muốn ổn định năng thích h ư ớ n g bất đồng lái xe hoàn cảnh mã bảo một bên tính sắc mặt nhưng vẫn thay đổi liên tục đợi được dịch tinh thần bà sở hữu yêu cầu toàn bộ sau khi nói xong hắn đã thật là kinh ngạc thậm chí không để ý tới ôn hòa tinh thần quan hệ thiếu thuộc l dịch tiên sinh xin lỗi ta phải cắt đứt một chút ngài ý nghĩ bởi vì nếu như tương ngài những yêu cầu này toàn bộ chứng thực nói sợ rằng họ đồng phương ô tô bán ra giới cách cũng sẽ rất cao tài năng duy trì thành phẩm và lợi nhuận cân đối dĩ tại hạ kinh nghiệm đây không phải là nhất cái cọc có l ợ i buôn bán ba là một danh xuất sắc ô tô công trình sư nghe được dịch tinh thần những yêu cầu này mã bảo đã khả dĩ dự tính cái xe này khoảng gần phải đối mặt thế nào thành phẩm sở dĩ hắn phải nói nhắc nhở trong lời nói cũng theo bản năng nhìn một chút họ đông phương lan、Giá、dù sao cũng là họ đông phương lan tự mình mang tới hộ khách mã bảo cũng cần tôn trọng họ đông phương lan cái nhìn mã bảo khoái nhân khoái ngữ cũng không có n h ư ợ n g dịch tinh thần có bất kỳ không h ờ n d ậ n tương phản hắn luận sự nhưng thật ra n h ư ợ n g dịch tinh thần xác định họ đồng phương lan đích sắc vì hắn giới thiệu một chuyên nghiệp nhân tài liền càng thêm phóng tâm mà giữ mã bảo giao lưu kỳ thực mã bảo lo lắng dịch tinh thần tịnh không cảm thấy kỳ quái nhưng hắn có ý nghĩ của chính mình sở dĩ hắn cười chấn an mã bảo nói vấn đề này ngươi không cần lo lắng ngươi k h ấ u trừ nhân công tài liệu thành phẩm đồng thời bảo chứng nhất định lợi nhuận cơ sở thượng nói đại khái giới cách cho ta chỉ bất quá mặc kệ thành vốn cần rất cao ta đều mong muốn các ngươi bảo chứng sản xuất thị tối ổn định tối dùng bền ừ đương nhiên cũng có thể nã họ đông phương ô tô công ty tốt nhất xe thể thao hình thức lai tham khảo lai tính toán đại khái thành phẩm phí dụng phạm vi ta còn có một chút yêu cầu ta hy vọng có thể ở rác thời gian ngắn n g ủ i nội bắt được thành phẩm dịch tinh thần cười nói nếu xác định dịch tinh thần cũng không phải là đứng ở một người ngoài nghề độ lớn của góc thuần túy nói ta yêu cầu vô lý cách làm mà là rất rõ ràng hắn những yêu cầu này tương ý nghĩa cần rất cao thành phẩm mã bảo nghe xong cũng liền không cần phải nhiều lời nữa trích g đầu đơn giản đáp ngươi xin chờ một chút mã bảo thị một nghiêm túc kỹ thuật công trình sư hơn nữa còn là một kinh nghiệm phong phú thực lực bất phàm ô tô chỉ cần nã lai、like、một cây viết hé ra chỉ ở phía trên viết viết vẽ một chút liền có thể tại chỗ tính ra đại khái sinh sản báo giá để không ảnh hưởng hắn dịch tinh thần và họ đông phương lan đều không hẹn mà cùng ở một bên l ặ n g l ặ n g chờ đại khái qua thập năm phút đồng hồ mã bảo lần thứ hai ngầm đầu xác định đ ị a nói rằng ta tuyển dụng đều là tốt nhất tài liệu tính ra cần ba trăm vạn hoa tiền dịch tinh thần cười nói ừ giới cách hợp lý ta yếu đặt hàng một trăm lượng số này lượng các ngươi đại khái lúc nào năng giao hàng ba ước sáu mã bảo vô ý thức kinh hô ba trăm vạn hoa tiền một chiếc xe hơi Bằng g một n này vào đã khả h xếp xa mực hàng h ngũ. k ô một bên lẳng lặng nghe hai người đối thoại họ đông phương lan đang nghe dịch tinh thần biểu thị yếu đặt hàng một trăm l ư ợ n g giá trị ba trăm vạn hoa tiền ô tô thì đã kinh ngạc không thôi mà lúc này dịch tinh thần thậm chí còn biểu thị yếu duy nhất toàn bộ khoản thanh toán tiền thì họ đông vương lan bị cả kinh đều có chút nói không ra lời nàng ngầm hạ đã xác định giá dịch tinh thần quả thực chính như chính hắn tối hôm qua nói như vậy ở nước ngoài quá khá vô cùng bằng không hắn cũng sẽ không có tiền như vậy nga t ố t buổi họp báo kết thúc ta sẽ cho n g ư ơ i ngân hàng tài khoản họ đông vương lan tuy rằng ngoài miệng đáp lời dịch tinh thần nhưng tâm thần lại là có chút bất định dịch tinh thần thấy thế đại khái cũng đoán được vài phần nhưng thật ra nhịn không được gửi lên một tiếng liền n dự đ ị họ phân h tán đông phương lan lòng Lúc lục Lan nói, học thỉ, chúng ta đi phía trước, quan khán xe mới buổi họp báo ba. Lúc này, hội trường buông nhập khán giả lục tục vào bàn.、Họ、đông Phương giả của học trước, học ta phía ba. ra tư, tỉ, tục đi mới buổi hội khẩu, Họ đã báo xe vào dẫn dịch tinh thần ở hàng trước chỗ ngồi xuống mà mình thì ở một bên làm bạn thỉnh thoảng cùng dịch tinh thần trò chuyện vài câu chỉ cần họ đông phương lan một ngày đêm không bốc trần dịch tinh thần cũng không muốn phá hư hai người bây giờ bằng hữu quan hệ ngay hai người các hoài suy nghĩ chi tế xem với buổi họp báo cũng đang lúc mọi người chờ mong chung tiết khai màn tre theo người chủ trì thỉnh thoảng lại tuyên bố nước chạy lục tục có ngôi sao ca nhạc lên đài hát có vũ giả lên đài biểu diễn xem n h ữ cái họ đông phương ô tô công ty phát triển lịch trình giảng thuật bọn họ khai sáng lịch sử sáu nói ngắn gọn đó chính là họ đông phương ô tô công ty chế tạo ô tô t h ị thế giới nhất lưu sản phẩm bị cùng loại hình ô tô tốt cũng không bị truyền thống hàng hiệu ô tô kém bao nhiêu Tiết mục đối ó n n đã bị với lần này dịch tinh thần cũng không khách sáo từ chối chỉ để ý xin vui lòng nhận cho không chỉ có như vậy ở dịch tinh thần trước khi rời đi họ đông phương lan hoàn đem hai người nguyên bản cựu nói xong năng lượng kết tinh bổ sung năng lượng kỹ thuật cũng nhất định giao cho dịch tinh thần hoàn phụ ra một máy do chính cô ta tự mình thiết kế chung trong biện khoa thiết bị điện nhà xưởng sản xuất một máy bổ sung năng lượng cơ s a u đ trăm một i n mươi bảy sơ tiếp xúc đến buổi tối tám giờ dịch tinh thần mang theo cha lý chờ người đến giữ vương thắng lợi ước định tốt địa điểm gặp mặt trung hải thị thị phụ phụ cận tụ hải tử điếm đợi được dịch tinh thần đang phục vụ viên dẫn đường hạng cứ đáo vương thắng lợi đã đính tốt trong bao sân thì trong phòng đã không ngừng vương thắng lợi đang chờ hai bên trái phải còn có trung hải thị lãnh đạo còn có người hắn quen biết hướng thiên hoa dương thiên ngai kỳ thư hải sáu thấy t ị n h không khuôn mặt xa lạ hậu dịch tinh thần nhất thời minh bạch ngày hôm nay cái này bữa tiệc ý nghĩa phi thường bởi vì những người trước mắt này hoặc là trung hải thị nhân vật thực quyền sẽ hay giữ nước hoa cao tầng liên hệ chặt chẽ tiền bối nhiều thế này đại nhân vật t ề tụ nhất đường thật là có vài phần tam sư hội thẩm ý tứ hàm xúc kiến dịch tinh thần cũng tới tất cả mọi người một phen khách sáo qua đi kỳ thư hải vấn dịch tinh thần nói tiểu dịch ngươi lần này đạo nước hoa lai có mục đích gì sao ta là tới tìm kiếm hợp tác về điểm này dịch tinh thần nghe được rõ ràng minh bạch nhưng một bên hướng thiên hoa giữ dương thiên ngai nhưng thủy trung không hiểu nhiều lắm lưỡng ít người đối thoại đến tột cùng là có ý gì c anh không rõ kỳ thư hải tại sao phải hỏi như vậy liền đều có chút như lọt vào trong x ư ơ n g mù đ ị a nhìn kỳ thư hải g i ữ dịch tinh thần hai người bình đẳng hợp tác dịch tinh thần cũng chỉ là cười cười vẫn là không có trực tiếp trả lời kỳ thư hải câu hỏi kỳ thư hải nghe vậy trên mặt lộ ra một bộ khá có thâm ý dáng tươi cười nhà n n h á t đáp bình đẳng cần thực lực hướng thiên hoa và dương thiên nhai hai người càng thêm hồ đồ tà tình không cho là thực lực của ta không đủ để ứng phó hơn nữa trên tay ta còn có các người một có thứ ta nghĩ ta là có đầy đủ điều kiện nói chuyện hợp tác dịch tinh thần vừa nói một bên tự tin đối diện kỳ thư hải mặc dù lời của hắn thị khiêm tốn lễ độ trong ánh mắt tràn đầy kiên định ý tứ hàm xúc tựa hồ ở nói cho kỳ thư hải hắn cũng không thèm để ý bất luận cái gì trở lực đừng xem kỳ thư hải đã không hề sinh động v u chính giới nhưng chỉ cần là trung hải thị cao tầng lãnh đạo đều biết kỳ thư hải tư lịch rất sâu sở dĩ hướng thiên hoa giữ dương thiên ngai mặc dù là trung hải thị cao tầng ở kỳ thư hải trước mặt của lại cũng chỉ có nghe tư cách càng chưa nói vương thắng lợi chờ thị phủ quan viên bọn họ càng liên nghe tư cách cũng không có nghe xong dịch tinh thần nói kỳ thư hải gật đầu tựa hồ hiệu dịch tinh thần ý tứ trong lời nói sau đó nhưng mà kỳ thư hải nhưng vẫn là bà hướng thiên hoa và dương thiên nhai hai người cả lại ý bảo hai người bọn họ cũng ở tại châu nghe một chút đợi được vương thắng lợi chờ quan viên ly khai ghế lô hậu kỳ thư hải lúc này mới đem nói t r i ệ n để mở ra trực bạch đối dịch tinh thần hỏi ngươi nghị muốn cái gì cái này ta đã cùng lý kiên quyết đã nói muốn bình đẳng giao dịch quyền lợi mặc dù đối mặt thị một vị khí thế uy nghiêm trường bối nhưng dịch tinh thần ti không tối lui chút nào trong mắt hắn kỳ thư hải cũng tốt hướng thiên hoa dương thiên ngai cũng được đại biểu đều là trung hải thị chính phủ cao tầng mặc dù dịch tinh thần biết kỳ thư hải đã là rời khỏi chính giới nguyên quân đội cao tầng nhưng dĩ kỳ thư hải ngày hôm nay đang chủ trì bữa tiệp tư thái đến xem dịch tinh thần giữ trung hải thị tiến hành súng ống đạn được mậu dịch một chuyện kỳ thư hải tựa hồ có ý định tiệp thân trong đó tìm hiểu một hai bốn sở dĩ dịch tinh thần không thể nói là kỳ thư hải hôm nay tới g i gặp mặt hắn cụ thể dụ ý ở đâu quay về với chính nghĩa hắn sẽ đôi mới hiểu lập trường của mình phải nói rõ kỳ thư hải như có điều suy nghĩ nhìn ch Qua một hơn ồ i chỉ thấy nữa ta về hưu ngươi khẳng định cũng cần một vị cấp bậc khá cao quan viên phụ trách liên hệ kỳ thư hải kiến dịch tinh thần thái độ thành thần tự nhiên cũng sảng khỏe nói liền cũng liền đối dịch tinh thần chỉ điểm một mươi hai thuận tiện ăn nói bên cạnh hướng thiên hoa giữ dương thiên nhai toàn bộ quá trình hướng thiên hoa giữ dương thiên nhai hai người thị càng nghe càng kinh hãi đặc biệt khi hắn môn càng phát ra thính minh bạch dịch tinh thần giữ kỳ thư hải tựa hồ đang nói nhất kiện mua bán thời gian t h ẳ n g đến kỳ thư hải tương đường nhìn chuyển hướng hai người t r o n g tâm câu chuyện cũng chuyển tới trên người bọn họ thì mới hồi phục tinh thần lại sau đó bọn họ nghe được kỳ thư hải phân phó hai người các ngươi nghe đây là có tầng cao nhất chỉ thị nếu như hưng hoa công ty mậu dịch gặp phải cái gì trở ngại các ngươi phải, phải nghĩ biện pháp giải quyết định g a dị phối hợp cần phải vi hưng hoa công ty mậu dịch xuất nhập cảng m Kỳ nhưng Hải ó n mà giữ này thái độ độ một trời một vực chính là ưu đọc sách hướng thiên hoa giữ dương thiên nhai hai người cả kinh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì vô ý thức nhất để nhìn về phía dịch tinh thần nguyên bản ngày hôm nay giữ dịch tinh thần gặp mặt bọn họ là phụng thượng cấp mệnh lệnh nhưng kỳ thư hải tự mình trình diện bọn họ vốn là có ta ngoài ý m u ố n lúc này biết được kỳ thư hải giữ dịch tinh thần sở làm việc đúng là hai nước súng ống đ ạ n được giao dịch giá nhượng hai người bọn họ đều chuẩn bị thua càng không có nghĩ tới trước mắt cái này trẻ tuổi như vậy một thanh niên dĩ nhiên có thể cùng quốc gia đ à m súng ống đ ạ n được giao dịch điều này làm cho hai người cũng không nhịn được quan sát dịch tinh thần cùng với ngày hôm nay kỳ thư hải trình diện dụng ý lẽ nào dịch tinh thần thị lưu ni á nước đại biểu thế nhưng nếu là nước nhà đại biểu thì tại sao yếu nói lý ra mua súng ống đạt được loại chuyện này điều không phải hẳn là hai nước bộ ngoại giao tiến hành đàm phán hiệp thương mà định sao làm sao sẽ trích phái tới như thế một tuổi còn trẻ t i ể u tử lẽ nào quốc gia thị ở trong bóng tối tính toán chuẩn bị ở phi châu tiến hành kế hoạch gì nhưng mà mặc kệ trong lòng bọn họ có cái gì nỗi băn khoăn có lẽ tìm cách nếu kỳ thư hải đã tự mình làm phân phó hai người bọn họ cũng liền chỉ để ý vâng theo nhưng bất kể là hướng thiên hoa còn là dương thiên ngai lần thứ hai nhìn về phía dịch tinh thần thời gian ánh mắt đã không còn nữa mới vừa đơn giản chương ba trăm mười tám chính thức gặp kỳ thư hải sau khi nói xong việc này cũng liền định rồi đón ở kỳ thư hải bắt chuyện hạ bốn người ở trong bao xương cũng liền khai tịch về phần phía ngoài vương thắng lợi chờ thị phủ quan viên không đủ tư cách trong bao xương người của cũng không có đem bọn họ khiếu vào tìm cách làm văn bối dịch tinh thần hiệu được chính t ai có đúng mực liền chủ động hướng đang ngồi ba người kia mời rượu hắn đầu tiên hướng vị phân cao nhất kỳ thư hải mời một ly ngoại trừ biểu đạt đối với hắn lòng biết ơn ở ngoài cũng bày tỏ đối với hắn tôn trọng mà hướng tiên hoa thị trung hải thị cha mẹ của quan dịch tinh thần theo cũng kính hắn một chén nhượng hắn nhiều hơn chiếu cô công ty mậu dịch giữ hưng hoa giữ độc quyền về hắn ngoại trừ cũng là trung hải thị quan viên tầng này thân phận ở ngoài còn là đan nền chính trị nhân từ dượng dịch tinh thần càng không có đạo lý bất kính hắn một chén hát mà thôi rượu dịch tinh thần kể lại hỏi thăm kỳ thư hải hướng thiên hoa dương thiên nhai nơi ở địa chỉ yếu cho bọn hắn tống r ư ợ u ly khai tiểu lâu thời gian hướng thiên hoa giữ dương thiên nhai hoàn cố ý cấp dịch tinh thần đồng thời để lại công tác số điện thoại giữ tư nhân điện thoại căn dặn hắn ở trung hải thị đụng tới phiên phước tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho bọn họ trở lại tiểu điếm dịch tinh thần gọi điện thoại hỏi đan nền chính trị nhân từ không, nghĩ tới đan nền chính trị nhân từ không ở trung hải thị bở trường học nghỉ hắn về nhà đan nền chính trị nhân từ biết được dịch tinh thần sẽ tới kinh thành liền nhượng hắn đáo kinh thành lúc nhất định phải tới nhà hắn làm khách đã như vậy dịch tinh thần cũng không muốn tự mình đi khảo sát hưng hoa công ty mậu dịch giữ hưng hoa giữ độc quyền về điếm đích tình huống hắn chỉ an bài hai gã vương cung thuộc hạ đáo công ty mậu dịch giữ giữ độc quyền về điếm tra một chút trướng sau đó liền nhượng cha ly dự định ngày mai vé máy bay bay đi kinh thành ly khai trung hải thị thời gian họ đông vương lan cũng không có tái xuất hiện dịch tinh thần có chút chóc đoán không ra ý tưởng của nàng kinh thành nước hoa mấy trăm năm mấy l ờ i triều đại đô thành trải qua sổ chiêu mưa gió ở tân triều vẫn đang sừng sững không ngã thị mại nước hoa văn hóa trung tâm chính trị ở dịch tinh thần n i ê n kỷ hoàn lúc nhỏ hắn đã từng nghĩ tới đáo kinh thành dung đoạn xem xét hoàng cung cổ kiến trúc biết một chút về cổ đại đế vương chỗ ở lần này đáo kinh thành đảo là có thể viên nhất viên chính mơ ước lúc còn nhỏ du lãm kinh thành nội thành dịch tinh thần đi xuống phi cơ thời gian nghĩ ở trong lòng nói cửa ra phi trường người của rất nhiều cha lý chờ mười tên ăn mặc tây trang vương cung thị vệ cẩn thận vây quanh ở dịch tinh thần bên n g cảnh giác đối đại hết thệ chúng quanh xin hỏi thị lưu ni á nước dịch tinh thần dịch tiên sinh đoàn người sao hai gã ăn mặc giỏi giang phục sức thanh niên tinh thần phấn chấn đi tới dịch tinh thần trước mặt của hỏi chúng ta hay các ngươi là ai cha lý tiếp lời đầu đáp chúng ta là kinh thành văn phòng nhân viên công tác phụ trách nhận đối đ ạ i các ngươi thanh niên đáp ta cần nhìn một cái các ngươi giấy chứng nhận cha lý nói rằng hai gã thanh niên nghe vậy xuất ra giấy chứng nhận giao cho cha lý cha lý nghiêm túc nhìn thoáng qua nội dung phía trên sẽ đem giấy chứng nhận trả lại cho hàn môn nói rằng các ngươi ở phía trước dẫn đường ba mặc dù nghi vấn rất nhiều thế nhưng hướng thiên hoa giữ dương thiên nhai cũng là t h ứ c thời biết bảo mật điều lệ chỉ để ý đáp ứng cũng không chủ động hỏi kỳ lão chúng ta hiểu hướng thiên hoa giữ dương thiên nhai đáp kỳ thư hải mỉm cười gật đầu nhìn về phía dịch tinh thần nói rằng ta thính nói ngươi là hương hoa r ư ợ u nghiệp giữ độc quyền bề điếm đại l ã o bản ta thế nhưng vẫn thèm nhỏ dãi nhà các ngươi rượu ngon muốn mãi một lọ vong yêu rượu đều chưa có xếp hạm đội kỳ lao nói quá lời ta trở lại lập tức cho ngươi tống một lọ vong yêu rượu dịch tinh thần cười nói đứng lên cấp lao nhân ra rót một chén rượu hắn là hưng nước hoa quốc vương không sai nhưng là thị một vị tiểu bối cấp kỷ lao rót một ly đó là kính lão kỳ thư hải mỉm cười đáp ngươi có lòng bưng ly rượu lên uống một hớt kiển đi ra sân bay ven đường có nhất lượng hào hoa xe buýt đang đợi bọn họ xe buýt đ n g trước hoàn treo một mặt nước hoa quốc kỳ cho thấy thân phận của nó không đơn giản đối với lần này dịch tinh thần cũng không có cái gì phản đối tìm cách lúc này có thuộc hạ của mình theo mới là an toàn nhất làm phép cùng với đồng thời kinh thành một cái trong phòng hội nghị nước hoa cao tầng đang tiến hành hội nghị khẩn cấp chúng ta hẳn là dĩ cấp bậc gì tiếp đại hắn môn hắn là một gã nghị viên hẳn là do quốc dân ủy ban n g viên đ ứ n sáu được rồi vậy thì do nhân viên chánh phủ đại đội đại biểu quân đội giữ viện khoa học đại biểu theo đang hội một hồi đối phương ghi nhớ kỹ chúng ta chủ đề thị hữu hảo cùng có lợi nước hoa cao tầng cấp tốc làm ra quyết định ở kinh thành hoàng gia lâm viên hội kiến dịch tinh thần chờ người thương thảo song phương hợp tác chi tiết bởi nước hoa phía chính phủ nên tiếp dịch tinh thần cấp đan nền chính trị nhân t ử gọi một cú điện thoại chỉ hoãn một chút hai người gặp mặt thời gian đan nền chính trị nhân t ử tự nhiên là không có dị nghị từ lần trước giao dịch lúc hắn đã sớm biết dịch tinh thần thân phận bất đồng dĩ vãng đã có tư cách giữ quốc gia cao tầng bình khởi bình tọa tương giao đàm gặp bầu không khí rất nghiêm túc dịch tinh thần còn tưởng rằng nước hoa phương diện hội phái trẻ tuổi quan quân cùng hắn trò chuyện với nhau nhưng không ngờ nước hoa phương đối mặt hắn coi trọng trình độ xa xa cao hơn suy đoán của hắn dịch tiên sinh, vị này chính là chúng ta nước hoa nước phủ thứ tịch quan trên một trong phụ trách nước hoa m ẫ các bộ và ủy bàn trung ương điền q u a n trên điền q u a n trên nhĩ hảo dịch tinh thần mỉm cười nói dịch nghị viên ưu h u đọc sách nhĩ hảo điền quan trên thị hội đàm tối chức vị cao người đón điền quan trên hiệu hướng dịch tinh thần giới thiệu bên cạnh hắn một số người t ỷ như đại biểu quân đội ngô trung giáo viện khoa học phó viện trưởng v ư ơ n g quyền ủy chờ một chút dịch tinh thần nhất nhất hướng bọn họ k h á c h khí chào hỏi nói rằng thái long trọng ta có một chút thụ sùng nước kinh dịch tiên sinh khắc khí người nắm giữ hương hoa thương thành thị một phi bị tầm thường địa phương đ i ề n quan trên ngồi ở hẽ ra thư thích xô pha ghế dừng một chút lại tiếp tục cười nói nhất là không gian giới chỉ kỹ thuật hàm lượng ít nhất vượt lên đầu làm sao thủy năm mươi niên dịch tinh thần mỉm cười nói đ i ề n quan trên khai nhầm ta tin tưởng nước hoa khoa học ra chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu khẳng định có thể nghiên cứu ra ảo rượu bên trong hắn nho nhỏ điệu mang một chút các vị mặt mũi của đ i ề n quan trên cười ha ha một tiếng nói rằng chúng ta phó viện trưởng đối với ngươi đã sớm trông mòn con mắt khổ hậu của ngươi quan lâm đúng vậy chúng ta mua hưng hoa điện thoại di động nhẫn trải qua nghiên cứu vẫn không có minh mạch trong giới chỉ không gian thị một dạng gì tồn tại nó không gian hiệu là thế nào hình thành viện khoa học phó viện trưởng vương quyền uy hỏi chương ba trăm mười chín hội đàm vương quyền uy hỏi lên như vậy lại bả dịch tinh thần thoáng cái vấn ngã trong lúc nhất thời hoàn thật không biết thế nào khứ trả lời thứ nhất chính hắn cũng còn chưa hoàn toàn m ộ không gian giới chỉ nếu nói là sẽ đối không gian giới chỉ tắc toàn diện giải thích đây nhất định là không làm được thứ hai nếu hắn không rõ ràng lắm thì càng không cần thiết ở nước hoa viện khoa học sĩ trước mặt c h u y ệ n t h i ế m bởi vì một ngày hắn tùy tiện truyện p i ế m đồng thời bị đối phương xuyên qua nói nhất định sẽ ảnh hưởng đến song phương tương lai hợp tác thoáng suy tư dịch tinh thần cũng liền thành thực d ĩ cáo nói rằng kỳ thực ta điều không phải phát minh sáng tạo không gian giới chỉ người của đối với không gian giới chỉ ta cũng vậy biết hữu hạn p h ạ thị vô pháp tướng tố cáo vương quyền uy vốn là đặc biệt mong đợi nghe vậy ánh mắt lộ ra thất vọng nhưng hắn cũng không có lúc đó bông tha đó lại hỏi các ngươi không có nhân viên nghiên cứu sao chúng ta đ o à người n không có một vị thị khoa học nhân viên nghiên cứu dịch tinh thần nhẹ nhàng lắc đầu dịch tinh thần lời này nhựa vương quyền uy trên mặt triệt để mông thượng bóng ma điền quan trên thấy thế nói xen vào cười nói vương viện trưởng đây chỉ là có tính cách tạm thời không phải thất vọng sau đó có khi là cơ hội vương quyền uy gật đầu điền quan trên cho xuống đài d i a i h ắ n tự nhiên biết thuận thế xuống đắp tử đáng tiếc dịch tinh thần đứng ở một bên nghe được rõ ràng nhưng chỉ thị cười mà không ngữ điền quan trên kiến bầu không khí có chút xấu hổ cũng thức thời địa chuyển hoắn nói hai hai ít đ ể cười nói về lần giao dịch này quốc gia của ta bên này cơ bản tán thành thế nhưng quốc gia của ta hy vọng có thể giữ hưng ơ hoa thương thành tiến hành nghiên cứu khoa học hợp tác nghiên cứu khoa học hợp tác d ị tinh thần hơi sừng sờ hắn nhưng thật ra không n g tới điền quan trên dĩ nhiên hội đưa ra như thế nhất cái đề nghị đúng vậy chúng ta mong muốn có ở đây không lâu thời gian tới có thể giữ hưng ơ hoa thương thành khoa nghiên bộ môn làm sâu sắc hợp tác điền quan trên mỉm cười nói rằng điền quan trên nói xong mỉm mờ nhưng dịch tinh thần đã đem ý tứ của hắn nghe được nhất thanh n h ị sở nước hoa phương diện đã chưa đủ vu chỉ là và hưng ơ hoa thương thành tiến hành sản phẩm giao dịch còn muốn yếu từ hưng ơ hoa thương thành s o n g một ít cao cấp khoa học kỹ thuật xem ra bọn họ chỉ là chuyển cái n g ọ ặ c để đạt tới mục đích dịch tinh thần trong đầu nhất thời quần c u ậ n nổi lên một hồi tư duy một cơn lốc kỳ thực dịch tinh thần cũng không bài x í c giữ nước hoa cơ hội hợp tác dù sao nước hoa từ không tới có Trong trong c từ từ đại đại có có hương í n h là nước hoa khoa học kỹ thuật dự trữ xa xa không bằng nước hoa khoa học kỹ thuật dự trữ hương nước hoa tam tỏa thành thị hưng hoa thành tây lâm thành nam đất thành tính toán đầu ra ở đấy cũng mới nhị ba mươi vạn nhân khẩu Mà nước hoa sở dĩ đối với hai phe khoa học nghiên cứu hợp tác dịch tinh thần thị không đồng ý nếu như bưng tha cái này cơ hội hợp tác quả thực đối hưng nước hoa mà nói cũng là một hạn chế dịch tinh thần nghĩ thẩm dịch tinh thần cho rằng tiểu quốc giữ đại quốc hợp tác cần nhất phòng bị chuyện tình đó chính là yếu thận phòng bị đại quốc phản chiếm đoạt hơn nữa dị thế hưng nước hoa thị dịch tinh thần bí mật t ị n h công cụ bị năng công khai giữ làm sao thủy nước hoa tiến hành bình thường hợp tác điều kiện Khi h t sở dĩ lưỡng hại quyền kỳ nhẹ điều kiện tiên quyết dịch tinh thần còn là tuyển chạch không nên giữ nước hoa tiến hành quá phận xâm nhập hợp tác đặc biệt về khoa học nghiên cứu phương diện hợp tác nhưng nói tổng không nên thuyết quá vẹt toàn tương lai phát triển xu thế dịch tinh thần cũng không có khả năng trăm phần trăm nắm chặt sở dĩ hắn cũng sẽ không tại chỗ đem lời thuyết tuyệt liền trả lời một câu nói bằng chưa nói vậy nói Bên sau cũng mong đó song phương cựu lưu ni á nước giữ nước hoa một vài vấn đề cựu tiến hành rồi một phen giao lưu thử hàn huyên hồi lâu điền quan trên chờ người biểu thị hội đi đầu tạm thời ly khai mà nước hoa đại biểu quân đội cũng không có tùy theo mà đi đối với dịch tinh thần mà nói điền quan trên thị thuộc về những người không có nhiệm vụ Bọn họ sau khi sau rời đi, dịch tinh thần đơn độc đối mặt đại i tinh đối dịch độc thần mặt đơn đ biểu quân đội thì, dĩ nghe h i ê n n n là ă t ả khai, xong dịch tinh thần yêu cầu lại không có lập tức đáp ứng ngược lại thì cao mày huyện chuyển địa tương giao dịch phẩm chuyển đến s ú n g ống đạn được trang bị thượng bởi vì nước hoa quân đội mong muốn và hưng hoa thương thành trực tiếp giao dịch súng ống đ ạ n được vũ khí mà không phải sinh sản tuyến nhưng dịch tinh thần tự nhiên là càng hy vọng song sinh sản tuyến bởi vì hắn đã cụ bị tương quan tài nguyên và nhân thủ mua thành phẩm súng ống đ ạ n được vô luận là giới cách hoặc là số lượng phương diện tương đối mà nói cũng không bằng trực tiếp mua sinh sản tuyến sau đó tự hành sinh sản tới có lời giá máy hát vừa mở song phương thảo luận tắt càng phát ra địa cụ thể và tinh tế hơn nữa ở giới cách thượng một phen cỏ kẻ mặc cả rốt cục đạt thành một cụ thể hiệp nghị hiệp nghị nội dung chủ yếu thị dịch tinh thần đại biểu hưng hoa thương thành ưu u đọc sách hướng nước hoa phương diện cung cấp một ít kinh qua thương định công nghệ cao sản phẩm mà nước hoa phương diện tất cả nước định hạng mục hướng hưng hoa thương thành cung cấp vũ khí trang bị chở một chút thiết bị đương nhiên song phương hợp tác cơ sở tự nhiên là phải thành lập ở bình đẳng công bình hỗ huệ hỗ lợ i nguyên tắc thứ nhất phía trước kỳ hưng hoa thương thành cần tái tiền trả mười người không gian giới trì dĩ đổi lấy nước hoa đạn hỏa tiễn sinh sản tuyến giữ súng phóng hữu n ư ớ thứ o a p ba ngoại trừ súng ống đạt được lưu nhi á nước hưng hoa đảo còn có thể tự do ở nước hoa mua cái khác vật tư đàm phán kết thúc điện quan trên xuất hiện lần nữa mời dịch tinh thần đáo hoàng gia lâm viên lý thưởng dụng đặc biệt cấp cho chủ sư mỹ vị món ngon hàn huyên hồi lâu cũng quả thực cảm thấy trong h thấy ự c cảm t bụng tiểu r trơn, ố n lần n g điếm g i dịch tinh thần lòng kẻ này. Thư thư phục phục kẻ trước hết để cho tra lý bọn họ dùng cấu mua được chuyên môn nghi khí kiểm tra bên trong gian phòng bộ có hay không có quản chế thiết bị xác định tất cả bình thường hậu tài tiến hành đối thoại bất kể như thế nào lần này đàm phán dịch tinh thần tổng thể thị hài lòng kế tiếp dịch tinh thần nhu phải làm cũng chính là an bài một người thay mặt toàn quyền phụ trách hoàn thành giao dịch công việc cùng với an bài vận chuyển hàng hóa chờ một chút ở trong t i ể u điếm nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai dịch tinh thần mang theo cha lý cầm một lọ cực phẩm linh cốc rượu một lọ vong l ư u rượu cùng một dương linh cốc rượu lục bình ngồi cọ xa tiền vãng đan nền chính trị nhân từ gia chuẩn bị bãi phỏng r a ra của hắn đan anh hùng một vị đã tham gia chiến tranh lao chiến sĩ dịch tinh thần bị thượng đại lễ là bởi vì ở lâm xuất phát tiền đan nền chính trị nhân từ tài nói cho dịch tinh thần hôm nay là ra ra hắn mừng vòng à y đã như vậy dịch tinh thần liền chuẩn bị hào t i ể u đưa cho đan anh hùng đan ra ở vào kinh thành một phong cảnh hợp lòng người công viên phụ cận đó là một đại trạch viện nhưng không nghĩ tới chính là vừa xong một đầu hẻm dịch tinh thần bọn họ đã bị cửa thủ vệ cật lại vừa hỏi mới biết là thủ vệ xâm nghiêm không chính xác lái xe đi vào dịch tinh thần kiến đầu hẻm nhỏ hẹp liền cũng không có kiên trì quay về với chính nghĩa giá ít đoạn cự ly cũng không xa vận chuyển kỷ bình diệu chưa tính là đại sự gì đợi được dịch tinh thần đến rồi ngoài cửa liền bị yêu cầu ở tại chỗ chờ đối với lần này dịch tinh thần nhưng thật ra minh bạch đại hội nhân gia nhất định có bọn họ quy củ chỉ là xảo tác trở cũng một đặc biệt gì đan anh hùng thọ yến tựa hồ quy mô không nhỏ bởi vì ngay dịch tinh thần chờ đan nền chính trị nhân từ ngắn ngủi mấy phút nội cứ nhiên thì có tam tứ nhóm người dẫn theo lễ vật đi vào bên trong đương nhiên bọn họ có thể tiên dịch tinh thần một tiến nhập bên trong sân là bởi vì hắn môn bị dịch tinh thần sinh ra một phong thư mời qua một hồi lâu mới nhìn thấy đan nền chính trị nhân từ từ nội bộ một đường mau rời khỏi lai vừa nhìn thấy dịch tinh thần lập tức hay liên tiếp xin lỗi huynh đệ đợi lâu cũng không phải lỗi của ngươi ta hẳn là sớm một điện thoại cho ngươi dịch tinh thần cười nói c ử a thủ vệ nhìn thấy đan nền chính trị nhân từ tự mình ra n g liên tiếp đồng thời nghe được hai người hàn huyên thì tự nhiên cũng ý thức được dịch tinh thần thị đan nền chính trị nhân từ rất trọng yếu bằng hưu lập tức lướt qua thư mời chuyện này cấp dịch tinh thần tránh r a lộ phương tiện hắn tiến nhập dịch tinh thần t h ấ y thế liền bắt chuyện tra lý mang rượu đi về phía trước ngày hôm nay một đái lễ vật gì tự mang đến kỷ bình rượu t h n g cho ngươi ra ra d ị c tinh thần nói rằng đan nền chính trị nhân từ cười ha ha một tiếng ra r a ta tối thích ngươi rượu mỗi ngày khống chế t ự lượng bình thường đều liên tiếp uống nhiều mở dọn chỉ sợ uống xong sẽ thấy không có dịch tinh thần cười cười và đan nền chính trị nhân từ xé vài câu đi ra đan ra đại môn đan tam ca giá thị bằng hữu của ngươi đương dịch tinh thần và đan nền chính trị nhân từ đi tới cạnh cửa thì cửa một quần áo ngăn nắp thanh niên nhân quay đan nền chính trị nhân từ hay một trận t r e o chọc bằng hữu ta đan nền chính trị nhân từ thấy là chính nhị bá nhi từ đan nhân nam cũng chưa cho hắn cái gì tốt sắc mặt đắp yêu ngươi thế nào bằng hữu gì đều mang đến nhi đan nhân nam quan sát một chút dịch tinh thần tự a hồ một từ dịch tinh thần trên người phát hiện cái gì nhà giàu mới nổi tính chất đặc biệt cũng không thấy là thân phận gì hiện hách quyền q u ý thì liền càng thêm không chút kiên c kỵ đùa cợt hai người đây là da da khác h nhân đan nền chính trị nhân từ lạnh giọng nhắc nhở nga da da khác h nhân có thư mời sao đan nhân nam tự a hồ là và đan nền chính trị nhân từ giang lên cho rằng đan nền chính trị nhân từ là ở vi dịch tinh thần kiếm cớ liền không nghe theo không b ô n g tha nói rằng nền chính trị nhân từ nếu đan ra không chào đón ta ta bông lễ vật ly khai ba dịch tinh thần không biết quan hệ của hai người làm sao nhưng hôm nay là đàn lão ngày sinh chính nếu thành nhiễu loạn hại tâm trung quy không là chuyện tốt không được đan nền chính trị nhân từ sinh khí hắn xoay người đối đan nhân nam nói rằng ngươi yếu biểu hiện của ngươi cảm giác về sự ưu việt trở về nhà mình khứ biểu hiện đừng ở chỗ này mất mặt ta thế nào mất mặt đan nhân nam phảng phất chăn đơn nền chính trị nhân từ mất mặt hai chữ đâm chúng cả giận nói ta là trong phụ trách đón khách nhân không có thư mời người của hỏi nhiều vài câu thì thế nào đan nền chính trị nhân từ bản muốn tiếp tục hướng hắn nhưng thấy lúc này cách đó không xa lại có tân khách tới tự nhiên không muốn giữ đan nhân nam xảo xoay người đối dịch tinh thần nói rằng Các ngươi theo ta vào đi thôi. đan i thôi. đ nhân nam h à n h một tiếng tuy rằng không hề ngăn cản nhưng là không có gì hay sắc mặt dịch tinh thần thấy thế cảm giác định không thú vị hắn lần này đáo đan gia lai bất quá cũng chỉ là muốn gặp một lần bằng hữu của mình mà thôi không có thể như vậy yếu dính vào tiến đại gia tộc loạn sự đang ra đón khách nhân ta không có nhìn sẽ không tiến vào dịch tinh thần một chịu đựng ngay đan nhân nam trước mặt của trâm trọng nói đan nền chính trị nhân từ mặc dù đối với đan nhân nam lời nói và việc làm cực kỳ bất mãn nhưng d ị tinh thần lời này nhiều ít hãy để cho hắn cảm giác định lung túng dù sao như thế nào đi nữa thuyết đan nhân nam lúc này đại biểu cho đan ra mặt mũi của bất quá dịch tinh thần ngực quả thật có chút khó chịu đan nền chính trị nhân t ử là bằng hữu của hắn gia gia của hắn lại không là bằng hữu của hắn hắn tới đây một chuyến chủ ngắm đan nền chính trị nhân t ử không lý do bị người che ở cửa lần này nhục nhã giống như là hắn tận lực đến đây thấy người sang bắt quàng làm họ giống nhau tự nhiên rất không thị tư vị dĩ thân phận của hắn hắn bản không cần phải chuyên môn tới c ử a chúc mừng đan nền chính trị nhân từ gia, gia. nếu không phải h á n ở đan nền chính trị nhân từ phân thượng bận tâm lễ phép hắn cũng không thấy xe đến biệt ta theo ta đi vào đan nền chính trị nhân t ử kéo dịch tinh thần nói rằng dịch tinh thần nhìn thoáng qua đan nền chính trị nhân t ử mỉm cười đắp hảo chúng ta đi vào đan nhân nam đữ môi khinh thường nhìn dịch tinh thần lên mắt dịch tinh thần cũng không muốn phản ứng một nhãn l ư ợ t tên ưu ư u đọc sách theo đan nền chính trị nhân t ử cười cười nói nói t i ể u tin b ả o đi vào đan g i a ở trong cửa bà danh mục quà tặng giữ rượu giao cho đan g i a đăng ký nhân viên tiếp đãi dịch tinh thần và tra lý liền đi theo đan nền chính trị nhân từ kế tục đi vào bên trong đan ra phía trước trong phòng phòng đều xem áo tiệt rượu đan nền chính trị nhân từ thỉnh dịch tinh thần và tra lý cùng nhau phía trước phòng ngồi vào vị trí đan nền chính trị nhân từ cũng lưu lại chuyên môn chiêu đãi dịch tinh thần đan nền chính trị nhân từ nói cho dịch tinh thần vùng trong đều là một đám lao nhân ngồi ở tiền phòng tự tại một ít đều là một ít trẻ tuổi nhân vật dịch tinh thần nhìn một chút chu vi thập cái bản tả hữu nếu nói thanh niên nhân đại đa số cũng là tam t r ư ở n g bốn mươi thanh niên hai mươi tuổi cũng không phải là không có bất quá đều là một ít tiểu bối tối đa cũng liền thấu một tam trác cũng không lâu lắm vùng trong tuyên bố khai tịch tiền phòng cũng dọn thức ăn lên đan nhân nam tựa hồ g ữ đan nền chính trị nhân từ thực sự không hợp nhau liên tiếp nhìn phía dịch tinh thần bọn họ bên này càng không ngừng giữ người bên cạnh nói chương ba trăm hai mươi mốt thọ y ế n nhìn thấy đan nhân nam những mờ ám dịch tinh thần càng phát ra địa nghị khó chịu đan nền chính trị nhân từ thay thế tự nhiên là không hy vọng bằng hữu của mình có bất kỳ không được tự nhiên liền đối với dịch tinh thần nói rằng ta đây nhị bá n h i tử theo ta trong ngày thường cũng không cùng chỉ cần chúng ta xuống lại hắn nhất định phải tìm cơ hội hơi ta phòng chừng đợi hắn không đúng còn có thể tìm phiền thoái nếu quả thật là nói như vậy ngươi cũng không cần phản ứng hắn bay về với chính nghĩa ở ra ra tiệc g i ữ thượng lượng hắn cũng không dám làm ra quá nhiều phân chuyện tình dịch tinh thần cũng không muốn bình luận chuyện nhà của người khác nếu đan nền chính trị nhân từ nói như vậy hắn cũng liền nhàn nhạt cười cười nói ta đã biết chỉ bất quá đan nền chính trị nhân từ không biết là dịch tinh thần làm một danh ba cấp kiếm sĩ thính lực viễn siêu thường nhân đan nhân nam tư để hạ tính toán dịch tinh thần từ lâu nghe được nhất thanh n h ị sở chỉ là hắn chuẩn bị tạm thời án binh bất động khán tình huống tái tác quyết định là trọng yếu h ơ n thị đan nhân nam nhóm người này táo bạo cuồn vọng thanh nhân, nhân coi như là thương lượng đi ra muốn trình người phương pháp cũng rất ngây thơ giản đơn chính là muốn ở trên bàn rượu n h ư n đan nền chính trị nhân từ mất mặt cụ thể mà nói bọn họ là chuẩn bị sử dụng xa luân chiến đại bữa tiệc chính thức bắt đầu hậu chờ đúng thời cơ t i ể u luân phiên hướng dịch tinh thần và đan nền chính trị nhân từ mở rượu bọn họ quyết định tiên kính đan nền chính trị nhân từ hậu kính dịch tinh thần có lẽ là bởi vì ở trong mắt bọn hắn dịch tinh thần là một phối hợp diễn chỉ là thuận tiện giải quyết hết trọng điểm hay muốn e m đan nền chính trị nhân từ q u a chén nhượng hắn say rượu tại đây trước mắt bao người già k h i u gây sự đan nhân nam đang cùng bên cạnh hắn nhân thì tầm thời gian tin tưởng ít biểu thị bọn họ mục đích lần này chính là muốn nhượng đan nền chính trị nhân từ ở gia, gia tiệc rượu、thượng. không thắng t i ể u lực dương ai nháo sự chỉ cần đạt được cái hiệu quả này g i a g i a nhất định t r á c h p h ạ t đan nền chính trị nhân t ử là có thể chịu không nổi trừ lần đó ra dịch tinh thần còn nghe được đan nhân nam để phòng ngừa đan nền chính trị nhân t ử có cơ hội từ chối rơi bị mờ rượu thậm chí còn nghĩ đến yếu chặt đứt đan nền chính trị nhân t ử đường lui phân phó một mắng chửi người không cần bị cào người của tùy thời chuẩn bị chỉ cần đan nền chính trị nhân t ử bắt đầu từ chối hắn cựu lập tức làm mọi thuyết ta tổn hại nói ép đan nền chính trị nhân từ không thể không túi đầu đi vào k h u n khổ ở dưới áp lực uống cạn một chén lại một b ô rượu thẳng đến bà hắn chết để qua chén đương nhiên đối a nam tha n nhân cũng không có ý định bông tinh thần, đồng dạng kế hoạch, cũng chuẩn bị đối dịch hoạch, có kế ý đ bị dịch dịch chữ tinh thần thi、triển. Những lời này, dịch tinh thần một chữ không thính triển. một lọt toàn bộ thính tiến trong lời hai. này, bộ Đối với lần này dịch tinh thần nghĩ vừa b u ồ n cười vừa bất đắc dĩ thậm chí nhịn không được v ì đan nền chính trị nhân t ử phải đối mặt như vậy một ít huyết thống huynh nệ mà thay dịch tinh thần khổ cực dịch tinh thần tùy theo nhìn về phía đan nhân nam thì nghĩ thầm những đứa bé này từ rất sĩ diện sở dĩ bọn họ cho rằng người khác cũng sẽ rất sĩ diện đáng tiếc bọn họ tựa hồ thói quen sống an nhàn sung sướng dĩ nhiên không rõ dịch tinh thần kỳ thực khả di tuyển trạch không nể mặt bọn họ sáu khoe miệng nhẹ nhàng dâng lên dịch tinh thần trong lòng tính toán đã định nhất tia cười lạnh hiện lên trên mặt ở bên cạnh hắn đan nền chính trị nhân tử đối với dịch tinh thần ý nghĩ trong lòng tự nhiên là không thể nào biết được chỉ là còn tưởng r ằ n g chứ dịch tinh thần hội bởi vì đan nhân nam làm khó dễ và nhục nhãm mà không thoải mái thỉnh thoảng đối dịch tinh thần chấn an vài câu dịch tinh thần vốn định tương đan nhân nam ấu trĩ kế hoạch báo cho biết đan nền chính trị nhân tử nhưng vội vặn t ị c h sẽ chủ nhân thọ tinh công đan anh hùng bắt đầu hướng các vị khách bằng hữu trào hỏi cắt đứt dịch tinh thần cử động đan anh hùng tựa hồ không thích xa hoa phô trường sở dĩ ở đây phòng tổng c chiêu đãi tân khách đại bộ phận đều là đ à n anh hùng bạn chi kỷ bạn tốt có lẽ chiến hữu cũ như dịch tinh thần thân phận như vậy người của cũng không phải đa chỉ thấy đ à n anh hùng cẩn thận bưng một chén rượu lên đối cùng phòng lao các minh đệ cười nói các vị cảm tạ các ngươi ngày hôm nay có thể đại gia quan lâm lai chúc mừng lao phu thọ yến chúng ta những người này cũng là khó có được tụ họp một chút sở dĩ ta hôm nay là phải xuất gia tối đặc biệt nhất tới đón đái các vị đầu tiên cấp các vị dâng lên là ta nhiều lần khúc chết mới lấy được thật là tốt rượu xin mọi người phẩm nhất phẩm ta đã sớm nghe nói ngươi có hào cửu ngày hôm nay rốt cục bỏ được lấy ra nữa đan anh hùng nói lập tức thì có nhân đáp lại nhưng kỳ quái thị đan anh hùng có hào cựu tựa hồ t ạ o thì không phải là tin tức ứng với nói người của là một gã trọm dâu bạc trắng lao nhân thoạt nhìn đã tuổi t ắ c tương đương hơn nữa rất hiển nhiên là một vị hào tử người nghe được đan anh hùng nói hắn là vị thứ nhất d ơ lên trên bàn vậy chỉ có lớn chừng ngon cái bạch ngọc chén rượu cất bất khả đãi địa muốn phẩm thường trong chén rượu ngon nhưng ở trước đó hắn nhưng thật ra hơi câu h á n hận địa cười nói bất quá ngươi cũng quá nhỏ tức giận thế nào mỗi người chỉ có như thế nhất chén nhỏ a sợ là còn chưa kịp bà vị đạo phẩm thường rõ ràng rượu cũng đã xuống Ai, người giá một tây thương ta cũng vậy không có cách nào a hào t i ể u khó có được cái chén không nhỏ một chút căn bản cũng không c ú các ngươi phân còn có các ngươi nếm thử chỉ biết ta vì sao không bỏ được lấy ra nữa đối mặt lão bằng hữu chỉ trích đan anh hùng không chỉ có không thèm để ý chút nào nhưng lại không chút nào câu thúc địa trái lại cười t r e o chọc một đám lao hữu lời của hắn quả nhiên thành công nhượng tịch đang lúc sở hữu chiến hữu cũ môn nhất thời không hẹn mà cùng bắt đầu nôn nóng vốn là đều là quân nhân k h ô n g chi đều là lên niên kỷ người của phản lao hoạt động mỗi người đều giống như tiểu hài tử như nhau không có bao nhiêu tính nhẫn、lại. đều thúc giục nhanh lên bắt đầu phẩm uống rượu hảo ta trước cạn vi kính kính các vị huynh đệ t ỷ mội một chén ứng với chúng yêu cầu đan anh hùng lập tức tiên kính mọi người sau đó uống một hớt h ạ hảo c ụ n g ly đan anh hùng uống rượu mọi người nâng chén đồng đạo trong n g a y mắt vong hưu rượu hạ đố mọi người sắc mặt đều lại biến vừa đan anh hùng nói ưu ưu đọc sách bọn họ hoàn toàn không có nửa câu nghi vấn mọi người biểu tình khác nhau nhưng duy nhất điểm giống nhau thị không ai không vì trong lòng du nhiên nhi sinh sung sướng cảm mà khiếp sợ vị kia tròm râu bạc trắng lao nhân nhất sáng sủa nhất thời mang theo gương mặt khiếp sợ lại một lần nữa oán giận đan anh hùng nói quả nhiên là hào t i ể u rượu này là ai cất có còn hay không anh hùng ngươi quá hẹp hòi ba t i ể u cấp như thế điểm ngươi cũng không thể cất dấu à. mặc dù tròm dâu lời của lão nhân tựa hồ không chút k h á c h khí nhưng là một m cùng trải qua cuộc chiến sinh t ử tràng chiến hữu cũ người ở chỗ này không ai sẽ để ý những tương phản lời của lão nhân lại phảng phất một bạo t ạ c điểm thoáng cái dẫn bạo l i ề u ở đây tâm tình của mọi người song liên tiếp hưởng ứng chính như đan anh hùng nói Tất chương ả mọi n ờ i m ba trăm hai mươi hai ly khai mễ kỷ nước cơ quan tình báo thứ một mươi sáu chỗ ở em ở trường phòng ra mệnh lệnh thậm chí ngay cả dạ truy tra mỗi một, một người n hiểm n g h nếu g ngay em trường phòng giảm tượng năng người gia tộc người hiểm nghi, dịch tinh thần vẫn đang đứng hàng à y thứ tình thứ bất tra tìm nhất tập tộc tinh thần thứ hai, chọn Phạm Hạ hai nhân khả kích hoác hiểm dịch quan ra ba. Vi điều đối cơ có lần vẫn n báo em mở vị số, như không phải là bởi vì cơ quan tình báo thủy t r u n g vô pháp giải thích dịch tinh thần như vậy một vị người ngoại quốc rốt cuộc là thế nào ở che giấu hai mắt người dưới tình huống lại có thể âm thầm tổ chức một đám binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện cũng vô pháp giải thích dịch tinh thần hiệu là như thế nào bà súng ống đã được đái nhập mễ kỷ lãnh thổ một nước nội trợ một chút g i trọng trọng điểm đáng ngờ nói bọn họ đã sớm đem dịch tinh thần liệt là thứ nhất vị thậm chí khả dĩ trực tiếp phái người đi bắt bộ dịch tinh thần nhưng cũng là bởi vì những then chốt điểm đáng ngờ bọn họ cũng không có cách nào tìm được tới ra căn cứ điểm sở dĩ coi như là bà dịch tinh thần bản thân bắt quy án cối u cũng chỉ có thể nhân làm bằng cớ bất túc mà phải thả hắn phiền thoái hơn chính là căn cứ xuất nhập cảnh ghi lại biểu hiện dịch tinh thần đã không ở mễ kỳ nước nếu như yếu nhảy qua cảnh bắt người bị tình nghi hoàn dính đến hai nước ngoại giao vấn đề đó cũng không phải chỗ tốt để ý vấn đề Lúc chút cảm có tiếc. dịch này, trong phòng hội nghị, em ở trường phòng cảm thấy có chút đáng、tiếc. Nếu như dịch tinh thần thấy hội em ở ở nhưng cái này trước mắt hiển nhiên là vô pháp làm được em ở trường phòng càng nghĩ càng căm t ứ c một thời khí ngăn ở ngực nhịn không được hung hăng bà dịch tinh thần hồ sơ bỏ trên bàn ít phái đặc công theo vào cái mục tiêu này ta muốn biết hắn ba ngày tiền hắn đi tây lại bán đảo rốt cuộc làm chuyện gì cân súng ống đạn được có quan hệ hay không còn có lai lịch của hắn ta đều phải biết rằng đ ắ t nhất thanh nhị sở em ở trường phòng ngồi ở thượng tịch lạnh lùng nói rằng luân đôn phát sinh chuyện như vậy ảnh hưởng quá có cái gì tiến triển sao hải quan chúng ta sớm đã thành phong tỏa không có người khả nghi viên xuất nhập ta cho rằng rất nhiều súng ống đạn được tiến nhập l o n d o n không ly khai đại quân hỏa thường c h i trì kiến nghị bài tra t r ợ đem súng ống đạn được thương đang ngồi cơ quan tình báo quan viên đều bày mưu tinh kế đưa ra các loại cần bắt tay vào làm điều tra hiểm nghi điểm chuyện này nội các ở quan tâm ta mặc kệ các ngươi có biện pháp nào thủy tiên tìm ra đầu mối tìm được chứng cứ ta thiệu vì hắn thành công f m trưởng phòng đã có ta không nhịn được nói rằng hắn cũng không phải là hoàn toàn bởi vì cố kị nội các áp lực trên thực tế chuyện này đối với hắn đã là một cực kỳ vấn đề đau đầu thị mọi người đáp dịch tinh thần bọn họ bình yên vô sự đến nam phi không có phát hiện mễ k ỳ nước phương diện phái người nhiều truy t r a đã như vậy dịch tinh thần cũng không c h ẩ n trương h ắ n ở nam phi nước mua đồ ăn một ít thông tin thiết bị dị ứng đối lưng nước hoa gần đến tây lâm đại chiến nam phi rốt cuộc phi châu nam bộ phát triển cũng không tệ lắm quốc gia thương phẩm đầy đủ hết sở dĩ dịch tinh thần muốn mua vật phẩm hầu như đều có thể h ò a toàn bộ trắng trận mua đồ ăn một phen h ậ u dịch tinh thần bọn họ cưới cano đi trước ma đa ga sợ cạ tái đi vòng phản hồi l u ni á nước l u ni á thời gian sáu giờ triệu trình bến tàu trước sau như một hoa vắng xoa một giờ thiên xe đen ở bến tàu rời thuyền thì dịch tinh thần thuận thế nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh rời thuyền người của không nhiều lắm khoảng chừng cũng liền hơn tám mươi danh hành khách bất quá rời thuyền muốn đi ra bến tàu khu vực thời gian lại sinh ra một đạo trạm kiểm soát có hai gã cảnh sát ngồi ngay ngắn ở một vòng nội kiểm tra thẻ căn cước tiến hành xuất nhập đăng ký dịch tiên sinh hoan n ê n về nước một gã lưu ni á cảnh sát mỉm cười đối dịch tinh thần nói rằng dịch tiên sinh hương hoa diệu hán linh cốc diệu thị hảo cựu một gã khác cảnh sát cũng tựa hồ rất thuộc lạc địa cười cân dịch tinh thần tán gấu vài câu cảm tạ khích lệ dịch tinh thần mỉm cười nói đi ra bến tàu dịch tinh thần liếc mắt một liền t h ấ y kiến có hai chiếc rượu hán việt ra xa đứng ở bến tàu phía ngoài đường cái thượng l ã o bản là ta gọi điện thoại thông chi bọn họ tới cha lý nói rằng dịch tinh thần hơi gật đầu cười nói ta thiếu chút nước u ê n cũng là ngươi cẩn thận tỉ mỉ ta dứt lời đi lên nhất l ư ợ n g việt ra xa thật vất vả quay về lưu n i á nước chúng ta đi thư thái nhà hàng ăn thật ngon cho ăn đại san dịch tinh thần phân phó nói cha lý tuấn lệnh lái xe việt ra xa đi trước lưu n i á trong thành thư thái nhà hàng ở thư thái nhà hàng cửa xuống xe dịch tinh thần xuyên t ấ u qua cửa sổ thủy tinh đã nhìn thấy nhà hàng bên trong b ầ đồng nghị thấy ư n dịch tinh thần bọn họ hài lòng nói rằng tỷ tỷ nguyên nhi dịch tinh thần mỉm cười hỏi nói tỷ đi chủ phòng có muốn hay không ta đem nàng gọi ra đồng nghị nói rằng không cần chúng ta đáo lầu ba n g ư ơ i phân phó chủ phòng đầu bếp tránh tiên sinh cho ta tố một ít ngon miệng cấm nước dịch tinh thần quay đầu đối tra lý nói rằng cũng là ngươi khứ chủ phòng ba nói cho đ ầ u biết tránh không cần phải gấp mang thức ăn lên làm xong lầu dưới k h á c h nhân làm tiếp ta thái ta sẽ ở lầu ba nghỉ ngơi một hồi nói xong dịch tinh thần đi lên thang lầu lai ngang cùng với hai gã thị vệ theo sát phía sau ở thư thái nhà hàng lầu ba dịch tinh thần có một gian đơn độc phòng nghỉ lên tới lầu ba hậu dịch tinh thần t i u phân phó lai ngang c h ờ người canh giữ ở cửa nếu như có chuyện khả dĩ gõ cửa thông chỉ hắn thế nhưng không có phân phó tắt tiền không nên vào lai dịch tinh thần cần một đơn độc không gian hảo hảo sửa sang một chút hắn lần này xuất ngoại một ít thu hoạch giữ giáo hấn nguyên bản dịch tinh thần muốn ở nam phi mua thông tin thiết bị l thông thông vậy vô tuyến thông tin thiết bị không có cách nào bảo chứng khoảng cách dài trò chuyện chất lượng chuyên nghiệp vô tuyến thông tin thiết bị cần nhân viên chuyên nghiệp khứ giữ gìn giữ thao tác có tuyến thông tin thiết bị hữu đọc sách tắc cần chạy đường bộ vô l n loại nào thiết bị đều không phải là ngắn hạn nội khả dĩ kiến thiết lên bởi vậy dịch tinh thần phải bỏ đi mình hứa tưởng tiên thành lập một nhỏ mạng lưới thông tin lạc vì thế dịch tinh thần hữu mua hơn m ộ ư ơ i bộ công suất cao vô tuyến bộ đàm nhất là chuẩn bị ở hưng hoa thành chu vi thành lập khoảng cách ngắn thông tin trạm thành lập trạm gác h a y là giao cho hưng nước hoa cơ quan tình báo nhân viên tình báo sử dụng phương tiện tình báo truyền thống tam thị giao cho nhân viên tác chiến phương tiện ở trên chiến trường truyền lại thời gian chiến tranh tin tức nghĩ rõ thông tin thiết bị sự t ì n h dịch tinh thần lại nghĩ tới hoắc ngư gia tộc biệt thự chiến đấu bộc lộ ra hưng hoa quân đoàn một ít bất túc ở nam phi thời gian hãng a y về quá một lần hưng hoa thành xong kể lại chiến báo đối mặt hoắc ngư gia tộc hơn ba mươi nhân tạo thành đội cảnh sát ngũ 150 danh quân đoàn binh sĩ lại vẫn thụ thương 56 tên lính trong đó trọng thương 12 nhân vết thương nhẹ 44 n h â n nếu không quân đoàn binh sĩ vận dụng vũ khí hạng nặng g i ữ lựu đạn mở đường n à y biệt thự bảo an vị tất bất năng mượn công sự che chắn ngăn trở sự tiến công của bọn họ Trường ty. bắt ta tóc, phát hiện chúng ta đang lười Lý U Mai hang cũng tới, theo dịch tinh thần nói đùa. Dịch tinh thần cười ha ha một tiếng, rằng được lười cười công bản không chúng hiện chúng đang biếng nhi. hăng cũng nói đứng đắn lắc đầu nói 323, có dịch Dịch lắc hay Ha ha ha, hái ha ha kia Mai đùa. lão Lý bím bộ đầu U dạ trong lúc nhất thời c ư ờ i thành một đoàn ngoạn sau khi c ư ờ i xong dịch tinh thần nhượng lý u mai nhất định ngồi xuống bắt đầu hướng lý u mai lý giải hương hoa rượu sắp tới tiêu thụ tình huống lý u mai quả nhiên một nhượng dịch tinh thần thất vọng tiêu thụ trạm n vốn phi thường khả quan không thể không nói thành lập giá giữ độc quyền về điếm đích thật là một sáng suốt quyết định trong khoảng thời gian này hương hoa rượu nghiệp giữ độc quyền về điếm đã h i ể u cấp dịch tinh thần buôn bán lời không ít tiễn căn cứ lý u mai nói tình huống bỏ nộp thuế cùng với khấu trừ cửa hàng cần phải kinh doanh thành phẩm lúc mỗi tháng lợi nhuận dĩ nhiên cũng không thua kém năm trăm vạn hoa nguyên để duy trì hưng nước hoa quốc dân cơ bản nhu cầu cuộc sống dịch tinh thần vẫn phân phó lâm y dĩ hưng hoa công ty mậu dịch danh nghĩa định kỳ ở nước hoa cùng với đông nam á một ít lương thực sinh sản quốc gia mua đồ ăn lương thực chờ sinh hoạt chuẩn bị vật tư tống vãng lưu ni á nước để dịch tinh thần ăn bài vận chuyển đáo hưng nước hoa đặc biệt đoạn thời gian này hưng hoa ít nước liên tiếp đại chiến tây lâm cư nam đất địa khu nông nghiệp cũng bởi vậy bị nhất định ảnh hưởng sở dĩ hương nước hoa tuy rằng tối hậu thành công chiếm lĩnh nam đất thành thế nhưng ngắn hà nội hoàn vô pháp tiêu hóa để tăng mạnh thống trị hương nước hoa nhu muốn tiến hành một loạt v ệ dân chính sách thu mua dân tâm đối với dân chúng sinh hoạt nhu yếu phẩm tự nhiên là nhu cầu lớn hơn nữa sở dĩ dịch tinh thần trước đây t i ể u đã từng đi qua lạc biểu kiện yêu cầu lâm vi đa tăng một ít lương thực mua đồ ăn hạng mục cũng đang nhân như vậy đương ý thức được hương hoa rượu kinh doanh thu nhập khả dĩ thăng bằng giá bút cần thiết chi hậu dịch tinh thần tự nhiên là không gì sánh được mừng rỡ Đồng thời, lo lắng đáo hưng hoa diệu nghiệp giữ độc quyền về điếm kinh doanh thu nhập kết toán tiền thị hoa nguyên dịch tinh thần để thao tác giảm tiện thẳng thắn tương giá bút kinh doanh thu nhập trực tiếp chuyển nhập hưng hoa công ty mậu dịch tài khoản để lâm vi duy trì nhất định mua đồ ăn ngạch độ tuần tra giữ độc quyền về điếm hậu dịch tinh thần hiệu tùy tiện giữ lý u mai hàn huyên bài câu lúc sẽ không có nhiều hơn d ừ n g hiệu dẫn thị vệ đi trước kế tiếp địa điểm cự đỉnh điệu đim trước cửa đường cái người đến người đi không hổ là trung hải thị nhất đường phố phồn hoa một trong dịch tinh thần lo lắng lên lầu thời gian quá nhiều người ảnh hưởng bất hảo sở dĩ cũng chỉ thị nhuộm tra lý cùng với hai gã thị vệ hộ tống hắn cùng lên lầu những người còn lại ở dưới lầu trở chỉ chốc lát ngay dịch tinh thần cương vừa đi vào cựu đỉnh điệu đi n h thì đâm đầu đi tới vài người nhìn thấy dịch tinh thần lập tức tiến lên đón n h i ệ tình t hô dịch tiên sinh đã lâu không gặp nài g dịch tinh thần nghe t h ế một bắt c h u y ể n t h à n h tập trung nhìn vào đi tuốt ở đàng trước người của chính thị cựu đỉnh điệu đi n h bắt phúc châu đáo la o bản chú mãn lâu dịch tinh thần đương nhiên không có quên chú mãn lâu cái này đại la bản cũng không có quên hắn đã từng để gom góp tài chính bán cho chú mãn lâu không ít thiên nhiên vào thạch sở dĩ chú mãn lâu thấy dịch tinh thần, Tự mặt nhật tình, nhiên là vẻ mặt nhiệt tình. đối giá, dịch tinh thần cũng sẽ không sùng tinh kinh. dịch cảm ngược thần thấy thụ sẽ với ì vậy, vượng. v dịch tinh thần cũng cười chú tinh thần không thịnh xin ý thì vượng. Đối Đồng, gặp, đáp, đã ừ, lâu ý dịch tinh thần mà nói khi đó tương thiên nhiên bảo thạch bán cho chu mãn lâu vì hắn đổi lấy đại khoản tiền đồng dạng từ dịch tinh thần trong tay s o n g mấy ngày này nhiên bảo thạch đối với chu mãn lâu cùng với hắn bắt phúc châu bảo mà nói cũng là một hồi mưa đúng lúc n h u ộ n chu mãn lâu từ ngay lúc đó kinh tế trong khốn cảnh đi tới sở dĩ chu m ã lâu tuyệt đối sẽ không quên dịch tinh thần nhân vật như thế ha ha ha cảm ơn người chúc lành khi đó thực sự phi thường cảm tạ ngài chiếu cố chúng ta bắt phúc châu bảo dịch tiên sinh có muốn hay không cùng nhau ăn bữa cơm ta mời khách chu mãn lâu cười nói nga không được ta còn có việc dịch tinh thần từ chối nói hắn đảo không phải là không muốn giữ chu mãn lâu thâm giao nhưng hắn nói đúng là lời nói thật lúc này hắn điều không phải rất mong muốn có cái gì những chuyện khác hoặc là cái gì không tính là đặc biệt trọng yếu giao tế lại ảnh hưởng đến hắn hành trình chu mãn lâu nghe vậy nhất thời nghị thập phần đáng tiếc nhưng cũng không thể nằm cỡ cầu liền bất đắc gì nói rằng vậy chỉ có thể lần sau có cơ hội dịch tinh thần thấy thế l i ê n cười đối chu mãn lâu nói rằng khiến hai người không có cơ hội đang cùng ăn chu mãn lâu cũng không muốn lãng phí giữ dịch tinh thần cơ hội gặp mặt không hề làm dưới để dịch tinh thần từ ngón tay của mình và t r u n g trốn là một kinh nghiệm phong phú thương nhân chu mãn lâu tự nhiên là sẽ không phạm hạ loại sai lầm cấp t h ấ p này vì vậy chu mãn lâu cũng không tái quanh co lòng vòng lập tức vì mình tranh thủ giữ dịch tinh thần lần thứ hai làm ăn cơ hội nếu như dịch tiên sinh ngươi còn có thiên nhiên bảo thạch hoan nghênh liên hệ chúng ta bắt phúc châu bảo ta giống nhau dựa theo giá thị trường lại thêm nhị thành mua cao hơn giá thị trường lưỡng thành giá thu mua quả thực rất mế hoặc dịch tinh thần ngay vậy t không không bảo. Bảo bởi vậy nếu như dịch tinh thần lần thứ hai giữ chu mãn lâu thành giao bả giá nhóm bảo thạch toàn bộ mại cho hắn nói có thể nghĩ nhất định vừa một khoản phong phú thu nhập nhưng dịch tinh thần cũng không định lập tức và chu mãn lâu thuyết định giao dịch hiện giai đoạn hắn cũng không tính ở chuyện này thượng tốn hao quá nhiều tâm tư hơn nữa ở trên thứ giao dịch lúc vì vậy dịch tinh thần chỉ là hời hợt địa đáp ứng chu mãn lâu tình huống hắn giải thích mình còn có chuyện quan trọng cần tiên mang đợi cho hợp thời gian sẽ cùng hắn liên hệ lúc liền từ biệt chu mãn lâu dẫn cha lý giữ hai gã thị vệ nhất tỉnh đi vào thang máy đi ra thang máy thì dịch tinh thần liếc mặt một cái liền nhìn thấy hưng hoa công ty mậu dịch chưa bài tùy theo sở kiến cũng là một phen nhuộn dịch tinh thần cực kỳ vui mừng t h à n cảnh hưng ơ hoa công ty mậu dịch phát triển cũng không tệ lắm ngay cả làm công nơi cũng làm lớn ra không ít nguyên b u ồ n nhất gian phòng làm việc lại thêm một gian dịch tinh thần lại một lần nữa vì mình biết nhân thiện dùng mà trần an bên này lý u mai bà hưng ơ hoa diệu nghiệp giữ độc quyền về điếm kinh doanh đắt sinh động mà một khát xương lâm vi cũng không có n h ư ợ n g dịch tinh thần có nửa điểm thất vọng tương g i a lớn như vậy hưng ơ hoa công ty mậu dịch giao cho nàng mỗi khi cũng chỉ là đơn giản tương mua đồ ăn nhiệm vụ vẽ truyền thần cấp lâm vi nhưng vị này giỏi giang thuộc hạ mỗi khi đều là viên mãn địa hoàn thành nhiệm vụ đi qua lâm vi thỉnh thoảng chuyện cấp tin tức của hắn dịch tinh thần liền biết hưng ơ hoa công ty mậu dịch ở lâm v i kinh doanh hạng không chỉ có nghiệp vụ thành tích phát triển không ngừng đồng thời cũng sớm đã tự chịu trách nhiệm lợi lỗ ở lý u mai lúc lâm vi cũng hướng dịch tinh thần chứng minh rồi giá trị của nàng và năng lực chính mình những trợ thủ đắc lực nhựa dịch tinh thần làm sao có thể điều không phải vui mừng đến cực điểm giữa lúc dịch tinh thần đánh giá công ty quy mô mở rộng và cải b i ế n thì đột nhiên bên thai chuyển đến một trận nháo ầm ĩ thanh em của hiển nhiên là có người xảy ra tranh cãi thanh em bả dịch tinh thần từ trong suy nghĩ kéo lại hắn v ộ ý thức thuận thế nhìn lại vương tổng chúng ta lâm Quản lý không ở. hưng ơ hoa công ty mậu dịch trước sân khấu tiểu thư một vị cầm hoa tươi trung niên nam tử chính đang dây dưa nàng đừng g ặ p ta ta biết người đang g ặ p ta ta thấy lâm quản lý t i ề n đến ta như thế nào sẽ tới vị k i a vương tổng da mặt thực sự rất dày t u y ệ t không lưu ý trước sân khấu tiểu thư đã minh hiện ra mặt chán ghét mà vứt bỏ biểu tình cả tiếng la hét phát hiện của mình chứng minh chính nghe đối thoại của hai người dịch tinh thần tuy rằng còn không biết cụ thể là tình huống gì nhưng thân thể to lớn cũng đoán được một hai phân vì vậy dịch tinh thần bất động thanh sắt trực tiếp đi tới trước sân khấu xen vào đáo hai người ở giữa cắt đứt hai người đối thoại dùng nhất phó hạ đạt chỉ lệnh tư thái nói rằng ta muốn gặp lâm vi quản lý xin hỏi vị tiên sinh này có hẹn trước không quý tính trước sân khấu tiểu thư cũng không nhận ra dịch tinh thần nhưng là chào đúng cơ hội lập tức không phản ứng vương tổng mỉm cười hỏi nói không có hẹn trước bất quá ngươi nói cho nàng biết ta là dịch tinh thần nàng hội k i ế n ta dịch tinh thần mỉm cười nói trước sân khấu tiểu thư cẩn thận nhìn thoáng qua vương tổng có chút do dự có muốn hay không ở trước mặt của hắn tiết lộ quản lý hành tung bất quá trước sân khấu tiểu thư nghĩ lại vừa nghĩ giá vương tổng đều thấy quản lý tiến nhập công ty tựa hồ cũng không cần phải lo lắng cái gì bởi vậy trước sân khấu tiểu thư ngủ d â y lúc còn là cầm lấy máy bay riêng gọi điện thoại b à dịch tinh thần tên báo ra khứ chỉ chốc lát sau trước sân khấu tiểu thư hơi kinh hãi mỉm cười nói dịch tổng lâm vi quản lý mời đi vào dịch tinh thần mang theo t r a lý đi phía trước một t i ể u muốn đi vào lúc này thiên kia vương tổng tựa hồ cũng muốn đi vào thế nhưng trước sân khấu tiểu thư lại ngăn cản hắn nói rằng vương tổng không có ý tứ lâm quản lý không gặp ngươi hai n h vương tổng tức giận nói các ngươi cũng dám khác nhau đối lãi có tin ta hay không tìm người che công ty của các ngươi dịch tinh thần nghe vậy xoay người đối mặt vương tổng vấn trước sân khấu tiểu thư nói hắn là ai vậy sắt vách nhẫn t i ệ n sôp tô giờ công ty một gã phó tổng trước sân khấu tiểu thư cấp tốc đáp dịch tinh thần đối cha lý nói rằng bà hắn đánh đuổi ta không muốn gặp lại hắn c h a lý gật đầu mệnh lệnh h a i gã thị vệ động thủ c ả m nhân tiểu tử ngươi là ai vương tổng tức giận không ngớt hắn hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt thối lui d ị c tinh thần mặc kệ vương tổng mệnh lệnh h a i gã thị vệ canh giữ ở cửa hắn và cha lý cùng đi, đi vào đi vào công ty bên trong công ty viên chức đều hướng dịch tinh thần bọn họ nhìn qua có một gã viên chức muốn đứng lên hỏi dịch tinh thần mục đích lúc này trong công ty quản lý cửa bàn công mở lâm vi từ bên trong đi tới nàng xem kiến dịch tinh thần lộ ra dáng tươi cười hướng hắn đi tới lão bản hoan n g ê n quang lâm hưng h ò a công ty mậu dịch lâm vi cười nói lâm quản lý ngươi là đang đ ả o h ã m hại ta đi nhà mình công ty đâu phải dùng tới hoan n g ê n quang lâm bốn chữ dịch tinh thần cười nói lão bản thị đáo phòng làm việc của ta lý đàm còn là đáo trong phòng làm việc của ngươi đàm lâm vi đáp k ứ phòng làm việc của ngươi ba dịch tinh thần đáp đi vào lâm vi phòng làm việc của dịch tinh thần nghe thấy được một tươi mát hoa lại hương tâm khoáng tâm di đón cựu thấy lâm vi trên bàn làm việc từ từ văn kiện nói rằng lâm quản lý trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi ta cầm tiền lương của ngươi tự nhiên yếu tận tâm tận lực tố công việc tốt ừ nếu như của ngươi kỳ quá i nhiệm vụ có thể ít một ít vậy cũng tốt lâm vi cười nói xem ra lâm quản lý rất bất mãn ý ta an bài công tác dịch tinh thần phối hợp lâm vi cười nói các ngành các nghề mua đồ ăn thường thường là chúng ta vừa biết trang phục nghiệp mua đồ ăn ngươi lại muốn yếu mua đồ ăn đường trắng mua đồ ăn hoàn đường trắng ngươi lại muốn cơ khí thiết bị nhộn chúng ta rất mặc không do ý nghĩ lâm vi t ả hoàn nói thực sự xin lỗi ta cho ngươi nói tiền lương thế nào dịch tinh thần nói rằng nhiều ít lâm vi cười hỏi tăng gấp đôi ba thế nào dịch tinh thần hỏi hảo ta coi như ngươi nói là sự thật lâm vi cười nói dịch tinh thần gật đầu nói rằng hảo ngày mai bắt đầu ngươi thông chi kế toán một lần nữa tính toán tiền lương của ngươi lâm vi mỉm cười cấp d ị tinh thần và t r a lý đều rót một trên trà lão bản khó có được lai、like、một chuyến hưng hoa công ty mậu dịch có đúng hay không có cái gì nhiệm vụ trọng yếu lâm khánh ỏ i lẽ nào ta thì không thể đến thăm công nhân sao dịch tinh thần nói rằng chính cười ha ha một tiếng lại nói ta quả thật có một nhiệm vụ rất trọng yếu cần ngươi phối hợp nhiệm vụ gì còn là mua đồ ăn thương phẩm sao lâm vi kế tục hỏi đúng là mua đồ ăn nhiệm vụ chỉ là lần này mua đồ ăn vật phẩm có một chút đặc biệt dịch tinh thần nói rằng lâm vi nghe vậy cho ăn nàng cảm giác được giá không biết là một đơn giản nhiệm vụ có tiền thưởng sao lâm khánh ỏ i ta vừa tài tăng lương cho người a d ị tinh thần giả ý bất mãn nói rằng t h i ê n lương thị cơ bản công nhân thu nhập sáu ta làm tốt làm nói lẽ nào không có tiền tưởng sao lâm vi là gan không nhỏ cảm cân lão bản đảm thiếu kỳ thực cũng là bởi vì dịch tinh thần niên linh r ấ t nói nàng mới có như vậy giọng nói ưu đọc sách ta cùng với quân đội đàm thỏa một sinh ý cái này sinh ý rốt cuộc không thể cho ai biết cái này sinh ý người phụ trách đốt ngược lại cũng không phức tạp giàn đơn mà nói ta muốn cùng nước hoa quân đội tiến hành một đoạn thời gian súng ống đạn được sinh ý cho nên cần hưng hoa công ty mậu dịch đánh hiệp hộ hưng hoa công ty mậu dịch n u muốn an bài dân dụng tiền hàng và hàng hóa an toàn đưa đến l u ni á nước hưng hoa đạo dịch tinh thần nói r dịch dịch đáp lâm vi trầm mặc không nói nàng chính đang suy tư cân nhắc lợi hại dịch tinh thần lặng lặng cũng một khứ quấy dối nàng cái này súng ống đạn được giao dịch khẳng định cần một người ở nước hoa quốc nội phối hợp dịch tinh thần có thể tín nhiệm nhân cũng chỉ có lâm vi một người hơn nữa lâm vi năng lực làm việc rất mạnh nàng hẳn là thích hợp công việc này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 Liêu Ni sở dĩ căn bản còn không dùng hưng hoa thương thành hướng lưu ni á chính phủ đưa ra an ninh tình cầu đan ni nhị tổng thống cũng đã dẫn đầu chủ động ký tên mệnh lệnh yêu cầu cảnh sát phái ra vũ trang cảnh lực bài tra phần tử nguy hiểm nghiêm cấm các loại vũ khí xuất hiện ở trong đường phố trừ lần đó ra đan ni n h ĩ tổng thống hoàn cố ý yêu cầu công ty hàng không đến lúc tăng ba chuyến bay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 đem chuyền tới vong đứng trên không được quả nhiên lập tức tự đưa tới còn lại một đám không có được hưng hoa điện thoại di động nhẫn người sử dụng môn một hồi ước ao đấu kỵ hận t h i ế t nối với mình cùng hưng hoa điện thoại di động nhẫn thất chi giao tí trừ lần đó ra bắt được hưng hoa điện thoại di động nhẫn một ít phú hảo hầu như một có một không được hình d i ệ u hưng hoa điện thoại di động nhẫn lại một lần nữa ở toàn cầu trong phạm vi khiến cho manh động hơn nữa lúc này đây tại không có mấy người khứ nghi vấn hưng hoa điện thoại di động nhẫn đích thực ngụy hưng hoa thương thành lần thứ hai thái độ là người môn sợ biết rõ đương nhiên dịch tinh thần bọn họ tỉnh không phải là không có một điểm phiên phức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 hưng hoa diệu hán không là bọn hắn hẳn là trêu chọc địa phương vì vậy dịch tinh thần lập tức cấp tra lý giữ diệu hán phương diện làm ra minh s á t chỉ thị phàm là dám can đảm tự tiện xông vào hưng hoa diệu hán người xa lạ giống nhau bắt lại đợi được hắn lần thứ hai trở lại hưng hoa diệu hán thì nhất định xử lý đến lúc đó dịch tinh thần sẽ đem bọn họ toàn bộ cho nữa đáo trời cao đại lục hưng nước hoa lần trước dịch tinh thần bọn họ bắt các quốc gia đặc công ở hưng nước hoa cũng không phải không dùng được khi bọn hắn phát hiện mình thân ở địa phương cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy thì những đặc công này tối hậu cũng chỉ có thể trái lại đi vào k h u n khổ không dám gì tánh mạng mình tương hợp lại. Tối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 u u đọc sách nhìn chúng bọn họ giá nhất đặc điểm bố lai ân cũng sẽ an bài bọn họ thao tác thiết bị điện tử ban t r ợ hưng nước hoa tiến hành cơ sở phương tiện kiến thiết thì như mắc phát thanh trạm b ố chi điện thoại hữu tiến chở một chút nói ngắn gọn những đặc công này nhưng tất cả đều là nhân tài bởi vậy đối với dịch tinh thần mà nói đang phát triển hưng nước hoa thời gian loại này đến từ làm sao thủy các quốc gia đặc công tự nhiên là càng nhiều càng tốt nếu như không đem những đặc công này giá trị thẳng dư ép đắt sạch sẽ nói dịch tinh thần thị tuyệt không vui đưa bọn họ thả lại làm sao thủy đương nhiên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 c ù ngày với bộ phận l ư ơ thứ c hai đáo làm o t h ủ nước ơ hoa, hoa đại biểu quân đội đến trung hải thị dịch tinh thần bả lâm vi giới thiệu cho nước hoa đại biểu quân đội đồng thời hướng đối phương nói rõ lâm vi là hắn ủy nhiệm ở hoa đại biểu sẽ toàn quyền phụ trách hắn ở nước hoa sở hữu công việc bao quát d i ữ hoa phương đảm thỏa xuống ống đạn được giao dịch tương quan vận tắc Đại biểu trên thực tế dịch tinh thần cũng không phải là không nhìn ra hoa phương đại biểu biểu hiện thì ý nghĩa nước hoa đối với bọn hắn bán ra vũ khí trang bị kỳ thực cũng không phải là không quan tâm chút nào mặc dù cái này cũng tịnh không thể nói rõ bọn họ là muốn dọ thám biết mai phương càng nhiều tin tức hơn chỉ bất quá để thuận lợi hoàn thành hàng hóa giao tiếp hai phe tiến hành nhất định hợp tác thị tất nhiên dịch tinh thần đối với giá tất nhiên yếu phát sinh cùng xuất hiện cũng không ghét chỉ cần nước hoa phương diện có thể cung cấp có thể tin thuyền vận công ty giữ hộ tống nhân viên đồng thời không có dư thừa vi phạm động tác nước hoa súng ống đạn được giao dịch công việc ăn nói cấp lâm vi hậu dịch tinh thần xào tác nghỉ ngơi liền t h ị u phản hồi lưu ni á nước lần thứ hai trở về dịch tinh thần mừng rỡ phát hiện hưng hoa diệu hán vận chuyển như thưởng mà hưng hoa đảo cũng một gia loạn là gì càng làm cho hắn an tâm thị Bởi vì hưng đầu tiên g t là n hưng bán h hoa điện thoại di động nhẫn rượu a tới náo nhiệt hắn r i ợ u càng phát nổi danh khắp thiên hạ càng ngày càng nhiều nhân gọi điện thoại tìm đến rượu hán người phụ trách một nhóm người là muốn đặt t r ư ớ c hưng ơ hoa rượu hán rượu một phần khác tắc thị muốn có được giữ người phụ trách gặp mặt nói chuyện cơ hội mong muốn song linh quốc rượu quên ư u rượu khu đại lý quyền liên đ ố i thư thái nhà hàng sinh ý cũng bị chính diện ảnh hưởng hơn nữa đồng hân kinh doanh có câu sinh ý càng phát t h ị n vượng thứ nhì họ đông phương ô tô công ty đi qua internet báo cho biết dịch tinh thần dựa theo yêu cầu của hắn thiết kế đặc chế họ đ ô n g phương ô tô đã ở ngượng tay sinh trung nhanh nhất tương hội tại một tháng lúc thự có thể an bài giao hàng đạo lưu ni á nước tiến độ này nhuộn dịch tinh thần rất hài lòng. lập tức gọi điện thoại cho họ đông phương Lan. xác nhận đã được biết tin tức đồng thời lập tức dựa theo lúc đó thương định điều khoản trực tiếp vãng họ đồng phương ô tô công ty tài khoản toàn bộ ngạch chuyển khoản tiền trả vong hẹ、e、xịt tối hậu ngay cả dịch tinh thần tương đối ít hơn chú ý lưu n i á nước nghị viên công tác bởi vì có chuyên môn đoàn đội phụ trách cũng liền như nhau dịch tinh thần mong muốn như vậy không cần hắn tự mình đứng ra xử lý h à n g ngày công việc các mặt cũng có thể làm cho dịch tinh thần bớt lo dùng ít sức vì thế hắn cảm thấy dễ dàng nếu lưu n i á nước bên này không có cần chuyện hắn lo lắng tám trăm dịch tinh thần liền quyết định đi trước hưng nước hoa một chuyến như có cần phải tự lo lắng ở hưng nước hoa đợi một thời gian ngắ phương tiện hắn thị sát khu chiếm lĩnh thi hành biện pháp chính trị tình huống chuẩn bị chế định càng thêm hữu hiệu chính sách tránh sở vị giữ thì câu tiến theo hưng nước hoa quy mô không ngừng mở rộng dịch tinh thần cho rằng hắn nhất định không có khả năng bảo thủ vẫn không hề cải tiến địa thống trị chỉ chỉnh quốc gia hưng nước hoa chấp chính phương châm thì thời gian phải có tương ứng cải biến sở dĩ đương dịch tinh thần trở lại hưng nước hoa đồng thời tương các vị chủ yếu đại thần triệu tập đáo hưng nước hoa hưng hoa thành vườn cung đại thính nghị sự thì dịch tinh thần t i bả ý nghĩ của chính mình thẳng thắn địa báo cho biết hy g i chờ đại thần dịch tinh thần kế hoạch chiếm được hy g i ch dịch tinh thần nhân cơ hội này nhượng các vị đại thần nói thoải mái và cương vị của mình thượng gặp được cần cải tiến địa phương nhất nhất tập hợp tịnh tại chỗ ghi chép xuống để hắn chế định mới nước chính ngoại trừ hưng ơ nước hoa chủ thể bộ phận phát triển công việc ở ngoài dịch tinh thần cũng không có vắng vẻ gần đây công chiếm lãnh thổ lần này dịch tinh thần đã không có buồn phiền ở nhà không cần mau chóng chạy về làm sao thủy ít nhất có nhất tháng nhượng hắn hảo hào dò xét một chút trời cao trên đại lục sở hữu thuộc về hắn lĩnh vực bởi vậy dịch tinh thần quyết định trọng điểm dò xét vừa đánh hạ không lâu sau nam đất thành dịch tinh thần sở dĩ bà trọng tâm đặt ở nam đất thành là bở căn cứ nam đất thành chú thành quan quân quay về chuyện báo cáo cho thấy nam đất thành ngày gần đây xuất hiện một ít không an ổn nhân tố chỉ bất quá uy hiếp cũng không phải là đến từ nam đất thành vốn là lãnh thổ nước đông ly nước lại là đến từ phía nam man tộc Hiện nhiên, man tộc thì biết được, nam đất Thành chủ nhân đã thay đổi, cảnh này khiến bọn họ hiệu dịch, muốn thừa dịp nam đất Thành trật tự chưa hoàn toàn ổn định, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn địa nói qua chiếm tiện nghi. Dịch tinh thần biết được tin tức này thì biết đổi, lợi người nói lai tiện biết tin Man Nam này bọn muốn Nam toàn ổn dụng này ta địa qua Tộc Đất Đất trật tự tức được, dục lúc được đã dịp gặp dịch tinh thần còn phải biết từ lần trước công thành chiếm đất lúc hương nước hoa ở nam đất thành an b à i quân bị chưa đầy đủ tiếp tế tiếp viện sở dĩ lúc này đối mặt kẻ thù bên ngoài quái nhiêu chi tế sức chiến đấu hơi có vẻ bất túc về điểm này khi dạ chờ đại thần biểu thị bọn họ cũng quả thật có tiếp viện nam đất thành kế hoạch dịch tinh thần lập tức tinh tế tự định giá một phen tối hậu quyết định hắn muốn đích thân đi vào trợ giúp nam đất thành hơn nữa hắn kế hoạch muốn dẫn thượng năm trăm hương hoa hoàng gia quân đoàn một nghìn danh hương hoa quân đoàn cộng hai nghìn binh sĩ lao tới nam đất thành đối với quốc vương quyết định khi dạ chờ đại thần tự nhiên vô pháp phản đối chỉ là lần thứ hai nhắc nhở dịch tinh thần. bất khả đối với chưa ổn định lãnh thổ người tâm phúc tồn tại khởi trừ tác dụng cực kỳ trọng yếu đạo lý này dịch tinh thần rất rõ ràng sở dĩ lại xuất phát chi tế dịch tinh thần ngoại trừ mang cho quân đội ở ngoài hoàn đồng thời an bài thương hội vận tải đội đi theo đồng thời mang cho lương thực những vật này tư hương hoa thành hướng đông xuyên qua hát cám xâm lâm con đường đã rồi đả thông sở dĩ trải qua hai ngày nữa thời gian hành quân dịch tinh thần cực kỳ quân đội liền có thể thuận lợi đến nam đất thành nam đất thành quân phòng giữ quan dạ tá tham kiến quốc vương bệ hạ ở cự li nam đất thành còn có một nhị km địa phương phụ trách quản lý nam đất thành hưng h ò a quan quân dạ tá dẫn thập tên i lính nên tiếp dịch tinh thần dạ tá dịch tinh thần ủy nhiệm quản lý nam đất thành hưng h ò a quan quân lúc đó dịch tinh thần phái hắn cùng với một trăm danh trang bị súng tự động binh sĩ ở nam đất thành duy trì thống trị biết được dịch tinh thần tự mình đến đây hãn tự nhiên đầu tàu gương mẫu đứng ở đội ngũ trước nhất xa xa liền hướng dịch tinh thần hành lễ trào nam đất thành cực kỳ tình huống chung quanh thế nào dịch tinh thần vừa đi đáo bên cạnh hắn liền l ờ i vô ích không đề cập tới nửa câu lập tức hỏi chiếm lĩnh nam đất thành không lâu sau chúng ta hoàn phái quân đội quét sạch ngoài thành chung quanh thành nhỏ tiểu trại dạ tá đáp hắn dừng một chút lại tiếp tục nói bất quá chúng ta nhân thủ quá ít hoàn vô pháp triệt để khống chế toàn bộ nam đất thành nội vực người tố rất khá dịch tinh thần nói rằng đây là thần bàn phận dạ tá đáp dịch tinh thần mỉm cười ý bảo dạ tá theo hắn yếu một bên h à n h tẩu một bên cặn kẽ mổ nam đất thành đích tình huống man tộc đánh nam đất thành sao có bao nhiêu man tộc dịch tinh thần hỏi ba ngày tiền man tộc thử tính công kích nam đất thành thế nhưng chúng ta bằng vào nam đất thành tường cao giữ súng tự động chiến tranh lợi khí cấp tốc đánh tan bọn họ man tộc mặc dù không có lại tiếp tục công thành nhưng là bọn hắn cũng không có thối lui căn cứ nam đất thành bản địa quan viên tình báo tin tức đánh nam đất thành man tộc chủ yếu là h ồ tộc bách đủ tộc báo tộc trong đó hộ tộc thị đứng đầu bách đủ tộc taxi、si、binh tối đa ước chừng một vạn danh man tộc binh sĩ gia tá đem mình hiểu rõ tình huống nói cho dịch tinh thần dịch tinh thần gật đầu kế tục hỏi nam đất thành bản địa thế lực có phản ứng gì có hay không có chi chỉ man t ộ c người của c ư q u â n ta lý giải nam đất thành người địa phương bởi vì hơn m ộ ư ơ i niên giữ man t ộ c đối lập đại đa số nhân từ đ ấ y lòng thị hết sức thống hận man t ộ c bất quá còn có một số ít nhân tựa hồ muốn mượn man t ộ c g bà chúng ta đánh đ u ổ i các ngươi nổi danh đàn sao chúng ta kinh qua điều tra sang chọn ra một bộ phận không ổn định nam đất thành nhà giàu chỉ là man t ổ n công thành thanh lý động tác một thời vô pháp tiến h ò n h lần này hưng hoa quân đoàn một n g h n rưỡi bách tề lính Bảo đương nam đất quân đoàn tổ kiến hoàn thành thời gian chúng ta tự tiến hành thổ địa cách tân thủ tiêu nô lệ chế dịch tinh thần bả ý nghĩ của chính mình nhất ngũ nhất thập nói cho dạ tá mục đích tự nhiên là yếu dạ tá phối hợp dạ tá thị hưng hoa quan quân tự nhiên là mặc kệ nam đất thành thế lực chết sống để tranh thủ dân t â m dịch tinh thần đã rồi quyết định tiêu diệt nam đất thành cũ có thế lực t h ổ địa thu về quốc hữu một lần nữa phân chia giao cho dân chúng trầm c h ọ n thủ tiêu nô lệ chế cũng là tranh thủ dân t â m một loại đi một hồi nam đất thành đang nhìn dịch tinh thần xa xa nhìn lại đã nhìn thấy nam đất thành cửa thành có một đám người ở tụ tập bọn họ làm nên tiếp quốc vương bệ hạ nam đất thành quan viên giữ dân chúng Dạ tá giải thích dịch tinh thần nhữ mày một cái nói rằng phô trương lớn một ít sáu chờ một lát ta không rời xa người an bài một chút nam đất thành khổ quan viên ta sẽ ở phủ thành chủ nhất nhất sẽ gặp hắn môn hưng hoa quân đoàn chuẩn bị tam chiếc xe ngựa dịch tinh thần vào thành thời gian không dự định kỹ mã chuẩn bị tỏa mã xa thị bệ hạ gia tá đầu tàu gương mẫu khoái mã chạy trốn sau đó đ ì n h ở cửa thành dịch tinh thần thấy thế hạ mã t u y ể n một chiếc xe ngựa liền ngồi lê n sau đó do những sĩ quan khác kế tục dẫn hưng hoa quân đoàn chậm rãi đi trước tham kiến hưng nước hoa vương quốc vương muôn năm muôn năm dịch tinh thần đến nam đất thành bắc môn bách tính bất kể là chân thành hoặc ý đều cúi người trào những quan viên này giữ dân chúng bọn họ hoặc là tán dương dịch tinh thần nhân tử không có tàn sát bù thành hoặc là tán dương dịch tinh thần công bình dành cho b u ồ n thành đệ tử cơ hội mặc kệ nói như thế nào loại này mọi người đều biết ấ t n đ ứ c ở nam đất thành vi dịch tinh thần thu nạp tuyệt bút dân tâm những nên tiếp đ o à người n đảo cũng không có thiếu nhân là thật tâm thực lòng hoan n g h ê n dịch tinh thần chỉ là dịch tinh thần cuối cùng vẫn là không có đứng ra đáp tạ nam đất thành dân chúng nên tiếp hắn còn không có điên mặc kệ nói như thế nào hắn đều rốt cuộc nam đất thành chiếm lĩnh người chiếm lĩnh thời gian hoàn tương đồn ngắn cho nên ở vô pháp xác định hoàn cảnh an toàn dưới tình huống dịch tinh thần cũng không tưởng lộ diện hắn vẫn tọa ở trong xe ngựa giấu giếm một mặt bất truyền một câu nói dịch tinh thần lo lắng chính nếu như lộ diện không cẩn thận xuất hiện thích khách nói chẳng phải là đối t á n h mạng mình không chịu trách nhiệm cũng không lâu lắm ở hưng hoa quân đoàn dưới sự bảo vệ dịch tinh thần thuận lợi tiến nhập nam đất thành hưng hoa quân đoàn tiến nhập nam đất thành không lâu sau dịch tinh thần tài mệnh lệnh giả tá giải tán đoàn người nhượng nam đất thành bình tĩnh lại giả tá làm theo đồng thời hoàn thông chi nam đất thành quan viên quốc vương bệ hạ sẽ ở phủ thành chủ nhận thấy bọn họ mọi người tán đi dịch tinh thần an bài ba trăm hoàng gia quân đoàn cùng một thiên hưng hoa quân đoàn cũng chú đóng ở bên trong thành quân doanh bên trong thành quân doanh nguyên là đông ly nước tu kiến quân doanh có đơn giản thiết kế phòng dịch tinh thần dẫn hai trăm h o à n g gia quân đoàn binh sĩ tiếp quản hương hoa thành p h ụ thành chủ lúc này toàn bộ nam đất thành đều ở đây hương hoa quân đoàn nắm trong t a y hạn cũng không phải cần lo lắng hội xảy ra vấn đề gì lúc ban đêm nam đất thành phố lớn ngõ nhỏ i mắng thỉnh thoảng có thể thấy được tuần thành binh sĩ cầm đẹp tin qua lại dò xét một cái khách sạn nội viện có một cái phòng vẫn sáng ngọn đèn dầu nam nhân ngồi vây quanh ở hé ra tứ phương c h á c nhìn chằm chằm hé ra ra dê địa đồ mắt lộ ra hư quang đại ca ưu h u đọc sách hưng nước hoa quốc vương đã vào ở phủ thành chủ chúng ta lúc nào đậu t ủ không nghĩ tới hưng nước hoa quốc vương cẩn thận như vậy vào thành thời gian dĩ nhiên giấu giếm một mặt hai n h những một đả người n u nhược sợ người lạ sợ chết nếu như hắn dám xuất hiện ta sớm đã dùng tinh năng thương nhất đâu s ú n g m ặ c thân thể hắn chúng ta còn là nhu yếu tìm cơ hội trực tiếp đả p h ụ thành chủ chủ ý thật sự là rất không sáng suốt đại ca nói cực phải cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ chính hoàn nạp mạng chúng ta là sát thủ mục đích là để tiễn mà không phải là vì sát nhân sát nhân không có tiền hoàn đã đánh mất tánh mạng của mình nói điều không phải hảo bừa bán năm người này cùng là một ám sát tiểu tổ m ụ chương đ í c của dịch bọn họ, tự nhiên là dịch tinh thần. Đông n tự là ly ớ c để ám sát h ư nước h ba vương, trăm hai mươi sáu nam đất trạm tình báo thế nhưng hương nước hoa cơ quan tình báo cũng không phải ngồi không giữa lúc những sát thủ này ngược mỹ tư tư cho rằng hành động của bọn họ không người biết thời gian bọn họ kỳ thực cũng sớm đã bị theo dõi ngay dịch tinh thần và ở phủ thành chủ b u i triệu đầu tiên hương hoa cơ quan tình báo nam đất trạm tình báo trường ca tự từ sau môn tiến nhập trong phủ hướng dịch tinh thần hội báo nam đất thành đích tình huống nhưng mà đương dịch tinh thần nhìn thấy trạm tình báo t r ư ở n g ga khi hắn nhận ra đối phương đồng thời hắn n h ị n không được kinh hô thành tiếng người là chiêm m ộ tư nguyên lai、like, vị này t r ư ở n g ga không là cái gì người xa lạ dĩ nhiên tránh tránh hay hưng ơ nước hoa bắt được nhóm đầu tiên gián điệp dằm một người trong đó chiêm m ộ tư tham kiến quốc vương ta là nam đất thành trạm tình báo t r ư ở n g ga chiêm m ộ tư nam đất trạm tình báo có đặc biệt tình báo trình lên chiêm m ộ tư cũng không có chính diện đáp lại dịch tinh thần ngoài ý m u ố n chỉ là cung kính trình lên nhất phần văn kiện thay thế mặc dù trong lòng chứa nhiều nghi vấn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 trở thành chiêm m ộ tư chức nghiệp bản năng bởi vậy ở cơ quan tình báo nội chiêm m ộ tư năng lực làm việc còn hơn những người khác biểu hiện không thể nghi ngờ là cực kỳ sung ra rất nhanh liền được thưởng thức và trọng dụng thậm chí vượt cấp lên trước ở hưng nước hoa đánh hạ nam đất thành hậu quen thuộc lam sao thủy thiết bị điện tử chiêm m ộ tư liền được tuyển ra phái đi nam đất thành đảm nhiệm trạm tình báo trường giá nhất y ế u trước dịch tinh thần tế lắng nghe chiêm mô tư miêu tả tỉnh không có quá nhiều bình luận chỉ là khoe miệng một màn kia tiểu ý cho thấy hắn thỏa mãn chỉ cần chiêm mô tư thành tâm thần phục hưng nước hoa ư hữu đọc sách dịch tinh thần tự nhiên cũng sẽ không quá để ý hắn xuất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 đã như vậy ta ngược lại mong muốn bọn họ có thể kế tục an t i n h s ố n g được bất quá sáu nếu như có khả năng nói xin đem ta ở làm sao thủy gửi ngân hàng giao cho bọn họ dịch tinh thần gật đầu nói rằng chuyện này ngươi viết một phần cặn kẽ xin liệt minh được lợi n h â n ngân hàng tài khoản mật mã quay về hưng ơ hoa thành thời gian giao cho ngươi thượng cấp lúc sẽ có người xử lý dứt lời dịch tinh thần phất tay một cái ý bảo chiêm mỗ tư lui ra chiêm mỗ tư thấy thế cũng liền thức thời địa cẩn thận lui ra không hề phiền nhiễu dịch tinh thần dịch tinh thần lập tức triệu tập hưng ơ hoa quân đoàn quân quân chuẩn bị tiến hành lúc này nhất cần thiết thanh lý tụ huyết đại sự động lần này thanh lý hành động chia làm lưỡng đại bộ phận bộ phận thứ nhất thanh lý trong thành không ổn định nhân tố tức thanh lý nam đất thành không muốn quy thuận hưng ơ nước hoa đại hội nhân ra đối với giá một bộ phận dịch tinh thần hạ lệnh n h ợ n g nam đất trong thành do hàng quân tạo thành tân nam đất thành vệ quân đảm đường chủ lực lai phụ trách hành động cái này an bài thì căn cứ vào gần đây nguyên tắc vận dụng nam đất thành bản địa quân binh đi đối phó bản địa nhà giàu không thể nghi ngờ là lý tưởng nhất bởi vì bản địa quân binh càng quen thuộc bản thổ tình huống tự nhiên có thể bảo đảm thanh lý Bộ, hai, này, dĩ, phận nhân, thủ, lý, thủ, bộ phận thứ thanh lý sở á sát t thủ. thủ tiêu tinh thần. Những dịch này, s là mục dĩ dịch tinh thần chuẩn ầ n đ bị điều động hưng hoa quân đoàn lai phụ trách đặc biệt trang bị làm sao thủy súng tự động hưng hoa hoàng gia quân đoàn binh sĩ điều hành lệnh vừa ra chỉ chốc lát sau phủ thành chủ giới nghiêm hưng ơ hoa quân đoàn đóng quân quân doanh một gã lính liên lạc cầm nhất bộ bộ đàm thông chi quan quân chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ song quốc vương mệnh lệnh hưng ơ hoa quan quân lập tức an bài binh sĩ đối toàn thành tiến hành giới nghiêm vốn có nam đất thành vẫn thì có thực hành cấm đi lại ban đêm quy định bất luận cái gì nam đất thành cư dân ở vào đêm hậu đều phải đại ở trong nhà có lẽ ở lại bất kỳ một cái nào đến lúc nơi ở không được tùy ý trên đường phố đối với cấm đi lại ban đêm bắt đầu nhưng nhưng ở trên đường nhân một ngày một có bất kỳ chứng minh thân phận nam đất thành quan quân liền có thể tại chỗ coi là man tộc g i a tế hoặc trảo hoặc giết nam đất thành một gian nhà dân trong phòng chủ nhân tựa hồ là một vị người đọc sách lúc này đang ở cầm đốt soi dạ độc trung nhưng mà phía ngoài tường rào cũng một khắc lần không an ổn quan cảnh một đội nam đất thành q u a n binh ở tiêu không một tiếng động dưới tình huống cấp tốc vây quanh tai nhà dân thì ở đây sao hưng hoa hoàng gia quân đoàn tiểu đội trưởng hạ giọng đối bên người thuộc hạ hỏi xác định người ở bên trong thị sát thủ nhân viên tình báo giọng nói chắc chắc một gã hưng hoa hoàng gia quân đoàn tiểu đội trưởng xuất ra một cây súng lục đái linh binh sĩ cẩn thận leo lên tường vây cùng với chung quanh đỉnh mở rộng cửa kiểm tra đợi được chi này hưng ơ hoa quân bố phòng hoàn tất đứng ở cửa nam đất thành vệ quân binh sĩ lập tức một bên gõ cửa một bên cả tiếng gọi trong phòng ngọn đèn dầu nhất thời tắt tới tới qua khoảng chừng ngũ dây một thật thả giọng nam ở bên trong hưởng ứng mở cửa nhanh chờ một chút chờ ta mặc bộ quần áo theo cái thanh âm này đình chỉ trong phòng môn bị mở ra có một người ma ma thẳng thẳng địa đi ra hạn tựa hồ cũng không vội chứ đi mở bên ngoài đ ạ i môn mà vẫn mai phục tại trên tường rào hàng xóm trên nóc nhà hưng hoa binh sĩ tất cả đều nín hơi từng khí mật thiết quan tâm phòng trong đích tình huống một giây kế tiếp trong phòng dĩ nhiên rất nhanh đi tới từ thừa dịp bóng đêm muốn ba tường lý khai đứng lại một cũng không chuẩn bảo nhìn thấy cửa này kiện một màn hưng hoa quân tiểu đội trưởng lập tức đem áp giá tuyệt hảo hành động thời cơ đột nhiên la lớn đại ca chúng ta bị bao vây l i ề u mạng đi ra ngoài một là một đối phương lúc này mới phát hiện ở chung quanh bọn họ từ lâu rậm rạp mai phục nhất thời kinh hoàng không nớt quyết định mạnh mẽ đột phá vòng vây nổ súng hưng hoa quân tiểu đội trưởng t h ấ y thế quyết định thật nhanh mệnh lệnh binh sĩ nổ súng đoạn tuyệt bọn họ đường lui、Flank. theo một trận trói thai tiếng súng vác khởi nhà dân giam nhân bởi vì lọt vào súng tự động bắn phá tất cả đều ngả xuống đất không d ậ y nổi đại môn ở tiếng súng chung cũng bị thành vệ quân taxi binh phá khai xông vào thành vệ quân binh sĩ một bên hô khẩu hiệu một bên không chậm trễ chút nào địa chấn thủ khí giới đầu hàng quỳ xuống đất không giết một trận dày đặc dưới sự công kích toàn bộ trong phòng tái không một danh đứng khả nghi phân tử tương tự chính là sự tình rất nhanh thì như bệnh truyền nhiễm giống nhau bắt đầu ở không ít nam đất thành nhà giàu có lẽ nhà dân chúng phát sinh trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nam đất thành thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng súng vang khởi dẫn tới trong thành lòng người bàng hoàng suy đoán không nớt dịch tinh thần an tọa phụ thành chủ Hắn không có nghe thủ có sở ĩ binh hội báo hội tiến triển, thanh hành động chính đang h t lý là mà ư n g thức một ca vũ. Là dĩ a quan n vương, hắn không cần chuyện tiến triển, cần h thời thời khắc khắc, quan tâm tiến triển, chỉ quốc quả là được. kết tâm biết là Sở d lúc này hắn cực kỳ nhàn hạ địa thưởng thức nam đất thành quân phòng giữ quan giả tá chuẩn bị cho hắn trận này đặc biệt ca vũ biểu diễn một đám nam đất thành ca cơ ở nhạc sĩ、si、dưới sự phối hợp đang ở hướng dịch tinh thần biểu diễn đông l y nước đặc biệt có một loại vũ đạo ra sức lấy lòng dịch tinh thần tuy rằng dịch tinh thần cảm giác đầu tiên thì nghĩ dị thế tiêu khiển trung quy khi không bằng làm sao thủy đủ loại và đặc sắc lộ ra thế nhưng giá gần kề chân nhân biểu diễn vũ đạo dịch tinh thần vẫn cảm thấy phi thường cảnh đẹp ý vui đủ để phái n h ả m chán đợi thời gian dịch tinh thần mơ hồ phát giác hưng nước hoa quan viên trở nên có chút kỳ quái đứng lên t ỷ như bọn họ sẽ chủ động tống một ít nữ t ử đáo dịch tinh thần trước mặt hầu h ạ g i ố n g như là lần đầu tiên ở hưng hoa đảo tiếp đãi lý kiên quyết thời gian phái ra một gạo mỹ nữ bưng trả đ ư a nước hơn nữa trong vương cung c h ậ m r ã i gia tăng rồi vài tên thị nữ hay là bởi vì hưng nước hoa người của miệng tăng nhiều bất quá những cô gái này đạt điểm đó chính là một mấy cái hình dạng thị kém tôi thứ cũng muốn vóc người đẹp còn có lúc này đây Dạ tá là một m danh q u a n quân hắn cánh chủ động nhắc tới trong phủ thành chủ có một chi ca vũ đội giữ giàn nhạc dịch tinh thần đại khái đ o á n được khi dạ chờ quan viên tựa hồ rất lo lắng hắn hậu đại vấn đề ý nghĩ của bọn họ dịch tinh thần biểu thị lý giải thế nhưng hắn cho là mình cũng đủ tuổi còn trẻ sẽ không tận lực phản đối có lẽ nghe theo ý kiến của bọn họ bởi vậy dịch tinh thần rất thản nhiên ngồi ngay ngắn ở trong đại sành thưởng thức mỹ nữ vũ đạo thường thường bởi vì các nàng biểu diễn cấp ra bản thân tiếng vô tay v ậ hạ những cô gái này đều là nam đất thành lương thiện nữ tử g i tá lại gần nói rằng d ị tinh thần nghe vậy không khỏi muốn gõ một cái hắ điều tra một chút hy dạ bọn họ r ố t c u ộ c suy nghĩ cái gì cười cười nói rằng dạ tá người ở đây nam đất thành không làm việc cho giỏi cả ngày suy nghĩ cái gì dạ tá nghe vậy sửng sốt mang k h ô n g lưng cúi đầu nói rằng vậy hạ oan uổng a ta vẫn luôn là tận trung cương vị công tác như vậy những cô gái này giữ nhạc sĩ h i ể u là chuyện gì xảy ra dịch tinh thần cười nói chương ba trăm hai mươi tám thứ ngày sáu kỳ thực ta cân các nàng cũng không thủ vậy hạ tới ta mới tìm được các nàng chống lại dịch tinh thần nụ cười ý vị thâm trường thì dạ tá không khỏi có chút chỗ đựng trong lời nói cũng có chút nói xạo ý tứ y đổ lừa dối quá quan hãn quân bách bất an toàn bộ rơi vào dịch tinh thần trong t ầ m mắt dịch tinh thần mỉm cười ôn hòa vạch trần dạ tá che giấu đắp biệt kiếm cớ nói cho ta biết các ngươi là nghĩ như thế nào dạ tá mắt thấy giấu không được cả cười cười sau đó chính xác nói rằng bệ hạ kỳ thực ý nghĩ của mọi người đều không sai biệt lắm đắc ngu rốt bệ hạ ấ nước gia cùng tái tạo chúng ta đương nhiên đều đặc biệt mong muốn quốc gia có thể ổn định xuống phía dưới dịch tinh thần dáng tươi cười tiêu hết thay vào đó thì lòng tràn đầy nghĩ hoặc những đại thần này thế nào đều muốn chứa những Liên hỏi. lời này thị nói như thế nào ta nghĩ ta còn rất trẻ cũng không vội chứ khứ xác định việc này ba dịch tinh thần một phen nói như có như không tức giận nhuộm dạ tá cũng không dám tái nhìn trái phải mà nói hắn dừng một chút dạ tá nhất phó phảng phất bất cứ giá nào vậy thần tình nghiêm trang đáp lại dịch tinh thần thủ tướng nói cho chúng ta biết một quốc gia có hay không người thừa kế t h ì vô cùng trọng yếu thị về vận mệnh quốc gia liên quan đến quốc gia có hay không có thể giải cựu phát triển sự ta cho rằng rất có đạo lý chúng ta hưng nước hoa công dân đôi quốc vương b ậ hạ tự nhiên lòng tin và phần thế nhưng một ít nỗ lệ cùng với này phải thuộc về chúng ta tây lâm thành giữ nam đất thành tân nhân dân bọn họ lại chưa chắc sẽ như vậy suy nghĩ thân ngu muội thân lớn mật phỏng đoán chỉ có để cho bọn họ minh m ạ c h ta sáu ít môn hưng nước hoa hội đời đời đời đời địa cường thịnh xuống phía dưới mới có thể chặt đứt phục hồi cố đô cồn g vọng tìm cách thật tình hướng về chúng ta hưng nước hoa bằng không một ngày bọn họ biết quốc vương không có người thừa kế hưng nước hoa tương lai vị định nói nhất định sẽ đoán bỏ dịch tinh thần nghe vậy cho ăn hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút g i tá nói đúng là để ý hưng nước hoa là do dịch tinh thần khéo tay khởi công xây dựng hắn đối hưng nước hoa thời g nhưng cái này cũng không đại biểu những người khác cũng sẽ và hắn không có sai biệt đặc biệt kiến quốc hậu thu nạp nô lệ và hàng quân bọn họ t ỉ n h không biết hưng nước hoa phát triển lịch trình đối l ư n g nước hoa k h u y ế t thiếu nhận đồng cảm chớ đừng nói năng tin tưởng hưng nước hoa tương lai hơn nữa bọn họ vốn chính là tự giác kém một bậc tâm tư phản kháng thị trôn giấu chỗ sâu trừ phi bọn họ ở mới quốc gia vẫn như cũ có thể thu được bình đẳng ổn định sinh hoạt mới có thể biến mất dần bất an tâm tư ngoại trừ này chưa quyết định nhân một quốc gia trung lập phái thị đại đa số nhân bọn họ đều hy vọng có thể sinh hoạt tại một cường đại hơn nữa vững chắc quốc gia lý sở dĩ một quốc gia nếu như không có có thể thấy được thời gian tới thì như thế nào có thể kỳ vọng hắn người lệnh bất quá dịch tinh thần mặc dù là đón nhận đề nghị này nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì hắn người một ý kiến mà tùy ý quáy dày cuộc sống của mình tiếp đấu chớ đừng nói yếu tận lực khứ chọn của bạn gia t a kiến quốc vương bệ hạ không nói gì thêm mình cũng biết điều địa không có nói đâu đâu một liên tục l ạ g yên lui xuống lúc này vừa vặn một khúc nhạc khúc thôi giữa lúc dịch tinh thần hưởng thụ dư vị chi tế phụ thành chủ ngoại tiến súng lại nhân cơ hội không có vào đường chung dịch tinh thần tâm niệm vi hơi động mặc dù dịch tinh thần rất rõ ràng bằng vào hắn đái cùng đến đây chi này hưng hoa quân thực lực đã đủ để chấn áp nam đất bên trong thành tất cả phản động thế lực thế nhưng đang nghe tiếng súng nhất khắc hắn vẫn còn có chút không bình tĩnh chí ít hắn vẫn muốn biết bên ngoài bây giờ đến tột cùng là chạm hứng gì Giả tá, người động gọi giả rằng. Giả ngoài. cũng không giá nguyên ng phái coi tiến triển. tinh tá, trộm một chút, thanh thần tá, tá tinh thần thích khứ hành Dịch linh mệnh, Dịch nhìn nhạc kích huyền, nói lần nữa kích thích cầm huyền, cũng không biết vì sao, ra lý lùi lại dễ sĩ biết bản vì phất tay một cái ý bảo nhạc sĩ môn rút lui trước hạn đợi một hồi dạ tá lần thứ hai phản hồi hướng dịch tinh thần hội báo thanh lý hành động tiến triển thuận lợi dịch tinh thần lúc này mới hài lòng gật đầu nhuộm dạ t á xuống phía dưới mà chính hắn cũng bông chuyện bên ngoài trở lại n g o ạ i thất xuất ra tuyết rơi kiếm quyết đang cầm quyền này đang cùng đông ly nước đại chiến c h u n g lấy được chiến lợi phẩm dịch tinh thần trong lòng dần dần dâng lên một kích động trước mắt quyền kiếm quyết này chỉ cần tu luyện được pháp thì có thể giúp kiếm sĩ tu luyện tới thất cấp đây đối với hiện nay trích bị vây cấp ba d ị c tinh thần mà nói tự nhiên là hấp dẫn cực lớn d ị c tinh thần nhất có thời gian sẽ đi học đi tu luyện. dịch tinh thần liễm thu lại thần sau đó mở ra kiếm quyết một bên xem một bên lý giải và tự hỏi kiếm quyết chung s ở liệt mỗi một một tu luyện điểm t ị n h bằng vào tu vi của mình tiêu hóa những chất dinh dưỡng nhưng cùng lúc đó ở bên kia lại gợn sóng chứ một ít không an định nhân tố cự ly phủ thành chủ ngoài cửa khoảng chừng mấy chục thước một nóc nhà góc chỗ chính nằm chứ năm tên mặc y phục dạ hành sát thủ bọn họ tụ tập nơi này chưa kịp gần triển khai hành động ám sát chủ tính bảy mưu đêm nay chính là bọn họ hạ thủ ám sát hưng hoa vương thời cơ tốt nhất lão ngũ tình huống thế nào rất khó l ạ bảo cơ hồ là thập bộ nhất tốt được xưng là lão ngũ sát thủ giọng nói có chút thề b ạ i có thể hay không nghĩ biện pháp dẫn đi lính phòng giữ tương đối khó khăn chúng ta không bằng mạnh mẽ đột phá ba hà tất như thế bó tay bó chân thừa dịp buổi tối tương đối dễ dàng chúng ta ẩn giấu tốc chiến tốc thắng là được hơn nữa đêm nay hưng hoa quân tránh đang khắp nơi sát nhân giữ bắt người vốn có bên trong thành cũng rất hỗn loạn hơn nữa hưng hoa vương bên người thủ vệ nhất định là tối thư giãn vừa lúc phương tiện chúng ta đục nước béo cỏ lão đại người thế nào phân phó chúng ta liền làm như thế đó những sát thủ này một phen xì xào bà tán tương mình quan sát và đề nghị tương hô giữ đồng bạn nhỏ g i n g giao lưu Thẳng đến bọn họ trên g đến thực tế giá năm h tên sát thủ tuy rằng nhân số không nhiều lắm nhưng bọn hắn sở di giảm can đảm dùng ít như vậy nhân số của tiến nhập phủ thành chủ ám sát giết một quốc gia quân vương việc tự nhiên là có chỗ ý lại năm người này ở giữa lao đại là cấp năm thích khách thân phận hơn nữa tiềm hành năng lực thật tốt làm có ẩn hình sát thủ xưng hảo lao nhị và lao tứ võ lực của yếu kém nhưng điều tra lực không phải chuyện bừa giống nhau ở năm người đang xuất động thì phụ trách trông chừng và tiếp ứng lao tam tắc là một gã ba cấp đạo t ắ c am hiểu rất nhanh thời ra các loại bộ phận then chốt đóng cửa thì một không thể khinh thường thần đầu về phần lao ngũ hắn chính mình tinh năng thương khả dĩ cự ly x a công kích bọn họ năm người năng lực các hữu giành ngắn chỉ khi nào cấu thành một á m sát đoàn đội đồng thời xuất động hỗ trợ lẫn nhau góc bù hô ứng mới sở dĩ tự bọn họ xuất đạo ngũ từ năm đó t hơn i h nữa không ư bọn họ còn là số ít trực tiếp từ đông ly nước triều đình lĩnh nhiệm vụ tổ chức ám sát đương nhiên cựu cảng không hy vọng nhuộm ra ám sát hưng hoa vương trước quan ngõ bờ bị cái khác sát thủ nhanh chân đến trước nguyên nhân chính là như vậy bọn họ vẫn âm thầm tí phục chỉ chờ thích hợp nhất hạ thủ thời cơ hơn nữa bọn họ cần nhất hay khoái lão đại mệnh lệnh một chút còn lại bốn người tái vông nghi vấn lập tức an ý m ư ờ i phần địa phân công hành sự đầu tiên bọn họ cần dẫn dắt rời đi phủ thành chủ thủ vệ nhiệm vụ này là do lão tứ phụ trách vì vậy hãn tuyển trạch ở phủ thành chủ phụ cận nhà dân phóng hỏa chỉ chốc lát sau phủ thành chủ phụ cận phân l o ạ n nổi lên bốn phía vài chỗ nhà dân lần lượt dấy lên hỏa hoạn ngọn lửa đại l ù i dưới rất nhanh thì có người phát hiện tình hình hỏa hoạn trong lúc nhất thời nơi trốn kinh hô dân tâm đại loạn đi lấy nước lạp cứu hỏa、A. theo từng đợt kinh hô càng không ngừng có người rất nhanh bạo động cấp tốc cứu hỏa nhưng bởi vì tình hình hỏa hoạn nổi lên m ộ n phía trong lúc nhất thời phủ thành chủ ngoại rơi vào một mảnh hỗn loạn quan trên phát hiện hỏa hoạn sau đó một gã hưng hoa binh sĩ rất nhanh b ả o hướng phủ thành chủ sĩ quan trực hội báo cái này đột phá tình t huống quan quân nghe vậy đi ra phủ thành chủ cửa chính quan sát giá hỗn loạn tràn diện một hồi lại tùy theo khôi phục thờ ơ lạnh n h ạ t tư thái nói rằng nhiệm vụ của các ngươi chỉ là yếu thủ vệ phủ thành chủ bảo vệ quốc vương bệ hạ nơi đây tình huống trực tiếp báo cấp nam đất thành quan nha là được bất năng thụ chi ảnh hưởng thiện tiện rời cương vị công tác Tên này quan sở dĩ phụ thành chủ ngoại hỗn loạn nơi phát ra chưa rõ ràng dưới tình huống bọn họ yên biết hỏa hoạn không phải người vi điều không phải kế địa hồ lý sơn rất nhanh ở nam đất thành quan nha tiếp nhận xử lý dưới mắt thấy hỏa thế sẽ bị dập tắt không nghĩ tới bọn họ bộ thự dĩ nhiên không có đưa tới trong phủ thành chủ binh sĩ phản ứng chút nào điều này làm cho đó vu chỗ tối năm tên sát thủ v ô không cảm thấy phiền muộn khó nhịn phải biết rằng những thủ vệ binh sĩ không chút sức mẹ nói bọn họ căn bản tìm không được lẹn vào cơ hội lão đại vẫn trầm mặc không nói nhưng lời của bọn họ đồng dạng là trong lòng hắn hoang mang kinh qua chăm chú lo lắng lúc lão đại quyết định chính đơn độc lẹn vào hắn lại một lần nữa nhìn quanh hoàn cảnh chung quanh nghĩ thầm mượn bóng đêm n i ệ m hộ đồng thời có còn lại bốn người phân tán phủ thành chủ thủ vệ lực chú ý dưới tình huống dựa vào hắn cấp năm thích khách t ậ t nốt kỹ năng hắm vẫn là có mấy phần nắm chặt, chỉ là một mình hắn đi vào sẽ thấy cũng không chiếm được những người khác h i ệ p trợ không thể nghi ngờ là một mình chiến đấu hăng hái hơn nữa bọn họ đối phủ thành chủ bố phòng không hiểu nhiều lắm rất hiển nhiên đây là phiêu lưu cực lớn nhất chiêu nhưng vô luận như thế nào một ngày ngoài thành gây dối bình phục lại bọn họ hành động độ khó cũng chỉ hội lớn hơn nữa sở dĩ hắn đã không có thời gian dư thừa khứ do dự một lần nữa làm ra kế hoạch ám sát tiểu tổ bắt đầu hành động ba người cầm đao cường công p h ủ thành chủ một người sử dụng tinh năng thương ở phía xa phối hợp hiu một gã hưng hoa binh sĩ bị tinh năng thương năng lượng ba bắn chúng địch tấn công k h á c hưng ơ hoa binh sĩ rất nhanh thì phát hiện đồng bạn bị tập kích nhất thời ý thức được có địch nhân xâm nhập lập tức cảnh báo có tay súng bắn tỉa cái k h á c binh sĩ cố thủ cương vị của mình sĩ quan trực rất nhanh hơn nữa quả cảm địa điều động thủ vệ binh sĩ tiến hành phòng ngự phanh phanh phanh hưng ơ hoa binh sĩ ở quan quân giới chỉ thị lập tức phát động đánh trả ba gã sát thủ tài t h ò đầu ra không lâu sau trong đó hai gã liền bị đánh chết h u với nhất ba tinh năng thương công kích sát thủ kiến huynh đệ bị giết tái cũng không đói hoài tới che giấu mình cấp tốc một bên phản kích một bên lưu lại nhưng mà hưng ơ hoa binh sĩ đã theo năng lượng tia sáng rất nhanh thì phát hiện chỗ tối sử dụng tinh năng thương lính cầm giáo phanh sáu hưng ơ hoa binh sĩ cấp tốc đánh trả chỉ chốc lát sau tiếng súng liền ngưng lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh cố thủ phủ thành chủ nội tăng mạnh tuần tra phòng ngừa địch nhân lẫn vào phủ thành chủ nội hưng ơ hoa hoàng gia quân đoàn binh sĩ đã ở hỗn loạn chi tế bị sai đáo trên cương vị bọn họ bắt đầu tăng mạnh tuần tra dịch tinh thần tuy rằng thân ở ngoại thất nhưng động tĩnh bên ngoài quá lớn sở dĩ mặc dù là đang tu luyện hắn cũng khó tránh khỏi bị kinh động Người. một gã vương c u n g thị vệ cẩn thận đi tới tình huống gì dịch tinh thần hỏi có người muốn xông vào phủ t h à n h chủ đồng thời ở chung quanh nhà dân phóng hỏa thủ vệ đánh l u i bọn họ thị vệ đáp dịch tinh thần nghe vậy nhất thời minh bạch trong tình báo sở nói nhắm vào mình ám sát nhiệm vụ đã rồi triển khai lập tức tái vô tâm tư kế tục tu luyện kế tục hỏi chung quanh cư dân tồn thất đại sao tình hình hỏa hoạn k h ô n g chế được chưa đối với dịch tinh thần mà nói nam đất thành đã rồi thị hưng nước hoa một tòa chủ quyền thành thị dịch tinh thần tự nhiên không hy vọng nam đất thành xuất hiện cái gì không cách nào khống chế đ í c tình huống nam đất thành quan phủ đã rồi tham gia tình hình hỏa hoạn song k h ô n g chế phủ thành chủ nội t hương hoa quân đã ở tăng mạnh tuần tra bảo trì tối cao cảnh giác ứng đôi bất luận cái gì khả năng lẹn vào phủ thành chủ thích khách thị vệ đáp dịch tinh thần tùy theo suy nghĩ một chút sau đó lại hỏi trong vương cung tựa hồ có một chút nhìn ban đêm nghi các ngươi mang tới chưa khởi bẩm bệ hạ chúng ta mang đến ngũ phó nhìn ban đêm nghi thị vệ đáp nhìn ban đêm nghi đều lấy ra nữa trang bị thích khách mục tiêu là ta tăng mạnh ngoạ thất chung q a n h thủ vệ dịch tinh thần ngay vậy liên quả đoán địa đối vương cung thị vệ phân phó ưu đọc sách mệnh lệnh hắn chuyển lệnh canh phòng nghiêm ngặt ngoạ thất thị bệ hạ vương cung thị vệ rời khỏi n g o ạ i thất dựa theo dịch tinh thần phân phó bố trí cứ dịch tinh thần bên người lực lượng phòng vệ chủ yếu đều là hưng nước hoa vương cung thị vệ những vương cung thị vệ thậm chí còn không được một trăm nhân nhưng mà tuy rằng bọn họ nhân số không nhiều lắm nhưng là có thể thêm vào trong đón h â n mỗi người đều là không thể khinh thường tình ảnh vũ lực giá trị tất cả đều cao hơn nhất cấp kiếm sĩ đồng thời bọn họ dường như dịch tinh thần cái bóng giống nhau đơn giản không ly khai dịch tinh thần bên người vưu kỳ tại đây loại đặc thù thời khác biết đ ư ợ chương có sát t ủ r ố ba trăm hai mươi chín siêu đương trong phủ thành chủ khiến cho phân loại đồng thời những sát thủ này lão đại tên tiêu cấp năm thích khách cuối cùng là thành công xâm nhập vào phủ thành chủ thế nhưng đơn vị này thích khách lão đại tự mình tiềm nhập phủ thành chủ hậu mới phát hiện hắn nhưng thật ra là lâm vào một lớn hơn khối cảnh đầu tiên hắn phát hiện dĩ vang hắn khinh giá tiểu thục dò hỏi kỹ năng tại đây tựa hồ căn bản triển không ra tay chân rõ ràng ẩ n nút nhiều ngày tới nay tự giác đối phủ thành chủ bố cục đã đại khái nắm giữ mà khi thực sự đặt mình trong ở trong phủ thành chủ thì hắn lại phát hiện hắn căn bản vô pháp xác thực biết được hương hoa vương vị trí hơn nữa hắn cùng với các huynh đệ lại mất đi liên hệ càng họa vô đ ơ n trí thứ nhì trong phủ thành chủ thủ vệ thực tế nhân số phân minh so với bọn hắn mấy ngày liên tiếp quan sát còn nhiều hơn h ơ nữa n bọn họ tuần tra tựa hồ không có riêng quy luật là trọng yếu hơn thị thích khách này lao đại dần dần phát hiện giá phủ thành chủ khắp nơi đều là trạm gác ngầm thế cho nên hắn đơn giản không dám hành động chỉ sợ xảo không chú ý t i ể u mới có thể sấm đáo chạm gác ngầm trước mặt bại lộ hành tích sở dĩ hắn mặc dù sấn loạn dĩ ẩn vào phủ t h à n h chủ kế tiếp lại trái lại phải chậm lại tìm kiếm hưng ơ hoa vương động tác trong lúc nhất thời tiến thối không được nhưng mà ngay hắn sinh lòng lo nghĩ thời gian một chi hưng ơ hoa đội tuần tra bỗng nhiên trực tiếp hướng thích khách lao đại chỗ ở sân đi tới thấy thế thích khách lao đại vội vã ẩn g i ấ u thân hình giấu đáo một chỗ hoa trong bụi cỏ hắn rất có tự tin thì là đội tuần tra hỏa quang chiều cố cũng vô pháp phát hiện hắn hơn nữa thích khách lao đại ẩn nút kỹ năng. là hắn vẫn dẫn cho rằng ngạo một trong đòn sát thủ hắn có thể nín hơi tinh khí triệt để ẩ n dấu trên người công kích khí tước giữ hoàn cảnh hòa làm một thể thế nhưng thích khách lao đại nhưng không biết hắn chiêu này đòn sát thủ lần này là đụng phải khắc tinh tại đây c h i đội tuần tra chung có một gã hưng ơ hoa binh sĩ chính thị bằng vào kính nhìn ban đêm đã phát hiện ẩn nút trong bóng tối tự cho là rất an toàn thích khách lao đại hắn đối mặt thích khách lao đại chỗ ở vị trí dừng lại ngũ dây âm thầm xác định tình huống nhưng biểu hiện ra cũng bất động thanh sắc kế tục theo đội tuần tra bình thường h à n h tẩu nhưng mà thích khách lao đại cũng không có đúng lúc từ hưng hoa binh sĩ trên nét mặt mơ hồ n h ư ợ c hiện dị dạng nhìn ra bất kỳ đầu mối nào bởi vậy giữa lúc hắn cho rằng hắn đã thành công trốn khỏi hưng hoa tuần tra quân lục xuất thì cũng rất khói phát hiện t r u n g quanh hắn trở nên rất không thích hợp nguyên lai、like, ở nơi này một hồi công phu trên trăm danh hưng hoa hoàng gia binh sĩ giữ vương c u n g thị vệ đã xong tình báo cấp tốc tập kết mà đến đồng thời kín không kẽ hở địa vây thích khách lao đại chỗ ở sân nếu như thích khách lao đại đ ề u không phải chính mình thính thanh biện khí p i phạm năng lực nói không đúng coi như là hắn bị xuống bắt hắn cũng sẽ không ý thức được chính đến tột cùng là khi nào thì bắt đầu bị rất nhanh thích khách lao đại liền phát hiện phương viên trong phạm vi trăm thước trong lúc bất trợt tụ tập một đám người tuy rằng thích khách lao đại ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy tình huống có chút kỳ quái còn, còn có thể trầm trụ khí nghị dĩ bất biến ứng và biến hành sự tùy theo hoàn cảnh là được nhưng khi hắn từ nơi này ta cấp tốc tụ lại tiếng bước chân của nhận thấy được đối phương rõ ràng là hướng phía chỗ ở mình vị trí mà đến thời gian hắn tái cũng vô pháp tính táo không xong bị phát hiện thích khách lao đại biết không cái gì may mắn khả năng liền cấp tốc muốn thoát đi hiện trường bang bang sáu chỉ là không nghĩ tới đương thích khách lao đại thân hình vừa mới cương h i ệ t lộ hưng ơ hoa binh sĩ t i ể u c h i ề u hắn nổ súng thích khách lao đại ở hốt h o ả n g trong lúc đó chỉ có thể ngay tại chỗ luân phi lăn ý đồ lãnh đạn chỉ bất quá hắn tự hồ không có hắn cho rằng như vậy may mắn truy kích cấp tốc từ tối thành sáng hưng ơ hoa binh sĩ không còn có khinh thủ khinh cước cẩn thận hành sự lập tức tập trung hỏa lực vây truy chặt đường thế không bỏ qua thích khách lao đại từ hưng ơ hoa binh sĩ vây truy mình đội hình cũng biết bọn họ ám sát hưng ơ hoa vương hành động đã tuyên cáo triệt để thất bại lúc này hắn duy nhất có thể làm hay liệu mạng cũng phải nghĩ biện pháp chạy đi không phải lúc này nơi đây chính là hắn t á n thân chỗ Vì vậy, thích khách h lao đại n ắ một ngay gần nhất m g thương. thương này sấn chuẩn i xác đánh trúng thích khách lão đại mặc dù trong tay hắn đoạn đao cùng lúc đó cũng đâm trúng tên kia tới gần hắn hưng hoa binh sĩ ngực thị cao cấp chức nghiệp giả giống nhau vận dụng súng ống cách sát vận luận nước bị bảo hộ vương Thích khách đ ở ngạc t nhiên sát thủ địa vị hơn quan quân không làm không được ra cái này cực đoan quyết định bởi vì quốc vương lúc này ngay phủ thành chủ nội nếu có cái gì sai lầm mà dẫn đến thương cập quốc vương nói bọn họ muôn lần chết không chối từ sở dĩ mặc kệ tên này sát thủ đến từ người nào tổ chức đều phải đầu tiên ngay tại chỗ giải quyết phải triệt để chặt đức hắn tới gần quốc vương có khả năng nghe được quan quân gia lệnh hậu một đám hưng ơ hoa binh sĩ tái không nửa điểm bất thúc lập tức điên cuồng mà chiêu thích khách xạ kích thậm chí hoàn toàn không để ý an toàn của mình không ít hưng ơ hoa binh sĩ để tương thích khách vững vàng v â y lại phòng ngừa hắn có cơ hội thoát đi ưu đọc sách dĩ nhiên không t i ế c gì thân thể của chính mình tắt t ị tưởng như vậy liệu mình hội chủ trắng cảnh như phi tận mắt nhìn thấy thực nan tin tưởng sở dĩ đương thích khách lão đại đối mặt tình cảnh này trong lòng kinh ngạc trình độ không lời nào có khả năng hình dùng t một gã hưng hoa quan quân lập t ấ c tiến lên lại đi thích khách thân thể liên đâm lửa kiếm cho đến xác định thích khách không có khả năng còn có đánh trả lực tỉ mỉ kiểm tra phụ thành chủ mỗi khắp ngõ ngách đều cần phải điều tra rõ ràng tuyệt đối không thể dĩ bông tha bất luận cái gì một gã thích khách một ngày phát hiện ngay tại chỗ giải quyết để tránh khỏi quấy nhiêu quốc vương bệ hạ đứng ở một bên một vị vương cung thị vệ t h ầ n s ắ c lạnh lùng đối tên này hưng hoa quan quân nói rằng hưng hoa quan quân gật đầu trải qua thử đánh một trận hắn đương nhiên minh bạch trong đó lợi hại vì vậy hắn không nói hai lời lập tức can bài binh sĩ lợi dụng nhìn ban đêm nghi kế tục đối phủ thành chủ tiến hành càng thêm cẩn thận tìm tòi một lúc lâu dịch tinh thần tính tọa ở ghế trên đối mặt hắn họa thất trên mặt bàn để một bả dao gâm và một tấm bản đồ đây là hưng ơ hoa thị vệ từ bắt được thích khách trên người siêu đi ra ngoài chủ yếu vật phẩm mặc dù đã giải trừ trong p h ủ thành chủ lẹn và uy hiếp nhưng dịch tinh thần trong lòng cũng không có nửa phần dễ dàng tự tại càng nhiều hơn chỉ có phiền muộn và khổ sở hắn đối với những xông vào trong p h ủ thích khách sinh ra một cổ cường đại thống hận bọn họ là để treo giải thưởng mà đến lại làm cho hắn ba gã hưng ơ hoa binh sĩ bồi lên tính mệnh trầm m ặ t một lát dịch tinh thần trầm trọng đối bên cạnh hướng hắn hội báo tình huống hưng hoa thị vệ an nói ba gã hy sinh vì nhiệm vụ hưng hoa binh sĩ hậu sự đem bọn họ thi thể thích đáng h n trí đổi về hưng hoa thành h c ũ n g muốn cực l à m h ế t s ứ c m ì n hai đ an b à song. vương Quốc bệ hạ trên h mỗi tư cầm thanh lý hành động thành quả báo cáo lần thứ hai cầu kiến dịch tinh thần bệ hạ cơ quan tình báo phối hợp hưng hoa quân t ổ nay g cộng n bắt nam đất thành nhà giàu một đối đông ly vương tử trung phân tử nếu bọn họ đã tuyển trạch phân minh chỉ có một xử trí công khai xử quyết về phần người còn lại phạm nam nhân giống nhau vứt xuống hương hoa thành mỏ tràng lý để cho bọn họ lao động c h ủ tội nữ tử giữ trẻ nhỏ xa nhau nữ tử kinh qua huấn luyện đưa cho hương hoa quân đương phụ nữ có chồng trẻ nhỏ đưa vào hương hoa phúc lợi viện thống nhất giáo dưỡng tiến hành trung thành giáo dục để cao đối hương nước hoa lòng trung thành hương hoa phúc lợi viện chiếm mỗi tư cũng không biết hương nước hoa khi nào thì bắt đầu chính mình cái này tân cơ cấu nhịn không được có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm một gần thành lập viện mô côi từng thành thị tạm thời thiết lập tại hương hoa thành dịch tinh thần thấy hắn đầy đầu nghi vấn hình dạng nhất thời có chút một người trong lòng vẻ lo lắng cũng ti thảo nào chiêm mẫu tư không biết vì vậy viện mồ côi tạm thời chỉ thị tồn tại ở dịch tinh thần trong đầu đương nhiên rất nhanh hội biến thành sự thật chiêm mẫu tư nghe vậy không hề có nghi vấn suy nghĩ một chút dịch tinh thần tiếp tục nói yếu đặc biệt chú ý một việc phân biệt tù phạm chân thực thành phần t r u y ệ n tình cực kỳ trọng yếu nếu có cái gì sai lầm ảnh hưởng rất lớn cho nên tuyệt đúng không năng có chút phớt lờ chuyện này liền do các ngươi cơ quan tình báo chủ yếu phụ trách t hương hoa quân phối hợp chiêm mẫu tư minh bạch dịch tinh thần trong miệng chỉ ảnh hưởng rất lớn là có ý gì đầu tiên dịch tinh thần hạ đạt xử trí tù phạm cái này chỉ lệnh hay căn cứ tù phạm thân phận mà về loại xử lý nếu như phân biệt trong quá trình có nửa điểm qua loa dẫn đến sai được nói liền rất có thể giết lầm người khác không công mất đi nguyên bản nguyện ý l ệ n h lương dân thứ nhì phân biệt qua loa hoàn có thể sẽ dẫn đến sơ sót một ít một thời làm bộ lệnh mà là chậm đợi thời cơ địch nhân những địch nhân này ở lại nam đất bên trong thành làm mưa làm gió đối lưng nước hoa không có lợi tối hậu dịch tinh thần lần thứ hai cường điệu chiếm mộ tư chở nhân viên tình báo chăm chú tiến hành công tác điều tra rõ chiếm mộ tư song quốc vương bệ hạ đích xác thiết mệnh lệnh liền hành lễ cáo tử ly khai phủ thành chủ dựa theo quốc vương yêu cầu đi xử lý tù phạm phân biệt công tác đón dịch tinh thần hiệu triệu hoán một gã vương cung thị vệ thì đến hỏi nam đất thành đích tình huống vương cung thị vệ nói cho dịch tinh thần tối hôm qua thanh lý hành động mục tiêu chủ yếu tập trung ở trong thành nhà giàu đối trong thành đại đa số dân chúng mà nói cũng không có ảnh hưởng nam đất thành thế cục bên trong thành các ngành các nghề cửa hàng cứ theo lệ thường doanh nghiệp bộ mặt thành phố bình tĩnh dịch tinh thần gật đầu đối nam đất thành thị trên mặt tình huống còn là tương đối hài lòng không lâu sau gia tá cũng tới hắn hướng dịch tinh thần báo cáo nam đất thành nam mặt rất quân đích tình huống n a m Nam môn đất thành hương hoa q u â quân n hiện man phát tộc đó ộ i c chút dịch động, bọn họ tinh thần h biểu thị hắn muốn d ị khứ tinh cờ nam n g coi trộm một chút man tổng hình dạng chỉ là dạ tá chờ hương hoa quan quân kiên quyết khuyên bảo dịch tinh thần không nên thực hiện nguyên nhân là bọn họ không có thể bảo đảm man tộc không có luyện kim sư vũ khí nếu như man tộc cũng có luyện kim sư vũ khí leo lên nam đất thành trên tường thành người của sẽ đụng phải nguy hiểm dịch tinh thần chưa tính là một bốc đồng quốc vương thuộc hạ thần tử thiện ý khuyên bảo hắn vẫn nghe chỉ là dịch tinh thần khả dĩ không hơn thành tường mạo hiểm hắn ngược lại biểu đạt hắn muốn vi phục tư phóng nam đất thành phồn hoa nhai đạo gần g ứ i cảm thụ một chút nam đất thành phong thổ tìm cách bởi vì cự tuyệt quốc vương điều yêu cầu thứ nhất sở dĩ dịch tinh thần yêu cầu này g i tá chờ người không có tái biểu thị phản đối dịch tinh thần thay đổi một bộ con em nhà giàu tiêu chuẩn xào trang đeo một thanh trường kiếm bốn gã vương cung thị vệ dưới hộ vệ giữ giả tá phái hai gã nam đất thành hướng đạo phối hợp ly khai phủ thành chủ nam đất thành nai đạo giữ tây lâm thành phồn hoa bất đồng sinh ra vài phần dị tộc phong tình kỳ thực nam đất thành d i ệ t nhưng toán làm một tọa hồng quan quan ngoại thị giã man vị sông tan băng ma tộc không có l ê nghi tôn trọng giã tính thực lực ưu đọc sách bọn họ thời thời khắc khắc đều nhớ đả tiến đông ly nước đánh cướp một phen thế nhưng nam đất thành dù sao cũng là đi thông tây vực yếu đạo một trong hơn nữa có đôi khi man tộc giữ nam đất thành cũng sẽ khai trường duy trì thương nói ổn định hỗ huệ cùng có lợi mặt khác tây vực cũng không thiếu quốc gia thương nhân lui tới đông l y thậm chí hạ nước đều sẽ chọn đi ngang qua nam đất thành thậm chí ở nam đất xây thành lập trung c h u y ể n trạm cũng bởi vậy nam đất thành tụ tập số lớn dị quốc thương nhân những các quốc gia thương nhân để buôn bán phương tiện ở nam đất thành xây dựng rất nhiều p h ò n g ốc những p h ò n g ốc đại đa số đều không có cùng dị quốc đặc sắc tỷ như dịch tinh thần ở nam đất bên trong thành không chỉ có cùng dị quốc đặc sắc tỷ như dịch tinh thần ở nam đất bên trong thành không h ỉ c n g dị quốc đặc s ắ Những nhiều loại kiến loại t r ú chương ở nam đất bên trong đất t à n h tạo t ba trăm ba mươi mốt tìm cách phát hiện những mỹ thực tự điếm dịch tinh thần tựa như ứng với kích động vật như nhau biết vậy nên trong bụng trống trơn dịch tinh thần không khỏi khoe miệng d ư ơ n g lên như thế tốt phát hiện vì vậy hắn bắt đầu ở trong thành một bên đi dạo phố một bên tìm kiếm các loại mỹ thực sau đó nhất nhất phần thưởng nếu như gặp qua một ít đặc biệt thương phẩm hắn cũng sẽ ra tay mua sau đó dịch tinh thần bọn họ đi tới nam đất thành một cái n a i đạo thì một cái nhà năm tầng lầu cao t ử lâu nhờ dịch tinh thần không khỏi n g h ỉ chân t ử l â u đỉnh lộ vẻ nhất bằng hiệu lên lớp i ả n g bài khó q u ê n l â u khó q u ê n l â u tên này thức dậy khá có ý tứ dịch tinh thần n g ẩ n đầu nhìn bằng hiệu n ư ợ c tới hàng h á i tự a hồ kiến dịch tinh thần dưng bước không thi lên một tên trong đó nam đất thành hướng đạo hợp thời địa đi tới bên cạnh hắn vì hắn cặn kẽ giải thích cậu ấm phía trước là nam đất thành lớn nhất từ lâu khó quy lô t ứ truyền khó quy lô là một ga xi、si、tình nữ tử để chờ vị hôn phu trở về mà mở kinh doanh từ lâu từ lâu này chiêu bài thái hay khó quên cá có thể nói nổi danh gần xa thậm chí nhưng xưng là thị nam đất thành đặc sắc một trong có không ít người đi tới nam đất thành đều tất đ á o khó quên lâu nhất thường đạo này món ăn nổi tiếng nghe hướng đạo giới thiệu dịch tinh thần nhất thời hứng thú tăng nhiều nói rằng hảo chúng ta đi vào phẩm thường một chút đoàn người đi vào khó quên lâu trong i ự u lâu khách hàng rất nhiều hiển nhiên sinh ý tốt ngay dịch tinh thần chờ người đứng giá một hồi cũng đã có một gã điếm tiểu nhị tiến lên đón không lưng bộ dạng phục tùng mỉm cười nói mấy khách q n dùng cơm còn là thường thất trả ít thấy vị này điếm tiểu nhị đối nhân xử thế khéo chuyên gia dịch tinh thần càng nhìn với cặp mắt khác xưa hiển nhiên căn này t i ể u lâu điếm vấn cũng là không giống người thường đây càng n h ư ợ n g dịch tinh thần đối t i ể u lâu này điếm chủ sinh ra lớn hơn hứng thú suy nghĩ một chút dịch tinh thần nghĩ nếu một hồi đi tới ngại gì chuyện tốt t ấ n hưởng nhân tiện nói mỹ vị món ngon c h ự c phẩm t r a n g ngon đều nhất tỉnh thượng ta ta đều có hứng thú yếu nếm thử hảo lạc mấy quý khách mời lên lầu ba điếm tiểu nhị sang sảng một tiếng bắt c r u y ề n hậu tùy theo thỉnh dịch tinh thần bọn họ lên lầu điếm tiểu nhị phía trước hai gã vương cung thị vệ theo ở phía trước vi dịch tinh thần mở đường kỳ dư thị vệ theo dịch tinh thần lúc âm thầm đi thành một vòng vây cắt đứt dịch tinh thần giữ những người khác khó quên lâu ba tầng căn bản là bao xương cách cục dịch tinh thần ở trong đó tuyển một gian thượng đẳng ghế lô đãi dịch tinh thần ngồi vào chỗ của mình hậu điếm tiểu nhị liền ân cần về phía dịch tinh thần bọn họ giới thiệu khó quên lâu chiêu bài thái dịch tinh thần phất tay một cái nhượng hắn tủy tiện thiêu mấy thứ bắt đầu điếm tiểu nhị nhớ cho kỹ dịch tinh thần yêu cầu hậu liền tối lui ra khỏi phòng thừa dịp cái này không đương dịch tinh thần cũng không có dỗi danh ngồi ở nguyên tọa mà là đi tới bao xương trước cửa sổ nâng cao độ tương nam đất thành nai đạo ph ở nam đất thành có thể cao tới tầm năm lâu cũng không có k ỳ đống dịch tinh thần thậm chí phát hiện hắn còn có thể từ nơi này trước cửa sổ trông thấy p h ụ thành chủ lầu chính nếu như đ i ề u không phải tường viện cách xa nhau hay là còn có thể trông thấy trong p h ụ thành chủ một ít tình huống nhưng rất nhanh dịch tinh thần t i ể u bắt đầu sinh một ít n g h i hoặc lẽ nào trước kia nam đất thành thành chủ t i ể u bất tại hội như thế một cái nhà cao lầu sao t i ể u lâu này chủ nhân đến tột cùng là dùng phương pháp gì chính mình nhà này cao lầu nghi dịch tinh thần việt phát giác ra khó quên lâu chủ nhân thực sự thần bí văn phẩn dẫn tới hắn rất muốn tham tìm tòi lai lịch của đối phương điếm tiểu nhị làm việc hiệu suất rất cao không được năm phút đồng hồ nước trà liền đã bưng lên hoàn c ẩ n thận tỉ mỉ địa hợp với một ít sắn điểm tâm vi dịch tinh thần p h ả i đợi chủ thức ăn lên bàn không đ ư ơ n g những chi tiết này cũng làm cho dịch tinh thần hết sức hài lòng đều là người một nhà dịch tinh thần cũng không có chính sự trong người một thời hứng khởi liền nhượng đi theo người của cũng đang ngồi xuống cùng nhau thưởng thức trà chỉ là đi theo vương cung thị vệ có chút câu n g ệ vu lễ pháp cũng không dám mạo phạm quốc vương bệ hạ uy nghiêm kiên quyết không tọa bọn họ chức trách là bảo vệ d ị c tinh thần để bảo trì lòng cảnh giác bọn họ thủy trung không muốn thư gian xuống tới thấy thế, thế. dịch tinh thần cũng không có miễn cưỡng bọn họ chỉ chốc lát sau khó quên cá chờ thức ăn toàn bộ đưa ra thức ăn hương vị dẫn tới dịch tinh thần ngón trỏ đại động lập tức nhất nhất cẩn thận tỉ mỉ phần thưởng kế tiếp dịch tinh thần nhịn không được phát ra từ nội tâm địa tàn thán không nớt giá khó quên lâu khả dĩ ở nam đất thành trở thành tiêu chí tính ăn uống điếm không thể nghi ngờ là thực t ớ i danh vệ giá mỗi một đạo thức ăn b ị đạo quả thật không tệ đặc biệt chiêu bài thái khó quên cá thái nếu như danh thậm chí dịch tinh thần không chút nào trái lương tâm địa nghĩ giá khó quên lâu thức ăn hơn xa thư thái nhà hàng thư thái thức ăn nhưng g o à i cửa sổ tùy trận theo dịch tinh thần thấy được người kỳ quái tình huống nhượng hắn không khỏi hơi nhịu nhịu mày hắn dĩ như thế nam đất thành dân chúng tựa hồ đối với thành vệ quân đổi bắt nghịch tặc hoàn toàn là áp dụng theo đuổi thái độ có vài người thậm chí còn chủ động n h ư ờ n g đường, đường nhượng n h ị c h tặc thuận lợi chạy trốn là trọng yếu hớ thị những n ị c h tặc phải là tối hôm qua thanh lý hành động lậu chi cá nhộ dịch tinh thần bất mãn cũng không phải nam đất thành thành vệ quân ở trên đường cái tùy ý đổi bắt n ị c h tặc mà khiến cho trong thành trật tự hỗn loạn hành vi mà là nam đất thành dân tâm nếu những dân chúng này đối với thành vệ quân đổi bắt n ị c h tặc hành vi dĩ nhiên không có r a dị phụ trợ có thể nghĩ những người này nội tâm cũng không phải hướng về bọn họ tân chủ hương hoa vương cũng chính là chính hán điểm này đối với hương nước hoa lâu dài thống trị mà nói không thể nghi ngờ hay một thai hoảng ẩm ư u đọc sách không chỉ có như vậy dịch tinh thần hoàn nghĩ tới một vấn đề tuy rằng hưng nước hoa ở chiếm lĩnh nam đất thành và tây lâm thành lúc đã đi qua chèn ép đông ly nước quý tộc phân điển cấp bách tính chờ tân chính thuận lợi chiêu mộ đáo số lượng không ít binh sĩ thế nhưng giá lương tòa thành thị quan chế còn không có tiến hành thuộc về thay đổi hôm nay quan phủ đối dân chúng mà nói vẫn là cao cao tại thượng người thống trị sở dĩ một màn này nhuộm dịch tinh thần thiết thân thể sẽ đáo hưng nước hoa nếu muốn lâu dài vững chắc địa thống trị nam đất thành giữ tây lâm thành nói nhu muốn tiến hành quan chế cách tân nhưng đây cũng không phải là, là một chuyện dễ bởi vì bực này vu tương nam đất thành và tây lâm thành lai một thay máu không nói đến hiện giai đoạn hương nước hoa vừa mới cương đánh hạ nam đất thành và tây lâm thành tất cả vẫn là dung chuyển bất an chỉ là nói đến quan chế cách tân bản thân cũng đã là một rất lớn đầu đề nếu như chỉ bằng vào dịch tinh thần lực một người suy nghĩ đi giải quyết hiện nhiên là rất không thực tế nghĩ vậy dịch tinh thần cũng liền an tâm vấn đề này hay là chờ hắn trở lại hưng hoa thành lúc tái triệu tập các vị quan viên đang bày mưu t í n h kế mới là lựa chọn chính xác Trường rất. An nghỉ khó quên yến. Dịch tinh thần hỏi điểm tiểu nhị, có thể An nghỉ quên yến, nhị, không g đã điểm hay khó dịch hỏi có khó quên lâu tam trưởng quỹ đi tới hậu thành khẩn hướng dịch tinh thần xin lỗi cho thấy bọn họ lão bản không ở nam đất thành nhưng mà đương dịch tinh thần ngay sau đó muốn tái cặn cái hỏi khó quên lâu lão bản hướng đi của thì tam trưởng quỹ cũng cảnh giác trái lại hỏi dịch tinh thần thân phận dịch tinh thần không muốn bại lộ chính quốc vương thân phận liền không hỏi nữa ly khai khó quên lâu cho an nam non E, nhậu dịch tinh thần không muốn tiếp tục đi dạo phố liền tuyển trạch từ một con đường khác quay về phủ thành chủ nhưng sự lựa chọn này dĩ nhiên nhậu dịch tinh thần nhìn thấy không ít người, người trần chuồng ở hai bên đường phố xếp thành một loạt dịch tinh thần lập tức nghĩ đến tây lâm thành nô lệ chợ bởi vì lưỡng địa tràn g diện t r ê n l ệ không bao nhiêu bởi vậy dịch tinh thần nhất thời lĩnh nộ g được nơi này là nam đất thành nô lệ chợ nhìn thấy nô lệ trong thị trường cường tráng nô lệ giữ khỏe mạnh hài đồng dịch tinh thần mắt h í p một cái hơi dừng lại một chút hắn ở trong lòng cũng bảo nô lệ chợ coi như kế tiếp tân chính phải thay đổi chính sách bất quá dịch tinh thần nhu phải h i ể u hưng nước hoa khu k h ô n g chế nội nô lệ thị trường trạng hướng tài năng làm ra tương ứng an bài dịch tinh thần không có ở nô lệ chợ đình lại thời gian trở lại phủ thành chủ hắn hiệu cho đòi lai、like、chiêm mổ tư cặn k sau khi nghe xong chiêm m ộ tư hội báo hán ít nhượng chiêm m ộ tư chỉnh lý thành văn bản đổi về hưng hoa thành đón dịch tinh thần hiệu đi qua hưng nước hoa cơ quan tình báo truyền lệnh hệ thống cấp tây lâm thành trạm tình báo cũng truyền một cái mệnh lệnh yêu cầu bọn họ chỉnh lý tây lâm thành các phương diện tình báo đổi về hưng hoa thành khoảng trừng khi đến buổi trước khắc nam đất thành toàn diện giới nghiêm bởi vì man tộc bắt đầu công thành hơn một danh man tộc binh sĩ dơ cung tiễn ỉ vào c ạ n mạnh chiêu trên tường thành nam đất thành binh sĩ xạ kích di áp chế bên trong thành quân coi giữ không dám có ngọn còn có mang thang m â y màn tộc binh sĩ nhân cơ hội tới gần thành tường dạ tá chờ hưng ơ hoa binh sĩ ngồi sồn thành tường hậu đối với màn tộc binh sĩ cung tiễn công kích hưng ơ hoa binh sĩ không dánh để ý không nên hoảng hốt đ ạ i địch nhân tiếp cận hưng ơ hoa quan quân chấn an binh sĩ nhất là nam đất thành vệ quân hệ thống binh sĩ lo lắng bọn họ sợ vỡ mật ảnh hưởng sĩ khí d ấ t quân cung tiến thủ cậy mạnh không nhỏ đối trên tường thành hưng ơ hoa binh sĩ có uy hiếp không nhỏ đối với hưng ơ nước hoa mà nói khởi vụ không quan trọng sở dĩ mỗi một tên binh lính đều là quý báo quốc gia tại phú để quốc gia hưng hoa quân khả dĩ phấn đấu quên mình nhưng không có một vị hưng ơ hoa quan quân hội đơn giản hy sinh một gã hưng ơ hoa binh sĩ rất quân hơn một tên giọt mưa vậy rơi vào trên tường thành thoạt nhìn rất đồ sộ thế nhưng nhưng không có kỳ t r ì thương tổn được hưng ơ hoa quân đoàn taxi binh chỉ có vài tên nam đất thành vệ quân taxi binh tương đối không may chúng tên thụ thương toàn bộ nam đất thành lực lượng phòng ngự cũng không có lọt vào nhiều ít đà kích thế nhưng rất quân thống xuất tỉnh không rõ ràng làm cái tình huống này bọn họ nhìn thấy hơn một tên rơi vào trên tường thành nam đất quân coi dữ hữu không có động tích gì tự cho rằng nam đất quân coi giữ tái vô lực phản kích lập tức rất quân tấn công độ mạnh yếu đống gia tăng chống trận nổ v a n g không ngừng giết rất quân sĩ binh thang lây đao phía dưới tường thành đang muốn bả thang lây dơ lên yếu đáp đáo trên đầu tường lựu đạn mai mối nhất nhị t a m sáu nhưng theo một gã hưng ơ hoa quan quân mệnh lệnh trên trăm k h o ả lựu đạn ném tới hơn mười thước cao chân tường văng băng văng sáu liên tiếp tiếng nổ mạnh sợ ngây người man tộc taxi binh bọn họ nhìn thấy để cho bọn họ sợ hãi một màn người bên cạnh thể bị nổ phá thành mảnh ỏ không có chết man tộc g ã chi binh sĩ càng nằm trên mặt đất không ngừng teo trên đáng tiếc hưng ơ hoa quân cũng không tính cấp quá nhiều thời gian nhộn dứt quân tự hỏi nên như thế nào ứng đối nổ súng tự do sạc kích vẫn trốn hưng ơ hoa quân đoàn binh sĩ đoan khởi súng trường bắt đầu bắn chết man tộc binh sĩ bang bang p h a n h tiếng súng vang một liên tục man tộc binh sĩ như dâm dạ n g không ngừng mà bị bắt cắt sinh mệnh té trên mặt đất man tộc liên quân hộ tộc thống xuất xi、si、lạc nhìn thấy nhà mình dũng sĩ ngã vào nam đất thành dưới thành tường càng hào hào kêu to lưu lại lưu lại thế nhưng lúc này đây k ô n g thành xi、si、lạc để đánh một trận xuống bả một nửa binh lực lục hơn ngàn tam tộc binh sĩ đều đầu nhập chiến trường dù cho rất quân thổi bay rút lui cai lệ n h thế nhưng tiến công vừa mới bắt đầu không bao lâu dẫn đến rất nhiều đi theo thang lây phía sau công thành binh sĩ tinh thần có chút t h ắ c loạn vô pháp đúng lúc lĩnh ngộ thống xuất mệnh lệnh dĩ nhiên ngây ngẩn cả người chỉ có hàng trước nhất man tộc binh sĩ nhưng thật ra thoáng cái ném xuống thang lây không chút do dự trở về bảo cho nên xuất hiện một loại buồn cười tràn g cảnh trước sau man tộc binh sĩ tương hô đụng vào nhau hưng hoa quân quan chỉ huy g i ả tá lại không để ý tới man tộc sách lược hắn không chút do dự mệnh lệnh h hưng hoa quân công kích man tộc binh sĩ thế tất yếu bản tộc để đùa đánh tới bọn họ không dám trở lại nam đất thành bởi vậy những hôn loạn man tộc binh sĩ biến thành hưng hoa quân sống sờ sờ biêng năm sáu quan trên ta thỉnh cầu lĩnh binh ra khỏi thành thừa thắng x u ố n g lên nhất cử đánh tan quân địch tắc xi khí để cho bọn họ không dám tái phạm nam đất thành một gã hưng hoa quân quan quân đi tới dạ tá trước mặt của nói rằng dạ tá thấy thị đến đây tiếp viện hưng hoa quân đoàn quan quân suy nghĩ một chút hỏi ngươi cần bao nhiêu binh lực hai trăm binh sĩ quan quân đáp dạ tá gật đầu đồng ý quân đoàn q u â n thỉnh cầu hắn cho rằng phía ngoài man tộc quả thực cũng nên giáo hấn một chút để cho bọn họ lĩnh hội một chút hưng hoa quân lợi hại để lần này công kích h ổ tộc thế nhưng ra một nghìn danh dũng sĩ những dũng sĩ không có chỗ nào mà không phải là khi một cái mời chiến sĩ si lạc thấy bộ lạc dũng sĩ n h ắ t n h ắ t ngã vào nam đất dưới thành trong lòng thống khổ dị thường hơn nữa si lạc còn phát hiện một thật đáng buồn chuyện thực nam đất thành quân coi giữ nhưng thật ra là khả di công kích được rất quân cung tiến thủ ngay từ đầu quân coi giữ không có p h ả n kích hiện lại chính là rụ rỗ rất quân sĩ binh tiếp cận cửa thành giá hạ tử ưu đọc sách rất quân ngay cả phái cung tiến thủ tiếp ứng rút lui man tộc binh sĩ đều không thể làm được si lạc q á n hận thầm nghĩ nếu như bọn họ có thể rét tiến nam đất thành nhất định phải tàn sát sạch nam đất thành tất cả phản kháng lực lượng khán thành c ơ mở bách đủ tộc binh sĩ thủ lĩnh thất kinh hô si lạc ngay vậy quay đầu nhìn lại quả nhiên nam đất thành cửa thành dĩ nhiên mở ra lẽ nào nam đất thành phải phản kích báo tộc binh sĩ thủ lĩnh cũng là cả kinh si lạc phân chân tinh thần cười ha ha một tiếng nói rằng hai vị thủ lĩnh sờ kinh hoàng chúng ta man tộc binh sĩ đều là chân tránh dũng sĩ chúng ta khả dĩ phản công chỉ cần đánh vào nam đất thành nam đất thành chính là của chúng ta bách đủ tộc thủ lĩnh giữ báo tộc thủ lĩnh ngay vậy câu đều gật đầu tán thành si lạc chính là lời nói si lạc t h ấ y thế lập tức đối bên người lính liên lạc ra lệnh toàn thể tam tộc binh sĩ chuẩn bị phản kích chương ba trăm ba mươi ba tàn sát ở si lạc ra lệnh một tiếng còn thừa lại mấy nghìn màn tộc binh sĩ lập tức phân tán bố chiến trận sắp hàng trình thể chuẩn bị ngăn chặn triệt thoái phía sau màn tộc binh sĩ ra lệnh cho bọn họ quay đầu đồng thời rút lui kèn lệnh cũng bị tiến về phía trước công kèn l ệ n h thủ nhi đại chi đứng ở cửa thành thượng bao quát thành tường ngoại dạ tá từ nơi này ta rất bình hướng đi cùng với tiếng kèn không khó phát hiện rất quân quan chỉ huy không ngừng mà cải biến mệnh lệnh động tác nhìn giá buồn cười một màn gia tá có chút buồn cười thậm chí cười nhạt chỉ cần hơi có chút quân sự t h ư ờ n g thức người của đều biết ở trên chiến trường loại này tùy ý thay đổi mệnh lệnh hành vi tuyệt đối là chiến trường tối kỵ ở trên xa trường chỉ huy binh sĩ tác chiến giữ từng binh sĩ quyết đấu bất đồng không thể tùy ý cải biến mệnh lệnh đánh với song phương binh sĩ nhân số đông đảo trước chiến lược đã nhắn nhủ tới toàn quân nhưng đến rồi chiến trường lại đến lúc tùy ý thay đổi quân lệnh nói thường thường đô hội dẫn đến quân đội hành động mất thăng bằng bởi vì vô pháp bảo chứng toàn quân binh sĩ đều có thể nghe được mệnh lệnh thế nhưng mang tổ quân đội quan chỉ huy không có nhận thức đến điểm này đã nhóm đầu tiên công thành man tộc binh sĩ ở tao ngộ rồi lựu đạn công kích lúc không sai biệt lắm đánh mất hết phe mình sĩ khí sợ không ngớt mà ở nhận được ra lệnh rút lui thì ý định của bọn họ càng đơn thuần muốn lập tức thoát đi chiến trường nhưng mà không nghĩ tới bọn họ còn không có b à o vai bước rất quân si lạc dĩ nhiên lại tới mệnh lệnh hạ lệnh bọn hắn quay đầu kế tục tiến công trong lúc nhất thời bọn họ trong óc bị hai người mệnh lệnh trần đầy không nói đến giá mệnh lệnh thứ hai có hay không thực sự có lệnh mặc dù là bọn họ đã tiêu tán sĩ khí i ệ u làm sao có thể trong thời gian thật ngắn cấp tốc tụ lại trở về chớ đừng nói quân địch hưng ơ hoa quân vào lúc này bảy trận ra khỏi thành đối với bọn họ vừa một phen cạn tàu giám áng song trọng ảnh hưởng dưới những đánh mất đấu khí binh sĩ thầm nghĩ đáo phải nhanh tốc chạy trốn bang bang phanh trong ừ n g lúc nhất thời man tổng i ấ c quân đội trận doanh hiện ra buồn cười mặt đối mặt thế cục thấy thế si lạc dẫn tí mặt lập tức lo lắng vạn phần quát bảo ngưng lại phía sau man t ộ c binh sĩ theo lui lại trái lại ra lệnh cho bọn họ mạnh mẽ ngăn cản trước mặt đồng liêu lui gia lai là trọng yếu hương thị si lạc không tiếp vận dụng tối nghiêm có lệnh người thối lui rét lui về phía sau hẳn phải chết dưới tình huống như vậy man tộc binh sĩ chỉ có thể ở lưỡng hại thủ kỳ nhẹ so sánh trung kiên trì kế tục công hướng hưng hoa binh sĩ gặp phải vẫn đang không phục quân lệnh muốn lui lại đ ư ờ n g đảo binh đồng liêu liền tự liên tiếp chém giết rốt cục lại có hơn mười người man tộc binh sĩ rồi ngã xuống lúc rất quân rốt cục ổn định trận hình nhất trí đối ngoại nên hướng hưng hoa quân thế nhưng dừng ở đây rất quân đã ở trên chiến trường để lại cận ba nghìn binh sĩ thi thể còn t h lại man tộc binh sĩ miễn cưỡng trọng trình đội hình ở si lạc dưới sự chỉ huy dơ lên loan đao t r ư n g mâu hướng hưng hoa quân giết quá khứ nhưng hưng ơ hoa quân sĩ binh xếp thành một hàng bình tĩnh điện nên chiến trên tay bọn họ nắm vũ khí không có thể như vậy cái gì tiêu h hỏa côn tuy rằng điều không phải hoàng gia quân đoàn súng tự động nhưng là thị sinh tự làm sao thủy súng m á y bán tự động hữu có đầy đủ đạn thị vô kiên bất tồi lợi khí đối với rất quân mà nói loại này hoàn toàn xa lạ chẳng biết làm sao phòng ngự cao lực sát thương vũ khí như l ư ớ i hái của tử thần sở h ư u tham chiến hưng ơ hoa binh sĩ đều ở đây trước trận chiến toàn bộ trải qua đơn giản huấn luyện tác xạ tuy rằng điều không phải mỗi tên lính đều làm xong rồi bách phát bách chúng thực tế bắn tốc cũng chưa đạt được lý luận bắn tốc nhưng ít nhất đều có mỗi phút hai trăm phát đã ngoài sở dĩ mỗi vị binh sĩ đều đủ để ở trên chiến trường một mình đảm đương một phía bọn họ đối phó rất quân sĩ binh không khác giết gà dùng đao mồ trâu đối mặt một đám cầm trong tay vũ khí lạnh rất quân sĩ binh đa số hưng hoa binh sĩ lạnh lùng cười lạnh lùng dơ lên súng trong tay nhắm vào sau đó xạ kích bang bang p h á n h sáu đối mặt mưa bom bão đạn vô pháp lui về phía sau màn tộc binh sĩ mặc dù vạn phần hoảng sợ tâm như trong nguội nhưng cũng chỉ có thể kế tục xung phong chỉ dựa vào chứ ở nhân số thượng ưu thế đánh cuộc một lần chính là bởi vì thủ lĩnh dĩ hạ tử lệnh sở dĩ mặc dù ở phía trước man tộc binh sĩ đang không ngừng ngả xuống đất nhưng hậu phương dất binh cũng còn là duy trì liên tục không ngừng mà tiếp cận hưng h ò a quân năm trăm l ễ bốn trăm l ễ ba trăm l ễ sáu liên tiếp dưới tình huống dất quân mắt thấy thật đúng là sắp sửa nhảy vào trận địa địa kỳ si lạc trong lòng lửa nóng tựa h ồ thấy được chiến tranh thắng lợi thậm chí ở trong đầu hắn đã hiện hiện ra man tộc binh sĩ chặt bỏ hưng h ò a quân sĩ binh đầu một mặt kia ống phóng dốc k ế t chuẩn bị nhưng mà ngay si lạc tự cho là đúng đồng thời bên kia hưng hoa hoàng gia quân đoàn đưa đến thậm chi ông phóng dốc kép một trăm phát đạn hoa tiễn chỉnh tề từ trên tường thành nhắm vào tấn công rất quân toàn bộ phát bắn ra b ă n g b ă n g b ă n g sáu luân phiên oanh tạc bắt đầu hậu tịch liệt tiếng nổ mạnh bỏ một đám rất quân sĩ binh t ạ c nông hiệu quả là rõ ràng rất quân thế tiến công nhất thời nhất chỉ đại bộ phận man tộc binh sĩ thậm chí tựa hồ quên mất tiến công cánh hết thẻ ở cự l y hưng hoa quân trăm mét vị trí sướng sở trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra vẻ sợ hãi chỉ có số ít binh sĩ nhớ tới quay đầu lại nhìn thủ lĩnh có hay không đã khả dĩ hạ lệnh lui lại sáu nhưng mang theo hỏa quang hướng hắn môn mà đến đạn hỏa tiễn đối với man tộc binh sĩ mà nói là bọn hắn vô pháp giải thích cực kỳ hiện tượng tự nhiên nghiễm nhiên thị quỷ thần tay của đoạn quỷ thần thị khó lường không phải do bọn họ không e ngại nhưng mà ở rất quân đối diện hưng hoa quân sĩ binh nhưng không có định cho rất quân sĩ binh bất cứ cơ hội nào tới mổ bọn họ nhìn thấy là cái gì một giây càng không ngừng không ngừng bắn chết d ấ t binh lập tức càng ngày càng nhiều d ấ t binh té trên mặt đất rốt cục tối kiệt ngạo bất tuân d ấ t binh ưu ưu đọc sách cũng mất đi đối kháng mong muốn chính tri man t ộ quân đội tuyên cáo triệt để hầm mất đào cháy mau bách đủ tộc giữ báo tộc thủ lĩnh tái cũng không kịp hổ tộc ý kiến cũng n đã đều tự m ệ hồ làm mình b tộc taxi、si、thiết thiết thật thật binh, thực thực binh ở nhìn thấy mặt khác lưỡng tộc taxi binh chạy chối chết mà thống xoáy của mình lại chỉ lo đờ ra thì đã không có chút nào rằng có ý nguyện ở mắt thấy hưng hoa binh sĩ gần yếu truy tới được thời gian vội vã lôi kéo thống xoáy của mình mau chóng triệt thoái phía sau Tam t ộ chương giấc quân bại đảo, ba trăm ba mươi bốn chế độ đương dịch tinh thần s o n g từ tiền tuyến truyền về tin tức thì đã rồi thị hương hoa quân đại thắng trải qua thử đánh một trận giấc binh thương vong vượt lên trước năm nghìn bắt tù binh càng đạt được ba nghìn giặc cùng đường sở truy dịch tinh thần lo lắng hương hoa quân kế tục truy kích man tộc binh sĩ mà thâm nhập rất cảnh nói ngược lại sẽ tao nộ địch quân phản kích đánh bất ngờ liền mệnh lệnh dạ tá chờ h ư n g hoa quan quân đình chỉ truy kích man tộc binh sĩ tịnh rút về nam đ ấ thành dù sao hưng ơ hoa quân quy không tiểu không thích hợp kéo dài chiến tuyến hơn nữa lần này sau khi đại bại man t ộ c khẳng định có thể nhận rõ một chuyện đơn giản thực h ư ơ n g nước hoa thị một bị đông l y nước càng cường đại hơn quốc gia đơn giản không trêu c h ọ c được đương nhiên dịch tinh thần không có thừa thắng truy kích kế tục đánh man t ộ c g lãnh địa một k h ắ c một nguyên nhân trọng yếu thị h ư ơ n g nước hoa ở triệt để hấp thu tây lâm thành giữ nam đất thành hai người khu trước tạm thời không thích hợp phân tán quân lực đánh địa phương khác để tránh khỏi cái được không đủ đắp đủ cái mất việc cấp bách d ị tinh thần cho rằng chế độ cách tân mới là trọng yếu nhất ở hưng hoa quân toàn bộ rút về nam đất thành hậu kế tiếp bán thăng lý dịch tinh thần tốn thêm một ít tâm tư hiệp trợ giả tá sơ bộ tổ kiến nam đất quân đoàn ở dịch tinh thần xem ra để vững chắc vừa thu phục nam đất thành ở đây cần một c h i phục tổng hưng nước hoa quốc gia ý chí quân đội bởi vì thanh lý hành động hiệu quả rõ rệt trong lúc nhất thời nam đất bên trong thành phản đối thế lực thật to giảm thiểu bởi vậy tổ kiến nam đất quân đoàn chuyên nghi tiến triển thật là thuận lợi hơn nữa nam đất thành hưng hoa quân lấy ít thắng nhiều tiêu diệt m ư ờ một ít rất quân hơn vạn binh sĩ hành động vĩ đại vì hưng hoa quân thắng được không ít dân tâm không ít nam đất thành con em bình dân đã không hề như bắt đầu vậy mà cố không cự tuyệt nữa thêm vào hưng nước ho bởi vậy h ư ơ n g nước hoa nam đất quân đoàn chiêu mộ lệ vừa mới cương thiếp ra không lâu sau t i ể u có không ít nam đất đệ tử để phong phú quân lương giữ phúc lợi mà đến báo danh dựa theo nam đất quân đoàn chiêu mộ thông cáo bỏ phong phú quân lương ở ngoài mỗi một danh chính thức nam đất quân đoàn binh sĩ khả dĩ hưởng thụ giảm miễn nhất định tỷ lệ thuế nông nghiệp phúc lợi có lẽ song sinh h o ặ c tiền trợ cấp tổng hợp lại tất cả điều kiện mà nói nam đất quân đoàn taxi、si、binh thực tế lấy được quân lương xa xa cao hơn đông ly quốc sĩ binh quân lương thậm chí là đông ly quốc quân hướng gấp đôi đối mặt một khổng lộ như vậy mê hoặc hữu có một tốt tư tưởng cơ sở hầu như không có bao nhiêu nam đất đệ tử khả dĩ cự tuyệt được, được kinh qua liên tiếp c ọ lựa nam đất quân đoàn chi ê u mộ ba nghìn tên lính quân đoàn hình thức ban đầu mới thành lập kế tiếp những sơ cấp binh sĩ tương đầu tiên nhu phải tiếp nhận trong khi một tháng tân binh huấn luyện học được quân quy đứng thành hàng gián đơn vật lộn các loại hàng ngục thông qua cái giai đoạn này huấn luyện hậu những tân binh này còn cần bị từng nhóm tống vãng hưng ơ hoa thành tiếp thu tránh quy huấn luyện quân sự nam đất quân đoàn thành lập hậu dịch tinh thần liền mệnh lệnh dạ tá bắt đầu chỉnh đốn nam đất thành vệ quân nam đất thành vệ quân là do tiền đông ly nước nam đất thành hàng quân tạo thành bộ đội trong ngày thường Bọn họ nhiệm vụ dù sao ở tương lai không lâu h ư n g nước hoa giữ đông ly quốc chi đáng lúc tất nhiên còn có một chiến sở dĩ dịch tinh thần nghĩ có cần phải đề phòng những hàng quân bởi vì không quên cố đô mà làm ra phía sau thống đao việc nửa tháng sau để phòng ngừa rất quân tái phạm dịch tinh thần lưu lại một thiên danh hương hoa quân đoàn binh sĩ hiệp trợ dạ tá thủ thành mà dịch tinh thần mình thì xuất lĩnh hoàng gia quân đoàn binh sĩ cùng một thiên danh nam đất quân đoàn binh sĩ phản hồi hưng hoa thành trở lại hưng hoa thành hậu dịch tinh thần liền ngựa không ngừng b ó câu bắt đầu thủ chính sự triệu tập quốc nội trọng thần giữ dân chúng đại biểu thương nghị thay đổi chế độ xã hội chuyện tình bởi vì dịch tinh thần chưa có trở về hưng hoa thành trước ở nam đất thành trở lại văn kiện c h u n g cũng đã biểu đạt qua cái ý này nguyện sở dĩ hưng hoa bên trong thành mọi người đối dịch tinh thần phong phong hỏa hỏa tốc chiến tốc thắng tỉnh không cảm thấy ngoài ý vì thần chúng i đổi chế độ xã hội. Khi trật tự phân minh điệu nói kiến tới thời gian một năm lý, tiểu triển tới giờ, rồi chỉ chế nước quốc có chỉ có công cho chính quốc cận c thay phân hương hoa không nho nhỏ thành thị, phát mình thành thị, toàn quốc nhân khẩu h trật tự tự một tư một trăm tam toà toàn nay, đây mấy quy bây quy độ đáo đã xã dạ dân vạn rằng, năm mô, mô ở lý, ta phát triển tốc độ là khả quan nhưng để có thể bảo trì ổn định phát triển n h ư ợ n g hưng nước hoa có thể không ngừng hưng ơ thịnh cường đại chúng ta quả thực cần c à n g cao hơn hiệu quan chế xin hãy bệ hạ xem qua dứt lời khi dạ xuất ra nhất phần văn kiện chính cấp dịch tinh thần dịch tinh thần thấy thế mỉm cười nói rằng t ố t vậy hãy để cho ta nhìn một cái thủ tướng tìm cách dịch tinh thần nhìn sơ lược một chút mới đầu hầu tại chỗ t i u giao cho một vị vương cung thị vệ đa photocop ti mấy phần giao cho đại thính nghị sự nội mọi người đang quan khán đây là một phần rất tốt thay đổi chế độ xã hội phương án ở cái phương án này lý khi dạ đưa ra hưng nước hoa thiết trí tam đại quốc gia cơ cấu nội các công dân hội nghị phát viện nội các trị h một t bang ợ quốc quốc cấu, yếu cơ chủ chức vương vụ v gia xử lý quốc gia sự vụ cơ cấu, chủ yếu chức vị có nước Thủ tướng, hưng h o an đệ h ấ t đại thần phụ trách quản lý hưng à ngày tài n tính trung tránh chính thần, g gia gia, quy quốc quốc chủ hoạch sách trách đại sự vụ, gia, tài chính đại thần, phụ h nước hoa trị à i an h bộ đội cảnh sát bộ đội kiến nghị hưng nước hoa thành lập cảnh sát bộ cùng với thuộc hạ bót cảnh sát quân vụ đại thần phụ trách quản lý bồn quốc quân đội bình định quan quân công tích phụ trách hưng nước hoa các loại quân sự hoạt động kiến nghị thành lập quân vụ bộ, bộ quản lý hưng nước hoa các quân đoàn tình báo đại thần ưu đọc sách quản lý hưng nước hoa cơ quan tình báo thu thập trong ngoài nước tình báo vi nội các cung cấp tình báo phân tích ngoại giao đại thần phụ trách quốc gia đối ngoại trao đổi sự vụ nội các phụ trách toàn quốc chính lệnh giữ quân lệnh hạ đạn xuất hiện phân kỳ áp dụng tiểu số phục tổng đ a số nguyên tắc một ngày xuất hiện dị nghị số phiếu tương đồng tác do quốc vương quyết định đồng thời bất khả thay đổi công dân hội nghị chủ yếu chức năng thị lập pháp giám sát nội các đại thần giám sát các cấp quan viên vị kỷ vi pháp vấn đề công dân n g hội ị viên của Quốc h do o t à nghị thể c ô n dân, n một g ư phát bảng p hiện ba cơ cấu không can thiệp chuyện của nhau độc lập xử lý vấn đề ba cơ cấu thủ lĩnh đồng ề u yếu quốc phải nhân mệnh, chính thức đảm nhiệm. đảm tài vương năng đ thời xác nhận quốc vương vì quốc gia duy nhất thủ lĩnh Trường thế luật. thương thay thể tính quyết định hướng. Tổng thể thính thay tán tiết diện tranh luận, khá lớn một ít. Tì phương phương hướng. người, phương phương như, giờ Kinh hơn nghị, án nghị luận, định nói, nghị nội án lộng bản đồng, diện luận, lớn công dân hội nghị dị dự dạ chế hội khi chế hội chỉ chi khá hội sự lấy là qua đều đổi đại đại mọi đối đổi điểm, cơ về độ độ có có xã xã mà ở dịch tinh thần vẫn chăm chú nghe ý kiến các phe nghị luận của mọi người ở giữa nhượng hắn biết càng nhiều hưng nước hoa triều chính các mặt đương nhiên dịch tinh thần cũng phi không có ý nghĩ của chính mình kỳ thực h ắ n tử hy dạ trình giao lên phương án chung không khó nhìn ra hy dạ ý kiến hiện nhiên là đã bị làm sao thủy các quốc gia chính thể ảnh hưởng phương án nội dung không ngoài tam quyền phân lập thế nhưng ở giữa cũng không thiếu khuyết muốn ở chính quyền giữ vương quyền trong lúc đó tìm kiếm một ít cân đối vết tích dịch tinh thần thị quốc vương mặc dù đang ở phương diện khác quyền lực hẳn là trao quyền cho cấp dưới nhưng cũng không có thể quá độ thả lỏng đặc biệt quân quyền quyền sở hữu tài sản những hạch o tâm quyền lực một ngày quá độ trao quyền cho cấp dưới nhất định sẽ ảnh hưởng ổn định của quốc gia những đạo lý này dịch tinh thần rất rõ ràng sở dĩ hắn nhất định là yếu ở những phương diện này giới định rõ ràng Tỷ thể nhất thống tối thời thể tài tránh toán, tài thực thi. thời, như, hương nước quân đồng hương vương, cũng vương đồng ý, tài năng thực thi. Đồng thời, đang trình, lại tiết, hoa chỉ chỉ hoa chi phải gia quốc có có cao, có quốc lúc xoáy đáo duy đội, bộ dự là là mà ý, để thay thế hắn xử lý những thời giờ này đoạn chuyện vụ kết hợp hy giả phương án dịch tinh thần ở trong lòng có kết luận sau đó khi hắn không lúc ở trong nước nội các tương tác vì quốc gia tối cao hành chính cơ cấu phụ trách toàn quốc sự vụ đồng thời để vâng theo bất năng tương quyền lực quá phận tập trung vào người nào đó cân đối chế ước nguyên tắc ở bên trong các đại thế quốc vương hành chính trong lúc lý nếu như thủ tướng trái với quốc pháp công dân hội nghị có quyền đối thủ tướng nhắc tới công tố p h á p v i ệ n một ngày quyết định thủ tướng có tội khả dĩ miễn đi thủ tướng chi trước cái này đại lý quyền lực trao quyền cho cấp dưới là vì dĩ hy dạ làm đại biểu nội các có thể phương tiện quản lý triều chính chỉ bất quá dịch tinh thần tuy rằng đồng ý n h ư ợ n g nội các được hưởng cái đặc quyền này cũng chỉ là thành lập khi hắn không ở tại chỗ tiền đề ở mọi khác thời gian một ngày gặp phải quốc vương giữ nội các ý kiến bất t ư ơ n g nhất trí tình hữu thì vẫn là không hề nghi ngờ địa dĩ quốc vương mệnh lệnh vi chuẩn đại khái thay đổi chế độ xã hội phương hướng đã xác lập nhưng cự ly cho ra cuối dự luật còn cần lại dùng ta thời gian đối sở hữu chi tiết tiến hành sau cùng thương nghị và hoàn thiện sở dĩ vì để tránh cho phiến phức kế tiếp liên tục bảy ngàn dặm dịch tinh thần đều đại ở hưng nước hoa nội k h ô đầu tiên hương nước hoa tương thực hành nội các, chế. Lần thứ nhất nội các đại thần công dân nghị hội nghị trưởng cùng với quan tam đại chức vị quan trọng tạm thời giao dịch tinh thần nhâm mệnh trong khi ba năm ba năm lúc tái căn cứ tình huống cử hành công dân nghị viên tuyển cử xây dựng mới cao tầng ở trong ba năm này nội các đại thần xác định vi khi giả nhậm chức thủ tướng lô tạp tư nhậm chức tài chính đại thần tra lý nhậm chức trị an đại thần lần nhậm chức quân vụ đại thần bố lai ân nhậm chức tình báo đại thần m ụ c giả nhậm chức ngoại giao đại thần mà công dân nghị hội nghị trưởng các do đạt lạp đảm nhiệm về phân quan dựa theo dịch tinh thần tìm cách quan thị cần do một đức cao vọng trọng người của tới đảm nhiệm vốn có khi dạ thị thí sinh tốt nhất nhưng bởi vì hy dạ đã đảm nhiệm thủ tướng duyên cớ dịch tinh thần chỉ có thể tạm thời kiêm nhiệm quan nhưng nội các phương diện còn là nhu phải nhanh một chút bồi dưỡng một nhóm quan t o à đi ra để vì quốc gia cọn lựa thí sinh tốt nhất thứ nhì các thành phố lớn không hề nhâm mệnh thành chủ cận nhâm mệnh thành thủ phụ trách quản lý dân chính hiện giai đoạn hưng nước hoa cộng chính mình tam đại thành đối ứng phân biệt nhâm mệnh ba người trở thành ba thành thành thủ vì hưng hoa thành thành thủ đại lạc tây lâm thành thành thủ Y lai nam đất thành thành thủ dịch một bọn n g ư ờ i trừ lần đó ra đối với các thành phố thành vệ quân kinh qua cả biên đưa về cảnh sát bộ tổ kiến địa phương cảnh sát bộ đội trị an đại thần thẳng quản cảnh sát bộ thành thủ có tiết chế cục cảnh sát quyền lực lần thứ hai hưng nước hoa một lần nữa phân chia tứ đại quân đoàn đệ nhất quân đoàn hoàng gia quân cận vệ một t ê lính chủ yếu trang bị súng tự động lệ thuộc trực tiếp quốc vương đóng quân hưng hoa thành đệ nhị quân đoàn hưng hoa quân đoàn quân đoàn trưởng ni háo 3.000 tên lính chủ yếu trang bị súng máy bán tự động phân biệt đóng quân hưng ơ hoa thành tây lâm thành nam đất thành đệ tam quân đoàn tây lâm quân đoàn quân đoàn trưởng lý ngang 5.000 binh sĩ chủ yếu vũ khi vũ khí lệnh loan đao giữ trường âu mặt khác phó đoàn trưởng triệu kim tất t ả n g đã các hữu 1.000 binh sĩ trang bị trường âu đệ tứ quân đoàn nam đất quân đoàn quân đoàn trưởng dạ tá 3.000 binh sĩ trang bị trường âu về phần cái khác các chức vị quan viên n h â mệnh t h ắ do trên đó cấp quan viên châm c h phụ trách tối hậu dịch tinh thần căn cứ hy dạ chờ cố đô lão nhân ý kiến đối dự luật là một rất trọng yếu bổ sung dành cho công dân quyết định dòng họ quyền lực bất luận cái gì một gã hưng ơ hoa quốc công dân đều có thể chính mình dòng họ thành lập gia tộc của mình quốc vương căn cứ công dân ý nguyện ban tặng công dân vinh quang dòng họ thành lập vinh quang gia tộc tỷ như thủ tướng hy dạng vốn là một gã mục sư không có mình dòng họ h á n khẩn cầu quốc vương ban tặng hắn vinh quang dòng họ dịch tinh thần căn cứ l a m sao thủy nước hoa lịch sử có chút cổ đại quốc gia quốc hiệu thủ tự ban tặng hy dạ hạ họ dĩ loại này thôi d ị c tinh thần hoàn công bố thương tần triệu ngụy tiến tống sở nô giá bát thế gia vọng tộc ưu đọc s á c h định là thứ nhất nhóm chủ yếu dòng họ một khi công bố hậu h ư ơ n g nước hoa bất luận cái gì một gã không có họ thị công dân đều có thể tuyển trạch một họ một lần nữa đăng ký tính danh bởi vì chế độ cách tân h ư ơ n g nước hoa các giới đều muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất vương quốc hội nghị kết thúc mới quan chế nhân mệnh từng cái tuyên bố toàn bộ hương nước hoa bắt đầu hướng một quy phạm quốc gia phát triển không còn là dịch tinh thần nhớ tới một chuyện nghiệp liền phát triển một chuyện nghiệp trạng thái nội các cũng có cảng thêm minh sắc phát triển mục tiêu kế tiếp công dân hội nghị sẽ cử hành một lần nghị viên tuyển cử ở công dân phạm vi tuyển g a nghị viên t bởi vậy dịch tinh thần không cần kế tục dừng chuẩn bị rõ ràng hậu liền mở không gian thông đạo phản hồi làm sao thủy lưu ni á nước h tinh đương dịch tinh thần trở lại lưu ni á nước thì h ư ơ n g nước hoa đóng ở lưu ni á nước vương c u n g thị vệ lập tức đến đây hướng dịch tinh thần báo cáo khi hắn rời đi một tháng tới nay sở hữu tương quan tiến triển căn cứ vương c u n g thị vệ hội báo dịch tinh thần biết được lưu ni á nước tất cả còn thuận lợi tuy rằng dịch tinh thần có một người không có cung ứng rượu nhưng may là hưng hoa rượu hắn dựa vào linh cốc rượu chữ hàng đồng thời thích hợp đ ị a giảm thiểu ra hàng lượng rượu hắn kinh doanh cũng không có xảy ra vấn đề gì mà thư thái nhà hàng còn là duy trì liên tục lửa nóng trở thành đến đây lưu ni á nước ngắm cảnh du lịch các du khách chọn đầu dùng cơm nơi Quản lý đồng cảng, yếu đồng hân càng hành nương này nhiệt độ, tiến thêm một bước mở rộng thư thái nhà hàng nổi lý độ, hồi tiếng. hoạch thư thái thực thiết, thêm thư thái cử cái kế một mị một mở bước sở dĩ hai phương diện này t r u y ề n tình cũng k h ả i thuyết chỉ có dịch tinh thần quan tâm nước hoa xuống ống đạt được tại cần hắn hoa tà tâm tư bởi vì pháo cối cập tương quan thiết bị đã vận đến hưng ơ hoa đảo đồng thời bởi súng ống đạt được số lượng không ít dịch tinh thần liền cần ở hưng ơ hoa đảo đa đ ợ i mấy ngày thằng đến bả súng ống đạt được toàn bộ thuận lợi vận chuyển đáo hưng nước hoa hậu dịch tinh thần tài năng yên tâm rời đi hưng hoa đảo quay về với chính nghĩa đều phải ở hưng hoa đảo chờ súng ống đạt được vận chuyển kết thúc dịch tinh thần đơn giản để lại mạng cấp bộ trừ tu luyện ra trên cơ bản hay mỗi ngày ở trên bờ cát phơi nắng gió biển thổi uống đồ uống hảo hảo hưởng thụ một chút khó được nhàn hạ hay là tâm huyết dâng trào tài theo không gian thông đạo thường thường trở lại hưng nước hoa quan tâm một chút hưng nước hoa nội các thảo luận chính sự cùng với thay đổi chế độ xã hội tiến triển ít cuộc sống như thế dịch tinh thần thích thú thẳng đến có một ngày nhất một điện thoại gọi tới dịch tinh thần tài kết thúc hải đ ả o sinh hoạt cú điện thoại này thì họ đông phương lan đánh tới họ đông phương lan nói cho dịch tinh thần hắn may một trăm l ư ợ n g đặc chế chống đạn ô tô đã vận đến lưu ni á nước không chỉ có như vậy họ đông phương ô tô công ty hữu h ạ sắp sửa ở lưu ni Á trong thành tâm thành lập người thứ nhất họ đông phương ô tô bốn s điếm sở dĩ họ đông phương lan đặc ý để báo muốn mời dịch tinh thần tham gia họ đông phương ô tô bốn s điếm khai trương cắt băng hoạt động hơn nữa tự hồ là lo lắng dịch tinh thần có từ chối ý họ đông phương lan thậm chí còn cường điệu nói rõ công ty có cổ phần của hắn sở dĩ dịch tinh thần không nên b u ô n g tay mặc kệ khiến họ đông phương lan dĩ nhiên bản nói đến phân thượng này dịch tinh thần không nhịn được cười một tiếng minh mạch vô pháp từ chối họ đông phương lan nhận tình n ờ i liền đáp ứng ở khai trương ngày đó hội đi tham gia cắt băng hoạt động mặt khác dịch tinh thần nói cho họ đông phương lan hắn sẽ an bài n h â n đi tiếp thu một trăm l ư ợ n g chống đạn ô tô qua vài ngày họ đông phương tiêu thụ bộ khai trương ngày nào đó dịch tinh thần mới từ hưng hoa đảo tòa t h u y ề n phản hồi lưu ni á đảo họ đông phương ô tô bốn nét điếm ở vào lưu ni á thành khu trung tâm chỗ phồn hoa quảng trường nhưng n h ư ợ n g dịch tinh thần cảm thấy nhất đặc biệt cùng trùng hợp thị họ đông phương ô tô tiêu thụ bộ dĩ nhiên giữ hưng hoa thương thành thực thể điếm ở cùng trên một con đường hơn nữa hai d à n điếm cách xa nhau không được trăm mét nhìn ạ i môn đóng chặt hưng hoa thương thành thực thể điếm dịch tinh thần lắc đầu nhuộm mới vương、Cung、thị vệ trưởng đến dạng tiếp tục lai xa vị này tân nhậm vương cung thị vệ trưởng yến dạ giữ một vị khác tên là yến trung hưng hoa thị vệ đều là do dịch tinh thần tự mình điểm phái và cất nhắc vương cung thị vệ trở thành dịch tinh thần tiếp thân thân tín dĩ đại thế cha lý dữ lý ngang đây là bởi vì cha lý dữ lý ngang đã bị dịch tinh thần làm ra mặt khác can bài trở lại dị thế hưng nước hoa nhậm chức điều không phải nội các đại thần hay quân đoàn trưởng đồng thời dịch tinh thần cọn lựa yến dạ và yến trung hai người này cũng là bởi vì nhìn chúng hai người bọn họ thường xuyên đến vang hai giới đối lam sao thủy cũng đã có đầy đủ nhận thức nghe được dịch tinh thần mệnh lệnh hậu yến dạ không nói c h gật đầu liền tiếp tục đi ô tô đi trước họ đồng phương ô tô 4 s điếm chỗ chỉ chốc lát sau đoàn người liền đã tới mục đích hay là bởi vì đây là đệ nhất gia hải ngoại 4 s điếm d u y ê n cớ sở dĩ ra b ố s điếm không chỉ có điếm chỉ thị thiết lập tại phồn hoa quảng trường hơn nữa mặt tiền cửa hàng hoàn rất lớn là trọng yếu hơn thị mặt tiền cửa hàng cũng không phải là phong bế thức ngược lại cố ý dùng cửa kiếng sở dĩ trong điếm đích tình huống đứng ở đối nga đều có thể thấy nhất thanh n h ị sở liếp nhìn lại có thể thấy được trong điếm hơn m ư ơ i chiếc xe hơi bài đắc thật trình tệ khí thế không nhỏ ở lưu ni á nước như vậy tiểu quốc lý như họ đông phương ô tô 4 s điếm loại này chính mình như vậy quy mô cửa hàng đã không thể so quốc tế nổi danh ô tô phẩm bài công ty kém thậm chí bởi vì vật dĩ hi vi đắt tiền nguyên nhân 4 s điếm khai t r ư ơ n g c ắ p băng đã n h u ậ n q u y ề n này t i ể u đường phố p h u n hoa càng lộ vẻ phi thường náo nhiệt vì để tránh cho ra vào phiên phức đem xe đình đắp hơi chút x a một chút hậu bên trong xe nhân toàn bộ xuống xe bộ hành đi trước 4 s đ i ế m dịch tinh thần ở phía trước hành t ầ u mà bên người của hắn có sáu gã thị vệ sung làm hộ vệ bảo hộ an toàn của hắn họ đông phương lan tựa hồ sớm ngay chờ đợi dịch tinh thần đến chỉ thấy nàng cố ý chọn trong điếm tối năng trông thấy nhập khẩu địa phương ngồi thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài nai đạo sở dĩ ngay dịch tinh thần lúc xuống xe họ đông phương lan cũng đã bắt được thân ảnh của hắn đồng thời lập tức đi tới tiến lên đón lai、like、bắt chuyện dịch tinh thần như hảo học tỷ dịch tinh thần nhìn thấy họ đông phương lan chủ động ân cần thăm hỏi họ đông phương lan lại giả bộ không thích đối với dịch tinh thần xưng hô rất bất mang ý nói thẳng chúng ta không là bằng hữu sao lan tỷ đã lâu không gặp dịch tinh thần nghe vậy cho ăn lập tức t ứ c thời địa lập tức đổi giọng mỉm cười đáp họ đông p ư ơ n g lan giá mới lộ ra nụ cười thỏa mãn nói hoan g n ê n quang lâm họ đông phương bốn nét điếm sau đó h i ệ u chỉ vào bốn nét điếm hỏi người nghĩ thế nào dịch tinh thần tỉ mỉ quan sát vài lần đắp không sai nhất định là nhà vẽ tiểu nổi tiếng thiết kế ba họ đông phương lan nghe vậy h í p mắt cười cười nói rằng đây là ta thiết kế lan tỉ ngươi khi nào thì thành kiến trúc nhà vẽ tiểu thật lợi hại dịch tinh thần thở dài nói kiến trúc thiết kế thị sở thích của ta một trong họ đông phương lan nghe được dịch tinh thần ca ngợi càng hỷ thượng mi sao gác ý đáp chỉ chốc lát sau d ị tinh thần giữ họ đông phương lan song song đi vào trong điếm ngồi vào bên trong phòng khách ta chuẩn bị ở lưu nhi á nước trường kỳ công tác ưu h u đọc sách họ đông phương lan cười ngắm dịch tinh thần nói rằng dịch tinh thần cảm giác có chút ngoài ý m u ố n hỏi người ở quốc nội điều không phải thật tốt sao lưu nhi á nước tương đối lạc hậu tại đây có thể so với giác khổ ba ở trong ấn tượng của hắn họ đông phương lan nhưng là một gã nghiên cứu khoa học nhân viên thích nghiên cứu điều không phải canh nên đợi ở tài nguyên sung túc địa phương mới có thể tương đối lợi cho công tác triển khai sao họ đông phương lan nói rằng cả ngày hay nghiên cứu nói vị miễn thái nhàm chán tưởng có điểm cả biến được rồi ở đây hẳn là toán thị địa bàn của người ba Xuất, chương ó t ể hay k giúp ba trăm ô m ba mươi bảy biểu lộ nhưng mà dịch tinh thần tại chỗ xứng sở biểu tình lại bị họ đông phương lan giải được vi hắn không muốn mình làm hàng xóm của hắn nhất thời tính tình thứ nhất chút nào không che giấu mang theo hoàn khí nói rằng ngươi không muốn sao vừa nhìn họ đông phương lan lập tức dở mặt hình dạng dịch tinh thần trong lòng cả kinh tiểu nữ tử quả nhiên là âm tình bất định không t r e o cho được liền lập tức đáp dĩ nhiên không phải nhưng thật ra là bởi vì ta ở lưu ni á nước vẫn cũng không có mua cái gì bất động sản đều là ở, ở công ty cung cấp ký túc xá mà thôi ngay vậy họ đông phương lan trên mặt lộ ra bất khả tin thần sắc nếu như nói đây là dịch tinh thần từ chối tri tử nàng hoàn dễ dàng hơn tin tưởng ta thế nhưng thấy dịch tinh thần vẻ mặt vô tội và thản nhiên biểu tình tựa hồ cũng không giống như là đang nói láo sở dĩ họ đông phương lan nhịn không được bán tín bán nghi vấn dịch tinh thần làm sao biết chứ thân người g i a t r í ít cũng có hơn một nghìn ba m ba làm sao có thể liên một gian nhà ở cũng không có bận rộn công việc nơi chạy tới chạy lui một thời gian an cư dịch tinh thần cảm thán nào y mặc dù giá ở họ đông phương lan loại này người không biết trong mắt đích thật là món không có đạo lý chuyện nhưng đây cũng là dịch tinh thần đích thực thực sinh hoạt trạng thái từ thu được quốc vương không gian tới nay dịch tinh thần hoặc là ở làm sao thủy các địa phương b ô n ba hoặc là ở thế giới khác lưng nước hoa quản lý triều chính sự vụ sở dĩ trên cơ bản đều là ở hai người thế giới trong lúc đó lui tới không ngừng thậm chí cũng không có ở một cố định địa phương trường kỳ ở khả năng sở dĩ hắn tự nhiên không có suy nghĩ qua yếu ở làm sao thủy an cư cần thiết ít nhất chi dịch tinh thần mặc dù không có mua cho mình một nhà ở nhưng không có nghĩa là hắn không có chỗ đ á i hắn thế nhưng ánh trăng sơn cốc giữ hưng ơ hoa đảo người chủ thì là không hài lòng thì ra là nơi ở hắn còn có thể tùy ý xây phòng chỉ là hai địa phương này bình thường dùng cho hai giới vật tư tương hô vận chuyển sở dĩ hắn cũng không muốn quá ở chỗ này tu kiến nhà ở nhưng ở những địa điểm này cũng không có một chỗ thị thích hợp họ đông phương lan ở hơn nữa họ đông phương lan là muốn ở lưu ni á bên trong thành công tác c ũ nhưng g k thích lời này nhượng phố địa n họ n không năng nhất nhất n g các loại, khả h ư đông phương lan nghe xong cũng rất điều không phải tư vị phương tâm khẽ run lên có chút khổ sở điện nói rằng không nghĩ tới ngươi lại là quá vất vả như vậy nghe nói như thế dịch tinh thần nhất thời có chút rợ khóc rợ cười bởi vì họ đông phương lan nói không chừng bắt đầu hiểu lầm hắn qua thập phần khốn quẫn sinh hoạt sở dĩ dịch tinh thần biết hắn có cần phải nhiều lời mấy câu mang cười nói giá đảo cũng không phải ta nói như thế nào cũng là hưng ơ hoa diệu hắn đại lao bản diệu hắn tự nhiên có ta đợi địa phương hơn nữa diệu hắn ngoặt thất sinh hoạt phối trí phương tiện rất đầy đủ hết cũng không bị tiểu điểm xoa chỉ là nhà xưởng địa phương cũng không rất thích hợp ngươi một nữ hải tử ở mà thôi thực sự là thế này phải không họ đông phương lan nghe được dịch tinh thần sau khi giải thích tựa hồ cũng cảm thấy có lý liền dần dần nghi ngờ tiêu hết chỉ là ngược lập tức h i ể u s ẹ t qua vẻ thất vọng họ đông phương lan ngược lại không phải là bất năng tự hành ở lưu ni á nước hoa một thích hợp địa phương an trí Chí chính chỉ là trong lòng n à n g có ý tưởng khác đương nhiên dịch tinh thần cười đáp đón hắn suy nghĩ một chút nói rằng bất quá ta đảo là có thể giới thiệu ngươi đi một chỗ ở ừ họ đông phương lan vừa nghe sự có chuyện cơ liền lập tức hỏi đâu ngươi còn nhớ rõ thư thái nhà hàng sao dịch tinh thần cười nói thư thái nhà hàng l â ba thì đặc biệt lưu cho nhà hàng cao tầng tác tư nhân nơi ở dùng ta nghĩ hẳn là còn có gian phòng ta giúp ngươi hỏi một câu đó không phải là của ngươi nhà hàng sao họ đông phương lan trí nhớ không kém ừ hiện tại giao cho đồng hân phụ trách năng lực của nàng không sai có nàng ở ta không cần nhúng tay chuyện kinh doanh sở dĩ vấn đề phòng ở ta cũng một làm sao xâm vấn nếu như ngươi nguyện ý ta sẽ thay ngươi hỏi một chút nếu như trùng hợp còn có gian phòng nói tin tưởng ngươi ở nơi đâu cũng có thể nhiều bạn dịch tinh thần đáp đông hân hay nguyên lai、like、vị kia trung hải thị thư thái nhà hàng nữ quản lý sao họ đông phương lan nghe được tên này thì đ ộ trên n h thực tế dịch tinh thần cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện tìm một nơi ở cấp họ đông phương lan giá thư thái nhà hàng lầu ba cũng không phải là phổ thông viên chức có thể vào ở chỉ có dịch tinh thần đồng hân đồng nhị cùng với đầu bếp chánh tư cơ lìn tại ở trên lầu có thuộc về cá nhân độc lập phòng xếp coi như là hưng ơ hoa bảo toàn công ty bảo ăn cũng chỉ ở lầu hai có một gian phòng nghỉ song đồng hân đích xác định trả lời thuyết phục hậu dịch tinh thần liền đem tình huống thuật lại cấp họ đông phương lan họ đông phương lan suy nghĩ một chút hỏi ta có thể hay không đi trước nhìn một cái hoàn cảnh đương nhiên không thành vấn đề dịch tinh thần cười nói thư thái nhà hàng phòng xếp không gian không nhỏ hơn nữa cự ly bốn é điếm cũng không xa đối họ đông phương lan mà nói phải là một lựa chọn tốt ta đây lúc nào năng tới địa ngục đi rượu hán thăm một chút họ đông phương lan thuận thế hỏi ngươi đều đi tới lưu n i á nước cái này đương nhiên là tùy thời đều có thể chỉ cần ngươi phương tiện ta tùy thời khả dĩ dẫn ngươi đi dịch tinh thần đáp dịch tinh thần nói xong hai người chợ t không hẹn mà cùng trầm mặc không nói không biết nên nói cái gì họ đông phương lan cầm lấy ly trà trước mặt u u đọc sách uống một hớp nhỏ trà do do dự dự mà hỏi thăm dịch tinh thần ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề bị họ đông phương lan liên danh đái họ kêu to dịch tinh thần cảm thấy rất không có thói quen tựa hồ nàng muốn nói một vấn đề rất nghiêm túc đệ xuống trong lòng hiếu kỳ tránh liêu tránh thần d ị c tinh thần nói rằng lan tỉ ngươi cứ hỏi nghe được d ị c tinh thần nói họ đông phương lan cũng nhớ mày một cái nàng rất bất man ý dịch tinh thần đối với nàng xưng hô nhưng nàng không có phát tác vẫn hỏi vốn là muốn hỏi vấn đề ngươi nghĩ con người của ta thế nào lan tỉ ngươi làm sao sẽ vấn vấn đề này ngươi là một người rất tốt ta tí đẹp tính cách h ảo lại có học thức là một gã khó được nữ nhân tốt dịch tinh thần nghi ngờ nhìn một chút họ đông phương lan sau đó như thực chất địa thuyết ra ý kiến của mình như vậy ngươi nghĩ ta có thể làm bạn gái của ngươi sao cơ hội là một g i â y kế tiếp họ đông phương lan thẳng tắp khán t i ế n dịch tinh thần đáy mắt chính xác hỏi lời này bà dịch tinh thần thoáng cái sợ đến đầu trống giống Ở c sở dĩ họ đông phương lan đột nhiên này vừa hỏi nhựa dịch tinh thần thực sự có chút không biết làm sao vô ý thức háng dọn một cái dịch tinh thần kiên chỉ hỏi lan thị ngươi đang nói vừa sao ôn hỏa tinh thần câu nghệ tương phản họ đông phương lan giao trái tim giảm nói một hơi thở nói ra hậu nhất thời cảm giác cả người như là tháo xuống nghìn cân gánh nặng giống nhau vung lòng không í t tầng kia xa thống khai họ đông phương lan lá gan trái lại trở nên lớn rất nhiều nàng nhìn thẳng dịch tinh thần nói rằng đừng cứ gọi ta lan tỉ còn có người k h á n bộ dáng của ta như là đang nói đùa sao thậm chí nàng vừa nói thân thể hoàn đi phía trước nghiêng nhìn gần dịch tinh thần đây càng nhượng dịch tinh thần cảm giác gáp lực thật lớn ở trong lòng gọi thẳng người cứu mạng tuy rằng bị nhất vị mỹ nữ kỳ ái đúng là nhất kiện nhượng hắn bội cảm lòng hư vinh bị thỏa mãn chuyện tốt nhưng trước mắt họ đông phương lan ép chờ hắn hồi phục nhượng hắn không biết nên tác hà trả lời không biết tính、sao. dịch tinh thần hoàn nhớ lại hưng nước hoa nội một ít thuộc hạ muốn hắn lấy vợ sinh con kiến nghị trái lo phải nghĩ dưới dịch tinh thần nội tâm không khỏi có chút h ỗ n loạn đắt đắt đắt đúng lúc này cửa truyền đến tiếng đập cửa một bốn ép điếm nữ viên chức ở họ đông p h ư ơ n g lan quản môn hậu đẩy cửa ra đi tới nói rằng quản lý ký giả tới đông đủ khai trương lễ mừng khả dĩ bắt đầu rồi giải quyết việc chung nữ viên chức cũng không có phát hiện phòng khách giảm không khí khẩn t r ư ơ n g của nàng x u n g vào trái lại vô ý địa nhuộm dịch tinh thần áp lực song giảm bớt có người ngoài ở hơn nữa nên làm chính sự thời gian họ đông vương lan tự nhiên cũng một đạo lý kế tục buộc dịch tinh thần, lập tức phải đến hắn đáp án. sở dĩ dịch tinh thần nhân cơ hội đứng lên cười nói học tỷ chúng ta đi trước cắt băng ba bị quay dày chuyện tốt họ đông phương lan tự nhiên là bà lựa dẫn phát tiết đáo nữ viên chức trên người nàng tức giận nhìn thoáng qua nữ viên chức người sau nhất thời bị chừng cảm giác lạnh lẽo nhưng lại không nghĩ ra chính đã làm sai điều gì sự có lẽ là nói ra họ đông phương lan cũng thả từ ly khai phòng khách bắt đầu dịch tinh thần liền phát hiện họ đông phương lan ánh mắt thường thường địa tập trung ở trên người của hắn loại cảm giác này dịch tinh thần nói không nên lợi thị tốt hay xấu tổng thể mà nói vẫn cảm thấy nhẹ bỗng như thế nào đi n ữ a t h u y ế t có vị bạch phú mỹ thích ngươi ngươi hoàn có thể có ý kiến gì không dịch tinh thần môn tự v ấ n lỏng tuy rằng trong lúc nhất thời không biết thế nào đáp lại nhưng c h u n g quy điều không phải chuyện xấu các băng hoạt động lúc họ đông phương ô tô 4S điếm chính thức kết bài khai trương lễ mừng bắt đầu để lần này khai trương lễ mừng 4S điếm cửa hoàn xây dựng một tiểu vũ thai đồng thời thuê lưu ni á nước vài tên địa phương khá ký tên thanh ca sĩ ở lễ mừng bắt đầu chi tế ở trên võ đài mặt tiến hành ca sướng biểu diễn d ị c tinh thần ở họ đông phương lan tha thiết nhìn soi mói vung tay lên một hơi thở liền mua thập lượng họ đông phương ô tô thất chiếc xe hơi đưa đến hưng ơ hoa r ư ợ u hán c u n g r ư ợ u hán nhân viên sử dụng mặt khác tam chiếc xe hơi đưa đến thư thái nhà hàng phân biệt đưa cho đồng hân đồng nhị và tư cờ lìn mỗi người một chiếc làm công nhân viên kỳ cựu thường cho, tặng đưa cho bọn họ vốn có dịch tinh thần ở trên đường tới thị nghị xong chuẩn bị tham gia náo nhiệt khán một mới mẻ cấp họ đông phương lan một cái công đạo lúc đã đi nhưng bây giờ đến lúc có thay đổi đáp ứng rồi muốn dẫn họ đông phương lan đi nói thư thái nhà hàng nhìn một cái phòng xếp có hay không có thể ở lại dịch tinh thần thì không thể sống đi hứa hẹn trôi qua sự tỉnh h ắ n cũng không thể không làm họ đông phương lan cũng rất kiên trì từ bốn s điếm sau khi ra ngoài t i ự u kiên chỉ muốn cùng dịch tinh thần cùng xa thấy thế dịch tinh thần cũng chỉ có thể tự mình lái xe đưa họ đông phương lan đoạn đường nhưng mà đoạn đường này tựa hồ điều không phải dễ dàng như vậy đi bởi vì dọc theo đường đi họ đông phương lan tựu ngồi ở vị trí kế bên tài xế l a n g thị theo dõi hắn một đường tựa hồ hay đang đợi hắn một trả lời tránh đến dịch tinh thần trong lòng có chút sợ hãi đ ư ờ n g hai người cuối cùng đã tới mục đích dịch tinh thần đem xe chậm rãi đứng ở thư thái nhà hàng trước cửa trên đường phố thì dịch tinh thần phải nói đánh vỡ trầm mặc đưa tới xấu hổ cười nói l a tỉ ngư giá là chuẩn bị tái trành bao lâu n i đợi được trả lời của người mới thôi họ đông phương lan nói rằng dịch tinh thần nghe vậy dừng một chút sau đó hơi thở động cơ lôi thủ sát tài chuyển hướng họ đông phương lan nghiêm trang nói rằng ta cũng không bài xích ngươi n g ư ơ i có nữ bằng hữu sao họ đông phương lan hỏi không có dịch tinh thần thành thực đáp đã như vậy hai chúng ta khả dĩ có cơ hội không phải sao họ đông phương lan nói rằng dịch tinh thần suy nghĩ một chút gật đầu nói ngươi nói không có sai họ đông phương lan rốt cục phải đến nàng mong muốn đáp án nhất thời mặt mày rặng rỡ đắp như vậy từ giờ trở đi ngươi t h i u là bạn trai của ta Ta t họ i gái thị Nghe bạn ngươi. của được đông phương lan c h lập tức vui vẻ cầm lấy dịch tinh thần cánh tay của cười nói vậy ngươi sau đó gọi lan lan ta là ngươi thần thần dịch tinh thần lại cảm giác có chút không được tự nhiên nhịn không được nói rằng cảm giác thái nị họ đông phương lan vừa nghe vốn có thư triển khai vùng xung quanh lông mày hữu không khỏi nhữ lại hỏi ngược lại người nào bạn bè trai gái không phải như thế dịch tinh thần hoàn thật không nghĩ tới thế nào trả lời ưu u đọc sách suy nghĩ một chút liền thầm chấp nhận tiếng s ư n g hô này được rồi lan lan chúng ta đáo thư thái nhà hàng ta mang ngươi nhìn một cái gian phòng nếu như ngươi nghĩ không thích hợp cũng không quan hệ chúng ta lại tiếp tục hoa là được ta kỳ thực chỉ là muốn cùng với ngươi hai người quan hệ cũng sáng suốt họ đông phương lan lại không biết vu hồi để nói liền trực tiếp bà lúc ban đầu có quyết định này nguyên nhân nói cho dịch tinh thần biết có một người lặng lẽ thích chính d ị c tinh thần ngực nổi lên một tia cảm động suy nghĩ một chút hắn cảm giác mình còn là cần tiên nhắc nhở nàng nói rằng công tác của ta cần bình thường đi công tác hơn nữa ta mong muốn ngươi năng minh bạch có một số việc ta bất năng nói cho ngươi biết dịch tinh thần lần này như là đàm phán luận điệu nhượng họ đông phương lan trong lòng dâng lên một ít bất mãn nhưng lập tức nàng nghĩ tới dịch tinh thần qua lại một ít chi tiết cũng chứng minh hắn nói quả thực là thật dừng một chút nàng tương những mặt trái tâm tình p h à o chư sau đầu nói rằng ta cũng hướng ngươi thẳng thắn ta đối với ngươi chưa tính là hoàn toàn không biết gì cả không lâu ta điều tra của ngươi tình hình gần đây phát hiện ngươi tỉnh không đơn giản xấu bất quá ta bất tại hồ chỉ cần ngươi an toàn ta cũng sẽ không đúng tay chuyện của ngươi họ đông phương lan nói đúng mực có độ nhộn dịch tinh thần rất hài lòng hắn cười cười nói rằng chúng ta xuống xe ba chương ba trăm ba mươi chín cạnh tranh cũng không phải dịch tinh thần muốn tận lực dầu diếm chỉ là hắn không xác định nếu như thoáng cái và họ đông phương lan nói ra hắn hết t h ể nói họ đông phương lan có hay không thật có thể cũ lý giải và tiếp thu dù sao đối với mình bình thường địa lui tới v u hai người thế giới bất đồng loại này nghe chỉ cảm thấy thị t r o n g tưởng tượng sự tình lại là chân thật tồn tại sự thực loại chuyện này đều không phải người bình thường năng tin tưởng hơn nữa hương nước hoa cuối cùng là dịch tinh thần trọng yếu nhất bí mật không là tuyệt đối tín nhiệm nhân dịch tinh thần cũng không muốn báo cho biết cân nhắc lúc dịch tinh thần còn là quyết định tạm thời đem chuyện này tỉnh bảo mật miễn đi đa lần giải thích phiền phước hơn nữa hai người vừa mới cương xác định quan hệ tư ẩn rất trọng yếu nếu như họ đông phương lan tại đây ngay từ đầu liền muốn dọ thám biết dịch tinh thần bí mật nói hắn khó tránh khỏi hội hoài nghi họ đông phương lan mục đích không tinh khiết không đúng một giây kế tiếp sẽ tự tuyệt nàng về phần vì sao hắn tưởng phải giữ vững tư ẩn dịch tinh thần mình cũng nói không rõ sở bất quá may là họ đông phương lan cũng không biết là vô tình hay là cố ý cũng không có kế tục hỏi tiếp nhưng thật ra tiết kiệm dịch tinh thần phía phước tuy rằng còn chưa tới cơm chưa thời gian thế nhưng thư thái nhà hàng lý đã có không ít khách hàng sở dĩ đồng hân các nàng đã bắt đầu bận rộn nhưng thấy đáo đi tới dịch tinh thần và họ đông phương lan thì đồng hân còn là rất nhiệt tình địa thả tay xuống trên đầu chuyện tình lập tức mang theo họ đông phương lan lên lầu nhìn bỏ c h ố n g phòng xếp trên thực tế dịch tinh thần đã trước đ ã được rồi bắt chuyện nhuộn đồng hân đi đầu đối phòng xếp làm tốt b ố trí đồng thời bị đỡ cần phải sáu mươi sáu ít thiết bị điện ra cụ chỉ bất quá việc này chuẩn bị trước dịch tinh thần không có đánh toán nói cho họ đông phương lan mà ở dịch tinh thần ăn nói hạ đồng hân cũng hiểu l ắ m thời nghi không có nhiều hơn ngôn ngữ đồng hân bảo họ đông phương lan lãnh được dịch tinh thần ăn nói bố trí căn phòng tốt lý ở họ đông phương lan tham quan gian phòng đồng thời đồng hân kế tục giới thiệu cách mỗi t ă n g ngày nhà hàng giảm vệ sinh viên đều sẽ tới vệ sinh lan tỷ ngươi bây giờ có thể vào ở kỳ thực ở tình cảm riêng tư thượng đồng hân đương nhiên cũng là mong muốn họ đông phương lan ở thư thái nhà hạ ở bởi vì đi tới lưu ni á nước sau đó có rất ít cơ hội khả dĩ binh kiến tổ quốc cố nhân họ đông phương lan đến đối đồng hân mà nói tự nhiên là rất khó được sở dĩ đồng hân phi thường nhận tình đối đãi họ đông phương lan họ đông phương lan m u ố n là tưởng ở đắc càng tới gần dịch tinh thần ta kỳ thực đối với dừng chân điều kiện nàng cũng không phải rất lưu ý thú chi dịch tinh thần đã âm thầm vì nàng an bài rất thỏa đáng sở dĩ họ đông phương lan rất nhanh thì quyết định ở thư thái nhà hàng lầu ba ở nếu họ đông phương lan quyết định để sớm đi an trí thỏa đáng dịch tinh thần đón liền cùng nàng khứ tự điếm đem hành lý đều trở tới tuy rằng mỗi khi nghĩ đến chính không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên sinh ra một bạn gái dịch tinh thần đều luôn luôn mơ hồ có chút cảm giác khó hiểu nhưng hắn vừa vui vẻ chịu đựng hơn nữa cũng may cuộc sống của hắn q u tích cũng không có vì vậy phát sinh nhiều ít cả biến. Bởi vì, Hắn, hắn c ò một một bởi vì đánh văn tộc cùng với vi hưng nước hoa thay đổi chế độ xã hội truyền nghi sở dĩ r ư ợ u h á n cung ứng trì hoãn một tháng dẫn đến chứa đựng tiểu lượng không nhỏ xử lần này lượng công việc rất lớn cận mười vạn bình linh cốc rượu năm trăm bình v o n g lưu rượu một trăm bình c ự c phẩm v o n g lưu rượu trừ lần đó ra còn có một chút đặc biệt trừng cất rượu bởi vậy dịch tinh thần phải ở rượu h á n nội tăng giờ làm việc thàng đến tối hậu một nhóm rượu nhập kho lúc dịch tinh thần tài đóng ngầm trong kho hàng không gian quan môn trở lại trong phòng làm việc của mình nghe rượu h á n tân người phụ trách hội báo bởi vì hưng ơ hoa rượu h á n nguyên người phụ trách ai mễ ngươi đã bị dịch tinh thần điều đáo hưng ơ hoa đảo chủ yếu quản lý hưng ơ hoa đảo khu trực thuộc phụ trách trên đảo quốc dân sinh hoạt sở dĩ rượu hắn bên này dịch tinh thần an bài một tân người phụ trách bổ túc đó là hưng nước ho ở dịch tinh thần phòng làm việc của lý kệ tạo chính hướng dịch tinh thần hội báo tình huống dịch tinh thần ly khai một tháng gần đây lý hưng ơ hoa diệu hán vẫn luôn bị vây nghiêm ngặt quản lý trạng thái công người không thể tùy ý ra vào nhà xưởng hành động thượng cũng đã bị nhất định quản chế đương nhiên nghiêm ngặt quản lý cũng ý nghĩa cao tiền lương sở dĩ cân nhắc dưới cũng liền một mấy người công nhân biểu thị phản đối ngoại trừ những dịch tinh thần từ kệ k ẹ o trong miệng cũng đại khái hiểu hưng ơ hoa diệu hán sắp tới một ít tiêu thụ tình huống nói đến đây một điểm kệ t ẹ hoàn đặc biệt hồi báo một hắn cho rằng cần dịch tinh thần chú ý biến hóa có một tình huống tương đối đặc thù la lai công ty ở nơi này nguyệt tới nay chính đang không ngừng rơi chậm lại linh cốc rượu ra h à n g lượng nhưng đồng thời trái lại một mực thôi vong ưu rượu hàng thậm chí muốn để cao đơn đặt hàng dịch tinh thần nghe vậy n h ữ n mày một cái nhưng lập tức hắn lập tức tự liên tưởng tới chính đã từng ở mễ k ỳ nước thưởng thức qua một loại rượu đó là la lai công ty t i ể u trang nhằm vào linh cốc rượu mà nghiên chế dùng cho cướp giật linh cốc rượu thị trường rượu lúc đó dịch tinh thần tựu bởi vậy đã đoán thang m m ờ i hắn đi mễ kỷ nước phẩm rượu dùng ý nhưng mặc kệ thế nào la la i công ty muốn sinh sản ra thay thế linh cốc rượu sản phẩm đã trước sự thực trên thương trường cạnh tranh m ạ thôi dịch tinh thần tịnh không có gì không có thể hiểu được sở dĩ hắn suy nghĩ một chút bình thản nói rằng nếu linh quốc rượu lượng tiêu thụ giảm xuống phân phối cấp la lai công ty vong l ư u rượu số lượng ưu h u đọc sách cũng giảm xuống ta ba kỳ thực dịch tinh thần cũng không có yếu dựa vào la lai công ty giúp hắn khuyết trường khoan thị trường cần phải đến rồi hiện giai đoạn hưng ơ hoa rượu h ắ n rượu đã không lo một t r ợ chỉ là lưu ni á nước giữ nước hoa hai người t r ợ cũng đủ để tiêu hao hưng ơ nước hoa chừng cất rượu phường sản lượng sở dĩ ở dịch tinh thần quyết định giảm thiểu cấp la lai công ty về vong hữu rượu lượng cung ứng hậu hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt ứng đối la lai công ty cao tầng phản ứng. thậm chí có thể nói kỳ thực mặc kệ la lai、like、công ty cao tầng có ý kiến đến gì có cái gì sách lược dịch tinh thần không thể nói là m ạ n g của hắn m ạ n h cũng không ở trên tay bọn họ tương phản hưng ơ hoa rượu h á n sản phẩm không lo ngại giảm thiểu vong lưu rượu ra hàng thích hợp địa gõ một chút la lai、like、công ty cũng là nên ở kệ hồi báo xong tình huống hậu nghị viên trợ lý trong tháp cũng biết dịch tinh thần quay về lưu ni á nước tin tức cố ý quay về rượu h á n hướng dịch tinh thần hội báo ở nghị viên vắng mặt dưới tình huống dịch tinh thần nghị viên đoàn đội tình huống công tác trong tháp rất quý trọng nghị viên trợ lý công tác vì thế hắn thậm chí giảm bớt đáo hưng hoa r chương ũ n tiên vấn g ít tiếp diệu qua á n đích ba trăm bốn mươi chương ba trăm bốn mươi ở một tháng tới nay trong tháp công tác thành tích thị quả lớn b m n t hữu h á n d ĩ dịch tinh thần danh nghĩa tham gia mẹ góa con tôi lão nhân người tàn tật các loại phúc lợi hoạt động đồng thời quên y g i a đại lượng lạc quyền thậm chí tổ chức chuyên môn cứu trợ quỹ mặt khác còn lấy dịch tinh thần danh nghĩa sáng lập một sao gia đình gây dựng sự nghiệp hạng m bất luận cái gì một gã có gia đình gánh vác lưu n i á quốc dân chúng đều có thể xin một khoản vô hơi thở cho vay ở nghị viên phòng làm việc dưới sự chỉ đạo tiến hành gây dựng sự nghiệp dĩ tăng gia đình thu nhập cải thiện sinh hoạt cái gia đình này gây dựng sự nghiệp hạng mục song lưu ni á nước xã hội phổ biến tán thưởng đồng thời theo hạng mục này phổ biến lấy được dư luận quan tâm cũng càng ngày càng nhiều bởi vậy dịch tinh thần bản thân tuy rằng không ở lưu ni á nước danh tiếng lại càng lúc càng lớn bất quá hạng mục này có một nắm bản đó chính là tài chính chưa đủ vấn đề giữ giúp đỡ mẹ góa con tôi lão nhân người tàn tật hoạt động không giống mới hai hạng mục cần một trường kỳ ổn định tài chính nơi phát ra lần này trong tháp hồi báo nội dung chủ yếu đó chính là báo cho biết dịch tinh thần giai đoạn trước kinh phí hoạt động dùng hết rồi hắn mong muốn dịch tinh thần nâng thêm vào một ít tài chính chi chỉ h a i hạng mục tiến thêm một bước mở rộng dịch tinh thần chăm chú suy nghĩ một chút nghĩ hạng mục này tuy rằng không thế nào kiếm tiền nhưng t ị n h không hoàn toàn đúng từ thiện hạng mục liền đồng ý trong tháp đề nghị quyết định cung cấp năm trăm vạn đồng euro cũng trong tháp thực hiện ý nghĩ của hắn đại trong tháp đi rồi dịch tinh thần đ ố n g nhiên phát hiện hắn quay về làm sao thủy mấy ngày này thế nào trở nên càng ngày càng bận rộn lục bắt đi hoàn toàn không giống m ư ơ i một ít trước mình còn có trống không sắp xếp thời g tỉ mỉ vừa nghĩ dịch tinh thần mới biết được bên cạnh mình thiếu một vị trợ lý trong tháp ai mễ ngươi n h ữ n g đã từng trợ lý đều đã một mình đảm đương một phía bọn họ không còn là trợ lý thân phận mà thị thuộc hạ của hắn dịch tinh thần cần một vị trợ lý ban trợ hắn chỉnh lý làm sao thủy sản nghiệp xác định điểm này dịch tinh thần bắt đầu tự hỏi đi nơi nào hoa trợ lý hưng nước hoa trăm nghề đ ã i hưng nhân tài g h ế chống nghiêm trọng dịch tinh thần cũng vô tâm tư thời gian dài kế tục bồi dưỡng như ai mễ ngươi nhân tài như vậy đã như vậy sao không trực tiếp ở làm sao thủy thông báo tuyển dụng một vị trợ lý n h i dĩ lam sao thủy lưu ni h á nước giáo dục xoay ngang thông báo tuyển dụng một vị xứng chức trợ lý không khó lắm ba dịch tinh thần nghĩ t h ầ m dịch tinh thần h i ệ u cho đòi lai、like、kệ kẹo hỏi hưng ơ hoa rượu hán thuê công nhân tình huống đồng thời báo cho biết hắn hắn tưởng muốn tiến hành một hồi b u ổ i biểu diễn dành riêng thông báo tuyển dụng hội dịch tinh thần nhượng kệ tập trình lý ghế t r o n g chức vị đến lúc đó cùng nhau tập trung thông báo tuyển dụng kệ kéo nghe vậy gật đầu khứ chỉnh lý sự tinh nhiều lắm dịch tinh thần vốn có muốn ở rượu trong xưởng quá một đêm thế nhưng họ đông p ư ơ n g lan lại gọi điện thoại tới nhượng hắn trở lại cùng nhau ăn một bữa phạm chúc mừng nàng bàn nhập nhà mới dịch tinh thần suy nghĩ một chút hai người vừa xác định quan hệ mình không thể thờ ơ đã như vậy đó chính là ở thị vệ hộ tống hạng tám giờ tối tiền trở lại trong thành hai người ở thư thái nhà hàng ăn một bữa bữa cơm nói một ít chi kỷ nói đêm đó dịch tinh thần không có ly khai nhà hàng lưu lại bồi họ đông phương lan nhìn một hồi điện ảnh bất quá hai người lúc nghỉ ngơi còn là trở về phòng của mình ngủ sáng ngày thứ hai dịch tinh thần bồi họ đông phương lan ăn bữa sáng sau đó dịch tinh thần phản hồi diệu hán họ đông phương lan cũng đi trong điếm đi làm trở lại diệu hán dịch tinh thần nhìn thấy la lai công ty một vị quản lý hắn đang cùng kệ tèo tranh luận kháng nghị hưng ơ hoa rượu hắn cố ý giảm thiểu cung ứng vong l ư u rượu hưng ơ hoa rượu hắn cận cung cấp năm mươi bình vong l ư u rượu nhuộm tên này la lai công ty quản lý rất căm t ứ c nhất là hắn phát hiện hưng ơ hoa rượu hắn còn có dư thừa vong l ư u rượu liền muốn yếu tăng số lượng dịch tinh thần không có đứng ra khứ phản ứng la lai người của công ty mà là nhuộm kệ tập c ẩ m trước đây song phương ký tên hiệp ước nội dung thái độ cường ngạnh một ít đổi hắn đi môn thang m ẫ không ra mặt dịch tinh thần tự không cần để ý tới la lai công ty cấp thấp viên trước hưng hoa ai cũng suy nghĩ nhiều kiếm một điểm lợi nhuận có nhiều đáo một ít lợi ích đ ứ n g ở đều tự lập trường ai cũng không sai điểm mấu chốt đó chính là song phương cũng không có vi ước tìm cách la lai người của công ty ly khai kệ tẹo bà sửa sang lại chức vị giao cho dịch tinh thần thẩm duyệt kinh qua diệu hán các bộ môn tập hợp hưng ơ hoa diệu hán thiếu viên không nghiêm trọng lắm khoảng chứng hơn hai mươi một cương vị khả dĩ bổ sung hơn một trăm vị viên chức kệ ẹ o cho rằng diệu hán cần nhất thị một tiêu thụ bộ chuyên môn quản lý tiêu thụ diệu hán sản phẩm bộ môn hãn kiến nghị thông báo tuyển dụng chuyên nghiệp doanh tiêu nhân viên thành lập mình quốc tế tiêu thụ lạc giảm thiểu lại la lai công ty dịch tinh thần gia tăng rồi mấy người như là quản lý trợ lý bí thư chức vị và mình muốn thông báo tuyển dụng trợ lý tìm cách nói cho kệ kẹo liền nhượng kệ t hướng xã hội công bố cử hành thông báo tuyển dụng kệ kẹo văn biết dịch tinh thần yêu cầu lập tức chăm chú đối đãi quốc vương bên người trợ lý không chỉ có năng lực yếu quá quan nhân phẩm cũng không có thể xoa còn cần chú ý an toàn bảo chứng không thể để cho người có dụng tâm khác tới gần quốc vương bên người kệ t quyết định thông báo tuyển dụng thời gian phải nghiêm khắc một ít thà thiếu không ẩu lúc này họ đông phương lan gọi điện thoại nhiều hỏi dịch tinh thần nên xử lý như thế nào một trăm lượng họ đông phương ô tô dịch tinh thần suy nghĩ một chút gọi điện thoại nhựa ai mễ ngươi từ hưng hoa đảo trở về ở lưu ni Á bến tàu tô một thương khố gửi những ô tô mặt khác tái yêu cầu hưng hoa bảo toàn công ty phái ra một chi vũ trang bảo an tiểu đội phụ trách trong coi sau đó dịch tinh thần tái tùy ý, đi xử lý họ đông phương ô tô nhan hạ dịch tinh thần ở trong phòng làm việc lên đất liền trạm thấy hưng hoa thương trong thành n h ắ n lại vượt lên trước ba trăm vạn điều nhất thời thất kinh tái lên đất liền hậu trường thấy thực danh đăng ký hội viên đã rồi vượt lên trước năm mươi vạn ưu ưu đọc sách càng khiếp sợ hưng hoa thương thành thế nhưng một đánh nhau quảng cáo h i ế u hơn một tháng không có sản phẩm tại sao có thể có nhiều người như vậy đăng ký dịch tinh thần bách tư bất đắc kỳ giải một lát sau thẳng thắn cũng một thế nào tưởng dịch tinh thần tinh tế c h ạ m đăng ký hội viên nhắn lại đại đa số mọi người t h ị hỏi hưng ơ hoa thương thành lúc nào có thể tái mại hưng ơ hoa điện thoại di động nhẫn có lẽ có vài người thẳng thắn tự vấn có không có k h ô n gian g giới chỉ hơn nửa tháng nhắn lại tối đa hạ nửa tháng nhắn lại tương đối giảm thiểu còn có một chút nhân càng giống như thị mỗi ngày đánh dấu giống nhau ở trạm thượng nhắn lại thị một ngày đêm vừa hỏi d ị c tinh thần suy nghĩ một chút cũng hiểu được hưng hoa thương thành một sản phẩm quả thực không quá hẳn、là. Là trọng y ế chương quá khứ, ba trăm bốn mươi một trợ lý tên này một m ư ờ i sáu một mươi bảy tuế quan cảnh thanh niên tên là ai mễ ngươi hắn cũng là hưng nước hoa quốc dân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 hiện tại hưng hoa trong kho hàng tổng cộng có năm trăm bình vong hữu rượu năm bình linh cốc rượu một trăm bình c ự c phẩm linh cốc rượu thư thái đổ gia vị một phân lan tố đổ gia vị một phân tử lan giữ cựu dương đổ gia vị cộng một trăm linh sáu những hàng hóa này ngươi tiên phân loại địa để đặt thỏa đáng ta sẽ tùy thời thủ dùng dịch tinh thần tán thưởng nhìn ai mễ ngươi đáp thư thái nhà hàng chủ sư chọn người đặt lạp tiên sinh quyết định sao dịch tinh thần lại hỏi lần trước về nước thời gian đã xác định chủ sư chọn người thị đặt lạp đại sư nhị đệ tử chủ sư nhị cấp chức nghiệp ai mễ ngươi đáp đồng hân và đồng nhị cơ thượng một gặp phải phiền t o á i gì rất thuận lợ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 nhượng hắn chọn một vị thích hợp chủ sư học đồ nhượng kỳ đáo làm sao thủy công tác đặt lạp đối với quốc vương yêu cầu đương nhiên là thận trọng chuyện lạ đặc biệt biết được dịch tinh thần cần chính là có thể đảm nhiệm được làm sao thủy công tác chủ sư tắc càng tình khiêu tế tuyển rất sợ chọn đi ra ngoài người đang quốc vương kinh doanh thế giới khác nhà hàng vô đảm đương đại nhâm rốt cục trải qua hai ngày nữa tả thiêu bên phải chọn lúc đặt lạp chủ sư có cuối quyết định tuyển ra hắn các đệ tử trung kiệt xuất nhất từ c ờ l ỉ n tên này nhị cấp chủ sư đi trước làm sao thủy tiếp thu d ị c tinh thần ăn bài lần sau mở ra thông đạo thời gian ngươi phụ trách bà đạt lạp đại sư đệ tử man tới dịch tinh thần đối ai Đúng vậy bệ hạ ai mễ ngươi c u n g tinh đáp dịch tinh thần nhìn ai mễ ngươi trẻ tuổi dáng dấp mỉm cười hỏi ai mễ ngươi ngươi học biết lái xe sao bệ hạ xin thư cho ta ngu dốt ta vẫn chưa có hoàn toàn học biết lái xe ai mễ ngươi ngay vậy trên mặt nguyên nhất nghiêm trình t h ầ n sắc nhất thời vừa thu lại lộ ra xấu hổ khuôn mặt học lái xe kỳ thực không khó ngươi không nên nản trí thấy ai mễ ngươi nhất phó xấu hổ dáng dấp dịch tinh thần mỉm cười nói chỉ cần các ngươi học xong lái xe ta sẽ mua kỳ chiếc xe hơi để đặt dưới ánh trăng trong sơn cốc cùng các ngươi sử dụng dừng một chút dịch tinh thần tiếp tục nói hơn nữa ở làm sao thủy sinh hoạt dùng xa thị không thể tránh đây là thường dùng phương tiện giao thông. Có thể đồng thời còn muốn trong thời gian ngắn nhất có thể quen thuộc cái này hoàn cảnh độc lập tự mình cố gắng địa công tác quả thực cũng không phải là chuyện dễ nhưng dịch tinh thần cũng không tưởng bởi vậy rơi chậm lại đối những hương nước hoa dân yêu cầu bởi vì bọn họ từ bị chọn lai lam sao thủy ngày đó bắt đầu đối mặt giá nặng nề h chắc chở cũng đã là không thể tránh được chuyện sở di dịch tinh thần sẽ cho dư bọn họ đầy đủ tính nhẫn mại chờ đợi bọn hắn thích ứng cuộc sống ở nơi này nhưng sẽ không bởi vậy miễn trừ trách nhiệm của bọn họ sở di dịch tinh thần mong muốn những đã đi tới làm sao thủy quốc dân hoàn phải ít nhất học được vừa đến hai môn kỹ thuật thì như lái xe ô tô vận dụng máy tính học được thượng đẳng chờ dịch tinh thần mong muốn hưng nước hoa quốc dân không chỉ có có thể ở chân chính ý nghĩa thượng dung nhập làm sao thủy thế giới này hoàn có thể có được một ít đặc thù kỹ năng như vậy tài có thể trở thành là d ị tinh thần trợ lực cần tuân bệ hạ giáo hấn ai mễ ngưng một mực cung kính đối d ị tinh thần đáp diệu hắn tình huống thế nào dịch t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 thang máy cửa vừa mở ra hai bên cửa chứ hai người thị vệ thấy đi ra khỏi thang máy dịch tinh thần đều đều cùng kính thi lễ quốc vương bệ hạ vật an các ngươi cực khổ dịch tinh thần gật đầu đi về phía trước đẩy ra một cánh cửa sắt trong nháy mắt một đoàn lãnh khí kéo tới dịch tinh thần thân thể không khỏi cảm giác có chút băng lãnh ưu đọc sách nơi này là ngầm một tầng ôn độ vẫn duy trì ở linh nhiếp thị độ tả hữu dùng cho bảo tồn dịch tinh thần mua thực vật lưu ni h á nước thiếu khuyết lương thực hải sản cũng không nhỏ cho nên mỗi lần vượt qua không gian thông đạo phản hồi hưng nước hoa thời gian d ị c tinh thần tổng hội mang cho một đương dịch tinh thần đi vào hậu trong kho hàng ai mễ ngươi trang lý lý ngang chờ hơn m ộ ư ơ i người hưng người nước hoa đã tập trung ở bên trong c h ờ dịch tinh thần đến mở không gian thông đạo quang môn ta sắp sửa mở ra quang môn các ngươi độ mau một chút dịch tinh thần gặp người đều đầy đủ hết liền cũng không dài dòng đương ra lệnh chuẩn bị trực tiếp bắt đầu vận chuyển thực vật thị quốc vương bệ hạ mọi người cùng kêu lên đáp dịch tinh thần ngay sau đó lập tức mở từ sắc quang môn đồng thời đầu tàu gương m â u đi vào trong không gian tùy theo ai mễ ngươi lập tức chỉ huy mọi người dựa theo nguyên tiên an bài tốt trình tự dùng nhanh nhất độ bà trong kho hàng vật phẩm khoái vận quái vận quá thông báo tuyển i n t dụng đáo người thích hợp tài hậu dịch tinh thần lần thứ hai quan tâm hưng nước hoa thay đổi chế độ xã hội đây là hưng nước hoa tương đối thời kỳ mấu chốt dịch tinh thần khó tránh khỏi không an tâm Hoàn hảo, khi dạo ở bước n án, hơn n g ữ này sau khi hoàn thành hương nước hoa toàn bộ quan trường nhất thời đều rực rỡ hẳn lên tức giận một một quan trường mọi người quyền lực và trách nhiệm phân minh tính bắt đầu phát huy chức năng tác dụng sau đó h a i công dân nghị viên của quốc hội tuyển cử đ ạ t lạp tuy rằng niên kỷ khá lớn thế nhưng hắn vẫn rất tận trách đây là hưng nước hoa lần đầu nghị viên tuyển cử ở hưng nước hoa tự nhiên là đại sự toàn quyền phụ trách lần này tuyển cử đ ạ t lạp đối với lần này chút nào ít không qua loa hắn trước tiên ở hưng hoa thành cảo nổi lên hoạt động ở trong thành phát động một lần toàn dân phạm vi đầu phiếu đồng thời bà tai thứ tuyển cử nước chạy nhất nhất ghi chép xuống đưa đến nam đất thành giữ tây lâm thành thành thủ n h ư n g hai người thành canh giữ ở đều tự thành thị trong lúc đó tiến hành tuyên truyền đương nhiên đặt lạp cũng chưa nhớ đang hoạt động tuyên truyền điều lệ trung liên minh c ô có có nói cách n khác giá lần đầu hưng nước hoa công dân hội nghị tạm thời cũng chỉ có thể do hưng hoa thành một thành phố công dân tới tham gia tịch do bọn họ đầu phiếu sản sinh nghị viên dịch tinh thần đối với lần này không có ý kiến gì hưng hoa thành công dân thân phận địa vị tài trí hơn người cũng là để chung trí nghĩa trên thực tế không có đoạn tuyệt cái khác lưỡng thành dân chúng ngày sau tấn c h ứ c đường đã coi như là hưng nước hoa nhân nghĩa phải biết rằng nam đất thành và tây lâm thành cũ chủ đông l y nước vẫn thực hành hay quý tộc chế độ trong thành nhân nếu như điều không phải quý tộc nói mặc dù là có muốn làm quan ý niệm trong đầu hầu như cũng chỉ là giống như là không tưởng tối hậu về quan tòa lạc định cùng với pháp viện xây dựng công việc tạm thời hoàn không cần dịch tinh thần đứng ra bởi vì này còn cần đợi được nghị viên chọn người ra lò đồng thời xác lập công dân hội nghị hậu tài năng tiến thêm một bước xác định ở công dân hội nghị thành lập hậu các nghị viên còn cần tốn hao thời gian và tâm tư k ế thông ợ p h nước qua tòa giá tam đại thay đổi chế độ xã hội hạng mục ở như họa như đồ tiến hành dịch tinh thần cũng thời khắc chú ý bất luận cái gì hướng đi hợp thời giám sát cải tiến ngoại trừ quan tâm hưng nước hoa chế độ cách tân ở ngoài dịch tinh thần mỗi ngày cũng đều yếu tận khả năng nhìn chút thời gian quan tâm hưng hoa khu công nghiệp một gian khác nhà xưởng kiến thiết đạn pháo nhà xưởng kiến thiết nước hoa phương diện rất thiện giải nhân ý ngoại trừ cung cấp nước hoa công trình sư ở ngoài thậm chí còn cung cấp một loạt phụ trợ phục vụ bao quát lắp đặt tần số nhìn ban t r ợ lắp đặt sinh sản tuyến thiết bị c h ờ một chút chỉ là bởi bảo mật quan hệ những nước hoa công trình sư sẽ không chính mình tiến nhập hưng nước hoa cơ hội tình hình trung hạn là do ai mễ ngươi hành động hai bên cầu nếu như hưng hoa khu công nghiệp nhà xưởng kiến thiết trung gặp phải bất cứ vấn đề gì liền do ai mễ ngươi tập trung lại phản hồi hưng hoa đạo thống nhất giao cho nước hoa công trình sư để giải quyết cứ như vậy Hưng nước hoa nước thế ồ n tại, sẽ k ô n g có bị t i t lộ khả năng, thế nhưng ă n g t ế n h mọi việc có lợi có hại, mặc mật việc lợi hại, có có thị dù bí giá ữ được, nhưng đồng nhưng còn là sinh thời t là ra cũng dụng phụ chính là bởi vì tin nhu nếu như vậy gián truyền, nên đạn pháo nhà xưởng kiến thiết tiến độ, bị trong tưởng tượng thong nhưng, tiếp pháo thế cho thiết thả. Thế tức c là bởi bị tới vì vậy độ, tối vấn đề phiền thoái phiền thoái nhất còn là hưng hoa khu công nghiệp nghiêm trọng khuyết t i ế u cao tư chất công nhân coi như là đạn pháo nhà xưởng sinh sản tuyến có thể ở nước hoa công trình sư gián tiếp dưới sự chỉ đạo thuận lợi lắp ráp hoàn thành nhưng cũng tìm không được đầy đủ công nhân mở ra công Để có thế ể mau thậm u chóng bổ túc nhân tài, dịch chí nhân tinh thần bổ tài, q y t đ ị nhưng gia tăng trong công nghiệp quân sự ngành nghề. Phi tiến Phi vi, tiến cao toàn thuật Thế quân n phạm Châu hoạch Châu h cử cử kế kỹ ở bộ sự những cao tố chất nhân tài không có mấy người phi châu quốc gia nguyện ý bung tay mà ở âu nước mỹ ra công nghiệp quân sự nhân tài cũng không ít thế nhưng dịch tinh thần để bảo thủ không gian thông đạo bí mật lại không thể đại quy mô tiến cử âu mỹ nhân tài hay nước hoa dịch tinh thần cũng là có lo lắng bằng không hắn cũng sẽ không cự tuyệt nước hoa công trình sư tham dự đạn pháo nhà xưởng thực địa kiến thiết dịch tinh thần tìm được hương hoa trí kho người phụ trách hỏi thăm bọn họ có biện pháp nào không c h i ê u mộ đáo đầy đủ công nghiệp quân sự hán công nhân những công nhân này mới có thể thỏa mãn hưng ơ hoa khu công nghiệp sử dụng công nhân cần chỉ cần hưng ơ nước hoa xuất ra phong phú lãnh ngộ ưu ưu đọc sách lợi nước công nhân để xuất ngoại thị chiến tất nhiên chen chúc tới chủ động t h ê m vào Người thứ hai tin tức, lợi nước nước láng giềng, à, người nước, tưởng yếu xuất một bộ hoàng trình, thành thuộc sức do phát điện hệ thống. Hai cái này tin tức, kinh qua hương hoa kho hơn thứ chứng thực, thì có thể tin. Chúng nó tinh thần cực kỳ coi trọng tin lợi Hai cái coi thứ tức, xuất thụ một thục phát tức, trí thứ thực, thì thể tức hệ hoa kho dịch sức có cực là đều A qua yếu bộ do kỳ hưng hoa trí kho thị dịch tinh thần ở lưu ni á nước tổ chức tình báo chuyên môn phụ trách thu thập lưu ni á nước các loại tình báo trí kho người phụ trách cũng là một gã hưng người nước hoa dịch tinh thần hài lòng thị hưng hoa trí kho n ă n g ở trong thời gian ngắn như vậy mượn phi châu chiêu mộ thuê công nhân chuyện tình liền đem thị giác nhìn về phía phi châu đại lục không giới hạn nữa vu lưu ni á nước đầy đất điều này làm cho dịch tinh thần làm ra mỗi hạng quyết sách thời gian năng nhiều hơn chút tình báo phương diện phụ trợ chương ba trăm bốn mươi ba chiêu mộ công nhân mua đồ ăn thiết bị hai cái này tin tức cũng để cho dịch tinh thần cấp tốc làm ra quyết định dịch tinh thần đầu tiên đem tin tức thứ nhất c h u y ể n cho ai mẹ n g ư ơ i và trong tháp đồng thời a n bài hai người bọn họ phụ trách theo vào nếu lợi nước dân c h ú n g cần tị nạn địa phương mà hưng nước hoa bên này tắc nhu cầu cấp bách bổ sung nhân tài đây quả thực là ông trời tắc h ợ p cho sở dĩ dịch tinh thần tị h mong muốn từ lợi nước n h ữ n g dân chạy nạn c h ú n g chiêu mộ thích hợp công nhân đưa bọn họ đưa đến lưu ni Á nước lại do ai mẹ n g ư ơ i t p ứng đưa đến hưng nước hoa nhậm trước mà lần này chiêu mộ công tác dịch tinh thần quyết định còn là giao cho trong tháp lại phụ trách đồng thời căn dặn hắn dùng bình thường con đường và phương thức tiến hành công nhân chiêu mộ nhưng đối với chuyện thứ hai dịch tinh thần tự biết thì không cách nào mượn tay người khác người khác liền quyết định tự thân xuất mã a ngươi nước bán ra sức gió phát điện hệ thống dịch tinh thần thị càng coi trọng nếu như có thể xong một bộ này hệ thống thiết bị tỉnh tương chi v ậ n đến hưng ơ nước hoa không thể nghi ngờ là có thể cực đại địa trợ giúp cho hưng ơ nước hoa phát triển thế nhưng không nói đến hắn bất năng xác định những người khác có hay không có thể thuận lợi và a ngươi nước chính phủ trao đổi buôn bán quang là thế nào bà phát điện thiết bị trở về tịu i đã không phải là một chuyện dễ dàng sự sở dĩ dịch tinh thần tối hậu mới quyết định chính tự thân xuất mã thứ nhất khả di trực tiếp và a ngươi nước người bán nói chuyện làm ăn mà hoàn thành buôn bán lúc vẫn có thể trực tiếp bà thiết bị vận chuyển tiến không gian trong thông đạo phương tiện mau lẹ dịch tinh thần sở dĩ nhìn chúng a ngơi ư nước sức gió phát điện hệ thống là bởi vì hắn dự định tương bộ này thiết bị dùng cho giải quyết năng lượng kết tinh bổ sung năng lượng bất tiện năng lượng kết tinh bổ sung năng lượng vẫn ký hiệu nữa ít thị treo ở dịch tinh thần trong lòng thượng một cây gai dịch tinh thần không muốn kiến thiết ô nhiễm hoàn cảnh nhà máy điện hơn nữa tạm thời hoàn không có cách nào thu được năng lượng hạt nhân phát điện tương quan thiết bị ngoài ra bởi q u ê n chi cốc thị thung lũng địa hình địa thế chật hẹp không thích hợp lấy ánh sáng nhưng bởi vì vốn là đất man hoang sức gió cường thịnh sở dĩ sức gió phát điện thiết bị không thể nghi ngờ là thích hợp nhất trừ lần đó ra thúc đẩy dịch tinh thần như vậy quyết định còn có một cái nguyên nhân tuy rằng dịch tinh thần tạo liền được họ đông phương lan cung cấp bổ sung năng lượng trang bị giữ thiết kế đồ chỉ, nhưng đến rồi cần phó chư hành động thời gian mới phát hiện tồn tại chỗ khó nguyên nhân là dị thế hưng ơ nước hoa phát điện thiết bị bảo trì bình thường vận tắc cần nguyên liệu vốn chính là năng lượng kết tinh sở dĩ cái này sinh ra một khối cảnh cũng không thể dùng năng lượng kết tinh phát điện tái xông tới năng lượng kết tinh bên trong khôi phục năng lượng kết tinh giảm năng lượng ba giá trị lá thuyết cựu thật sự là nhất kiện rất tự mâu thuẫn chuyện tình dịch tinh thần lúc ban đầu hoa họ đông phương lan thiết kế cái này bổ sung năng lượng trang bị vì hay hy vọng có thể tuần hoàn sử dụng trên đầu có năng lượng kết tinh mà nếu quả cần năng lượng kết tinh khứ bổ sung năng lượng căn bản cũng không có thực hiện mục đích này sở dĩ họ đông phương lan vì hắn thiết kế một bộ này bổ sung năng lượng trang bị trên thực tế vẫn gác lại chứ không thể sử dụng sở dĩ hiện tại hương nước hoa khả dĩ có cơ hội thu được một bộ làm sao thủy sức do phát điện hệ thống giữ thành thục thiết bị đối hương nước hoa phát triển ý nghĩa không thể nghi ngờ là thật lớn đây cũng là dịch tinh thần đối bộ này thiết bị nhất định phải được duyên cứ hơn nữa làm sao t h ủ y a ngươi nước một bộ này sức gió phát điện hệ thống trên thực tế còn là một đã đầu nhập vận chuyển buôn bán thiết bị dịch tinh thần ở tính toán chuẩn bị điều kiện gì mới có thể từ a ngươi nước chính phủ trên tay s o n g nó đồng thời kỳ thực còn đang tự định giá có hay không có thể đồng thời s o n g a ngươi quốc nội quen thuộc bộ này thiết bị chuyên nghiệp nhân tài nếu như thiết bị và nhân tài đồng thời cụ bị chẳng phải là nã lai là có thể lập tức đầu nhập sử dụng năng lượng kết tinh tái tuần hoàn sử dụng hưng nước hoa trước n h ậ p giả tương chính mình thủ chi không ngừng năng lượng kết tinh tu luyện làm ít công to tương n i n lai đại phát triển cơ hội dịch tinh thần đầm chiêu suy nghĩ cũng không phải không có khả năng Căn cứ trước ì n đây a người nước tiến hành cái này cái này sức gió phát điện trạm trên thực tế càng nhiều hơn thị xuất phát từ ngoại giao công dụng thỏa mãn hướng lợi nước phát ra điện lực nhu cầu do đó vững chắc hai nước làm liền nhau nước quan hệ ngoại giao nhưng mà ở lợi nước bạo phát nội trên lúc sức gió phát điện đứng tồn tại tựu trở nên rất xấu hổ a người nước không hy vọng cũng không có cách nào kế tục cùng một một nội chính thượng không ổn định quốc gia có kinh tế quan hệ ngoại giao sở dĩ đây cũng là a ngươi nước chính phủ tưởng yếu xuất thụ sức do phát điện trạm thiết bị một trong những nguyên nhân kết hợp loại này loại nhân tố khách quan dịch tinh thần cho rằng đây đối với hưng nước hoa mà nói là một cơ hội tốt vô cùng nắm chặt cái này thời cơ tốt dịch tinh thần phân phối ai mễ ngươi và trong tháp phụ trách chi ê u mộ công việc hậu mình cũng cấp tốc chứng thực kế hoạch dịch tinh thần đầu tiên nhượng sở cắt lệ thay thế mình ở khai m ạ n nặc danh làm nhất cái công ty ở công ty thành lập lúc dịch tinh thần hoàn an bài en g i n a làm mãi nhà đại biểu phụ trách hướng a ngươi nước phương diện báo giá biểu đạt thu mua sức gió phát điện trạm thiết bị ý nguyện dịch tinh thần cái này thời cơ đích sắc nắm chặt rất thị thời gian tình hình trung hạn vượt qua hai nước buôn bán hành vi sẽ không tiến triển được như thế cấp tốc và thuận lợi nhưng bởi vì nước láng giềng nội chính bất ổn là tối trọng yếu thị không biết lợi nước trận này nội l o ạ n sẽ kéo dài tới khi nào sở dĩ a người nước hơi có chút nóng lòng tương sức gió phát điện trạm thiết bị t u ộ t tay ý tứ hàm xúc a n g e lina xuất hiện rất nhanh liền được a người nước đáp lại song phương buôn bán ý nguyện rất nhanh thì xác định đồng thời tiến nhập chính thức hiệp đàm lúc ban đầu giai đoạn ở thanh giao trước tự nhiên là trước phải nghiệm hàng bởi vì cự ly giáp viễn sở dĩ dịch tinh thần cấp tốc tổ chức một c h i khảo sát đoàn dĩ liền có thể viễn phó a ngươi nước thực địa khảo sát sức gió phát điện thiết bị vận tắc tình huống xét thấy lợi quốc nội l o ạ n liên quan a ngươi nước ở trình độ nhất định cũng không t h a i an toàn d u y ê n cớ dịch tinh thần khảo sát đoàn chủ yếu có tam bộ phận cấu thành bảo chứng khảo sát đoàn an toàn bảo tiêu giữ a nước phương diện tiến hành đàm phán nhân viên quen thuộc quốc tế thương nghiệp pháp thư ký bảo tiêu dịch tinh thần trực tiếp thuyền chuyển hưng nước hoa vương cung thị vệ mười tên thị vệ đi theo hơn nữa coi như là vũ lực chưa đủ nói còn có thể tùy thời đi qua không gian thông đạo Điều t hơn ủ vũ khí h có lẽ sai g nữa chiêu trang mộ công nhân sự tỉnh cũng có đai trong tháp theo vào càng nghĩ cũng không có mấy người không danh hiệu người đáng giá tín nhiệm khả dĩ lo lắng Dịch tuy i tối n thần h h ậ cũng chỉ có thể q u ế t t định, ở nữ ở ba gạ rằng ợ hợp. lý chung, chọn thích hành khảo Tuy tiến người đến. sát, tìm Trước kiếm r dịch tinh thần đây coi như là lớn mật để bạn con người mới nhưng hắn cũng làm u ố n sẽ đối ba gã nữ trợ lý tiến hành một lần thực chiến khảo hạch tuy rằng các nàng cũng chỉ là mới vừa vào t r ư ớ c nhưng tịnh không ảnh hưởng dịch tinh thần đối với các nàng tiềm lực khảo hạch sấn lần này tương các nàng gia nhập vào khảo sát đoàn ở a ngươi nước hoàn thành cái này nhiệm vụ trọng yếu liền có thể từ đó quan sát các nàng n ô n hành cử chỉ cùng với ứng đối năng lực đi qua người tất nhiên song hắn trọng dụng bất năng đi qua người chỉ có thể tạm thời an bài cái khác không quá trọng yếu chuyện nghi gia dĩ bồi dưỡng kế tục quan sát đợi được có thể đảm nhiệm được phức tạp hơn nhiệm vụ thì mới quyết định l o n g có sở đ ị n h lúc dịch tinh thần ngay hưng ơ hoa diệu hán phòng làm việc của lý triệu kiến ba vị tư nhân nữ trợ lý ta muốn đi a n g ư ờ i nước lần này hành trình ta chuẩn bị đái một vị trợ lý cùng đi a n g ư ờ i nước hiệp trợ ta xử lý một sự t ì n h chỉ bất quá tình huống lần này có chút phức tạp sở dĩ ta mong muốn các người đang làm quyết định thì chuyện xảy ra tiên có chuẩn bị hiện giai đoạn lợi nước quốc nội chính bạo phát nội chiến Liên quan sở ẽ đối với A người quốc hữu nhất định quốc với ngươi A nhất ảnh ư hữu h n g sở dĩ A ngươi nước quốc nội quốc tinh h thập phần Nhưng h ế cục, cố gắng thập phần bất ổn. bất ta ể u phải ở đ o ạ t ờ i gian ngươi A này nước đáo thần e o vào ta tinh t đang A đi ngươi nước. Dịch h nói đến đây cố ý tiên dừng dừng chú ý một chút tam trên mặt người thần sắc sau khi biến hóa mới chậm rãi tiếp tục nói đương nhiên các ngươi cũng không phải toàn bộ theo ta quá khứ ở lưu ni á nước bên này khẳng định cũng muốn lưu lại nhân thủ bàn trợ ta xử lý sự vụ hiện tại ta muốn nghe một chút ý của các ngươi ừ được rồi nếu như theo ta đang xuất ngoại nói cũng sẽ có tương ứng phụ trong ba người a n g e lina cơ hồ là tối không do dự dấu hiệu nàng đầu tiên hồi phục lao bản ta có một vị lưỡng tuổi nữ nhi ta bất năng ly nàng quá xa dịch tinh thần biểu thị lý giải gật đầu nói rằng ngươi khả di không cần khứ sơ cắt l ệ giữ vương nếu nam t h ấ y thế nhìn nhau các nàng đều không thể biết được ý nghĩ của đối phương hơn nữa mặc dù lao bản tịnh không có nói rõ đáo a ngươi nước cụ thể là muốn sự nhưng làm mới vừa vào chức con người mới cũng không phải có thể không ở lao bản trước mặt của có điều biểu hiện vì vậy hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng nói rằng ta nguyện ý xuất ngoại ừ t ố t dịch tinh thần đáp hắn suy nghĩ một chút hai người bọn họ ở năng lực phương diện ai cũng có sở trường riêng một người quen thuộc thương nghiệp pháp một người khác thị ngôn ngữ học viện xuất thân khả dĩ hành động đàm phán đại biểu giữ một vốn có dịch tinh thần chỉ cho bị tuyển trạch một người đồng thời phụ trách đàm phán chữ a n h ậ t thư lưỡng hạng công tác nhưng nếu hai người cũng không cự tuyệt lần này hành trình suy nghĩ một chút dịch tinh thần quyết định thẳng thắn hai người đều mang đi thứ nhất khả dĩ chia sẻ một việc dù sao viên phó a ngươi nước sẽ gặp phải chuyện gì còn là không biết số thứ hai cũng có thể đồng thời khảo hạch hai người năng lực vậy lần này hai người các ngươi theo ta đang quá khứ ba cụ thể xuất phát thời gian ta sau đó thông báo tiếp các ngươi ở trước đó mong muốn hai người các ngươi có thể dùng nhiều chút thời gian chuẩn bị sẵn sàng trước đó hiểu rõ hơn một ít ta ngươi nước và lợi nước tư liệu để xuất ngoại thời gian ứng phó bất cứ tình huống nào nhất là sức do phát điện phương diện tương quan tri thức t ậ n khả năng h i ể u càng thêm thâm nhập một ít còn có công việc cụ thể ăn bài ta phân phối xong lúc hội phân biệt nói cho các ngươi biết được rồi ngày hôm nay cựu nói đến đây một đặc biệt gì chuyện các ngươi tự đi xuống t r ư ớ c h ả o h ả o chuẩn bị đi sợ cắt lết giữ vương nếu nam gật đầu xác nhận sau đó rời phòng làm việc đều tự mang thứ xác định hộ tống chính đi vào a ngươi nước thực địa khảo sát nhân viên hậu dịch tinh thần nhượng nr lina tiên giữ a ngươi nước phương diện liên hệ đưa ra muốn tiến hành thực địa khảo sát ý nguyện ở ba ngày sau bọn họ chiếm được a ngươi nước phương diện đáp lại đồng ý dịch tinh thần thu mua kế hoạch đồng thời mời hắn đi trước a ngươi nước tiến hành trao đổi đồng thời khảo sát sức do phát điện hệ thống vận hành dịch tinh thần khảo sát đoàn tổng cộng m ư ơ i ba nhân bao quát dịch tinh thần bản thân hai gã nữ trợ lý cùng với m ư ơ i tên hưng hoa vương Cung Thị Vệ. đoàn người cưới cano tới trước đ ặ t ma d a ga sợ cạ sau đó sẽ đổi xe máy bay trực tiếp đến a n g ư ơ i nước thủ đô n h ấ t xuống phi cơ dịch tinh thần chờ người t i ể u bị a n g ư ơ i nước phương diện n h i ệ t t ì n h chiêu đãi tỉnh bị an bài ở a n g ư ơ i nước thủ đô dừng lại hai ngày xào tác nghỉ ngơi ở trong hai ngày này dịch tinh thần cơ hội là không có cảm thụ được bất luận cái gì chiến loạn ảnh hưởng a n g ư ơ i nước thủ đô thủy chung là b ả y biện gia nhất phái h ả i hòa yên ổn cảnh tượng thế nhưng hai ngày sau dịch tinh thần bọn họ ở a người nước đại biểu dưới sự hướng dẫn tái chuyển tọa xe lửa đi trước a người nước phía đông biên cảnh thành thị thì lại thoáng như tiến nhập thế giới kia dịch tinh thần còn không có chung quanh kiểm tra chỉ là từ xe lựa t r o n g cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài sẽ không xấu s、si、u đáo các loại hoảng loạn tiêu cực chán trường không có tức giận hỗn loạn cảnh tượng vô số quần áo đổ không nhà để về dân chạy nạn l ẻ loi tán tán địa tụ tập ở ngoài thành trong lều trên mặt mỗi người hầu như đều là chết lặng và xa suốt tinh thần thân s á c tựa h ồ bị chiến hỏa đánh tan đối sinh hoạt lòng tin giống nhau căn cứ đi theo thụ dịch tinh thần thuê làm a n g ư ờ i nước hướng đạo sở giới thiệu dịch tinh thần mới biết được những người này kỳ thực cũng không phải a ngươi nước quốc dân nhưng đều là vi tránh né chiến loạn mà chạy lai a ngươi nước lợi quốc nạn dân Đồng thời, h dân, dân, dân chạy nạn để sinh tồn h nhất định sẽ tận lực trào hướng có thể vì bọn họ cung cấp bảo đảm địa phương nhưng bởi vì dân chạy nạn dũng máy vào biên cảnh thành thị phạm tội tỷ số tất nhiên cũng sẽ bởi vậy để cao mấy lần sở dĩ a người nước phương tiện cũng sẽ không đắc không tăng mạnh biên cảnh tuần tra không hề tùy ý tiếp nhận dân chạy nạn quá cảnh nghe được hướng đạo nói dịch tinh thần vô ý thức quan sát chu vi quả thực phát hiện lui tới không ít mang dùng súng tuần tra cảnh sát giữ binh sĩ chỉ biết hướng đạo nói không loa bất quá tuy rằng hắn biết hướng đạo nói đích xác có lý nhưng khi hắn chính mắt thấy được một ít một y phục mặc nhi đồng tự mình cảm thụ chiến loạn tàn khốc thì dịch tinh thần vẫn không khỏi hiện lên vài phần đồng tình c h i tâm kỳ thực chỉ cần ở không làm cho hỗn loạn điều kiện tiên quyết dịch tinh thần nghĩ thầm đợi được hắn xong xuôi sự t ì n h hắn không ngại có tuyển trạch địa cứu trợ một chút dân chạy nạn ở hướng đạo dưới sự hướng dẫn bọn họ là người hao tốn hơn vạn đồng ở、dô. Ở chương ba trăm bốn mươi năm giao dịch song nước hoa đại sứ quán sự chấp thuận dịch tinh thần liền an tâm phân phó trong tháp thích đáng công việc phỏng vấn nước hoa tay của tiếp theo nhưng dịch tinh thần đặc biệt phân phó trong tháp không nên tương phỏng vấn nước hoa ngày định đắc gần gũi quá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 hắn phát hiện một con thuyền pháo hạm giữ hai chiếc loại nhỏ hải ngạn ngư lôi quân hạm chính hướng bọn họ bên này trực tiếp lai tới đo lường tính toán nhân viên dự tính bọn họ tương hội tại trong vòng mười lăm phút đến hưng hoa đảo người không có đánh điểm hảo lưu ni á nước hải quân lý kiên quyết đ ố n g nhiên minh bạch đáo cái gì dường như quay đầu hướng dịch tinh thần hỏi dịch tinh thần tự nhiên cũng không biết lưu ni á nước quân hạm tại sao lại xuất hiện ở hưng hoa đảo phụ cận nơi này là ta tư nhân lãnh địa tự nhiên không cần chuẩn bị lưu ni á nước hải quân dịch tinh thần đáp lưu ni á nước giữ pháp thuộc về đồng minh quan hệ hay là bọ đã bị pháp quân đội chỉ thị sáu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 chương ũ n g k ô n g gì có vũ khí p ba trăm bốn mươi sáu tang lộ đối với vị này tổng công chính sư dịch tinh thần tưởng muốn đích thân đứng ra mời mới có thể tỏ vẻ tôn trọng nhìn thấu dịch tinh thần trịnh trọng chuyện lạ sợ cắt lệ hoàn chủ động đưa ra đi theo phiên dịch vốn có dịch tinh thần hoàn lo lắng giống như vậy có tư lịch công chính sư đơn giản cũng sẽ không muốn rời đi nhà của mình hương thuyết phục đối phương theo mình tới hưng ơ nước hoa khứ phòng t r ư ờ n g phải hao phí một phen đại công phu nhưng cố gắng thời cơ vừa lúc thích phùng a ngươi nước quốc nội thời cuộc dung chuyển t h ủ lợi nước chiến sự ảnh hưởng không nhỏ mỗi ngày đều có biên cảnh thành phố dân chạy nạn dũng manh vào quốc nội thế cho nên a ngươi nước ở lại hoàn cảnh đã không còn nữa bình tĩnh như trước cán định loạn tác sinh biến sở dĩ vị này tổng công c h í n h sư kỳ thực trong lòng sớm đã thành ở tính toán ly khai a ngươi nước để mưu cầu an ổn sinh sống dịch tinh thần xuất hiện tự nhiên là tới đúng lúc nói chuyện dưới song phương không nhu mà hợp công trình sư rất nhanh đáp ứng dịch tinh thần đồng thời hoàn g chủ động báo cho biết dịch tinh thần h á n hoàn g có mấy người kỹ thuật cũng không tệ lắm đồng sự giữ học sinh những người này mạch tin tưởng cũng có thể đối dịch tinh thần sức gió phát điện công trình có điều b à n trợ song đối phương nhận lời dịch tinh thần mừng rỡ để tranh thủ nhân tài dịch tinh thần cũng không chút nào keo kiện đưa ra xa cao hơn a n g ư ờ i nước tân thủ điều kiện hứa hẹn thuê làm bọn họ song phương xác định hợp tác quan hệ hậu dịch tinh thần hoàn lấy được đối phương phương thức liên lạc để song p ư ơ n g có thể tùy thời liên hệ xác định ly nước thời gian sau khi chuyện thành công dịch tinh thần đái cùng đi theo người đi theo hầu ly khai cư dân lâu nhưng mà đương dịch tinh thần lần thứ hai trở lại trên đường phố thì lại chợt phát hiện đường phố này trở nên cùng hắn lúc tới có chút bất đ ộ n g có vẻ hết sức kỳ quái trên đường dân chạy nạn tựa hồ tiêu thất không ít không muốn ngay dịch tinh thần biết vậy nên không thích hợp chi tế trong lúc bất trợn phanh một cái gai nhĩ kinh người tiếng súng ở góc đường vang lên dịch tinh thần đám người nhất thời chấn động lần thứ hai phản hồi cư dân trong lầu tìm được chỗ ẩn thân hậu cẩn thận nhìn kỹ trên đường biến hóa không tới mấy giây chỉ thấy đáo một gã lính cầm giáo c h e chở một gã nữ nhân và một gã thất bát tuổi hài đồng chạy như đi ê n tới sau lưng bọn họ có súng thủ đang đổi u giết nổ súng sáu s ở cắt lệ sắc mặt tái nhuận hoảng loạn đáp dịch tinh thần vỗ vỗ bả vai của nàng thoải mái nàng nói rằng không cần lo lắng chúng ta có bảo tiêu h ư n g hoa thị vệ ở sở cắt lệ giữ vương nếu nam thân phận thì h ư n g hoa bảo toàn công ty bảo tiêu s ở cắt lệ nhìn một chút bên người bốn gã thị vệ gật đầu hướng dịch tinh thần dựa vài phần bốn gã thị vệ đều tự xuất ra một cây súng lục đề phòng bảo vệ dịch tinh thần bọn họ xét thấy a ngươi nước biên cảnh hỗn loạn hoàn cảnh dịch tinh thần cấp tiến dạ chờ thị vệ trang bị vũ khí dịch tinh thần thấy thế trong lòng không khỏi cảm thấy rất xin lỗi bà s ở cắt lết kéo vào nguy hiểm cảnh không phải của hắn bản ý về nước nói hắn nhất định cấp s ở cắt lết giữ vương nếu nam một ít bồi thường lão bản bọn họ hướng chúng ta chạy tới tiến dạ nói rằng dịch tinh thần nhất thời sửng sốt còn không có trả lời nữ nhân kia giữ hải tử cũng kẹo vào cư dân lâu phanh hộ tống thương thủ nhuốm máu tắc ngã xuống cư dân cửa lầu dịch tinh thần trước mặt bọn họ cứu cứ chúng ta xin cứu, cứu chúng ta tên t i ệ n nữ nhân nhìn thấy dịch tinh thần đám người cùng thị vệ súng trên tay vốn là cả kinh thế nhưng bởi vì bị truy sát nàng hữu bản năng tưởng phải bắt được nhất cái phao cứu mạng tên này tiểu h ả i tử rất thương cảm sợ cắt lễ kiến tiểu h ả i tử vẻ mặt kinh khủng đồng tình nói lúc này truy giết thương thủ cách xa nhau không được năm mươi mễ dịch tinh thần quyết định thật nhanh mệnh lệnh yến d ạ xuất thủ dịch tinh thần trong tay bọn họ có súng cực dễ khiến cho truy sát người sát tâm hơn nữa hắn cũng không có thể nhân tâm nhìn một nữ nhân cùng một v ó đồng từ ở trước mặt của hắn chỉ í dịch tinh thần không cho là một đứa bắt tuổi nhi đồng năng làm ra chuyện thương thiên hại lý gì không nên tử song dịch tinh thần mệnh lệnh tiến dạ chờ người cũng nổ súng bang bang p h a n h sáu n h a i đạo vang lên kịch liệt giao hỏa thanh người đổi g i ế t thật không ngờ còn có chống lại thế tiến công không khỏi nhất yếu liên tục giao hỏa tam bốn phần chung cảnh chung gieo khởi bên i c ả n h thành phố cảnh sát xuất động có lẽ là bởi vì cảnh sát xuất động người đổi g i ế t tiếng súng liền ngưng không bao lâu tiến dạ liền phát hiện trên đường phố người đổi g i ế t không thấy chúng ta khoái ta rời đi nơi này d ị tinh thần nói rằng nếu như bính kiến cảnh sát đối với d ị tinh thần bọn họ mà nói cũng là phiền phức dù sao bọn họ cũng mang theo đồng thời vận dụng vũ khí phải không hào giải thích đã như vậy vậy thì nhanh lên ly khai giữa lúc dịch tinh thần bọn họ tưởng yếu lúc rời đi nữ nhân h i ể u ỵ ở trước mặt của bọn họ khẩn cầu dịch tinh thần mang cho hải tử rời đi nơi này dịch tinh thần hỏi nàng vì sao nàng nói cho dịch tinh thần nàng một người vô pháp bảo hộ hải tử sở dĩ nàng khẩn cầu dịch tinh thần bảo hộ hải tử một đoạn thời gian dịch tinh thần nhất thời trần trờ mang cho tiểu hải tử bằng mang cho tương đối đáng kể phiến thức đây cũng không phải là gặp chuyện bất bình rút g a o tương trợ mà là một phần trách nhiệm cần chính là kiên trì còn muốn có dũng khí nữ nhân dập đầu một cái cho dịch tinh thần một chiếc điện thoại dây số nói rõ ngày thứ hai liên hệ liền vội vã ly khai dịch tinh thần muốn cự tuyệt đều không có cơ hội cảnh sát sắp tới dịch tinh thần cũng không có quá nhiều thời gian lo lắng c u ố i hắn vẫn mang cho tiểu hải tử cùng nhau quay về tử điếm trở lại tử điếm dịch tinh thần bắt đầu điều tra tiểu hải tử thân thế bối cảnh đáng tiếc tiểu hải tử niên kỳ kỳ quá nhỏ vô pháp cung cấp quá nhiều tin tức dịch tinh thần chỉ biết tiểu hải tử thi a ngơi nước nước láng diện lợi người trong nước có một đám người một mực đổi giết hắn môn dịch tinh th Nếu t hơn ử dựa t h e nữa h thoại, thoại â n cung điện dùng điện cấp c kiểu số điểm thương nghiệp đàm phán đã kết thúc dịch tinh thần cho rằng hai nàng khả dĩ không cần kế tục mạo hiểm đại ở a ngơi nước hỏi các nàng ý kiến của hai người chuẩn bị làm cho các nàng nên rời đi trước lúc này dịch tinh thần ở a ngươi nước đang cần nhân thủ sẽ không chuyên môn phái người tống nữ trợ lý quay về lưu ni á nước không ai cùng vương nếu nam tự mình một người lo lắng về nước trên đường xảy ra ngoài ý mớn liền cũng tạm bông xuống ý niệm trở về hiện tại a ngươi nước biên cảnh thành thị còn có hoàn chỉnh chính phủ cơ cấu cảnh sát quân đội đủ để chấn áp bất luận cái gì loại c ụ trong lòng của nàng hoàng không đến mức kinh hoàng tới tăng vỡ dịch tinh thần không nhiều tưởng hai vị nữ trợ lý biến hóa trong lòng ngày hôm nay đụng phải ban ngày đấu súng sự kiện biểu hiện bên i c ả n h thành phố thế cục có chút biến hóa chương ba trăm bốn mươi bảy phong điện xem bọn họ ngày hôm nay gặp phải trạng huống dịch tinh thần tĩnh táo hồi tưởng đã lâu nhưng thủy trung cũng không có lý thanh trần tướng hơn nữa đoàn người thân ở trong cuộc hắn càng không có cách nào phán đoán tình huống nếu không phải chuyện liên quan đến h ồ mình dịch tinh thần đơn giản đều không muốn can thiệp trong đó chỉ là nhìn một chút bên người đứa trẻ này dịch tinh thần nghĩ ít nhất cần phải biết rõ ràng chuyện gì xảy ra suy nghĩ một chút hắn vẫn lấy ra vệ tinh điện thoại bấm hưng ơ hoa trí kho người phụ trách dãy số hỏi a n g ư ờ i nước biên cảnh thành thị cùng với quanh thân thế cục biến động dịch tinh thần trực giác hắn hẳn là từ chiến loạn bắt đầu t r a được mặc dù đang trong chiến loạn tàn sát thị thường gặp sự nhưng phát sinh loại này châm trích truy sát một đôi phụ nữ nhi đồng đích tình huống tựu có vẻ rất không bình thường căn cứ hưng ơ hoa trí kho người phụ trách cung cấp tin tức dịch tinh thần thế mới biết a ngươi nước biên cảnh thành thị ở trong mấy ngày này có vẻ càng không an ổn tuy rằng bởi vì hai nước liền nhau lợi nước bạo phát nội chiến a ngươi nước đã bị ba động đã không phải là chuyện một ngày hai ngày nhưng mấy ngày nay đích tình huống lại đặc biệt rõ ràng lúc này ở lợi nước quốc nội nội l o ạ n đã bạo phát đáo điểm cao nhất lợi nước hai phe thế lực đang ở mở ra một vòng mới chiến dịch song phương tựa hồ cũng đem hết toàn lực dùng hết vũ lực kịch liệt giao hỏa nỗ lực làm cho đối phương k u ấ t phục thậm chí còn chiến hỏa hoàn không thể tránh địa lan đến gần chu vi nước láng g i n g sở dĩ a ngươi nước biên cảnh thế cục tài càng thêm bất ổn thế nhưng tổng thể thượng a ngươi nước không sẽ phải chịu ảnh hưởng quá lớn dịch tinh thần ngay vậy c a u m à y mặc dù tình báo minh xác biểu hiện cho tới bây giờ lợi nước chiến h ỏ a sẽ không lan tràn đáo a ngươi nước nhưng hắn vẫn là không cách nào triệt để an tâm bởi vì hắn liên tưởng đến trong tháp và ai mễ ngươi nhiệm vụ rất lo lắng hai người có hay không có thể thuận lợi hoàn thành quả nhiên dịch tinh thần lo lắng cũng không phải là dư thừa tỉ mỉ sau khi nghe n ó n n g ô lai trong tháp giữ ai mễ ngươi phụng mệnh chiêu mộ công nhân nhiệm vụ đích xác đã bị trở lực không là bọn hắn tìm không được công nhân mà là chiêu đến rồi công nhân Nhưng những công nhân này n h sau khi ô n cúp á c h nào ly điện thoại dịch tinh thần trong lòng chầm xuống xem ra vấn đề cũng không thiểu hắn nhu phải nhanh một chút bang trợ trong tháp và ai mễ ngơi hai người giải quyết cái này khớp cảnh nhưng mà tựa hồ phiền não duy nhất tập trung bạo phát giá xương dịch tinh thần còn có một cái sự tình không có tin tức trở lại phòng xếp phòng khách thì dịch tinh thần chỉ thấy đáo sở cắt lệch giữ vương nếu nam chính cùng tiểu h ả i tử chơi đùa ba người chơi được sung sướng tiểu h ả i tử trên mặt của càng dáng tươi cười gắn đầy tựa hồ giờ khắp này có thể để cho hắn tạm thời quên chiến tranh mang đến cho hắn thống khổ thấy tiểu nam hải dịch tinh thần một cách tự nhiên liên tưởng tới tương tiểu nam hải giao phó cho hắn vị kêu mẫu thân lão bản tìm được tiểu ba đồ mụ, mụ sao nhìn thấy dịch tinh thần đi tới sơ cắt l ệ không kịp chờ đại hỏi tiểu ba đồ là nhỏ hài tên dịch tinh thần bọ kỳ thực một mực đợi tiểu ba đ ổ mẫu thân trở lại đón quay về hắn không có ngày mai sẽ liên lạc lại ba dịch tinh thần tư tự bị sở cắt lệch nói kéo lại ngay vậy cũng không miễn có chút bất đắc dĩ liền nhà n n h ạ t đáp sở cắt lệch nguyên bản gắn đầy chờ mong thần sắc khuôn mặt tùy theo b ồ n bã đều là nữ nhân mẫu tính q u a n huy vào thời khắc này cũng biểu lộ không bỏ sót biết được còn là giữ tiểu ba đ ổ mẫu thân thất liên sở cắt lệch nhịn không được nhìn không dành thế sự tiểu ba đồ có chút đau thương địa tha thở tiểu ba đồ hào như linh chúng ta hỏi qua hắn hắn thuyết hắn đã có chừng mấy ngày cũng không có ăn thật ngon một bữa cơm Ai, chiến tranh hay tàn khốc? luôn luôn vạ lây không duyên cờ dân chúng vô tội thật không biết người đương quyền rốt cuộc ở tranh c h ấ t gì dịch tinh thần không có tiết lời người đương quyền tranh đoạt tự nhiên là quyền lực nhưng đế vương quyền mưu chuyện tình há là một hướng tới hòa bình tiểu nữ tử có thể khắc sâu thể hội nhi g suy nghĩ một chút dịch tinh thần nói sang chuyện khác kế tục hỏi tiểu ba đồ hắn có hay không nói lên mẹ của hắn có nhưng nói xong không nhiều lắm nga được rồi hắn nói qua mẹ của hắn nói cho hắn biết rất nhanh hội dẫn hắn khư âu châu định cư sợ cắt l ệ c nhất vừa hồi tưởng một biên đáp d ị tinh thần nghe vậy hơi có chút suy nghĩ sau đó hắn gật đầu biểu thị lĩnh hội đón giao phó cấp sở cắt lệch a i người nói các người tiên chiếu c ủ a hắn tìm được mẹ của hắn chúng ta sẽ đưa hắn ly khai sở cắt l ệ c giữ vương nếu nam đều gật đầu đáp ứng tiểu hai tử có thể cân quay về mẹ của mình tự nhiên là tốt nhất nhưng lúc này tìm không được tiểu ba đồ mụ mụ quả thật làm cho phạm nhân buồn bên này sức gió phát điện đứng tháo d ỡ công tác nhưng đang gia tăng tiến hành t r u n g dịch tinh thần căn dặn yến dại tránh khẩn tình huống hơn cũng để cho hiện trường giám đốc thị vệ thỉnh thoảng g ụ đối phương động tác n g một chút còn có một chút a ngơi nước sức gió phát điện p ư ơ n g diện nhân tài dịch tinh thần nhuộn sở cắt l ệ c và vương nếu nam dựa theo yêu cầu đối với bọn họ tố an bài xong về phần vị tiêu tổng công chính sư quay về với chính nghĩa hắn đã dẫn hạ chuyện xui xẻo này ngược lại tương đối đơn giản chỉ cần chờ hắn sau khi chuẩn bị xong dịch tinh thần liền có thể trực tiếp tống hắn đáo hưng nước hoa dịch tinh thần đối hai gã nữ trợ lý giao phó song hậu tiến thời gian không sai bị lắm liền muốn quay về t i ể u điếm căn phòng của nghỉ ngơi thật tốt một chút hắn phân phó một gã thị vệ rất chiếu khán tiểu hài tử nghỉ ngơi hậu liền tự hành phản hồi ngoại thất tu luyện kịp khí nhưng mà dịch tinh thần cũng không biết hắn nhất cử nhất động đã rơi vào có chút hữu tâm nhân giám thị phạm Ở tiểu một điếm gian khắc k người, người、like, sáng ngày thai thượng, một biên người, người đứng n thứ hai dịch tinh thần khôi phục tinh thần hậu lần thứ hai nếm thử liên hệ tiểu ba đồ mẫu thân công phu không phụ lòng người lúc này đây đối phương điện thoại cuối cùng cũng đạt thông tìm được rồi tiểu ba đồ mẫu thân dịch tinh thần lập tức hỏi nàng lúc nào sẽ tới đón tiểu hải tử đương tiểu ba đồ mẫu thân vừa nghe đến dịch tinh thần đích sắc đang hoàn thành của nàng giao phó thì nhất thời rất kích động đối dịch tinh thần luân phiên nói lời cảm tạ cảm tạ dịch tinh thần khi hắn môn nguy nan là lúc v ư ơ n b i ệ n trợ tay thế nhưng người mẫu thân này lại đồng thời tiếp nối báo cho biết dịch tinh thần bọn họ tạm thời còn chưa thuận tiện hiện thân nhất thì bán hội sợ rằng vẫn không thể đi đón tiểu ba đồ dịch tinh thần rất khó lý giải đối phương k ó xử lập tức cau mày chữ bạch chất vấn tiểu ba đồ mẫu thân rốt cuộc là có xảy ra chuyện gì nàng đến tột cùng là đối mặt với thế nào k h ố n cảnh dĩ nhiên có thể để cho nàng quyết không để ý tiểu ba đồ nhưng mà không nghĩ tới chính là tiểu ba đồ mẫu thân thủy trung ấp đ ú n g địa không có t ư ở n g ra giải thích sự khác thường của nàng cử động chỉ là vài lần hứa hẹn sẽ cho dịch tinh thần một ít thù lao mong muốn hắn tái thay chiếu cố tiểu hài từ hai ngày cũng bảo đảm sẽ ở trong vòng hai ngày lần thứ hai liên hệ dịch tinh thần tiểu ba đồ mẫu thân phản ứng triệt để chọc giận dịch tinh thần hắn rất không thích loại cảm giác này bất quá sẽ t thấy đối phương thân ở nơi nào mình cũng hoàn toàn chẳng biết hơn nữa đối phương tựa hồ không muốn lại tiếp tục cái đề tài này dịch tinh thần tức giận hơn c ũ dịch ỉ được tinh đem n g thần ư nghĩ n ó thầm tiểu ba đồ mẫu thân tựa hồ bị dịch tinh thần chính là lời nói kinh đến rồi chỉ là cũng không có nói nữa nhiều ít thực chất tính cúc cho chuyện dịch tinh thần triệu tập tiến dạng cứ sức gió phát hiện t h ạ m kiểm tra tiến độ cận lưu lại hai vị thị vệ bảo hộ hai gã nữ trợ lý giữ tiểu ba đồ sơ cắt lên n g h e được dịch tinh thần tìm cách biểu thị mình cũng muốn khứ sức gió phát điện trạng nhưng bị dịch tinh thần cự t u y ệ t làm cho các nàng ở lại t i ể u đ i ế m mang theo bốn gã thị vệ dịch tinh thần chạy tới sức gió phát điện trạng vẫn giám sát tháo d ỡ thiết bị hiến trung chờ bốn gã thị vệ đi ra cửa nghiên tiếp dịch tinh thần bọn họ tiến độ làm sao dịch tinh thần hỏi đã tháo d ỡ phong điện cơ tổ còn dư lại thâu thay đổi điện trang bị và tập trung hệ thống theo dõi thiết bị khoảng chừng cần lương này có thể toàn bộ trang tương yến chúng đáp dịch tinh thần lắc đầu nói rằng Quá chậm, ta yếu chậm, một ta ở người à bà y đêm đều đi. nội, n thiết bị trở Thế h n trang tương cần g t h gian 6. Yến Trung Yến đáp. dân ị dịch c cần trang tương, chỉ cần tháo ra, tống về nước. Yến Trung nghe vậy, lập tức minh bạch tức chạm cũng công công h tinh thần không tháo nghe minh tinh thần không thiếu thi h trang tương, tiểu tống Trung tiểu tứ, nói, nội, Yến n đáp, lập lập ra, về vậy, ý Người dẫn ta đi nhìn một cái đã tháo xuống thiết bị dịch tinh thần nói rằng mặt khác kinh qua một phen quan sát dịch tinh thần phát hiện a ngơi nước tháo rỡ nhân viên tốc độ mạng là bởi vì hắn muôn tháo rỡ trong quá trình cần một ít phụ trợ thiết bị thì như khởi nặng xa chờ một chút loại tình huống này nếu như giao cho hưng nước hoa người của lai bạn hay là có thể nhanh hơn tốc độ duy nhất cần băn khoăn chỉ là hưng nước hoa người của không nhìn được khoa học kỹ thuật thiết bị tháo rỡ quá trình sẽ đối với thiết bị tạo thành tổn hại dịch tinh thần cấp tốc n h ư ợ n g y ế n trung a n bài tháo rỡ nhân viên ưu tiên chia lịa thiết bị giữ thiết bị trong lúc đó liên hệ y ế n trung tân lệnh lập tức khứ báo cho biết tháo rỡ công nhân không bao lâu tháo rỡ công nhân đội trưởng đã chạy tới kháng nghị cho rằng dịch tinh thần yêu cầu hội nghiêm trọng tha m ạ n bọn họ tiến độ bọn họ l à nghiêm ngặt dựa theo tháo rỡ sổ tay tiến hành cho rằng bọn họ yếu là dựa theo dịch tinh thần cách làm hội lãng phí thời gian dịch tinh thần kiên trì yêu cầu bọn họ làm theo ở một ngày đêm nội và vật lý đường bộ chặt đức giải quyết liên tiếp vấn đề đội trưởng kia thả nói chặt đức vật lý đường bộ cận cần bán ngày vận chuyển phong điện cơ tổ bà thiết bị trang tương mới là tối tiêu hao thời gian dịch tinh thần cảm tạ đối phương thẳng thắn nhưng vẫn kiên trì mình kiến để giảm thiểu phiền phức trả lại cho đội trưởng kia đưa ra một thường cho bọn họ chỉ cần có thể ở trong vòng hai canh giờ hoàn thành vật lý đường bộ chặt đức công tác khả dĩ thưởng cho bọn họ một vạn đồng euro đội trưởng nghe vậy biểu thị không thành vấn đề chỉ là hắn nói do vận chuyển thiết bị giữ trang tương chuyển tình có thể sẽ kéo dài dịch tinh thần biểu thị không thể nói là nếu như kéo dài khả di ra nhân công kỳ thực d ị tinh thần yêu cầu không phải là cải biến tháo rỡ thiết bị trình tự mà thôi về phần lầm kỳ hạn công trình và v v chỉ cần có tiền hợp nhân mà nói đều không phải là vấn đề gì cho nên đội trưởng kia rất nhanh thì tiếp nhận rồi dịch tinh thần yêu cầu quay đầu khứ nói cho công nhân công nhân biết được dịch tinh thần ý tứ một nháo sự rất thuận lợi t i ể u cải biến tháo rỡ trình tự không hề vận chuyển thiết bị tiên chặt đức thiết bị giữ thiết bị trong lúc đó vật lý liên hệ dịch tinh thần p h ả i yến trung chờ bốn gã thị vệ theo vào ghi nhớ vận chuyển thiết bị thì nhu phải chú ý vấn đề ở biết tháo rỡ không lâu sau đích tình huống dịch tinh thần đã quyết định ở phòng trạm phát điện lợi không đi thẳng đến ba thiết bị toàn bộ rời đến hưng nước hoa một hồi, dịch tinh thần phát hiện hắn đãi ở phong trạm phát điện lý nhiều người n h ã n tạp cũng vô pháp chuyên tâm tu luyện nhàn rỗi vô sự hắn để hiến dạ hoa một chút phong trạm phát điện nhân viên công tác tưởng yếu biết một chút phong trạm phát điện t r í thức một lát sau hiến dạ mang đến một vị trung niên hắn là phong trạm phát điện duy nhất nhân viên kỹ thuật đi qua nói chuyện với nhau dịch tinh thần rất nhanh thì lý giải trung niên nhân viên kỹ thuật hắn là người bán đại biểu cố ý lưu lại hiệp trợ tháo d ỡ tập trung hệ thống theo dõi thiết bị bảo chứng thiết bị hoàn trình toàn bộ a ngơi nước bên cạnh thành phố sức gió phát điện trạm thì một cơ trung phong điện trường hơn nữa lắp đặt chính là không người giá trị thủ phát đ trạm nội nếu nói nhân viên công tác kỳ thực cũng không nhiều cũng liền mười mấy người hơn nữa đại đa số nhân viên công tác còn là bảo an bọn họ chủ yếu tác dụng hay trong coi thiết bị không bị trục cướp về phần phong trạm phát điện giá trị thủ nhân viên kỹ thuật thường thường đều là nhị đạo bốn người hơn nữa còn là thay phiên trách nhiệm thư phong trạm phát điện đóng chuyên gia chuyển nhượng tin tức đại đa số giữ gìn phong trạm phát điện nhân viên kỹ thuật đều đi chỉ có một vị nhân viên kỹ thuật còn đang lưu thủ hay tên này trung niên nhân viên kỹ thuật tên này trung niên nhân viên kỹ thuật thấy dịch tinh thần biểu hiện rất cung kính biết đều bị đáp bởi vì hắn là người bán đại biểu Viết tinh mãi thần thị mãi đại lão bản. dịch đáng ạ i tinh đối lão mãn bản. thần phương Dịch thỏa h t i độ, h ư ớ đối phương tiếc u n cảnh g ô lưu, muốn mời chào đối phương. đối Đáng i t trung n h ê n nhân viên kỹ thuật thị a ngươi nước thủ đô nhân sĩ hắn t ả o muốn rời đi biên cảnh thành thị muốn thành thị công tác nhưng là bởi vì gia đình ở a ngươi nước không muốn xuất ngoại công tác dịch tinh thần thở dài m ộ t hơi biểu thị tiếc n mối hắn hoàn không đến mức làm ra bả trung n h ê n kỹ thuật viên bắt cóc đáo hưng nước hoa chuyển tình làm hưng nước hoa quốc vương hắn có hắn tôn nghiêm nếu như người khác không muốn hiệu lực hắn hoàn không làm được như vậy ép cuộc sự